trần ư Trưng người n Súng đắn.、586. Súng đắn. Đồng người đông, từng dùng tên g t r long ngữ ư ờ i d khi u tái i phi chính h lửa gạt, p góp vốn, h đ nhuận liên ác, gây bất lực hắn nhẹ gật đầu tại hai cái thường phục nâng đỡ lên rất tự giác mang lên trên còng tay hắn cam tâm sao đương nhiên là không cam tâm nhưng là hắn lại có thể làm gì chứ trần long nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh sát nắm trong tay lấy súng tựa h ồ là chú ý tới trần long ánh mắt cảnh sát vô ý thức nắm chặt trong tay súng ống đồng thời quát lớn một tiếng bà đầu thấp trần long nhìn đối phương khiêu khích nói một câu ta nếu là không túi đầu ngươi có thể đem ta một súng bắn nổ sao cảnh sát biểu tình nghiêm túc nói ra chúng ta chấp pháp dụng cụ ghi chép toàn bộ hành trình giám sát xin chú ý ngươi lời nói a trần long nhẹ gật đầu khoe môi n i t lên một v ệ khinh thường nụ cười nhưng vẫn là trung thực túi đầu tại hai cảnh sát một trái một phải nâng đỡ như đồng hành thi đi t h ị đi về phía trước khổng lưu liền đứng tại cách đó không xa mặc mặc nhìn chăm chú lên hắn rời đi cái tia hăng hái đồng thúc không biết ở đâu một khắc hoàn toàn biến mất chỉ để lại đây giống tiểu lao đầu còng xuống bóng lưng trong vòng một đêm tóc trắng bệnh cả người trong nháy mắt già hai mươi tuổi lạch cạch lạch cạch to như hạt đậu hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống rơi vào bãi cỏ bên trên phát ra sột x o a t â m thanh khổng lưu ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đen nhánh bầu trời đ ê m không có một tia sáng mây đen đã ép đến đỉnh đầu mưa cuối cùng rơi xuống đột nhiên một đạo thiệm điện xuyên qua tầng mây trên bầu trời sẽ mở một đường vết rách nguyên giống như ban ngày、Ấm、ẩm ẩm thiệm điện qua đi mới nghe được một trận đinh t hai n h ứ c g ó c tiếng sấm vang lên cố thần hy đi đến k h ổ n g lưu bên người nói ra cuối cùng kết thúc đúng vậy à, k h ổ n g lưu nói đến quay đầu nhìn thoáng qua tô nhã tô nhã cũng chú ý tới k h ổ n g lưu ánh mắt nàng chạy chấm đi qua đối với k h ổ n g lưu nói phụ thân ta ngày mai ra ngục k h ổ n g lưu mỉm cười hướng nàng chúc mừng nói chúc mừng ngươi ác mộng cũng kết thúc cho nên ngươi tha thứ ta cùng phụ thân ta sao ân khẩn lưu nhẹ gật đầu lần này hắn thật tiêu tan nhẹ gật đầu khẩn lưu đột nhiên cảm giác một màn này có chút giống như đã từng quen biết c ự khi trần long cùng trần quốc lương gặp thoáng qua thời điểm điên điên khùng khùng trần quốc lương đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng lập tức liền bổ nào trần long bốn cái thường phục cùng một chỗ hợp lực mới ấn xuống phát điên trần quốc lương trần long thừa dịp loạn nhắm ngay thời cơ đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh cỡ nhỏ súng ngắn mở ra an toàn máy gạc đối với khổng lưu phương hướng mở ra một súng cảnh sát muốn ngăn cản đã tới đã không kịp hắn hét lớn một tiếng cẩn thận cố thần hy trước hết nhất kịp phản ứng nàng xem thấy đứng tại k h ổ n g lưu đối diện tô nhã không kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra đông nhiên đem nàng và k h ổ n g lưu cùng một chỗ đẩy một cái Phang. Phóc phun, ngừng đạn cùng cố thần hy k y mặt mà qua vốn nên nên đánh bên trong k h ổ n g lưu mi tâm khỏa kia đạn cuối cùng chỉ là nát phá k h ổ n g lưu lỗ thai cũng may cái khác mấy cái kia đồng học cách khá xa lúc này mới không có tạo thành tính thực chất nhân viên thương vong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 tiếng sấm che lại đám người hoảng sợ tiếng két trói hai lôi điện thẳng t ắ p bủ vào đám người sau lưng cách đó không xa đống kia phòng gạch ngói trong phế tích phòng gạch ngói trong phế tích dấy lên h ỏ a diễm không thành giống như là nhớ ra cái gì đó hô to một tiếng không tốt chạy mau cái này dưới đất còn trôn không có bị dẫn nổ lựu đạn lời vừa nói ra đám người bằng nhanh nhất tốc độ ngồi vào trong xe Phanh, nhiên, xe chạy ra khỏi đi không quanh thiêu hỏa ba, ra bao xa, kia vâng. xung Quả đi diễm li xe đốt tiếng phá hủy sen lẫn tiếng sấm phảng phất một giây sau liền muốn c h ấ n xuyên mảng nhị đắm người lòng còn sợ hãi nhìn đây sau lưng ánh lửa âm thầm may mắn lấy nếu như trần long lần thứ nhất liền thành công dẫn nổ tất cả thuốc nổ nói đứng tại trên bãi c ủ a người khẳng định cũng sẽ bị nổ bay vậy bọn hắn khả năng thật sự muốn toàn bộ bồi táng ở nơi đó hô cho tới giờ khắc này khổng lưu mới thật dài thở phào nhẹ nhõm người chớ lộn s ộ t ngồi tại khổng lưu bên người cố thần hy một bên giút khổng lưu sắt trên lỗ thai chảy ra máu một bên quan tâm hỏi người không sao chứ lỗ thai có đau hay không cố thần hy đêm nay bị d cho nên h ố t chờ bị trầm hà mở đi ra hắn lôi kéo cố thần hy ngồi lên phụ mẫu xe không có việc gì khổng lưu nói đến đẩy ra cố thần hy tay không phải lao nữa một chút vết thương nhỏ còn một chút vết thương nhỏ đầu góc ngươi h ỏ n g a có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào cố thần hy quát lớn một tiếng b ả n tiểu thư k e m chút liền để tăng trồng không có việc gì chúng ta còn chưa kết hôn không tính để tăng trồng ngươi còn có thể một lần nữa lại tìm một cái cố thần hy tức giận tại khổng lưu ngực đập một cái bệnh tâm thần tìm ngươi mua a khổng lưu cười lên xem ra ngươi còn ưa thích nữ sinh a nhưng là ta không có m u ộ i muội ngươi đây phải hỏi một chút cha mẹ ta xem bọn hắn có nguyện ý hay không lại sinh một cái hàng phía trước đột nhiên bị gợi ý đến khổng thành cùng lưu mộng nhã liếc nhau một cái không tiếng động cười cười cố thần hy vụng trộm nhìn thoáng qua ngồi phía trước sắp xếp khổng c h a khổng mẫu phản ứng đỏ mặt đối với khổng lưu nói lại phát thần kinh ta liền đánh chết ngươi cố thần hy nói đến d ơ lên nằm đấm liền lại muốn nện khổng lưu một cái nhưng khổng lưu lại trước một bước vừa tay ôm lấy cố thần hy đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực hắn cũng lười bận tâm ngồi phía trước sắp xếp phụ mẫu cảm thụ tại c cái mạng này đều là ngươi cố thần hy nghe khổng lưu đây có chút buồn nôn lời tâm tình sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói ra cha mẹ ngươi ở phía trước ngồi đâu đừng làm rộn nàng thanh â m không lớn nhưng vẫn là bị khổng lưu phụ mẫu nghe được lưu n g ộ n nhã bịt lấy lỗ thai nói ra không quan hệ tiểu hy ta cùng thúc thúc của ngươi lỗ thai không quá tốt ánh mắt cũng không quá tốt các ngươi ở phía sau muốn làm gì liền làm gì a lần này không chỉ là cố thần hy không có ý tứ khổng lưu cũng có chút không có ý tứ nhưng nụ cười sẽ không biến mất chị sẽ chuyển rời đến khổng tra khổng mẫu trên mặt tấu trước xong chương năm trăm tám mươi bảy ngâm thơ tắc đối. Chương n vì nữ thơ tắt h đối. Mặc dù k nhi giảm hình phạt trần hổ báo rốt cục trung thực có cái gì thì nói cái đó hỏi cái gì giải đáp cái gì hết sức phối hợp cảnh sát công tác trần h uy tiểu thất bị bắt sau đó cũng trung thực trung thực trả lời nàng biết rõ tất cả cùng mấy người khác so sánh trần nhụy tội ác là n h ẹ nhất nhưng là liền đêm nay dẫn người mang vũ khí vào phòng bắt cóc chuyện này đến nói lao ngục t hai ương khẳng định là tránh không được khổng lưu đem trần long tại phòng gạch ngói bên trong cùng hắn giảng tất cả toàn bộ nói cho cảnh sát song phương phụ mẫu củng cố thần hy củng cố thần huyên thi cấp ba song bản ở một bên nghe hắn kể trần g i a ba huynh đệ quá khứ phi thường kinh ngạc loại này ma h u y ễ n cố sự phát sinh ở nghệ thuật tác phẩm bên trong đều có chút vô nghĩa chớ nói chi là vẫn là chân thực phát sinh sự tình và tất cả thủ tục làm xong sau đó đã là buổi sáng hai ba điểm song phương phụ mẫu cũng đang thảo luận muốn không để bọn hắn đêm nay về nhà ở dù sao một đêm này k i n h tâm động phách quả thật làm cho bọn hắn rất lo lắng cho mình hại tử an uy nhưng khổng lưu cùng cố thần hy vẫn kiên trì muốn về chính bọn hắn tiểu ra ở hai người bọn họ tay nắm cùng một chỗ hướng phía cục cảnh sát đi ra ngoài cố cha cố mẫu nhân cơ hội này cùng khổng c h a khổng mẫu trò chuyện lên hai cái hại tử đính hôn sự t ì n h khổng t h a n h cười tùng tìm nói dễ làm dễ làm ta gần đây vấn đề này đều rút xong ông thông ra ngươi nhìn ngươi cố thiên hàn cũng lập tức ha ha vừa cười vừa nói rảnh rỗi rảnh ta cùng lão khổng nhìn xem gần đây mấy ngày nay nếu không chọn cái ngày tốt giờ lành làm bàn t h ự c r ư ợ u hai chúng ta người nhà tập hợp một chỗ hảo hảo nói đúng vậy đúng vậy lưu vân cười hiếp lại con mắt nói chọn cái tốt thời gian chúng ta hảo hảo trò chuyện cố thần hy quay đầu nhìn sau lưng cười cười nói nói phụ mẫu hỏi khổng lưu bọn hắn đang nói chuyện gì đây khổng lưu dối lưng một cái nói ra khẳng định là chúng ta đính hôn sự tình a ngoại trừ vấn đề này còn có thể có chuyện gì a cố thần hy nhẹ gật đầu nói ta trước đó còn cảm thấy đính hôn cách rất lâu đâu thời gian thật nhanh a lập tức liền nghỉ hè đúng vậy a khổng lưu ô m cố thần hy nói chờ đặt trước thành hôn liền có thể tại cha mẹ ngươi trước mặt lẽ thẳng khí hùng hôn ngươi sáu c h ụ c sáu mang thai không nói lời nào nghi ngờ t ạ m cái lan a cố thần hy tức giận lường khổng lưu liếc nhìn liền ngươi kia sợ dạng t h ự c có can đảm tại cha mẹ ta trước mặt hôn ta sao có cái gì không dám khổng lưu nói đến trực tiếp tại chỗ liền nghiêng đầu tại cố thần hy trên ngôi hôn một cái đi tại cách đó không xa hai người các cha mẹ khẳng định là nhìn thấy màn này bốn người đồng thời lộ ra hiểu ý cười một tiếng lưu n g nhã càng l ạ mặc mặc cầm điện thoại di động lên đem một màn này cho vô x u n g đến lưu n g nhã nghĩ thầm hai người không nhìn thẳng cố thần huyên ở trước mặt nàng tay nắm cười cười nói nói trò chuyện mấy ngày sau siêu cấp âm nhạc tiết sự tỉnh cố thần huyên thở phì phì đem hai người khi nàng mặt tú ân ái chứng cứ phạm tội cho vỗ xuống p người, người cố ra xe lái đến cửa liền bị cản lại hàng sau khổng lưu lập tức quay cửa kính xe xuống cùng tiểu khu bảo an chào hỏi nhưng dù cho rằng này vẫn là bị yêu cầu điển kẻ ngoại lai viên đơn đăng ký bảo an lúc này mới chịu thả xe đi vào lưu vân cùng nữ nhi cùng đi xuống xe đứng tại tây dương cửa biệt thự mẫu thân nhỏ giọng tại nữ nhi bên thai thấp giọng nói thứ gì cố thần hy đỏ mặt phản bác một câu mẹ ngươi nói cái gì đó ta vẫn là cái hài tử đâu ta ngay cả mình đều nuôi không tốt còn nuôi hài tử nói xong cố thần hy liền bụng mặt chạy trở về trong nhà cố thần hy phụ mẫu lái xe sau khi rời đi khổng lưu không hiểu hỏi mẹ ngươi mới vừa cùng ngươi nói cái gì cố thần hy đỏ mặt đối với khổng lưu nói nàng hỏi ta nghĩ có muốn hay không muốn hài tử hai ta mới bao nhiêu l ớ n à muốn cái gì hài tử à. xác thực có hài tử còn thế nào qua tốt đẹp thế giới hai người đây khổng lưu nói đến bàn tay xuyên qua cố thần hy dưới nách một tay lấy nàng ôm vào trong ngực thân ái quỷ, quỷ đồng học còn nhớ rõ ban ngày đã đáp ứng ta sự tình sao khổng lưu chuẩn bị lên lầu cầm y phục tắm rửa chân lại bị mỗi năm cùng tuế tuế ôm lấy hai cái nhóc con lo lắng hái hùng một đêm cuối cùng nhìn thấy ba ba mụ mụ về nhà tự nhiên là cao hứng ghê gớm tuế tuế cũng không để ý khổng lưu một thân mụ bẩn t u é t miệng cười hì hì dùng trên bụng tóc trắng cọ khổng lưu bụng cố thần hy đưa tay tại thuế thuế trên đầu vỗ một cái khiển trách ngung ố c đừng cọ sát đợi lát nữa ô h u ế cho ngươi tắm rửa còn muốn giày vò đường này cố thần hy nói cho hết lời về sau thuế thuế còn không có phản ứng ngược lại là mỗi năm bước đến ưu nhã như bước quan sát một chút cố thần hy mỗi năm tại cố thần hy cùng k h ổ n g lưu trước mặt chuyển hai cái vòng vòng xác nhận hai cái này hai chân thú hiện tại là an toàn lúc này mới quay người trở lại trong ổ chúng ta nhiệt tình thuế thuế cũng bị k h ổ n g lưu cho nắm lấy vứt xuống hắn tiểu hòa bên trong khẩn lưu phát thể hắn lợi này tắm rửa nhanh nhất một lần đó là đêm nay t h i quần áo tắm rửa gội đầu thêm t ổ như như nếu g như mọi người não bộ không ra có thể đi tìm kiếm màu tím viền r e n chiến bào cái này từ mấu chốt khổng lưu đây vừa mở mắt nhìn thấy cố thần hy lồng ngực kia một màn kia trói sáng mạch hắn liền trực tiếp nhiệt huyết sôi trào lên toàn thể đứng dậy cố thần hy đỏ mặt nói ai chờ một chút ngươi làm sao lại t r ư ớ c t r ư ớ c tắt đèn không được ngày tốt cảnh đẹp tắt đèn rất đáng thứ c a khổng lưu nói xong trực tiếp đem cố thần hy kéo vào ổ c h ă n ai nha ngươi ép đến đầu ta phát ai nha ngươi nhẹ chút giờ này khắc này ta không khỏi nghĩ ngâm thơ mấy đầu tiểu lực dần dần dày xuân nghĩ đãng huyên ương chăn têu i lật đỏ lãng huyên ương mặt trong thành đồi đúng một cây hoa lê ép hải đường phấn hương mồ hôi ẩm đàn ngọc trần xuân đũa xốp giòn rung miên mưa cao hầu hạ nhi đỡ dậy kiểu bất lực bắt đầu làm ớ i thừa ân chạch giờ đêm đẹp đắng ngắn ngày càng cao lên từ đó quân vương không t ạ o chiều đó là bình thường ngâm thơ các ngươi hiểu sai không thể trách ta tấu chương xong chương năm trăm tám mươi tám xin phép nghỉ một ngày chương năm trăm tám mươi tám xin phép nghỉ một ngày hôm qua ngươi củng cố thần hy làm sao không có tới trường học xin nghỉ ngươi củng cố thần hy vì cái gì có thể tùy tiện xin phép nghỉ cầm âm nhạc tiết mua được viện trưởng em đi có tiền thật tốt ngươi mắt q u ầ n g tâm h làm sao nặng như vậy đây hai ngày buổi tối ngủ khối lượng không phải rất tốt ngươi nhìn tốt h ữ a làm sao có một loại đi đường đều đi bất ổn bộ dáng ngươi mẹ hắn lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy khổng lưu tức giận quay đầu nhìn về phía đứng bên người liệu dữ nói cái không xong đỗ hoành viễn tiểu tử này mỗi một cái vấn đề đều là như vậy thiếu ăn đòn khổng lưu cắn răng nói ngươi nếu là rất nhà nói n liền đi ngẫm lại đập kịch bản sự t ì n h không nên ở chỗ này phía ta ta dựa vào thần kinh đỗ hoành viễn nhìn không hiểu thấu tức giận khổng lưu h o á n trách một câu ta không sẽ theo liền hỏi hỏi sao ngươi đến mức phát như vậy đại h ò a sao một bên cố thần hy cũng bị trầm hà liên tiếp vấn đề cho làm có chút chống đỡ không được ngươi hôm nay tư thế đi làm sao không đối với có phải hay không kỳ kinh vật đến không có có phải hay không k h u y ngày hôm trước trèo không phải cũng đúng đau chân cũng không phải như vậy đi đường chờ một chút ngươi hôm nay làm sao hồng quang đ ầ y mặt tinh thần tốt như vậy ngươi hôm qua làm gì đi liền ngay tại ra đi ngủ a cùng khổng lưu ngủ chung hai ngươi sẽ không phải a ta đã hiểu các ngươi hôm qua khẳng định ta nói khổng lưu hôm nay làm sao h ề phải suy sụp n g u y ê n lai dương khi đều bị ngươi cái này nữa yêu quái hút đi a ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy a cố thần hy hướng về phía trầm hà liếp mắt nhìn nàng tiêm ộ t mặt bắt quái bộ dáng thật hận không thể lập tức đưa tay đem đầy cô nàng chết dầm kia cho bóc chết thấy cố thần hy g ố c trầm hà nụ cười càng sáng l ặ n hơn ngươi nhìn ngươi còn giận xấu hổ thành giận ta không có cố thần hy đỏ mặt phản bác ta đã trải qua bắt g ó c có chút sợ hãi về nhà nghỉ ngơi một ngày có vấn đề gì rồi không có vấn đề không có vấn đề trầm hà tiếp tục cười nói cho nên các ngươi hôm qua kéo dài bao lâu cố thần hy nghe trầm hà nói mắt tối sầm lại nhìn nàng vẻ mặt tươi cười bộ dáng cố thần hy nói một câu tiểu hà ngươi cùng đỗ h à n h viễn không hổ là tình lựa ngươi bây giờ đây tiện dạng đơn giản cùng đỗ h à n h viễn một cái chết bộ dáng khu k h nói vậy trầm hà lập tức thu hồi nụ cười bày ra một bộ cao lãnh biểu tình nói ra ta thế nhưng là ngự tỷ a cố thần hy mặc kệ nàng nhìn cũng không nhìn nàng l i ế n nhìn tiếp tục đi về phía trước trầm hà lập tức đ ổ i kịp tiếp tục hỏi cho nên các ngươi h ô m qua đến cùng kéo dài bao lâu cả ngày ta đi mạnh như vậy trầm hà nghe xong đều sợ ngây người người trẻ tuổi đó là không hiểu được tiết chế a bất quá nói đi thì nói lại đến cùng cảm giác gì a nghe nói lần đầu tiên sẽ đau ngươi muốn nghiên cứu thảo luận sinh mệnh ý nghĩa liền đi tìm nhà ngươi tiểu đố đừng đến hỏi ta thần kinh cố thần hy nói xong chạy đến khổng lưu trước mặt lôi kéo hắn liền chạy khổng lưu cũng là âm thầm may mắn một cái cuối cùng không cần tại ứng phó đ ố i hoành viễn thằng ngu này kỳ quái vấn đề hai người chạy như một làn khói cái không thấy còn lại đ ố i hoành viễn cùng trầm hà đứng tại chỗ ngược lại có chút nói không ra xấu hổ hai người cùng một chỗ hướng phía nhà an phương hướng đi đến cũng không biết đi được bao lâu trầm hà đột nhiên hỏi một cái để đ ố i hoành viễn có chút ngạt thở vấn đề ngươi có thể tạo một ngày sao a đ ố i hoành viễn nghe trầm hà đây hổ lang c h i tử trong mắt đều dọa đi ra hắn lắp bắt nói đây đây sẽ m ệ n chết ra đây ngươi sẽ không phải là hứ a không có thể có thể đỗ hành vi ế t gấp đỏ mặt phản bác thân thể ta lần đ ộ n g tại nhà ăn ăn sau bữa cơm trưa buổi chiều khóa khổng lưu cũng lười đi lên đi theo cố thần hy cùng đi học sinh hội bận rộn âm nhạc tiết sự t ì n h dù sao thương viện viện trưởng đã hứa hẹn qua hắn sẽ không rất tín chỉ cái k i a c ò n không được h ả o h ả o làng a cuối tuần là kiểm tra châu kiểm tra thứ hai kết thúc liền đến âm nhạc khúc cho nên lưu cho bạch học châu bọn hắn chuẩn bị thời gian chỉ còn lại không đến m ộ ư ơ i ngày trong vòng mười ngày muốn đem trước đó nghệ thuật học viện lưu lại cục diện rối rắm thu sạch nhạc tốt còn phải một lần nữa tiến hành một đợt ca sĩ trận đấu còn muốn làm xong nhân viên nhà trường cùng công ty giải trí hai bên kết nối nghệ nhân kết nối múa đẹp chuẩn bị đủ loại loạn thất bát tao v i ệ c vặt vánh đều muốn bạch học châu đến đúng tiếp k h ô n g lưu c ù n g cố thần hy đi vào lễ đường nhỏ thời điểm liền thấy bận rộn đầu vóc choáng váng bạch học châu trong tay hắn còn bưng một hộp chỉ ăn vài miếng cơm hộp bạch học châu cũng nhìn thấy hai người đi tới hắn cùng dưới tay người giao phó xong nhiệm vụ về sau xoay mặt tới hướng về phía hai người cười cười k h h n g l ư u nắm cả hắn cổ nói ngươi đem công tác phân một điểm a toàn bộ nắm vào trên đầu mình kia cỡ nào mệt mỏi việc này ta không nhìn chằm chằm không được A, bạch học châu lột mấy mụn cơm nói tiếp đi viện hệ lãnh đạo cùng lãnh đạo trường học đều nhìn chằm chằm đâu không thể ra cái gì l i ế c mắt đại khái khổng lưu t u é t miệng cười một cái nói không có việc gì sai lầm báo tên của ta ta bảo kê ngươi bạch học châu nửa đuôi nửa thật nói ca ca tốt m à n a còn thiếu hay không đối tượng a a còn không đợi khổng lưu ác h ẳ n đâu cố thần hy trước hết đem hắn tún quay về trong lồng ngực của mình giữ r ằ n chừng mắt bạch học châu nói tiểu tử ng n h a cũng bắt đầu hô lão công a bạch học châu hít mắt nụ cười sán lạn h ì n cố thần hy lại nhìn một chút khổng lưu sau đó nói các ngươi đây tiến triển sợ là có chút n h ạ n h a ngươi lại đã hiểu cố thần hy lường hắn một cái người trẻ tuổi a muốn tiết chế điểm bạch học châu nói đến dùng đầu ngón tay tại khổng lưu trên lưng nhẹ nhàng chọc lấy một cái khu khu khổng lưu đỏ mặt xấu hổ gãi gãi đầu cố thần hy n ắ m thật chặt n ắ m đông nói ngươi nói lại nói nhảm buổi chiều ta liền không giúp ngươi bận rộn sai sai làm sao chỉ đùa một chút còn thấy nôn nóng bạch học châu sao có thể thả đi hai cái miễn phí sức lao động đâu cho nên cố thần hy nói chuyện không giúp đỡ hắn lập tức liền trung thực cố thần hy trong phòng liếp nhìn một vòng về sau hỏi tô tô đâu nàng hôm nay không đến giúp ngươi sao ngươi nói tô nhã nha nàng hôm nay xin phép nghỉ về nhà ngay vậy khổng lưu cùng cố thần hy lập tức liền đ o á n được hẳn là tô nhã phụ thân xuất ngục nàng là xin phép nghỉ đi ngục giam tiếp phụ thân bạch học châu hai ba miếng đã ăn xong chân heo cơm cho hai người an bài lên việc để hoạt động bọn hắn hai cái buổi chiều muốn làm sự tình là xét duyệt đều học viện cờ mẫu xác nhận không có cái gì không hài hòa nguyên tố cùng thấp kém quảng cáo liền có thể cho thông qua thông qua cờ mẫu sẽ có học viện người phụ trách tới công tác không khó hai người tại phòng h ọ p bên trong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống một tấm một tấm tướng kỳ tử trải rộng ra kiểm tra không có vấn đề sau lại xếp xong thả lại dán học viện danh tự túi bên trong đến chưa kiểm tra xong ngoại trừ h ắ t tử bệnh ban nhạc cờ đội đồ án cùng quảng cáo có chút quá vượt mức quy định bên ngoài cái khác cờ màu đều không có cái gì vấn đề quá lớn khổng lưu để cố thần hy cho phùng ánh gửi tin tức hỏi nàng một chút có thể hay không sửa đổi một chút cờ đội phùng ánh trả lời trong dây lát một cái để khổng lưu xéo đi t ấ u c h ư ơ n xong chương năm trăm tám mươi chín cải danh tự chương năm trăm tám mươi chín cải danh、tự. hơn ba giờ chiều thời điểm đ ề u học viện người phụ trách toàn bộ đến nhận vốn học viện cờ màu duy chỉ có nghệ thuật học viện học sinh hội không có tới người khổng lưu cùng cố thần hy ôm lấy nghệ thuật học viện cờ màu tìm được bạch học châu nói chuyện này bạch học châu nghe xong việc này sau đó nó i chỉ là một câu không có việc gì một hồi bọn hắn người phụ trách liền đến bạch học châu vừa nói xong phùng ánh liền đẩy ra phòng h ọ p cửa tùy tiện đi đến hắn nói các ngươi có phải hay không lại ở sau lưng vụn trộm nghị luật ta ân cố thần hy nhìn đâm đầu đi tới phùng ánh kinh ngạc nói phùng học tỷ ngươi không phải là nghệ thuật học viện mới người phụ trách t làm sao khả năng phùng ánh khoát tay h à o nói ta học kỳ sau liền năm thứ tư l ạ i học đều không có thời gian ở trường học đợi tại sao phải tranh cử đây không có treo dùng học sinh hội mệnh gần chết cho trường học khi châu ngựa còn lấy không được tiền lương một tấm giấy khen liền đuổi phúc khu khu khu khu đứng ở một bên uống nước suối bạch học châu nghe xong phùng ánh nói một ngụm nước trực tiếp từ trong lô núi sặc đi ra bạch học châu nói ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là tại nội hàng ta thật đúng là phùng ánh khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên thật có lôi ta chính là tại nội h à n ngươi bạch học châu trực tiếp không lời có thể nói đứng tại hai người đằng sau khổng cố hai người lấy nhau tia ế ánh mắt ánh mắt phảng phất đang đối thoại cố bọn hắn sẽ không còn không có và được rồi không không biết nhưng ta cảm giác là phùng ánh đ o á n x o n g bạch học châu quay đầu cùng đang tại ánh mắt giao lưu hai người nói ra nghệ thuật học viện học sinh mới hội hội trưởng là ta âm nhạc hệ học hội nàng buổi chiều hôm nay đời khóa liền để ta đến đời cầm tốt h ta cố thần hy đem k h ổ n g lưu trong tay cờ màu cùng mình trong tay cờ màu chồng lên nhau giao cho phùng ánh cảm ơn đều không có vấn đề gì a không có vấn đề gì đó là cố thần hy quay đầu nhìn một chút khẩn lưu khẩn lưu nói ra đó là các ngươi ban nhạc tấm tia cờ màu có chút vấn đề ta đây lá cờ không phải liền là tử vong nguyên tố nhiều một chút sao đây rất giấc a đây có vấn đề gì phùng ánh đôi tay chống lạnh lý bất trực khí cũng chán g hỏi lại k h ổ n g lưu làm sao cái này cũng không thể qua thầm sao học tỷ n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i a n g ư ơ i nghe ta nói k h ổ n g lưu n g ắ c ngón tay nói chúng ta thần hy âm nhạc tiết là một cái thanh xuân ánh nắng chính năng lượng âm nhạc tiết ngươi làm k i a mặt lá cờ là trong này tất cả lá cờ bên trong nhất lập dị liền quá ngươi hiểu ta ý tứ a phùng ánh một bộ thương tâm khổ sở biểu tình khoác tay nói tuất đủ rồi ta chơi dốc vốn là rất tự ti ngươi còn ghét bỏ ta thủy tinh tâm tự sát ba người nhìn đột nhiên chơi lên c h ị u tượng phùng ánh nhất thời ngại lời đồng thời lộ ra xấu hổ biểu tình t ố t không chơi c h ị u tượng phùng ánh đổi một bộ bình thường biểu tình hỏi khổng lưu cho nên ngươi muốn cho ta làm sao đổi khổng lưu nghiêm túc hỏi ngược lại học tỷ muốn nghe hay không nghe ta toàn bộ ý kiến nói ngươi muốn để hát tử bệnh ban nhạc nổ hòa nói đã chạy ra từ nhỏ chúng hướng chủ lưu đi đại s u thế cùng sau đó cải biến chi bằng hiện tại liền đạp đổ làm lại hát lưu hành ân lưu hành gốc phùng ánh suy tư một lát sau gật đầu đáp ứng nói có thể nhưng là thật có thể hòa sao người đang hoài nghi cái gì người phía sau là ta a là toàn bộ thịnh thế giải trí tư bản tại thịnh thế giải trí tư bản ra chỉ dưới các ngươi ban nhạc đi lưu hành lộ tuyến nhiều nhất ba tháng tuyệt đối có thể đỏ thấu nửa bầu trời khổng lưu nói xong lộ ra một cái tự tin vô cùng nụ cười tại tuyệt đối tư bản ra chỉ dưới phùng ánh tài hoa sẽ được vô hạn phóng đại Tốt. có khổng lưu một lời nói phùng ánh không tiếp tục do dự đáp ứng lập tức x u ố n g dưới nàng hỏi khổng lưu vậy ngươi nói một chút đổi cái tên là gì tốt nếu không liền gọi đường trắng ban nhạc a lại là đường trắng tại sao phải là cái tên này phùng ánh không hiểu hỏi có cái gì đặc thù ngụ ý sao khổng lưu nhìn qua phòng h ọ p bên trong đang bận rộn đám người suy tư một lát sau hồi đáp sinh hoạt đã khổ như vậy liền để âm nhạc ngọt một điểm à. n g h e xong khổng lưu giải thích phùng ánh lập tức giơ ngón tay cái lên bạch học châu cũng đi theo nói một tiếng ngụ ý rất tốt đây phùng ánh tức giận lường bạch học châu l ư ớ t nhìn có ngươi chuyện gì im miệng ha ha bạch học châu xấu hổ cười khổ một cái vậy ta đêm nay và ban nhạc người thương lượng một chút trước hết nói như vậy phùng ánh nói xong ôm lấy một đống c ử mẫu quay người rời đi phòng học rời đi phòng học về sau đi tại đi gaza trên đường cố thần hy hỏi k h ổ n g lưu cho nên ngươi lần trước tại lighthouse bên trong đề nghị để phùng học tỷ đem ban nhạc danh tự từ hát tử bệnh đổi thành đường trắng cũng nghĩ như vậy không phải a k h ổ n g lưu lắc đầu nói vừa rồi nói là ta nói bựa hắn quay đầu hướng về phía cố thần hy n ở nụ cười nói tiếp ta sống nhiều năm như vậy duy nhất hưởng qua đáng hẳn là ờ mẹ g ì cận hoặc khổ ta nào hiểu cái gì sinh hoạt đằng a cố thần hy có đôi khi cũng thật muốn bóp chết k h ổ n g lưu đặc biệt là hắn vợ sẹo lẹt thời điểm cho nên ngươi đến cùng là vì cái gì muốn để học tỷ đem ban nhạc đổi tên thành đường trắng ban nhạc bởi vì Khổng Lưu đột nhiên ô n c ố t h ầ n hi, quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nàng con mắt nhìn. Người người làm gì. Hôm qua hai người ở nhà đạo c ủ m ộ t ngày, hôm nay không lưu vừa kéo ở n à n g nàng liền p h ả n x ạ có điều kiện có chút đỏ mặt. không lưu nói đ ù a nói, hôm qua đều t h ẳ n g t h ắ n đ ố i đ ai, làm sao hôm nay còn như thế t h à n thùng. Xéo đi, không lưu cười một cái nói, k ỳ thực, ta để học t ỷ đem ban nhạc đ ổ i thành đường t r ắ n g n g ụ ý là, n g ọ t n g à o hại tình. Lên i đây, c ố t e n hi gió d n g có chút không tin. No, đường chăng sưng chào chăng, rất tốt u ồ n g Vại học cho. Ah a a ta đã hiểu. Để cố thần hy rốt cuộc mới phản ứng nàng kinh ngạc nói nguyên lai đường trắng ban nhạc còn có thể có nhiều như vậy ngụ ý a lợi hại a khổng t y túy tạ ơn khích lệ cho nên có cái gì ban t h ư ở n g sao ban t h ư ở n g ngươi đêm nay vào nhà ngủ a đây đây là tạm biệt a khổng lưu đột nhiên có chút hoảng ồ ồ chuyện gì xảy ra a tiểu khổng lúc này mới một ngày lại không được a sao có thể nói một cái nam nhân không được đây khổng lưu đem cố thần hy ô m chặt hơn chút nữa hắn nói phu nhân ta lại không phải kéo cối say lửa cũng nên nghỉ ngơi một chút ta tốt, tốt tốt ta hiểu đó là sợ tốt cố quỷ quỷ người đêm nay xong đời t ấ u chương xong chương năm trăm chín mươi bộ thân thể chương năm trăm chín mươi bộ thân thể trước cửa cây đ à o nhỏ đã dần dần thích ứng mới thổ chất cùng hoàn cảnh nguyên bản có chút hiệu xịu a lá cây bắt đầu chậm rãi triển khai hậu viện trồng xuống những cái kia rau quả hạt giống cũng mọc ra xanh nhạt mầm non gốc kia bạc hà phát ra hương khí luôn là dẫn mỗi năm cùng t u ế t u ế đụng lên đi nghe vì phòng ngừa hai cái này nhóc con đem trong vườn hoa món ăn trò đặc hỏng khẩu lưu sau khi tan học cưới xe điện đu lại mang theo cố thần hy đi hoa điệu thị trường mua cái vài vòng tiểu hàng rào đi ngang qua chợ thức ăn thời điểm. hai người còn cùng đi mua gọi món ăn trở về bởi vì lần trước k h ổ n g lưu cùng cố thần hy duy nhất một lần mua nửa chân thịt heo cho nên bán thịt heo đại thúc còn nhớ rõ hai người bọn họ chủ yếu là cố thần hy trường xinh đẹp loại này thịnh thế mỹ nhan rất khó để người quên đáng ghét quả nhiên cái thế giới này đó là cái cự đại thẻ n h a n g cụ nửa chân thịt heo k h ổ n g lưu cùng cố thần hy không ăn nhiều thiếu trên cơ bản đều đút cho niên niên thuế thuế hai cái này tiểu mao hải tử đang tại phát triển thân thể thời điểm khẩu vị lớn ăn được nhiều đặc biệt là thuế một lần có thể ăn một cái lớn chừng bàn tay thì nạc mỗi năm ăn ăn ít một chút nhưng so với ăn đồ ăn cho mèo nó cũng càng vui lòng ăn thịt thịt heo quán đại t h ú c cười ha hả đối với hai người nói vợ chồng trẻ lại tới rồi cố thần hy nghe được đại t h ú c đối với mình cùng khổng lưu xưng hô có chút xấu hổ cười đầu khổng lưu nhưng là thoải mái cười cười hắn không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ dù sao cố thần hy cũng đã làm mình chuẩn bị hơn thế ba đại t h ú c bắt lấy một khối heo chân trước thịt vung tại trên mặt bàn hỏi hôm nay còn muốn nửa chân không không, không. khổng lưu khoát tay nào nói hôm nay mua chút xương sườn nấu canh được rồi vừa vặn còn có một cái sơ sườn đại thúc chỉ chỉ bày ở m ộ t thất bên cạnh khối k i a m ớ i mẹ x ư ơ n g s ư ờ n hỏi muốn hết hơi nhiều khổng lưu suy nghĩ một chút ăn không hết ngày mai liền nấu cho hai cái nhóc c o n ăn liền gật đầu nói muốn hết cũng được vừa vặn trong nhà có hai cái tiểu a thông suốt các ngươi còn trẻ như vậy liền sinh hai cái a đại thúc rõ ràng là hiểu lầm khổng lưu nói hắn nhìn một chút khổng lưu lại đánh giá liếc nhìn bên cạnh hắn cố thân hy cười tủng tìm nói tiểu tử xem xét đó là đau lão bà nam nhân a ngươi nàng dâu cho ngươi sinh hai cái còn có thể bảo trì tốt như vậy dáng người cùng hình dạng xem xét ở nhà đó là ngươi chủ nội a khổng lưu trong lúc nhất thời không biết nên trả lời trước đại thúc vấn đề tốt vẫn là t r ư ớ c giải thích trong nhà hai cái hài tử là tiểu miêu tiểu cậu tốt cố thần hy trực tiếp xấu hổ cúi đầu không rên một tiếng đối mặt không quen người nàng so với ai khác đều hướng nội ngại ngùng đúng hạ đ ị n h bản hướng nội ngại ngùng khổng lưu toét miệng cười ha h a nói ra ta đồng dạng không cho nàng xuống bếp nấu cơm đều là ta đến khổng lưu còn có nửa câu không nói nàng làm cơm ăn có tỷ lệ xảy ra chuyện khổng lưu nói tiếp kỳ thực nhà ta kia hai cái tiểu tiểu là một nam một nữ a đại thúc đều học xong cất đáp toét miệ mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hắn nói ta cùng ng Tiểu tử, ngươi đại â y là thúc l cái cái vừa nói một bên bắt lấy chân heo bên cạnh khỏa kia tim heo hướng túi bên trong nhét vác cái tim heo cho ngươi cùng một chỗ nấu canh bộ khí huyết cho lao bà ngươi bồi bổ thân thể đây đây đây đây đây đây nhiều không có ý tứ a đây k h ổ n g lưu vội vàng khoát tay nói bao nhiêu tiền ta cùng tính một lượt cho người đi không có việc gì chỉ còn lại đây một viên bán không được ngày mai cũng không mới mẻ liền đưa ngươi ngươi giúp ta xử lý nửa phiến sương sơn ta tạ ngươi còn đến không kịp đây đại thúc nói xong đem thịt nhét vào k h ổ n g lưu trong tay k h ổ n g lưu cũng không có coi ý tốt lấy không người ta hắn cũng không kém chút tiền đấy thế là ngay tại sương sơn tăng giá tiền tăng thêm ít tiền quét mã chuyển cho đối phương ôi nhiều nhiều đại thúc nhìn thu khoản tin tức muốn cứ gọi ở k h ổ n lưu thế nhưng là hắn đã lôi kéo cố thần hy chạy xa hắn đành phải cười lắc đầu hại hai đứa bé này ngươi nói mỏ gì đâu chúng ta lấy ở đâu hai cái tiểu hài n g ồ i tại khổng lưu ghế sau cố thần hy nhẹ nhàng đưa tay tại hắn phía sau lưng gõ một cái rất không có ý tứ nói mắc cỡ chết người ta rồi lần sau đều không có ý tứ đi cái kia đại thúc chỗ nào mua heo thịt đây cái này cũng không thể trách ta à khổng lưu cười khổ một cái nói ra ta nói trong nhà có hai cái tiểu ý làm miêu miêu cầu á c ầ u lại không phải nói chúng ta có hai cái tiểu hài vậy ngươi liền không thể cùng người ta nói rõ sao cố thần hy âm thanh nhỏ đi rất nhiều khổng lưu nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra ai nha hiểu lầm liền hiểu lầm à làm gì như vậy không có ý tứ cố thần hy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói không có sự tỉnh khẳng định phải giải thích rõ ràng a không có việc gì sớm muộn cũng sẽ có a sẽ có cái gì sẽ có bảo bảo a vẫn là một nam một nữ hai cái người chết đi cố thần hy mặt càng đỏ hơn nha cái này không có ý tứ rồi khổng lưu từ sau xem trong kính nhìn cố thần hy biểu tình tiện hề hề trêu chọc hôm qua trong phòng đều không có gặp n g ư ờ i mặt như vậy đỏ mau mau cút tại bên ngoài không cho phép trò chuyện những này thu được về nhà có thể hàn huyên a xéo đi về nhà cũng không thể hai người cơi xe điện đ lại một đường chơi đùa đùa dỡn trở lại trong nhà sau khi về nhà đem món ăn n é m tới bùn rửa tay bên trong khổng lưu cùng cố thần hy ôm lấy mua về tiểu hàng rào cùng một trô đi vào hậu viện vườn hoa một bên đem tiểu hàng rào vây đầy một vòng nhìn thật xinh đẹp tiểu hoa phố cố thần hy đôi tay chống lạnh thần khí mười phần nói thật giỏi có thể quá cực khổ ta đầy tay là bùn đất khổng lưu xấu hổ nói ra ngươi vất vả cái quỷ a rõ ràng đều là ta đang làm cố thần hy n g n đầu v ệ c lên cái mũi nhỏ nói vất vả ta giút ngươi phốc phốc nhìn nàng tia ly bất trực khí cũng tráng bộ dáng khổng lưu nhịn không được cười ra tiếng. Hắn dùng ngón tay tại cố thần hy lập tức chóng lên muốn ộ t điểm m à vàng đất, không xấu còn có chút manh. đất, xấu chút t có t g ư i đánh lên ta. Cố thần hy l ta. Cố ậ phản tức muốn p kích kết quả bị khổng lưu cho tránh qua tránh né hai người vòng quanh sân bên trong cái đình nhỏ chạy hai vòng chạy đã mệt khổng lưu trực tiếp dừng ở tại chỗ cố thần hy còn tại cắm đầu xông về phía trước không có ngưng lại chân một đầu nào h vào khổng lưu trong l ự c đồ quỷ sứ trắng ghét cố thần hy nói xong ôm một cái khổng lưu e o dùng cái mũi tại hắn trên quần áo cọ sát chóp mũi màu vàng đất bôi ở khổng lưu trên quần áo Cũng tương tự khổng lưu cười túi đầu tại cố thần hy trên trán hôn khẽ một cái tấu chương xong chương năm trăm chín mươi mốt câu kỳ canh chương năm trăm chín mươi mốt câu kỳ canh hàng rào vây tuệ y thuế lại ngăn không được thân thủ nhanh nhẹn mỗi năm khổng lưu vừa tắm xong tay liền thấy mỗi năm nhẹ nhõm n h ẹ lên nhẹ qua hàng rào chạy vào bọn hắn vườn rau bên trong mủ l ă n lư mỗi năm đi ra cho ta khổng lưu lập tức hướng về phía mỗi năm hô một tiếng n g o Tựa hồ là c ả mỗi thấy khổng lưu ngữ khí không ngữ đúng, lưu m năm lập tựa ứ c chạy trước cái cọ chạy nhảy vườn đến khổng lưu trước mặt dùng hẳn ông quần. Khổng răn nói, ngươi nếu là lại chạy đi vườn rau xanh bên trong đất, đặt món ăn mầm liền đợi đến khi mèo hoa à. Mèo ô. Mỗi năm hoa, khi hoa bày ra ra ra rau lưu lưu đào mèo Mèo lại đầu đi đất, đặt đợi giữ là mặt sát một t mầm Mỗi bộ bộ à. hồ nghe đã hiểu khổng lưu nói quỷ khuất lẩm bẩm một tiếng liếm liếm mắng vuốt trở lại trong phòng bà bảo món ăn ta rửa sạch rồi phòng bếp bên trong cố thần hi hô một tiếng nhà ta bảo bảo thật giỏi khổng lưu đưa thay sở sở cố thần hy cái đầu t ố t đi chơi đi ẩn ẩn cố thần hy nhẹ gật đầu vô cùng cao hứng chạy đến phòng bếp nếu như giờ phút này trầm hà tại nói nhìn thấy một màn này đoán chừng kinh ngạc hơn hỏi khổng lưu không phải ngươi nam cung b ấ n nhà à? ta khuê mật làm sao để ngươi vừa sờ đầu liền biến n m ấ c a tim heo vẫn còn lớn khổng lưu cắt một nửa dùng để đun canh một nửa kia cùng xương s ừ n chắc xong nước về sau rót vào mỗi năm cùng tế thuế phản bùn bên trong mỗi năm cùng tế thuế bổi tối hôm nay cơm tối là nước đun xương s ừ n thêm nước đun tim heo đồng dạng gia đình nào có loại đãi ngộ này a đêm nay hầm canh là hạ sen tim heo canh s ư ờ n còn tăng thêm một chút xíu câu k ỷ tuyệt đối không phải muốn bổ thân thể chỉ là thêm câu k ỷ canh hương vị sẽ tốt hơn nhiều món chính là rau x à o thịt cùng cà chua trứng tráng ngươi trong canh làm sao thả nhiều như vậy câu k ỷ cố thần hy đựng canh thời điểm nhìn tung bay ở canh t r u n g bên trên một t ầ n g đỏ câu k ỷ hơi kinh ngạc hỏi một miệng ách bổ huyết tích khí đối với thân thể tốt thật cố thần hy có chút h ế u kỳ khổng lưu làm sao đột nhiên trở nên như vậy dưỡng sinh cái kia còn là giả ngươi cũng không phải là muốn cầm câu kỳ bộ thận a nói b ậ y tuyệt đối không có loại chuyện này k h ô n g lưu phủ nhận xong mặc mặc uống hai bát lưỡi canh chỉ là lo lắng canh uống không hết lãng phí tuyệt đối không phải vì b ổ thận ăn cơm no về sau chén ném vào máy rửa b á t bên trong hai người ra ngoài rắt chó mỗi năm cũng muốn cùng theo một lúc đi hai người một mèo một chó mãn nguyện tại khu biệt thự trên đường nhỏ đi dạo thỉnh thoảng còn có thể gặp phải một hai cái hàng xóm cũng đi ra ngoài rắt chó tại nơi này ở phần lớn là một chút đã có tuổi thúc thúc g á di ra ra n ã i mãi chớ xem thường những n à y người lớn tuổi tùy tiện một cái đơn sách đi ra khả năng đều là trung hải số một số hai phú hào dù sao đây tây dương khu biệt thự cũng không phải bình thường có thể mua giống khổng lưu c ù n g cố thần hy còn trẻ như vậy chủ xí nghiệp xác thực cũng là rất ít gặp hai người lưu lấy cậu gặp phải một cái đồng hành đại mụ đại mụ yêu t á n g ấ u liền cùng khổng lưu hai người bọn họ hàn huyên lên các ngươi là mới tới a trước đó chưa thấy qua các ngươi đấy khổng lưu c ù n g cố thần hy lễ phép gật đầu nói phải nhà a di các ngươi gần đây buổi tối ở nhà cần phải đóng cửa kỹ càng a ta nghe vật nghiệp nói gần đây cái tiểu khu này không an toàn đấy ngay tại hai ngày trước nghe nói có một nhà bị vào phòng cướp bóc lặc cũng may về sau không có gặp phải nguy hiểm gì đấy nhà kiện nữ chủ nhân biết võ công lợi hại cát nếu là gặp phải đồng dạng tiểu nữ sinh ngạ lạ hai người nghe a di nói vụ trộm liếc nhau một cái đồng thời lộ ra một nụ cười khổ hai người dùng ý niệm trao đổi lên khẩn g khá lắm việc này mới hai ngày ngay tại tiểu khu bên trong t r u y ề n đề ra quả nhiên không thể xem thường tình báo tổ đại mụ nhỏ ó a cố may mắn đại mụ không biết là chúng ta không phải ta đều không có ý tứ tiếp tục đi theo nàng đi khẩn g về sau khiêm tốn một chút cố ta đồng ý hai người một bên nháy mắt ra hiệu dùng biểu tình tại lẫn nhau trả lời đại mụ liền vừa cùng bọn hắn hai cái nói chuyện p i ế m một đường cho tới đại mụ trong nhà nàng còn muốn thỉnh mời hai người vào nhà ngồi một chút khổng lưu củng cố thần hy vội vàng khoát tay cự tuyệt đại mụ hào ý trước khi đi đại mụ còn cùng n i ê n niên, niên thuế thuế phất tay chào hỏi tuế thuế t ó t miệng lẻ lưỡi vui tươi hớn hở hướng về phía đại mụ vùng một tiếng nó phảng phất vĩnh viễn đều là vui vẻ như vậy lạc quan chỉ có tại khổng lưu củng cố thần hy nhận nguy hiểm thời điểm mới có thể lộ ra răng nhanh n h i n g đầu đi cũng không để ý tới người ta vẫn là cầu cầu ngoan ngất l đại mụ nói xong lại hướng về phía hai người cười cười Quay quay Tuế Tuế quay đầu le đầu đầu kia lấy đầy người trong nhà. khen năm trên đầu liếm lấy một ngụm, tràn tin lưới lại tại mỗi liếm trở một tự le Bị bộ dính á cái n phản phất đang nói, xem đi, ta mới là cái nhà này bên trong được hoang nên nhất g phất ta đi, được mới bối. xem là bà Cốc cốc cốc. d một mặt nước b ọ t mỗi năm trực tiếp cho t u ế t u ế một bộ miêu miêu quyền đồng thời quay về vài tiếng m e o m e o m e o phảng phất đang nói n g ố c cầu ngươi cách ta xa một chút đánh xong t u ế t u ế mỗi năm lập tức dùng móng vuốt l â y rơi nó lưu tại trên người mình nước bọn khổng lưu củng cố thần hy nhìn hai cái này cãi nhau ầm ĩ ra hỏa cười không được còn cầm điện thoại cho ghi lại phát cái vòng bạn bè lưu xong cầu về đến nhà k h ổ n g lưu tắm xong n ằ m ở trên giường chờ lấy cố thần hy đợi một hai phút cơn buồn ngủ liền xông lên đầu lại qua m ấ y giây tiếng lẩm bẩm vang lên lên mệt m ỏ i hai ngày có chút m ệ t h dã rời cũng là bình thường sự tỉnh tắm rửa xong cố thần hy đi vào nhà liền thấy đã ngủ như chết đi qua k h ổ n g lưu r ồ i ra ngón n g tay tại hắn trên c h á n chọc lấy một cái nói ra đại đơn heo ngươi liền ngủ như chết ta nói xong nàng đóng lại đèn cũng chui vào ổ chăn ôm lấy k h ổ n lưu ngủ lên học kỳ này cái cuối cùng thứ bảy và chủ nhật sau khi kết thúc giao đại đám học sinh nên đón kiểm tra châu trên lý luận mà nói Đây châu u m ố nhưng tới t ứ bảy và chủ nhật mới có nhật thể t mới rời r ờ năm h chút thứ thứ ư tư n ban an n g có cấp đặc, tra bài kiểm giấy liền lập thi thi đi. xong, xong Những năm đã tức thể có qua lúc này số lớn học sinh đã bắt đầu lục tục no ngoe rời trường nhưng năm nay tình huống có chỗ khác biệt bởi vì cuối tuần còn có trong vòng bảy ngày thần hy âm nhạc tiết âm nhạc tiết tuyên bố chính thức minh tinh đều là tại giới giải trí đỏ thấu nửa bầu trời định lưu lần nữa cấp một cũng là đỉnh cấp lưu lượng thì tươi cơ hồ không ai có thể cự tuyệt như vậy một cái siêu đồng hoạt động không chỉ là giao đại trung hải không ít trường học khác học sinh cũng đang chờ lần này âm nhạc tiết theo thần hy âm nhạc tiết sự tình tại các đại trường học biên truyền k h ổ n g lưu cái này giới giải trí đỉnh cấp đại thiếu gia thân phận cũng tại đại học trong vòng truyền hình ra vì phòng ngừa bị người nhận ra k h ổ n g lưu gần đây đều là mang khẩu trang đi ra ngoài cố thần hy cũng là xe điện đu l ẻ cũng không thể mở bởi vì định chế bơ gấu nhỏ v à o ngoài q u á trói mắt tấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi hai âm nhạc tiết người tình nguyện chương năm trăm chín mươi hai âm nhạc tiết người tình nguyện đỗ hoành viễn ngươi tại sao lại cho mình khỏa như vậy kín k h ổ n g lưu võ trang đầy đủ đi vào nam sinh ký túc xá thời điểm đỗ h à n h viễn vương kỳ trần trí t h ụ ba người đều nhìn trận tròn mắt vương kỳ lao lưu ta kém chút không nhận ra được đây trần trí thụy các ngươi sẽ không còn không biết ta hai người đồng thời mở miệng hỏi biết cái gì khổng ca thân phận hiện tại thế nhưng là toàn bộ trung hải trường học trong vòng thảo luận độ thứ hai cao từ đầu trần trí thụy nói đến mở ra giao đại trường học t ư ờ n g các ngươi nhìn đầu đề là siêu cấp âm nhạc tiết một chút từ đầu thảo luận độ thứ hai cao đó là khổng ca thân phận đỗ hoành viễn cũng mở ra điện thoại nhìn thoáng qua ta dựa vào thật đúng là đây có cái gì tốt hiếm lạ vương kỳ tiến đến đỗ hoành viễn trên điện thoại di động nhìn thoáng qua trước đó lao lưu cùng giáo hoa nói yêu đương còn có về sau ca sĩ trận đấu chẳng phải đã sớm nhường hắn hỏa qua sao ta nhớ được có một đoạn thời gian trường học tường đầu để bên trên cũng tất cả đều là lao lưu củng cố giáo hoa lần này không đồng dạng khổng lưu một bên hái khẩu trang vừa nói trước đó ta tại sân vận động bên trong tuyên bố chính thức thần hy âm nhạc tiết video đã truyền ra ta cảm giác hiện tại toàn bộ trung hải đều đang hỏi thăm ta thân phận hắc ai bảo ngươi cao điệu như vậy đỗ hoành viễn cười trên nỗi đau của người khác cười lên khổng lưu nhún vai nói khi thời gian nghĩ đến để lục lên đường bọn hắn ngay mặt nói xin lỗi sớm biết video sẽ náo xôn xao ta liền để bọn thầm kín nói xin lỗi ta đỗ hoành viễn một bộ đã sớm xem thấu khổng lưu bộ dáng nói ra không ngươi sẽ không ngươi chỉ hưởng thụ trang bức khoái cảm khổng lưu cười một cái nói mặc dù như là nhìn thấy lục lên đường tại như vậy nhiều người trước mặt kinh ngạc bộ dáng thật rất thoải mái a ngươi nhìn ta nói chúng tốt bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm khổng lưu liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn nói âm nhạc tiết mấy ngày nay người tình nguyện các ngươi muốn hay không tham gia có chỗ tốt gì sao nuôi cơm quản nước thêm một tấm giấy chứng nhận ba người cùng kêu lên nói ra đó không phải là miễn phí sức lao động sao nhìn ba các ngươi nói ta an bài cho các ngươi là thịnh thế công ty giải trí nội bộ người tình nguyện thân phận cũng không phải trường học phá người tình nguyện loại này việc cực kỳ khủng khiếp người khác muốn đi còn không có cơ hội đây khổng lưu một bên nói một bên từ trong túi lấy ra điện thoại di động nói thật không dễ an bài cho các ngươi cái tiếp xúc gần gũi minh tính cơ hội các ngươi không muốn đi coi như xong nói xong khổng lưu tại điện thoại trên màn hình gõ lên một bộ đăng t ạ i cho người ta phát tin tức bộ dáng ba người nghe xong tựa như là chuyện như vậy mặc dù ba người bọn hắn nam sinh đều không phải là cái gì truy tinh t ộ đối với minh tinh không có gì hứng thú nhưng ngẫu nhiên cũng nghe một chút ca nhìn xem tv âm nhạc trích nội dung chính đến mấy cái đỉnh lưu minh tinh bọn hắn cũng đều biết có thể khoảng cách gần nhìn thấy chân nhân còn có thể cầm tới cái ký tên chụp ảnh chung cái gì vậy sau này còn không phải khoe khoang chết à. a đỗ hoành viễn phản ứng đầu tiên hắn lôi kéo khổng lưu tay ngăn cản hắn tiếp tục phát tin tức sau đó vui tươi hớn hở nói ai ai ai lao lưu ngươi đ ừ n g đội à, ta đi ta đi nha tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi ăn uống chùa ăn cơm cùng giấy chứng nhận cái gì muốn hay không, không quan trọng chủ yếu là ta lấy giúp người làm niềm vui cứ vui v ẻ ý khi người tình nguyện khổng lưu nhìn một chút chút chờ m nói ra ngươi vừa rồi cự tuyệt ta thời điểm ta liền thay đổi chủ ý danh lạch ta giá cao bán cho những học sinh khác đừng a ngươi bán bao nhiêu tiền đỗ hoành viễn lập tức liền gấp ta ra gấp đôi mua về a thật khổng lưu mở ra bàn tay nói bán hai vạn ngươi ra bốn vạn ta đem vị trí tặng cho ngươi không phải ngươi ta đỗ hoành viễn nghe được giá cả thời điểm người đều nốc đoạt thiếu ngươi nói đoạt thiếu bốn vạn a ngươi nói cho gấp đôi hai vạn ta đều không có lấy ở đâu bốn vạn nói trở lại danh sách này thật trị bốn vạn chị a trần trí thụy nói tiếp nói ra riêng này lần tới trình diễn thái đỉnh lưu đặc thù khoản ảnh ký tên m ả n h tại s ỉ cộ t ặ n thị trường đều có thể bán được hơn mấy ngàn vạn còn có thành phố vô giá chớ nói chi là cái khác mấy cái ca vương cự tinh ký tên ngươi mặt dày mày dạn muốn tới hai tấm ký tên đây mấy vạn khối tiền người tình nguyện danh ngạch phí vốn là trở về ta dựa vào tiền này kiếm một vương kỳ n g h e xong cả người đều bị chấn động đến hắn không truy tinh cho nên đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ chẳng qua là cảm thấy hoa mấy vạn khối tiền đi mua một tấm ký chứ danh chữ tấm ảnh loại chuyện này có chút ma n u y ễ n không phải ngươi cho rằng minh tinh buổi hòa nhạc vì sao lại có nhiều như, vậy hoàng như trần trí thụy thở d à i nói lần trước trương thiên vương dương thành buổi hòa nhạc hàng thứ nhất vé vào cửa bị xào đến năm nghìn một trăm trường hại căn bản xem thường n g h e xong trần trí thụy nói đỗ hành o viễn đem khổng lưu cánh tay ôm chặt hơn nữa hắn nói ca người tình nguyện danh ngạch lưu cho ta một c á i à? tiền thiên ta là thật không có vậy nguyên nên gọi ta cái gì nghĩa phụ ân con trai ngoan khổng lưu hài lòng nhẹ gật đầu trần trí thụy cùng vương kỳ thấy thế cũng chạy tới ô m lấy n g h e ba âm thanh một mảnh tình cảnh biến mất hơn nửa năm về sau xuất hiện lần nữa tại hai trăm m ư ơ i năm ký túc xá bên trong khổng lưu hài lòng nhẹ gật đầu cho ba cái nhi tử an bài mấy cái có thể tiếp xúc đến diễn xuất nghệ nhân người tình nguyện công tác để báo đáp lại ở trường học trong lúc đó ba người bọn họ nhất định phải đối với khổng lưu tiến hành tiếp thân bảo hộ một khi khổng lưu bị người nhận ra bọn hắn muốn phòng ngừa hắn lọt vào vây b ổ i chặn đường cùng bị người nắm lấy chụp ảnh các loại tình huống phát sinh đồng thời bọn hắn còn cần là khổng lưu kéo dài thời gian để cho hắn có thể ngay đầu tiên thành công chạy trốn thế là khổng lưu từ nam sinh ký túc xá đi ra thời điểm bên người liền có thêm ba cái bảo tiêu đỗ hành viễn đi ở trước, nhất. Phía trước không có nguy hiểm over vương kỳ đi tại khổng lưu bên trái khoảng không có nguy hiểm. Over. đi tại cuối cùng trần trí thụy đưa lưng về phía k h ổ n g lưu thiên về một bên lui đi đường một bên nói phía sau cũng không có nguy hiểm over nam sinh túc xá lầu dưới quản lý ký túc xá a di một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn mấy người kia ghét bỏ biểu tình phản phất đang nói đây chính là sinh viên sao k h ổ n g lưu cũng cảm thấy xấu hổ cùng quản lý ký túc xá a di liếc nhau một cái sau đó chân hắn chỉ móc đầu đầy hắt tuyến nhìn ba người nói các ngươi liền bình thường đi ở bên cạnh ta là được rồi không cần đến thật đem mình đưa vào đến nhận việc nghiệp bảo tiêu thân phận a cho ăn đỗ hoành viễn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Hắn như thu súng bộ dáng đưa di động nhét súng dáng động trong giả di túi. Đối với bộ bộ đưa vào k h ổ n g lưu nói ra, tốt nghĩa phụ, chúng ra, ta sau tốt phụ, đột ó nói phải giúp lập phụ, thương học viện giúp Bạch Học Châu hắn. nghĩa Khổng đi nơi Đi viện người đ nào. bọn over. tức tốt Lưu Ba ra, nhiên cũng có chút hối hận để đây ba cái đậu bị cho mình làm bảo tiêu tấu chương xong chương năm trăm chín mươi ba thời nay sống lôi phong chương năm trăm chín mươi ba thời nay sống lôi phong k h ổ n g lưu lôi kéo ba người đến học sinh hội làm lao động tay chân vui vẻ nhất không ai qua được bạch học châu bạch học châu nói hắn quản lý thương viện ba năm này chưa từng bận rộn như vậy qua bận rộn hắn hận không thể hiện tại liền lại khẩn cấp thêm nhận một nhóm thành viên mới tiến đến âm nhạc tiết công bố sau đó cũng ba ngày hai đầu có người tìm tới hắn biểu thị muốn gia nhập thương viện học sinh hội nhưng này đều là hư giả bọn hắn chỉ là muốn trà trộn vào đến tìm cơ hội tiếp xúc minh tinh thôi có vương kỳ hỗ trợ giám sát bạch học châu cũng là cuối cùng có cơ hội tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút ngươi là làm sao đem bọn hắn ba cái lắc lư tới khi miễn phí sức lao động bạch học châu nghỉ ngơi một hồi đột nhiên hỏi khổng lưu mí môi khẽ cười một cái sao có thể gọi lắc lư đâu bọn hắn thế nhưng là cam tâm tình nguyện đến khi người tình nguyện. bạch học châu đầu tiên là s ứ sở lập tức cười ra tiếng ha ha vẫn là ngươi s á o lộ nhiều âm nhạc tiết sân bãi trường học định thật là không có có vốn là muốn tại thương viện đằng sau là trên bãi cỏ tiến hành nhưng là trường học đánh giá một chút đến lúc đó âm nhạc tiết có thể sẽ trình diện người lưu lượng thương viện tiểu thảo bãi khả năng không quá đủ khổng lưu dương mắt nhìn một chút bạch học châu hỏi ý tứ chính là sân bãi còn không có xác định rõ rồi không định tốt tại sân thể dục cùng sân vận động bên trong thầy phiên tiến hành bạch học châu khỏe miệng ngâng lên ánh nắng nụ cười nói trường học đem lại thể, thể dục quán quyền sử dụng đều cho chúng ta giữa ban ngày biển bên ngoài nhiệt độ cao nhất đều hơn ba mươi độ tại hơn ba mươi độ dưới nhiệt độ cao đỉnh lấy liệt dương nhìn diễn xuất đơn giản muốn mạng cho nên ban ngày hoạt động trên cơ bản an bài ở trong phòng sân vận động đến buổi tối thời gian nhiệt độ xuống ngay tại bên ngoài đại trên bãi tập tiến hành công ty bên kia ứng đối nội ngoại hai cái sân bãi đều có nguyên bộ sân khấu cùng nguyên bộ âm hưởng thiết bị điểm này trên cơ bản không cần lo lắng khổng lưu nhẹ gật đầu nói kia tốt cần ta giúp ngươi kết nối một cái công ty bên kia sao không cần viện trưởng bên kia đã kết nối qua thật đúng là khó được âm nhạc tiết kiệm năng lượng để lão tiểu tử này để ý như vậy vậy khẳng định a ngươi cũng không biết hắn bây giờ tại trường học đều là đi ngang túm cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ giống như còn kém c ơ i tại hiệu trường trên đầu đùa nghịch vi phong khổng lưu nghe bạch học châu nói đâu đây hát tuyến bất quá liền viện trưởng cái kia tính cách mà nói đây cũng là hắn có thể làm được đến sự t ì n h với tư cách giải trí bộ bộ trưởng cố thần hy vừa làm song tay nàng trên đầu công tác rảnh rỗi sau đó trước tiên liền đi tới khu nghỉ ngơi nha ngươi đối tượng tới rồi bạch học châu nhìn thấy cố thần hy đi tới lập tức đứng người lên cố ý hướng về phía khổng lưu nháy một cái con mắt lại nói một hồi ngươi đối tượng đi ta lại đến cùng ngươi nói chuyện t i ế m b ạ c b mai a khổng lưu nghe bạch học châu không hiểu thầu nói còn có chúc mậu giá hỏa này mới vừa cùng ngươi trò chuyện cái gì quả nhiên có bạch học châu vừa rồi kê hai lần động tác cố thần hy cao mày chất vấn lên khổng lưu hắn phải hay không nhớ b ố n c o ngươi n ngươi thành thật cùng ta g i ả n g có phải hay không là ta liền đi đánh hắn a không phải a bà bảo chúng ta vừa rồi ngay tại bình thường nói chuyện t i ế m mà thôi khổng lưu lập tức giải thích lên cố thần hy hoài nghi hỏi nàng nhìn một chút khổng lưu k i a n g h i ê m túc biểu tình lại nhìn một chút đang tại c ử i xấu xa bạch học châu vẫn là có chút không yên lòng người qua đây điểm cố thần hy ngoắc ngón tay làm gì khổng lưu vừa hỏi xong cố thần hy miệng liền rán vào hắn trên m ô i ba cố thần hy hôn xong khổng lưu lập tức quay đầu lường bạch học châu l i ế c n h ì n giống như là tuyên thệ chủ quyền một dạng tiê chua chua tiểu dấm đặc bộ dáng hồn nhiên bên trong lại lộ ra mấy phần đặc yêu bị tại chỗ cưỡng hôn khổng lưu ngược lại là cũng không có quá kinh ngạc dù sao đều nói đã lâu như vậy mỗi ngày k h ổ n g l ư u lập tức minh bạch vừa rồi bạch học châu tại sao phải nói ra câu kia không hiểu thấu lời nói hắn trước tiên nhìn về phía bạch học châu bạch học châu đối với hắn cũng căng tới một ánh mắt ánh mắt kia phảng phất đang nói hì h ì không cần cám ơn ta ta chính là thời nay sống lôi phong mặc dù cố thần hy cùng khổng lưu trước mắt cái này quan hệ cũng không cần hắn hỗ trợ c trả b ả o nhưng không thể không đội phụ c bạch học châu vừa rồi một c h i ê u kia đúng là cái tốt n h ậ n n g ọ t nào g coi như không tệ a bạch học châu nói một mình nói đến khoe môi n i t lên kia ánh nắng nụ cười khẽ hát hướng phòng học đi vào trong đi khổng lưu ở trong lòng cảm t h á n một tiếng tốt bao nhiêu một nam hải t ử a đáng tiếc là cong cố thần hy thấy khổng lưu nhìn không chuyển mắt có chút gấp nói ra ngươi còn nhìn chằm chằm h ă n cái hướng kia làm gì ngươi cũng đừng thật bị h ố n quong khổng lưu lấy lại tinh thần lập tức phản bác ta dựa vào làm sao khả năng ta thuần thuần đại thẳng nam t ố i ta cố thần hy không nghĩ nhiều và tốt lên có bao nhiêu thẳng khẳng định là thẳng tắp khổng lưu nói được nửa câu đột nhiên cảm giác không thích hợp lộ ra cười xấu xa nói ân không đúng lời này của ngươi ngươi đang lái xe a cố thần hy để khổng lưu một nhắc nhở như vậy cũng ý thức được có chút không đúng nàng đỏ mặt nói đi đi đi ta không có phương diện kêu ý tứ chính ngươi tâm lý không sạch sẽ nghĩ sai cũng không nên trách ta khổng lưu lẽ thẳng khí hùng hồi đáp ta không quản dù sao là ngươi để ta hiểu sai vậy ngươi đó là cổ ý cái gì cường đạo l o g ì c ố thần hy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hừ một tiếng lại nói ngươi cũng bất trực à rõ ràng là cố thần hy lại nói một nửa bị m ì n h dọi cho nhảy một cái nửa câu sau không dám nói đi xuống nàng xem như phát hiện kể từ cùng khổng lưu tiến thêm một bước sau đó hai người nói chuyện phiếm thời điểm trò chuyện một chút liền bắt đầu lái xe đầy thật sao cái này một chút cũng không tốt mình một cái trong sạch đại cô đương mỗi ngày trò chuyện ăn mặn nhiều không thích hợp a khổng lưu nếu là biết cố thần hy hiện tại là nghĩ như thế nào đoán chừng muốn tại trong sạch mấy chữ đằng sau bổ sung một câu bốn song hình bổ khuyết trả lời một phân cố thần hy đỏ mặt giật ra chủ đề nói ra chúng ta thật không cần kiểm tra sao ngươi xác định sẽ không rất tín chỉ từ khi ngày đó từ phòng làm việc của viện trưởng sau khi đi ra khổng lưu liền mang theo cố thần hy một tiết khóa cũng không lên không lên lớp coi như xong liền kiểm tra cũng không t h a m ra cố thần hy trong lòng vẫn là có chút bận tâm khổng lưu vũ bộ ngực đánh cục nói không có việc gì rất tín chỉ có viện trưởng đình lấy cố thần hy nắm chặt n ắ m đấm giữ r ằ n đối với khổng lưu nói ta nếu là đại tam thi lại ngươi liền chết chắc a như thế nào đánh chết ta khổng lưu lộ ra tiện hề hề biểu tình chỉ mình gương mặt đối với cố thần hy nói đến đánh chết ta t ố t ngươi thật sự cho rằng ta không dám đúng không cố thần hy thở hồng hộc nói đến xích quả đấm lại tại khổng lưu trên mặt hôn một cái ba ta làm sao bỏ được đánh ta ra bảo bảo đây bị khổng lưu kéo tới làm việc tay chân hai trăm mười lăm ba người vừa quay đầu liền thấy một mặt này nhịn không được cùng teo lên mắng chơi đánh huynh đệ chịu khổ ngươi hưng ở phúc ngươi thật đáng chết ta thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi b ố cọ nhiệt độ chương năm trăm chín mươi b ố cọ nhiệt độ hai trăm mười lăm bà cái c h â u ngựa không đúng ba cái người tình nguyện đem trong tay công tác sau khi kết thúc cùng một chỗ đi tới khu nghỉ ngơi nhìn cùng bạn gái cười cười nói nói k h ổ n g lưu ba người tức giận chất vấn k h ổ n g lưu tiểu tử ngươi vì cái gì không kiếm sống k h ổ n g lưu đối với ba người nói đ ù a nói bởi vì ta dáng rất đẹp trai không được sao đ i hoành v i ệ n thụ cái ngón giữa nói ra ta trung hải n g â ngạn tổ đều không có nói chuyện ngươi làm sao có ý tứ khen mình s o á ngươi mau đỡ ngược lại a Khổng liên ngươi Lưu mắt, lại mắt, xoái, cố có có thần, thần hy vừa cùng khẩn g lưu cùng một chỗ thời điểm bị bọn hắn hô tẩu tử còn sẽ không quen hiện tại thời gian dài cũng liền tập mãi thành thói quen các ngươi chuyện văn đi ta gấp đi trước cố thần hy nói xong nắm tay túi sách ném cho k h ổ n g lưu b a y người đi hướng giải trí bộ phụ trách khu vực nam sinh giữa nói chuyện phiếm của cô thần hy không có hứng thú với lại nàng tại nơi này k h ổ n g lưu cùng đám bạn cùng phòng cũng không thể bông ra trò chuyện dứt khoát đem khu nghỉ ngơi lưu cho bọn hắn tốt hiểu chuyện bạn gái đã bắt đầu làm bút c Tốt, bắt h n g a tới ký h châu、ngựa. Như cô thần hy như sinh chết khổng lưu bộ dáng. Cường nhân i liệu đi, cái liền tiếp cô trực cường qua muốn lưu ngựa. nàng nam đến ráng, vừa ba đưa tay một vậy, sở bộ bóp bộ k h u k h ú nhẹ chút lạc ta cổ khổng lưu vừa nói một bên dùng tay vỗ bị ba người cho khóa lại cổ đỗ hành viễn trước hết nhất vung tay ra hắn nói không được mệt mỏi ta nghỉ một lát một hồi lại đến trừng trị ngươi cái này đáng ghét nhà tư bản nói xong hắn sát bên khổng lưu ngồi xuống ta cũng mệt mỏi vương kỳ ngồi ở đỗ hành viễn bên người trần trí thụy ngồi ở khổng lưu một bên khác hắn nói các ngươi hai cái hiện tại làm sao so ta hoàn hư ba người cũng là thật mệt mỏi náo loạn một hồi liền nghỉ cơm xếp thành sắp xếp cùng khổng lưu ngồi cùng nhau đỗ hoành viễn nghe trần trí thụy nói l ư ờ n hắn một cái nói ra ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi mỗi ngày đang kiện thân phòng lột sát luyện một thân khối cơ thì ta ôi để đỗ hoành viễn kiểu nói này khổng lưu lúc này mới đột nhiên ý thức được trần trí thụy trên cánh tay tráng kiện cơ bắp tiểu trần ngươi đây luyện có thể a còn đây lúc này mới cái nào đến đâu trần trí thụy bị khen có chút xấu hổ khoát tay nói ra còn không có luyện ra đây bảy tháng thời gian tiểu trần trên cơ bản thoát khỏi béo phì dáng người tuy nói còn không có luyện thành xoái khí cơ bắp hình nam nhưng cũng rõ ràng có thành t h hiệu mặt nhỏ một vòng bụng nhỏ thịt mỡ cũng đi xuống hắn ngũ quan lúc đầu cũng không kém mập thời điểm liền không xấu t r ắ n g t r ắ n g mập mập hiện tại gầy sau đó ngũ quan càng lập thể nhan t r ị tự nhiên cũng liền đi lên kỳ thực hắn đã trở nên đẹp trai nhưng tại ưa thích mặt người trước tự ti thắng qua tất cả dù cho hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ cảm thấy mình không đủ hoàn mỹ cố thần hy đều sẽ có loại cảm giác này húng chi là một mực bởi vì dáng người mà tự ti trần trí thụy đây khổng lưu nghe trần trí thụy nói n ư ờ i một cái nói thời gian là không chờ người ái tình cũng là trần trí thụy không có trả lời khổng lưu nói chỉ là mặt, mặt túi đầu ôi một bên đ ô i hoành viễn đột nhiên hét lên một tiếng sau đó kéo lại khổng lưu tay nói ra ngươi nói ta nếu là đến lúc đó âm nhạc tiết đem tất cả đại bài minh tinh toàn bộ phỏng vấn một lần kia phan lượng còn không phải tăng vào ta gần đây t à i khoản số liệu một mực tại hạ t r ư ở n g hắn nhanh n g h ĩ không ra mới ý tưởng linh cảm k h u kiệt hắn gần đây đang nghĩ biện pháp cả điểm hoa sống ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến cọ minh tinh lưu lượng ý tưởng một bên vương kỳ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng ôi đúng nga điểm này từ không tệ phỏng vấn minh tinh có ý gì khổng lưu lắc đầu bác bỏ hắn đề nghị đồng thời nói ra ngươi không phải đập tình lữ yêu đương đo trực tiếp lôi kéo những minh tinh này cho n g ư ơ i làm diễn viên không phải càng tốt hơn tốt nhất đó là tại minh tinh nhóm trước mặt hung hăng tú một thanh nhân ái để minh tinh ăn người bình thường cầu lương nhìn rõ sao nhóm phản ứng sản xuất tương phản cảm giác video này tuyệt đối làm đồng thời hòa đồng thời liền âm nhạc t i ế t những cái kia minh tinh tùy tiện kéo mấy cái đập mấy đầu liền đủ ngươi nửa năm tài liệu nghe xong khổng lưu chủ ý ba người lập tức giơ ngón tay cái lên nhịn không được tán dương một câu n g ư ỡ bức trần trí t h ụ trực tiếp đó là một mặt dùng bài nói khổng ca ngươi không đi khi tổng nghệ đạo diễn đều là lãng phí ngươi đây tại hoa liền ngươi vừa rồi cái kia ý t nói đến một nửa đỗ hoành viễn tựa hồ ý thức được cái gì hắn quay đầu nhìn khẩu lưu đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn tiến đến khẩu lưu trước mặt nói ra đúng l khổng đại thiếu minh tinh đều là người gọi tới người nhất định có thể không đợi đỗ h à n h viễn nói xong khẩu lưu trực tiếp một trưởng đem hắn lại gần mặt đẩy sang một bên ngươi chết đi điểm người tình nguyện cơ hội đã cho ngươi còn lại sự tỉnh tự nghĩ biện pháp đừng tổng trông cậy vào ta được được được tự nghĩ biện pháp liền tự nghĩ biện pháp à ta còn không lạ gì ngươi giúp ta đây đỗ hành viên nói đến tâm lý đã bắt đầu mặc mặc tính toán tiếp x u ố n g làm như thế nào mượn âm nhạc tiết cơ hội lẫn lộn một cái mình tài khoản lao lưu đang tại chơi điện thoại vương kỳ đột nhiên hô khổng lưu một tiếng thế nào khổng lưu quay đầu nhìn hắn một cái tuyết nhi nói nàng cũng muốn khi người tình nguyện ngươi có thể hay không đem nàng cùng ta an bài đến cùng một chỗ khổng lưu cười một cái nói làm sao an bài đến cùng một chỗ để nàng cùng ngươi thân thể đ ư ợ sống đây vương kỳ suy nghĩ một chút đột nhiên liền do dự lên hắn làm sao bỏ được để bạn gái chịu k h ổ đây vương kỳ nhỏ giọng hỏi vậy ngươi có thể hay không an bài cho ta cái dễ dàng một chút còn có thể nhìn thấy minh t i n h sống nghệ nhân kết nối công tác giao cho ngươi cùng dương tuyết nhi có thể chứ vương kỳ nghe xong con mắt đều sáng lên lên có thể có thể hay không rất phiền phức không phiền phức quả thật sao nghĩa phụ túi thật h ả o con trai lớn ngoa tạo quá tốt rồi vương kỳ kéo lại khổng lưu tay nói ra ta hôm nay mới phát hiện nguyên lai、like、phía trên c ó người như vậy thoải mái quá yêu ngươi nói xong vương kỳ liền cho khổng lưu một cái to lớn hôm ôm khu khu nhẹ chút nhẹ chút bị ngươi ôm không t h ở nổi ách hh vương kỳ lập tức buông l ò n g ra khổng lưu không có ý tứ cười cười đ ố i hoành viễn ở một bên nói ra lao lưu tiểu tử ngươi nếu là sớm một chút công bố mình phú ca thân phận ta hiện tại khẳng định ở trường học bên trong sông pha xéo đi khổng lưu lường hắn một cái tức giận nói ngươi ra ngoài mất mặt cũng đừng báo ta danh tự trần trí thụy ở một bên cười nói đỗ ca khổng ca khả năng chính là sợ ngươi sẽ bắt hắn danh hào làm càng rỡ cho nên mới không nói cho ngươi nói vậy ta là cái loại người này sao đỗ hoành viễn mặt không đỏ tim không đập nói ra khổng lưu không lưu tình chút nào nói ngươi chính là p h ú c ha ha ha một giây sau khu nghỉ ngơi chuyển ra vài tiếng cởi vang t ấ u chương s o n g chương 595. c h u y ể n đồ vật chương 595, c h u y ể n đồ vật đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi không bao lâu ba người lại bị bạch học c h â u kêu lên vì không cho ba tên này lại nhảy mình khổng lưu cũng cùng theo một lúc đi hỗ trợ sân vận động gian tạp vật bị đưa ra đến thả thiết bị nguyên bản gian tạp vật bên trong nước cùng cái bàn ghế các thứ muốn toàn bộ lấy ra đem đến sân vận động đằng sau lâm thời dựng lên đến nhà kho nhỏ bên trong vừa rồi đỗ h à n h viễn ba người bọn hắn ngay tại chuyển vật này hiện tại khổng lưu cũng gia nhập cùng bọn hắn ba cái làm việc người so sánh k h ổ n g lưu chuyển đồ vật thời điểm liền lộ ra vụng về rất nhiều ba người khác một lần có thể chuyển bốn tờ trồng chất băng ghế hai cánh tay đều hai tấm nhưng k h ổ n g lưu không được k h ổ n g lưu học không được bọn hắn chuyển đồ vật phương pháp một lần chỉ có thể chuyển hai tấm một cái tay cầm một tấm ghế nhìn k h ổ n g lưu bộ dáng đỗ hoành viễn nhịn không được điều khản một câu lao lưu ngươi ý đồ xấu nhưng thật ra vô cùng nhiều làm sao vừa đến làm việc thời điểm liền như vậy lần đ ộ n ta đều không đợi khẩn lưu mở miệng oán đỗ h à n h viễn vương kỷ liền thay hắn mở miệng nói ra ngươi cho rằng người ta đại thiếu ra giống như ngươi cần thân thể lực lão lưu hẳn là từ xuất sinh đến bây giờ qua kém cỏi nhất đó là đại nhất đến đại nhị cùng chúng ta ở cùng nhau ký túc xá trong khoảng thời gian này a ta mẹ nó còn giống như thật sự là một câu đỗ hành viễn trực tiếp phá phỏng vương kỳ quay đầu đối với khổng lưu nói ra lão lưu ta dạy cho ngươi kỳ thực một lần cầm bốn cái ghế phương pháp cũng rất đơn giản vương kỳ nói đến cho khổng lưu biểu diễn một cái một cái tay cầm hai cái ghế phương pháp khổng lưu đơn giản xem xét liền học được bắt lấy bốn cái ghế đi về phía trước vương kỳ hai ba lần cầm lấy bốn cái ghế nhẹ nhõm đi theo khổng lưu khổng lưu nhìn cái kia thuần thục làm cho người đau lòng động tác hiếu kỳ hỏi một câu cho nên ngươi làm sao như thế thuần thục vương kỳ nết miệng cười một tiếng hồi đáp chuyển hai cái ghế đây tính là gì à nếu như không phải muốn trộm người nói loại này rách nát ghế ta một lần có thể chuyển đến động tám chín tấm bốn tờ ghế dễ dàng tốt à. vương kỳ nói xong lại bổ sung một câu à đúng ta có hay không đã nói với ngươi ta gần đây tại trung hải phụ cận thịt liên nhà máy tìm cái mấy món chuyển t h ị công tác ân khổng lưu nhẹ gật đầu trước đó hắn còn đưa qua vương kỳ đi, đi tàu địa ngầm đi làm cho nên vấn đề này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng vương kỳ chậm rãi đi theo khổng lưu đi tới vừa cùng hắn trò chuyện lên hắn đi làm hoàn cảnh tại thịt liên nhà máy chuyển thịt thời điểm kia băng chuyển bên trên thịt vẫn không ngừng đi ra căn bản là không cho ngươi phản ứng thời gian ngươi cũng chỉ có thể một khắc cũng không ngừng nghỉ chuyển hàng cái kia mới là thật mệt mỏi cái kia việc để hoạt động một cái b u ổ i trưa cả người trên thân không có một khối làm địa phương từ đầu ẩm đến chân khổng lưu suy tư p h ú t chốc nói ra ngươi một mực làm cái kia thịt liên nhà máy công tác cũng không phải cái đầu có muốn hay không ta cho ngươi thay cái công tác vương kỳ chầm mặc vài giây đồng hồ về sau lắc đầu hắn nói l a lưu huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong là thuộc ta sớm nhất biết ngươi thân phận nếu như ta thật muốn từ trên người ngươi được cái gì ban đầu ngươi cho ta t i ê n một trăm vạn thời điểm ta liền thấy tiền sáng mắt trực tiếp nhận lấy cũng không cần trở tới bây giờ chính là bởi vì ta biết ngươi không phải loại kia hám lợi người cho nên ta mới càng muốn giúp hơn ngươi à. khổng lưu quay đầu nhìn về phía vương kỳ nghiêm túc nói ra là vương ngươi muốn nhận rõ ràng một sự thật thời đại thay đổi chịu khổ chỉ sẽ có ăn không hết đắng ngươi nói đúng vương kỳ nhẹ gật đầu nói ra nhưng là ta vẫn là muốn trước dựa vào chính mình nếu như ngày nào ta thật cùng đường mặt lộ ngươi liền giúp ta một lần chỉ cần giúp ta một lần là được rồi khổng lưu không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu khổng lưu không có phủ nhận vương kỳ quan điểm cũng không muốn đem mình ý nghĩ áp đặt đến trên người đối phương các người đang nói chuyện gì đây đuổi theo đỗ hoành viễn cắm đến giữa hai người hỏi một câu đỗ hoành viễn vừa rồi tại cùng trần trí thụy nói chuyện t i ế m hai người rơi vào khổng lưu cùng vương kỳ đằng sau rất xa lúc này hai người bọn họ lại đuổi theo vương kỳ cười mắng một câu người lớn nói chuyện có người tiểu hài tử xen vào phần sau hắn cùng khổng lưu cái đề tài này cũng tại thời khắc này bên trong gáy mất khổng lưu quay đầu nhìn vương kỳ bên mặt cười, cười. hắn chân thành hy vọng vương kỳ có thể hạ hy vọng hắn thật có thể dựa vào mình đôi tay thực hiện lý tưởng mỗi người đều có mình muốn đi đường mỗi người đều có mình đối với cuộc sống hạnh phúc truy cầu vương kỳ đối với hạnh phúc truy cầu kỳ thực đó là có cái yêu người bồi tại bên người sau đó mình nỗ lực công tác dùng đôi tay cấu trúc một cái thuộc về mình ấm áp phòng nhỏ hắn đang tại hướng cái phương hướng này nỗ lực chỉ cần nỗ lực trên phương hướng chính xác kia tất cả đều là chính xác chuyển xong ghê sau đó mấy người lại giúp đỡ chuyển nước chuyển nước so chuyển ghế đơn giản nhiều chuyển nước có xe đầy nhỏ chỉ cần đem từng dương nước tại xe đẩy nhỏ bên trên bảy g a chỉnh tề là được rồi đó là xe kéo thời điểm phải chú ý một cái đ ặ chờ biệt t là qua cửa i điểm, nước sẽ không nghiêng rơi xuống là được rồi. Cái việc này kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hai người liền dài việc, được đơn thể chuyển nước không xuống này cần xong, nhưng công thực chỉ có sẽ kỳ kéo rất là là vì bọn ố n người chậm dãi từ từ vào đến cái chậm thúc. Chờ dãi mới trưa dậy từ từ kết vào b hắn kết thúc thời điểm buổi chiều hôm nay hai trận kiểm tra cũng toàn bộ kết thúc bốn cái người con vẹo ngồi đang nghỉ ngơi khu uống vào nước khoáng thổi điều hòa vương kỳ đến cùng vẫn còn có chút lo lắng hắn quay đầu hỏi nằm tại ghế nằm bên trên đều nhanh ngủ khẩn lưu lao lưu chúng ta thật một trận kiểm tra cũng không đi thi sao không đi thật không biết rất tín chỉ yên tâm có học sinh hội cho chúng ta mở chứng minh viện trưởng sẽ không cho chúng ta rất tín chỉ ba người cùng t ê u lên hỏi thật vương kỳ ba người bọn hắn không phải cố thân hy chưa thấy qua viện trưởng cho k h ổ n g lưu xoa bóp bả vai hình ảnh cho nên nhiều ít vẫn là có chút bận tâm Thật. k h ổ n g lưu lời thề son sắt bảo đảm nói nếu là học kỳ này các ngươi bởi vì không có kiểm tra rất tín chỉ ngươi học kỳ sau liền đến tìm ta ta cho các ngươi b ổ đ ộ i hoành viễn dơ điện thoại nói, Quay xuống. Khổng giả bộ như một bộ thương tâm bộ dáng nói ra tốt tốt tốt ngươi đối với ta không tín nhiệm một khắc này đã triệt để đã mất đi ta đỗ h o à n g viễn vội và nói nói đùa mặc kệ ngươi khổng lưu đứng dậy nói ta đi đón đối tượng về nhà bãi bay mấy vị tấu chương xong chương năm trăm chín mươi sáu thức ăn ngoài chương năm trăm chín mươi sáu thức ăn ngoài khổng lưu đi tới thời điểm cố thần hy đang cùng thương viện học sinh hội mới phụ trách lao sư thảo luận sự t ì n h nghe được tiếng mở cửa hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đi tới khổng lưu ách quáy dày đến các ngươi sao khổng lưu nói đến liền lui về sau một bước đối với cố thần hy nói vậy ta ra ngoài chờ ngươi tốt ai đừng a ngươi cố thần hy lúc đầu muốn cùng khổng lưu nói không có việc gì nhường hắn trong phòng chờ đợi mình là được nhưng nói còn không có nói ra miệng khổng lưu liền đã đi ra ngoài ngay cả cửa đều cùng nhau đóng lại đây là bạn trai người a học sinh hội phụ trách lao sư họ triệu gọi triệu mẫn là cái mỹ nữ mới tốt nghiệp không bao lâu cùng cố thần hy không kém bao lớn nàng chỉ chỉ đứng ngoài cửa khổng lưu vừa cười vừa nói vẫn rất ngại ngùng hắn còn ngại ngùng cố thần hy lắc đầu nói có thể dẹp đi a hắn ra mặt sò tường thành đều dày ha ha ha ha triệu mẫn cười một cái nói nhìn rất nhã nhặn tiểu tử cố thần hy lập tức nói ra tiểu triệu tỷ ngươi chớ để cho hắn bề ngoài cho mẹ hoặc nhãn chỉ là mặt ngoài tiểu tử này hỏng rất triệu mẫn khép lại sổ tay nhìn cố thần hy nói hắc ngươi liền gạt ta à ngươi nhãn quăng như vậy cao người có thể để ngươi coi trọng nam sinh sẽ là người bình thường sao c ô ý ở trước mặt ta tổn hại bạn trai ngươi làm sao ngươi còn lo lắng ta một cái phụ đạo viên cùng ngươi cướp bạn trai à kỳ hỉ cố thần hy bị nói có chút ngượng ngùng nàng lắc đầu nói nào có ta không phải ý tứ này ngươi nhìn một trò chuyện lên bạn trai khoe miệng cũng bắt đầu kìm lòng không được d ơ lên triệu mẫn cười hướng cố thần hy khoát tay áo tốt tốt hôm nay t r ư ớ hết như vậy đi sớm một chút cùng ngươi tiểu nam bằng hữu về nhà a vậy ta liền mặc kệ a tiểu triệu tỷ còn lại công tác đều thuộc về ngươi rồi cố thần hy vừa nói vừa bắt đầu thu thập mình đồ vật triệu mẫn nhìn ở trước mặt mình đắc ý cố thần hy đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng một cái đi đi đi ngươi đi nhanh đi ngươi lưu ta một cái người cô đơn tại nơi này ai trước khi đi cố thần hy liều chết giảng một câu tiểu triệu lao sư cũng nên tìm bạn trai rồi đi nhanh đi ngươi triệu mẫn nửa đùa nửa thật lường cố thần hy lướt nhìn ngươi làm sao cũng cùng cha ta mẹ giống như bắt đầu thúc ta cưới ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra thấy cố thần hy nhanh như vậy liền đi ra khổng lưu hơi kinh ngạc ân cố thần hy nhẹ gật đầu nói tiểu triệu tỷ nói ngươi đều tới đón ta cũng không thể để ngươi chờ quá lâu à. tiểu triệu tỷ là ai cái kia mới tới lao sư ân cố thần hy nhẹ gật đầu k h ổ n g lưu có chút hiếu kỳ nói đây đều học kỳ cuối cùng làm sao trường học còn tuyển dụng người mới lao sư bởi vì tiểu triệu tỷ thân phận không tầm thường à, cố thần hy ngoắc ngón tay để k h ổ n g lưu xích lại gần mình sau đó thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra tiểu triệu tỷ ra ra thế nhưng là quản chúng ta toàn bộ bộ hậu cần triệu chủ nhiệm a a khẩn lưu lập tức bật t h ấ lên lao triệu đúng không triệu chủ nhiệm khẩn lưu đương nhiên nhận thức trước đó mạch khi cực khổ đánh nhau lanh thưởng hình dáng sự tình đó là triệu chủ nhiệm cho bọn hắn mấy cái xin hắn cùng cố thần hy bên ngoài tốc giấy thông hành cũng là triệu chủ nhiệm phê duyệt trách không được ta nói làm sao đều học kỳ cuối cùng trường học còn tuyển dụng người mới lao sư đến ân ân cố thần hy nhẹ gật đầu nói tiểu triệu tỷ người rất tốt gần đây cũng đang vì âm nhạc tiết sự tình bận trước bận sau hai người cùng đi ra khỏi trường dạy học khổng lưu từ trong nhà để xe đem xe điện đu lại đầy đi ra cố thần hy vừa ngồi lên ghế sau liền hỏi khổng lưu một câu ngươi buổi chiều có phải hay không cũng g ú t quân đồ ân đúng a làm sao ngươi biết vừa đi ra thời điểm đã nghe đến trên người ngươi mùi mồ hôi khổng lưu nói đ ù a nói ngươi cái gì kỳ quái đam mê còn cố ý đến nghe ta mùi mồ hôi bẩn à. ngươi chết đi ai t h ưa thích nghe ngươi mồ hôi bẩn cố thần hy tay tại khổng lưu eo n h é o nhéo ngươi y phục này đều đ ớ t một khối lớn không cần nghe nhìn một chút liền có thể nhìn ra tốt rồi tốt rồi vậy ta hướng phía trước ngồi một điểm không cần cố thần hy dùng ôm khổng lưu eo nói thối điểm liền thối điểm a ai bảo ngươi, là bản tiểu thư nam nhân đâu? ngươi nhìn ta đây đều không ngại ngươi ngươi về sau có phải hay không muốn đối ta khá hơn một chút ân ân khổng lưu nhữ mày nói ra tốt ta hoài nghi ngươi tại vua ta phúc ha ha nghe vậy cố thần hy cười lên nàng lại méo méo k h ổ n g lưu e o tiếp tục nói bà bảo, bảo không cần hoài nghi ta chính là tại vua ngươi cho nên về sau gặp phải giống ta vừa rồi một dạng nói chuyện nữ hài tử nhất định phải trốn xa một chút biết không k h ổ n g lưu nói vậy ta có phải hay không cũng muốn cách ngươi xa một chút cố thần hy giữ d ằ n nói ra ngươi dám k h ổ n g lưu đột nhiên đến một câu tỉ tỉ ngươi làm sao hung á c như thế à ca ca chịu được ngươi tính, tính sao phúc ha ha cố thần hy không có kéo ca ở trực tiếp cười ra tiếng nàng cũng học khẩn lưu vừa rồi bộ dáng kẹp lấy cuốn học nói tỷ phu chúng ta như vậy không tốt đâu ngươi cưới xe điện đu lại mang ta về nhà tỷ tỷ nếu là biết rồi nàng nàng sẽ không phải giận ta à nghe cố thần hy thanh âm nói chuyện khổng lưu một cái giật mình người r u n cái gì ta kẹp lấy cuốn học nói chuyện hù do a ngươi s ắ c thực có chút ngươi đi chết nên nói không nói ngươi cái này lời kịch bản lĩnh không đi làm diễn viên đáng tiếc ha ha ha ha vô tội nằm thương cố thần h u y ề n không ai vì ta phát ra tiếng sao ta cần pháp luật viện trợ xe điện đu lại đi ngang qua chợ bán thức ăn thời điểm khổng lưu hỏi đêm nay muốn ăn cái gì n g ư ơ i hôm nay buổi chiều rút một chút mà ệ chết đi buổi tối ngươi cũng đừng nấu cơm cố thần hy nói chúng ta điểm cái thức ăn ngoài ăn xong được a không cần làm cơm có thể tiết kiệm không ít chuyện k h ổ n g lưu cũng làm mừng rỡ thanh nhàn xe điện đủ lại một đường cưới sau khi về nhà cố thần hy ngồi ở trên ghế s a lon điểm thức ăn ngoài k h ổ n g lưu đem bồn cắt mèo bên trong tiện tiện diệt trừ một cái sau đó lại thêm điểm mới cắt mèo đi vào k h ổ n g lưu xúc tức thời điểm mỗi năm liền ngồi s ổ m ở bồn cắt mèo bên cạnh t r ớ c đáng yêu cà sứ lan mắt to nhìn c h ẳ n c h ẳ n khẩn lưu nhịn chỉ chốc lát tuế tuế cũng chạy tới nó l ạ lưỡi k h ổ người l u vừa cùng ở c h mụ mụ mỗi ngày đều chuẩn bị cho ta đồ ăn ngươi là thiên sứ sao mỗi năm trực tiếp dùng tay lay nó một cái giống như là đang nói hắn làm sao lại thành người ba đây là ta ba ta ba m g h è o nghèo chó chó cãi nhau ở mỹ khổng lưu sớm đã thành thói quen cũng lười quản nó hai xúc tất đổi lương công tác sau khi kết thúc hắn ngồi xuống phòng khách ghế xô pha bên trên ông cố thần hi eo hắn hỏi bà bối đêm nay thức ăn ngoài ăn cái gì tấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi bảy suốt đêm chương năm trăm chín mươi bảy suốt đêm nông ngươi nhìn có đủ hay không cố thần hy ấn mở đang tại xứng đưa mua thức ăn giao diện cho khổng lưu nhìn thoáng qua mới một chút thời gian cố thần hy liền điểm tôm bún thập cầm tay xin nướng gà rán chiếc hoa quả trà khá lắm ngươi xác định hai ta ăn đến xong sao ta ăn không hết nhưng ngươi có thể cố thần hy nói đến tại khổng lưu trên bờ vai đập hai lần bà bảo ta tin tưởng ngươi có thể ta không thể khổng lưu hai mắt tối sầm cố thần hy lại vỗ vỗ khổng lưu v a i an ủi nói không có việc gì dù sao ngày mai không lên lớp chúng ta đêm nay chậm dài ăn nhất định có thể ăn xong tin n g ư ơ i cái quỷ ai nha cố thần hy dắt lấy khổng lưu tay vung lên t i ể u bà bảo ngươi biết bình thường ở nhà cố ra ta cha mẹ quản đường nghiêm cho tới bây giờ không cho ta điểm thức ăn ngoài ăn hiện tại thật không dễ có thể quang minh chính đại điểm thức ăn ngoài ngươi liền không thể để ta phóng túng một chút không tốt ta khổng lưu biểu tình đột nhiên biến đổi thần bì bì nói kỳ thực ta trước đó ở nhà khổng ra thời điểm một mực có cái muốn nếm thử nhưng còn không có thử qua sự tình nếu không đêm nay ngươi bồi ta cùng một chỗ à? cái cái gì sự t ì n h nhìn khổng lưu biểu tình không thích hợp cố thần hy có chút sợ hãi chúng ta cùng một chỗ suốt đêm à? suốt đêm cố thần hy thân thể đột nhiên ngồi thẳng ân suốt đêm ngươi thử qua sao lan à, bản tiểu thư trong sạch đây loại chuyện này đi đâu thử à? À, trong sạch khổng lưu gãi gãi đầu không có hiểu cố thần hy lời này ý tứ cái gì gọi là trong sạch thông cái tiêu còn có thể bị làm bần sao mặc dù có chút kỳ quái nhưng hắn vẫn là tiếp tục hỏi vậy chúng ta đêm nay suốt đêm không được không được người trẻ tuổi muốn tiết chế điểm suốt đêm đối với thân thể không tốt người trẻ tuổi chính là muốn điên cuồng lại không điên cuồng chúng ta liền già kia kia được thôi cố thần hy không có ý tứ nàng đỏ mặt túi đầu tốt ta vậy ta đi tắm trước thấy cố thần hy đáp ứng khổng lưu thật vui vẻ cầm lấy trên quần áo lầu tắm rửa đi ấy ấy liền tắm rửa không ăn cơm sao tắm xong lại ăn cũng giống vậy thấy khổng lưu vui vẻ như vậy cố thần hy tâm lý còn tại lẩm bẩm đây dày vò một đêm không được mệnh chết ăn a chờ hai người tắm xong thức ăn ngoài cũng kém không nhiều đến khổng lưu k h a hát mang theo thức ăn ngoài trực tiếp lên lầu ba phòng gaming trước đó mua rất lâu trò chơi đêm nay nhất định phải suốt đêm chơi thông thoái chờ cố thần hy tắm xong thay đổi một thân sinh đẹp áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra thời điểm nhìn trống r i n g ra phòng người đều ngốc cố thần hy nói một mình nói ra người đâu không phải nói muốn suốt đêm sao nàng đột nhiên ý thức được hai người lý giải suốt đêm tựa hồ không phải cùng một cái đồ vật đứng dậy đi vào lầu ba thư phòng k h ô n g lưu quả nhiên ở bên trong bà bảo điều hòa mở tốt cái bàn vị trí cũng cho ngươi điều chỉnh đến thoải mái nhất trạng thái phim truyền hình hội viên toàn bộ nạp xong rồi mời lên bảo tọa khổng lưu vừa nói một bên đưa nàng đẩy hướng nàng chuyên môn cái tiêu màu hồng gaming trên ghế salon khổng lưu án lấy nàng b ả vai để nàng ngồi ở trên ghế salon sau đó cho nàng điều chỉnh một cái trước sau khoảng cách nói ra ngồi xuống ta cho ngươi hủy đi thức ăn ngoài chúng ta vừa nhìn thiên kịch vừa ăn thức ăn ngoài chờ một chút chờ một chút thằng đến khổng lưu đi hủy đi thức ăn ngoài cố thần hy mới có cơ hội mở miệng hỏi một chút để nàng nói cho nên ngươi nói suốt đêm đó là cùng một chỗ suốt đêm chơi máy tính a đúng à khổng lưu tại bên cạnh nàng ngồi xuống một bên hủy đi thức ăn ngoại hộ vừa nói cha mẹ ta ở nhà thời điểm không cho ta thức đêm chơi game theo lời ngươi nói hiện tại không ai quản khẳng định phải hào hào phóng túng một c á i a a liền đây a ta còn tưởng rằng coi là cái gì khổng lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy nói suốt đêm không phải chơi game còn có thể đi làm sao không có không có a suốt đêm không phải liền là chơi game sao cố thần hy có chút t r ộ t dạ đáp lại khổng lưu hít mắt một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm cố thần hy nói nhưng là ngươi vừa rồi biểu tình rõ ràng rất mất mắt a cần ăn đòn có phải hay không n g ư ơ i cái nào nói nhảm nhiều như vậy cố thần hy đỏ mặt hờn d ỗ i một câu để cố thần hy như vậy một hùng khổng lưu lập tức trung thực nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nhưng hắn vẫn kiên trì mình quan điểm vừa rồi cố thần hy đó là thất lạc suốt đêm như vậy có ý tứ sự tình nàng biết sao thế mà lại thất lạc không thể tha thứ khổng lưu cảm thấy mình phải tất yếu để nàng biết biết suốt đêm vui vẻ trước từ nhìn phiên kịch an thức a n ngoài bắt đầu khổng lưu tại đông đảo mới phiên bên trong tìm một bộ ấm áp lao phiên ngọc từ thị trường lần này vẫn là trước đó trần trí thụy đề cử cho hắn hắn liền nhìn một chút xíu về sau một mực cũng không có thời g phim hoạt hình có cái gì tốt nhìn cố thần hy nói đến một bên meo lên bao tay chuẩn bị đối với trên mặt b à n đồ ăn đại khai sát giới kết quả vừa nhìn xong hai tập nàng l ự c chú ý liền tất cả phi lên một bên nhìn nàng miệng nhỏ còn bợ lạ bợ lạ một mực nhổ nước bọn bánh dấu làm sao cùng người cơ giống như hai người bọn họ đến cùng lúc nào cùng một chỗ a nhanh gấp rút chết ta rồi bộ này phiên hẳn không có trên trời rơi xuống a hai người bọn họ thanh mai trúc mã này nếu là không thành ta liền bóp chết ngươi a đang tại gặm chân gà khổng lưu vô tội làm thương hắn một mặt mộng bức hỏi hai người bọn họ không có ở cùng một chỗ n g ư ơ i bóp chết ta làm gì n g ư ơ i đi bóp chết đạo diễn a là n g ư ơ i cho ta chọn phiên kịch ta khẳng định trước bóp chết n g ư ơ i a khu khu khu khổng lưu nghe cố thần hy không thèm nói đạo lý nói d ở khóc d ở cười nói kỳ thực ta cũng không có nhìn qua đằng sau kịch bản ta cũng không biết tại hay không tại một chỗ tuất ngươi xong đời cố thần hy cởi xuống duy nhất một lần bao tay lại dùng giấy xoa xoa tay sau đó đem ma chảo đưa về phía khổng lưu ai nha muốn chết muốn chết khổng lưu phi thường phối hợp thẻ lưới giả bộ như cho nắn bóp chết bộ dáng đi diễn kỹ t h ậ nát cố thần hy tại k h ổ n g lưu trên bụng vỗ một cái h ắ n lại lần nữa ngồi dậy đến hai người ăn thức ăn ngoài nhìn thiên kịch thời gian chỉ chớp mắt đã vượt qua mười hai điểm k h ổ n g lưu giúp cố thần hy thu thập một chút trên mặt bàn thức ăn nhanh hộp sau đó đeo ống nghe lên chuẩn bị kỹ càng tốt đến mấy cái trò chơi cố thần hy nhưng l à ôm lấy chân tiếp tục chuyên chú nhìn thiên kịch k h ổ n g lưu vừa lên hảo liền bị trần trí thụy kéo đến trong phòng xem xét ra phòng đ i hoành viễn cùng vương kỷ cũng online ai hiểu tại không có sớm ước định tình hữu giới các hảo hữu để online loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái khẩu mở ra hôm nay đều cho ta suốt đêm t ấ u chương s o n g chương năm trăm chín mươi tám sớm tôi không có bằng hữu chương năm trăm chín mươi tám sớm tôi không có bằng hữu bà bảo n g ư ơ i có ăn hay không gà rán không được ta phải đi cứu đỗ hoành viễn bà bảo n g ư ơ i có ăn hay không tôm không được vương kỷ cũng đổ ta muốn dịu hắn bà bảo n g ư ơ i uống không uống được rồi ngươi lúc này khẳng định tại cứu trần trí thụy không lúc này ta chết đi khổng lưu lấy xuống hai nghe nhìn một chút cầm lấy trà sữa quận cong lại hai chân ngồi tại g a m ì n trên ghế xa lon cố thần hy hắn thuận tay nắm chặt cố thần hy thủ đoạn uống một ngụm trong tay nàng nắm ly tia trà sữa ai nha đây là ta ngươi uống chính ngươi cố thần hy nhìn bị k h ổ n g lưu một ngụm hút hơn phân nửa ly trà sữa xích quả đấm tại hắn trên cánh tay đập một cái ngươi là trâu nước sao một ngụm cho ngươi uống xong k h ổ n g lưu thuận theo cố thần hy nói nói ra ân đ ú n g ta là k h ổ n g lưu nói xong hắn dùng tay so sáu nâng quá đỉnh đầu xem như sừng trâu học lên n h ư gọi mu mu mu phúc ha ha ha ngươi học còn rất giống cố thần hy bị khẩn lưu bộ dáng làm vui vẻ che miệng cười run dày hết cả người cười lên nàng dùng cái que cắm lên hai cây gà miếng hỏi một câu ăn sao đút ta khổng lưu nói xong miệng mở rộng a một tiếng cố thần hy hử một tiếng nói ra nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng chính ngươi ăn khổng lưu mang theo một chút nũng nịu ngự khí nói ra không được ta liền muốn ngươi đút ta trước kia khổng lưu nhìn phim tình cảm thời điểm căn bản là không có cách lý giải một cái nam sinh sao có thể kẹp lấy cúng họng đối với bạn gái nũng nịu đây chỉ là nghĩ thầm liền đã nổi ra gà rơi một chỗ ta thằng đến hắn nói yêu đương về sau hắn mới phát hiện một số thời khắc không phải có muốn hay không cũng không phải muốn hay không chỉ cần cảm xúc đúng chỗ liền tự nhiên mà vậy nói ra khỏi miệng kỳ thực nói yêu đương t r ư ớ c cố thần hy ý nghĩ cùng k h ổ n g lưu không sai bị lắm ta nhìn ngươi là ngứa ra cần ăn đòn cố thần hy mặc dù ngoài miệng nói đến ghét bỏ nói nhưng vẫn là đem hai cây gà miếng đút tới k h ổ n g lưu miệng bên trong ân hương k h ổ n g lưu miệng bên trong nhai lấy gà miếng đối với cố thần hy giơ ngón tay cái lên bảo bảo đút tới bên miệng cơm đó là ăn ngon người xẻo đi cố thần hy bị k h ổ n g lưu khen khỏe miệng ức chế không nổi đi lên giường còn muốn giả bộ như ghét bỏ bộ g i n g nói ăn đồ vật còn muốn uy chết đói người tính khẩn lưu nhìn cố thần hy nh ta còn muốn ă n t ô m n g ư ơ i giúp ta lột có được hay không n g ư ơ i đừng được một tấc lại muốn tiến một thức ảo ai nha n g ư ơ i nhìn ta tại cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ chơi gân đâu lập tức đối với cục liền mở ra lột một tay dầu tấn không được bàn phím khổng lưu nói xong hướng về phía cố thần hy nháy hai lần con mắt hắn còn đem thai nghe cầm xa nhỏ giọng đối với cố thần hy nói một câu ngươi cũng không muốn để ta tại trước mặt bằng h ư u mất mặt ta cũng không biết là bị hắn vẻ mặt này cho m ê hoặc vẫn là muốn để khổng lưu tại trước mặt bằng hữu thêm thêm thể diện cố thần hy liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng kia kia được tôi cố thần hy đeo lên duy nhất một lần bao tay. cho khổng lưu lột lên tôm hùm tiểu tử ngươi làm gì đâu nửa ngày không chuẩn bị vừa đeo ống nghe lên khổng lưu liền nghe đến đội hành viễn đoán giận âm thanh gấp cái gì mà gấp cái gì khổng lưu không nhanh không chậm đẻ xuống chuẩn bị ấ n phím sau đó giả trang lơ đãng nói ra ai vừa rồi bạn gái nhất định phải đ ố t ta ăn gà rán ta ngăn đều ngăn không được đành phải cho nàng chút mặt mũi cố mà làm ăn một cái、Phốc. cố thần hy nghe khổng lưu nói vừa bực mình vừa bực cười nàng nhịn không được d ư ơ n g mắt lường khổng lưu một cái khổng lưu lời kia vừa thất ra trong hai nghe liền truyền đến ba người phá phòng tiếng mắng a đặng ta m em em đem Nghe đem mở mắng, miệng ba. ba bên Ta dựa ra gian tiếng thần đút tới bên miệng lột tốt sắc tôm ăn vào, đàn huyện Nhìn không hốn phòng. khổng hì hì hy lưu đây. này ngươi người được, cười đá cô sau ắ c tôm trong. miệng ăn bên vào s đó hắn cố ý bẹp miệng đem nhấm nuốt tôm t h ì tâm thanh làm rất lớn một bên nói ai nha hôm nay cái này tôm gờ gờ đánh đánh nước đây đà ăn ngon thật bất quá trọng yếu nhất là đây là ta nữ bằng hiếu hôn tay cho ta l ộ t khổng lưu cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng âm đôi sau đó trò chơi trong phòng tiếng măng lớn hơn bên trên 8. Vương sớm Đức p ha á ha u lễ tạng. n giây ha ha ha ổ ha, ha, ha, ha, ha cố thần hy nghe xong căn bản không kéo ca ở trực tiếp cười to lên nàng nói đáng lời ai bảo ngươi không có việc gì nhất định phải phạm cải này tiện bọn hắn không chơi với ngươi a cố thần hy đang nói chuyện đâu trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên chung điện thoại cố thần hy không kịp hái bao tay liền đối với k h ổ n g lưu nói nhìn xem là ai đánh tới k h ổ n g lưu cầm điện thoại di động lên nhậm lên hà ba mươi tám tuổi lánh diễm tiểu mụ trước sau lồi lõm bản cho ngươi đánh tới video trò chuyện cố thần hy nghe xong hai mắt tối đen đối với k h ổ n g lưu nói ra lần sau nói thẳng trầm hà là được rồi đừng báo cáo chuẩn bị chú tốt bà bảo k h ổ n g lưu cũng có chút không có ý tứ cười cười cố thần hy đem lột tôm hùm bao tay hai xuống đối với k h ổ n g lưu nói ngươi đem bao tay đeo lên một bên nói nàng một bên rút ra mấy tờ giấy xoa xoa tay chờ khổng lưu đem găng tay mang tốt nàng mới tiếp lên t r ầ m hà video điện thoại cố thần hy vừa nhận điện thoại khổng lưu chỉ nghe thấy t r ầ m hà âm thanh nhà mặc đồ ngủ đây ta không có quái dày đến ngươi cùng khổng lưu a ngươi chết đi cố thần hy đỏ mặt hỏi một câu gọi điện thoại cho ta làm gì tốt đến cùng là tình cảm phai nhạt ta hiện tại điện thoại cho ngươi còn cần lý do ta n h ả m chán liền không thể điện thoại cho ngươi sao t r ầ m hà nói đến đưa tay che ngực một bộ bị cố thần hy đả thương tâm bộ dáng ngươi nhàm chán làm sao không cho nhà các ngươi tiểu đố gọi điện thoại hắn cùng bạn cùng phòng chơi gần đây a ngươi đâu n g ư ơ i bây giờ sẽ không phải cùng khổng đại thiếu ấy ấy ấy không cho phép nghĩ lung tung cố thần h i sợ trầm hà sẽ nói ra cái gì hổ lang c h i tử vội vàng đem ca mê ra nhắm ngay khổng lưu sau đó cùng trầm hà nói chúng ta tại thư phòng chơi máy tính đâu hắn đang cấp ta lột tôm hùm mang theo bao tay đang không biết làm sao khổng lưu nghe xong lời này lập tức bắt đầu lột lên tôm hùm à trầm hà cảm thán một tiếng các ngươi hai cái tiểu nhật tử trải qua thật đúng là có tư có vị đây hại cũng l i ề n dạng này rồi cố thần hy đem ca mê ra một lần nữa nhắm ngay mình sau đó học vừa rồi khổng lưu tại bạn cùng phòng trước mặt vợ xeo lẹn bộ dáng đối với trầm hà nói ta liền tùy tiện nói một câu xem tivi thời điểm không muốn động thủ l ộ t tôn hắn nghe xong trò chơi đều không đánh nhất định phải cho ta l ộ t tôn l ộ t coi như xong còn nhất định phải tự tay đút tới ta miệng bên trong ngăn đều ngăn không được cố thần hy nói cho hết lời khổng lưu một cái tôn h ù m cũng đã l ộ t tốt hắn vi thường hiểu chuyện đút tới cố thần hy miệng bên trong n h a cố thần hy che miệng làm ra vẻ hiểu rõ trầm hà nói nam bằng hiếu hôn tay l ộ t tôn liền là tốt, ăn biết nàng gấp nàng không chơi nổi nàng cúc điện thoại ta phúc ha ha ha ha ha ha. lúc này đến phiên khổng lưu cười khổng lưu nói đùa nói và bảo chúng ta tiếp tục như vậy nữa liền muốn không có bằng hữu phúc ha ha ha cố thần hy cũng cười lên nàng lắc đầu nói không có việc gì có người là đủ rồi nói xong nàng đưa tay ôm lấy khổng lưu tấu chương xong chương năm trăm chín mươi chín suốt đêm qua đi chương năm trăm chín mươi chín suốt đêm qua đi bị ba cái bạn cùng phòng trục xuất trò chơi gian phòng khổng lưu trực tiếp họ phờ lỉn đổi cái trò chơi trò chơi này là một cái phi thường như bức quốc sản bà a đ ạ i làm bên trong đại phản phái có ba con mắt còn mang con chó tốt chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy mọi người đoán đi khẳng định các người đoán không được cố thần hy bị t r ầ m hà sau khi cúp điện thoại tiếp tục ăn lấy tôm hùm nhìn thiên kịch thỉnh thoảng cố thần hy còn sẽ cho hết sức chuyên chú chơi game khổng lưu cũng lột bên trên một hai con tôm hùm ăn khổng lưu ăn đến không biết thứ bao nhiêu con thời điểm đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp hắn nói đây thì tôm hùm làm sao không có vị tay không biết ta ta miệng đều cay đỏ lên ân khổng lưu nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua cố thần hy cố thần hy đang dùng răng gặm tôm hùm đừng nói tốc độ vẫn rất nhanh hai ba lần liền đem xác cho căn xuống đến còn lại trắng non nà thị tôm hùm tôm hùm bên trên s u ố t tay đều bị nàng dùng miệng lột tôm thời điểm ăn hết khổng lưu mở to hai mắt nhìn hỏi ngược lại ngươi vừa rồi đút cho ta tôm cũng là như vậy lột ân à cố thần hy nhẹ gật đầu ta mới làm móng tay dùng tay lột dễ dàng đem móng tay gãy tốt biết rồi khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nhẹ gật đầu hắn cuối cùng biết vì cái gì cố thần hy đằng sau cho ăn đây mấy con tôm hùm không có mùi vị thì ra như vậy canh đều để nàng đây lột tôm người mình nói đ vậy lên miệng nhỏ chất vấn làm sao vậy người ghét bỏ bản tiểu thư dùng miệng cho ngươi lột tôm a không phải không có làm sao lại thế bà bảo, bảo khổng lưu đưa tay sờ lên cố thần hy cái chẳng nói ta cứ vui vẻ ý ăn chút bạn gái cho ăn nhập khẩu tôm tính ngươi thức thời hì hì ha ha cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu khổng lưu tiếp tục đánh lấy cho chơi ngẫu nhiên ăn một chút cố thần hy đ ứ t tới nhập khẩu đồ ăn vặt thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng một cái cố thần hy một bên nhìn ngọc từ thị trường vừa ăn tôm hùm không bao lâu tôm hùm ăn hết tất cả nàng liền bắt đầu ăn nộ vật cho khổng lưu cho ăn hai cái gà Bình ăn một có â tây, y nổ cọng nàng n khoai i cố ó có khổng không chỗ ăn dầu chiên thực phẩm, nàng cùng ăn nàng liền giác, lưu dầu u bồi tiếp tội một ác cảm giác, dù m sao n cùng mập m ộ thần c ỗ mập. Ách, có cố h t hy như vậy uy k h ổ n g lưu chơi game đánh lấy đánh lấy trò chơi đều còn không có thông còn đâu liền không hiểu thấu t r ư ớ c đã no đầy đủ còn không có nhịn xuống ở một cái có thể không no sao hai đại hộp dầu trên thực phẩm cố thần hy liền ăn không đến một phần tư còn lại ba phần tư nàng toàn nét h k h ổ n g lưu miệng bên trong n ổ vật đã ăn xong nàng liền để khẩn lưu đi dưới lầu tủ lạnh bên trong đem thức ăn ngoài mua vớt nước tiểu hải sản mang lên vớt nước tiểu hải sản vốn là dự định không mở ra giữ lại ngày mai ăn nhưng nhìn xong ngọc tử thị trường cố thần hy muốn tiếp lấy đem điện ảnh bản ngọc tử ái tình cố sự nhìn xong nửa giờ điện ảnh miệng bên trong không nhét ăn chút gì rất không hương vị a khổng lưu giúp cố thần hy đem vớt nước tiểu hải sản cái nắp mở ra về sau cố thần hy bắt lấy một cái la thị h ạ lột ra xác chuyện thứ nhất đó là đút cho khổng lưu ách nhìn đến miệng bên cạnh tôm thịt khổng lưu lại nhịn không được ở một cái hắn liên tục khoát tay nói đừng cho ăn bà bảo, bảo ta thật không ăn được cố thần hy nói ra ngươi được hay không a lúc này mới ăn bao nhiêu liền không ăn được ta không phải nói qua cho ngươi sao tuyệt đối không, thể nói nam nhân không được. vì giữ gìn nam nhân tôn nghiêm ăn một miếng rơi tôm bự ăn n g o n không ăn rất ngon khổng lưu nhẹ gật đầu cố thần hy cũng cầm lấy một cái hoa cắp nêm nếm nhẹ gật đầu hài lòng nói kia tốt còn lại đều là ta ân ân nhanh ăn đi khổng lưu liên tục gật đầu hắn ước gì cố thần hy ăn hết tất cả vừa rồi cái kia tôm phẳng phất đem hắn trong dạ dày cuối cùng một khối địa phương đều lấp kín hắn hiện tại no bụng đều có chút muốn nói cố thần hy vừa ăn vớt nước tiểu hải sản vừa cùng khổng lưu nổ nước bọc lên bánh dấu cái này người chết cơ mười hai tập đều không có thổ lộ nếu là điện ảnh vẫn không được ta liền bó đưa a n đánh khổng g bột l u tay tại cố c thần hy trên quan trán c h chọc lấy một cái cười nói nhìn ngươi điện ảnh a cố thần hy cũng trở về hắn một câu đánh ngươi trò chơi rồi hai người đồng thời nhìn về phía đối phương mặt bốn mắt nhìn nhau an ý cười một tiếng không có cố thần hi q u á y nhiễu k h ổ n g lưu mang theo thai nghe ở trong game đại s á t tứ phương lên hô không biết qua bao lâu k h ổ n g lưu thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó tháo xuống thai nghe đêm nay suốt đêm chơi game cho hắn đánh sừng rồi quay đầu nhìn lại cố thần hi máy tính đã tiến vào trạng thái trở cố thần hi nhưng lại ôm lấy game minh trên ghế s a lon c ạ i gối co chân ngủ thiết đi k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua màn hình dưới góc phải thời gian còn có ba phút liền sáu giờ rồi nhìn lại một chút ngoài cửa sổ bầu trời đã có chút tảng sáng cảm giác xem ra nhiều nhất lại có hai mươi phút liền trời đã sáng h ắ n đứng người lên dỗi lưng một cái sau đó xoay người ôm lấy cố thần hy hắn tay vừa đụng phải cố thần hy thời điểm đối phương thân thể rõ ràng run lên một cái vẫn là khổng lưu nhẹ nói một câu là ta cố thần hy cứng lấy thân thể mới c h ầ m tính lại nàng chậm rãi mở mắt ra nửa mê nửa tỉnh bên trong nàng hỏi khổng lưu một vấn đề bánh dấu thổ lộ không khổng lưu hồi đáp ân cuối cùng khẳng định ở cùng một chỗ cố thần hy âm thanh mơ mơ màng màng ngươi đều không thấy làm sao ngươi biết nàng vô ý thức đưa tay đi câu hắn cổ sau đó đem đầu vùi vào hắn lồng ngực tựa hộ dạng này có thể làm cho nàng càng có cảm giác an toàn khổng lưu nói bởi vì ta là thần tiên biết tất cả mọi chuyện ngươi là đại l ừ a g ạ t cố thần hy lại lẩm bẩm hai tiếng cuối cùng nói một câu bọn hắn nhất định phải cùng một chỗ nói xong nàng liền dựa vào tại khổng lưu trong ngực lâm vào trong m ộ n g đẹp trong nhà gian phòng nhiều như vậy khổng lưu cũng lười mang cố thần hy quay về phòng ngủ chính ngủ ô m lấy nàng đi vào thư phòng đối diện gian phòng đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường điều tốt điều hòa nhiệt độ về sau khổng lưu cũng nằm xuống nhìn ngủ chính hương cố thần hy khổng lưu nhẹ nhàng đánh một cái nàng sợi tóc sau đó đưa nàng mềm mại tư thái ôm vào trong ngực khổng lưu ở trường học thời điểm cuối tuần thường xuyên cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ suốt đêm chơi game nhưng tối hôm qua cái này suốt đêm là hắn từ trước tới nay vui vẻ nhất một lần kỳ thực suốt đêm chơi cái gì không trọng yếu trọng yếu là ai cùng người suốt đêm nếu như là một người suốt đêm nói sẽ rất cô độc chơi đã sáng suốt đêm kết thúc nên đi ngủ tấu chương xong chương sáu trăm lần nữa xuống bếp chương sáu trăm lần nữa xuống bếp tới gần buổi trưa thời điểm cố thần hy từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nàng mở mắt nhìn xung quanh hoàn cảnh lại nhìn một chút nằm ở bên người khổng lưu đêm qua nàng đồi khổng lưu suốt đêm xem phim nhìn một nửa thời điểm cơn buồn ngủ đi lên nàng mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi giảm sốc vài giây đồng hồ c ố thần hy mới hồi phục tinh thần lại nhớ tới đêm qua xảy ra chuyện gì nàng rón rén từ trên giường bọ lên lên nhìn thoáng qua bên cạnh k h ổ n g lưu suốt đêm đến buổi sáng k h ổ n g lưu lúc này vẫn còn ngủ say thỉnh p h o ả n g phát ra một chút tiếng ấy c ố thần hy nghịch ngậm đưa tay tại hắn trên gương mặt chọc lấy hai lần nhưng k h ổ n g lưu ngủ rất chết một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có suốt đêm đánh một đêm trò chơi có thể tỉnh mới là lạ cố thần hy bụng bất tranh khí kêu một cái nàng lúc này mới ý thức được mình là đói tỉnh trong phòng quét một vòng phát hiện điện thoại không tại đây phòng thế là cố thần hy rón rén từ trên giường bò lên lên, đi ra cửa đến đối diện thư phòng bên trong quả nhiên nàng và k h ổ n g lưu điện thoại đều tại thư phòng trên bàn để máy vi tính tốt tốt tốt biết cố thần hy vừa cầm lấy mình điện thoại nhìn thoáng qua thời gian một bên để đó k h ổ n g lưu điện thoại liền vang lên video trò chuyện thanh âm nhắc nhở cố thần hy nhìn thoáng qua là k h ổ n g lưu mụ mụ đánh tới liền t hay hắn tiếp lên ngay trước cố thần hy còn cấp tốc thu thập một chút rối bởi tóc a di mạnh vẽ nàng nhu thuận cùng lưu mộng nhã lên tiếng trào nhưng là bởi vì tóc có chút loạn thế là chỉ ở video bên trong lộ nửa gương mặt a u là tiểu hy nha, khổng lưu đây. lưu n g ộ n nhã nhìn thấy cố thần hy về sau trên mặt lập tức liền đã phủ lên sán lạn nụ cười ăn cơm chưa sao tiểu hy làm sao hai ngày không thấy ngươi khí sắc trở nên tốt như vậy a có có sao cố thần hy vớt vớt mình vừa chịu đựng xong ban đêm còn hiện ra nhàn nhạc tám sắc hớp mắt không có ý t ừ nói a di ngươi cũng đừng gặp ta ta khí sắc nhìn còn không có ngươi tốt đâu a di khí sắc nhìn so với ta tốt nhiều cùng người hai mươi tuổi tiểu cô nương giống như chúng ta nếu là cùng ra ngoài người khác đều nên coi là chúng ta là tỉ mội ai nha ngươi hải tử này đây miệm nhỏ thật ngọt ha ha ha ha, ha. lưu nậu nhã bị cố thần hy khen miệng đều không che trực tiếp liền cười to lên cười gọi là một cái vui vẻ a quả nhiên khen một cái nữ nhân vĩnh viễn sẽ không quá muộn chủ đề đó là khen nàng tuổi trẻ xinh đẹp bất quá nói trở lại ngươi mấy ngày nay khi sắc thật cắt được rồi sắc mặt so trước kia đỏ hầm nhiều lưu nậu nhã hít mắt một mặt cưng t r i ề u nhìn cố thần hy nói có phải hay không hữu dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng ra nha vẫn là ăn cái gì bổ khí huyết đồ vật cùng a di nói một chút chứ a đây cố thần hy bị đang hỏi n â n cầm lên trầm tư lên mấy ngày nay nàng và khổng lưu cũng liền bình thường một ngày ba bữa mỹ phẩm dưỡng da nàng cũng không có làm sao đổi đêm qua còn thức đêm làm sao khả năng khí huyết tốt duy nhất khả năng đó là cố thần hy sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên nàng có chút không dám cùng lưu n g ọ c nhã nhìn nhau cũng không thể cùng nàng nói ta có thể là hút n g ư ờ i nhi tử dương khí cho nên mới sắc mặt đỏ hồng loại này xã hội tử vong nói nếu là nói ra miệng nàng về sau còn thế nào gà đi à. thế là nàng hồ châu một câu à à có thể là khổng lưu mua cho ta a giao cấu nguyên cao tạo nên tác dụng a ôi uy tiểu từ ngốc này còn biết đau lắm bà lưu n g ộ n nhã hài lòng nhẹ gật đầu nói vừa qua khỏi xong kỳ kinh nguyện là nên nhiều bội bủ đêm nay để khổng lưu mang ngươi trở về ăn cơm để thúc thúc nấu canh gà cho ngươi uống ạch a bởi vì nói hoang cho nên cố thần hy gương mặt hiện ra đỏ bừng nàng không xác định hỏi ngược một câu đêm nay sao đúng đêm nay lưu ngọc nhã lại gật đầu một cái khổng lưu ba hắn cùng bằng hữu câu cá cá không có câu được cũng không biết ở đâu cái xó xỉnh bên trong mua mấy con chạy sơn hữu kê trở về gọi điện thoại cho khổng lưu đó là muốn để hắn đêm nay mang ngươi về nhà ăn cơm đây a tốt cố thần hy gật đầu đáp ứng nói khổng lưu còn đang ngủ một hồi hắn tỉnh ta cùng hắn gi lưu ngọc nhã vừa nghe thấy lời ấy trực tiếp đã kéo xuống mặt tức giận nói đây đều lớn giữa trưa nắng đã chiếu đến ít đây chết giá hỏa còn đang ngủ rất thẳng á c h á c h cố thần hy không dám cùng lưu ngọc nhã nói nàng và khổng lưu tối hôm qua thông cái tiêu đành phải mơ hồ không rõ nói một câu khả năng tối hôm qua hắn so sánh mệt mọi a ân a lưu ngọc nhã đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ý vị thâm trường ồ một tiếng biểu tình cũng lần nữa trở nên ôn hòa lên nàng nói kia không sao không phải a di không phải người muốn cố thần hy thấy lưu ngọc nhã hiệu lầm đọ lên khuôn mặt nhỏ muốn giải thích lại bị lưu mộng nhã phất tay cắt ngang ai nha người trẻ tuổi sao ta đều hiểu không cần không có ý tứ ai ai đi tia a di sẽ không bày dậy các ngươi không cho cố thần h i bất kỳ giải thích nào cơ hội lưu mộng nhã cúp điện thoại hạ nhìn cướp mất màn hình cố thần h i cởi khổ một cái đem trên bàn để máy vi tính rác rưởi thu thập một chút cố thần h i mang theo túi rác bỏ vào l ầ một gâu gâu nghe n g được tiếng bước chân thuế thuế vui sướng kêu lên vài tiếng sau đó lắc cái đôi chạy tới đầu bậc thang trở lấy cố thần hy đợi nàng xuống liền vây quanh ở nàng bên chân xoay quanh vòng vui chơi chạy n g ồ i sổm ở ăn nổi bên cạnh mỗi năm nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua cố thần hy cùng thế thuế l i ê n tiếp tục túi đầu ăn đồ ăn cho mèo ném xong rác rưởi cố thần hy đi vào phòng bếp nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn làm một trận phong phú bữa sáng dạng này chờ k h ổ n g lưu tỉnh lại nhìn thấy cả bàn bữa sáng hắn khẳng định sẽ một mặt sùng bái khen mình mặc dù nàng không biết làm cơm mặc dù bây giờ đã nhanh đến chưa rồi nhưng là đều không trọng yếu trọng yếu là nàng cảm thấy mình có thể làm có đôi khi tự tin cũng không phải chuyện gì tốt cố thần hy tại tủ lạnh bên trong tìm kiếm một vòng về sau cuối cùng quyết định phía dưới cho khẩn lưu ăn nấu mì sợi à. hiểu sai toàn đều xử bắn trứng gà cầm hai cái cà chua cũng cầm hai cái thì sẽ không cắt liền không cầm hai ngày trước mua mì sợi tại khử trùng cửa hàng mặt trong tủ quậy đồ vật sau khi chuẩn bị xong cố thần hy mở ra video ngắn phần mềm nhìn cà chua mì trứng gà giáo trình ân cũng không phải rất khó cố thần hy nhìn xong dạy học video về sau lòng tin tràn đầy bắt đầu nấu cơm tại phòng bếp bên trong đ ả o cổ nửa giờ sau thật đúng là để nàng làm được cà chua mì trứng gà vậy ngoài còn không khó coi cũng không biết hương vị g i sao dạng lần đầu tiên phía dưới đầu nàng không có năm chắc tốt lượng sơ ý một chút đu nhiều một nồi mì sợi có thể đựng ra ba chén lớn nhiều chén k i a mì sợi cố thần hy cũng cho mỗi năm cùng tuế tuế ăn mỗi năm ăn đồ ăn cho mèo cho nên mì sợi chỉ là lướt qua một điểm liền quay về ổ đi ngủ tuế tuế nhưng là từng ngụm từng ngụm ăn lên hai ba lần liền đem ăn trong chậu mì sợi đã ăn xong nó đã ăn xong mình còn thuận tiện giải quyết hết mỗi năm trong chén nửa bát mì sợi có ăn ngon như vậy sao cố thần hy ngay từ đầu nhìn thấy mỗi năm tia không hưng lắm bộ dáng còn tưởng rằng không thể ăn lại nhìn thấy tuế tuế cùng q u chết đói đầu thai một dạng đã ăn xong Nàng cầm lấy b ú a kẹp lên một b ú a mì sợi nếm một cái a làm sao không có hương vị nha quên thả mối cố thần hy vội vàng đi phòng bếp lấy ra mối hộp hướng hai bát mì đầu bên trong phân biệt tăng thêm một m u ỗ nhỏ g n mối thêm xong mối quả nhiên liền có hương vị đã ăn mì xong đầu t u ế thuế, thuế. ngầm đầu một mặt chất phát nhìn cố thần hy nó biểu tình k i a giống như là đang nói mụ mụ ta trong chén có phải hay không cũng muốn thêm mối、Phúc. cố thần hy bị mì sợi canh khét một mặt tư thuế, thuế. nhịn không được vừa cười vừa nói n g c ầ u thấu chương xong chương sáu trăm linh một gia đình địa vị chương sáu trăm linh một gia đình địa vị vắt mì này là ngươi làm ân lợi hại a cố thần hy đôi tay chống lạnh nảy đầu đứng tại khổng lưu đối diện một bộ chờ khen khen bộ dáng ân bảo bảo quá đ ổ n g khổng lưu giơ ngón tay cái lên không chút nào keo kiệt tán dương lên cố thần hy tán dương đồng thời hắn ở trong lòng lén lút may mắn cố thần hy hôm nay cuối cùng không cho hắn hạ độc cố thần hy ăn mì xong về sau lên lầu đem ngủ chính hương khổng lưu bị cho kêu lên đến ăn mì khổng lưu dãy ruổi lấy từ trên giường bò lên, lên nửa mê nửa tình h ắ n nghe được cố thần hy nói cho mình nấu mặt hắn còn tưởng rằng cố thần hy lại tại phòng bếp hắt đồ ăn nữa、nha. Kết quả u x ố nhìn g lầu ăn tươi nuốt sống mấy lần liền đem mỹ sợi toàn ăn xong khẩu lưu cố thần hy vừa mừng vừa sợ ghé vào bên cạnh bàn nhìn hắn hỏi thật ăn thật ngon sao ân thật ăn ngon khẩu lưu đưa tay sờ lên nàng cái đầu tán dương nhà ta bảo bảo càng ngày càng lợi hại chủ nghệ tiến bộ nhanh chóng khẩu nói đến cầm chén bên trong cuối cùng một khối trứng gà đưa vào miệng bên trong c á c băng cuối cùng một n g ụ m trứng gà ăn ra kinh hỉ vỏ trứng gà tốt ta không có việc gì vỏ trứng gà mà thôi khi bộ cái khẩn g lưu đem nhai nát vỏ trứng nôn tiến vào thùng rác cố thần hy không có ý tứ gãi gãi đầu nói không cẩn thận làm một chút xíu vỏ trứng đi vào vừa vặn liền một điểm đều để ngươi ăn vào không có việc gì khẩn g lưu cười một cái nói ta đánh trứng gà thời điểm cũng dễ dàng đem vỏ trứng làm đi vào nha bà bảo ta đột nhiên nhớ lại sao thế nào khẩn lưu nhìn cố thần hy biểu tình kia có chút khẩn trương hỏi nhớ tới cái gì cà chua ta không có tẩy liền trực tiếp cắt chắc là không có chuyện gì đâu cố thần hy nhỏ giọng nói bất quá m ì sợi ta cũng ăn nếu chết chúng ta cũng chết khổng lưu bộ mặt lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì món ăn không có tẩy mà thôi ăn không chết còn có vấn đề khác sao không sao cố thần hy lắc đầu nước mở ta mới bên dưới mặt m ì sợi khẳng định nấu chín hô khổng lưu ở trong lòng lén lút t h ở phào chỉ cần cố thần hy không hướng bên trong thêm cái gì kỳ quái đồ vật vậy liền không thành vấn đề đúng cố thần hy lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó khổng lưu sợ hãi hỏi thì thế nào cố thần hy nói mụ mụ ngươi vừa rồi đánh video tới ta tiếp nàng nói để chúng ta đêm nay về nhà ăn cơm à về nhà ăn cơm à khổng lưu nghe xong lời này treo lấy tâm lần nữa thả xuống kia đi vừa vặn tránh khỏi làm cơm tối vậy ngươi thu thập một chút bắt đũa ta lên lầu trang điểm thay quần áo cố thần hy nói xong quay người liền hướng đi lên lầu p h ò n g bếp bên trong liền hai cái chén một cái nổi khổng lưu cũng lời dùng máy rửa bắt rửa tại rửa chén ao bên trong hai ba lần liền rửa sạch sẽ bắt đũa hắn c o chút h ố n cố thần hy tại phòng ngủ chính trang điểm hắn quay đầu chạy vào lần ngủ nằm lấy. chờ ngủ một giấc tỉnh cố thần hy vừa mới hóa trang xong đang chọn y phục khổng lưu người đều nốc xem xét thời gian hai giờ rưỡi khá lắm cố thần hy cái này trang hóa tối thiểu hai tiếng đẹp không thay quần áo xong cố thần hy đi đến khổng lưu trước mặt trưng cầu hắn ý kiến bởi vì muốn gặp khổng lưu phụ mẫu cho nên nàng mặc là một kiện hào phóng vừa vặn mới kiểu t r u n g m ộ n lễ váy trên váy gấm tô châu hoa vẫn là thủ công theo lên đi giá cả không ít khổng lưu chỉ nhìn, nhìn liền giơ ngón tay cái lên nói ra ân đẹp nhà ta bảo bảo mặc cái gì đều dễ nhìn ai nha người nghiêm túc điểm cố thần hy l ư ờ n khổng lưu li đến cùng có đẹp hay không khổng lưu có chút d ở khóc dở cười nói bảo nhi ta thật là rất chân thành tại đánh giá l i ê n cố thần hy gương mặt này đây hoàn mỹ r á n g người bộ cái phân đạm túi ở trên người cũng sẽ không khó coi tốt ta khổng lưu nói tiếp với lại đó là quay về chính chúng ta ra ăn một bữa cơm mà thôi tùy ý điểm không cần đến long trọng như vậy rồi vậy không được cố thần hy lập tức lắc đầu nói ta đều còn không có qua nhà ngươi cửa đâu quá tùy ý a di nên cảm thấy ta không tôn trọng trường bối khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay đem nàng lôi đến trong ngực c n ăn nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều à ta mẹ mình đều là qua loa tùy tiện người chính nàng ở nhà xuyên so với ai khác đều tùy ý lại thế nào có thể sẽ trách ngươi đây thật cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu túi thật không được ta mới không nghe ngươi chuyện ma quỷ cố thần hy nói đến đứng dậy liền đi mang đồ trang sức khổng lưu nhét miệng nói hắc còn không tin ta hai giờ sau mẹ ngươi hôm nay làm sao mặc long trọng như vậy khổng lưu nhìn xuyên thật xinh đẹp đi ra ngoài nên đón mình cùng cố thần hy mâu thân kinh ngạc hỏi một miệng khổng thành theo sát phía sau từ trong nhà đi ra hắn trên thân còn mặc tập t h xem ra hẳn là tại phòng bếp nấu cơm đây lưu ngọc nhã đánh giá liếp nhìn nhi tự ăn mặc hai mắt tối đen đưa tay tại hắn trên trán chọc lấy một cái tức giận nói ra biết đêm nay về nhà ăn cơm ngươi liền xuyên cai áo hai dây quần đ u ổ i trở về À, ta quay về nhà mình ăn cơm muốn trang phục cái gì khổng lưu gai đầu có chút dở khóc dở cười hỏi khổng thanh đi tới nói ra ngươi nếu làm ặ t thành dạng này tự đi gặp ra ra liền đợi đến hắn đánh ngươi đúng rồi à lưu mộng nhã lôi kéo cố thần hy tay nói vẫn là chúng ta ra tiểu hy hiểu chuyện trang phục thật xinh đẹp cũng không biết nàng làm sao lại mắt bị mủ coi trọng ngươi tên tiểu từ túi tiểu hy chúng ta đi không cùng hắn chơi cố thần hy nghe lưu mộng nhã ca ngợi sắc mặt đỏ lên không có ý tứ cúi đầu cũng tùy ý lưu mậu nhã lôi kéo mình tay k h ô n g lưu nhưng là một mặt mất s ủ n g biểu tình nhìn mẫu thân nói ra mẫu hậu nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ một cặp thần như thế ôn nhu nói qua nói ân mệt mỏi kéo ra ngoài trượng đánh chết nhi thần đáng chết phúc cố thần hy bị hai mẹ con làm quái đối thoại làm cho tức cười che miệng cười trộm một cái khổng thanh nói ra đừng ở đứng ở phía ngoài tiến nhanh phòng a tốt cố thần hy nhẹ gật đầu cùng lưu mậu nhã vai sóng vai đi vào trong nhà khổng lưu đi theo cuối cùng ngay sau gia đình địa vị vừa xem hiểu ngay tâu t r ư c song chương sáu trăm linh hai h ả o h ả o bồi bổ chương sáu trăm lẻ hai hào h ả o bồi bổ đến ăn trước quả ướp lạnh ngồi xuống phòng khách về sau lưu mộng nhã chỉ vào vừa bưng lên tơi ư cắt hoa quả chào hỏi cố thần hy ăn ân t ố t tạ ơn a di cố thần hy nhẹ gật đầu nhưng lại không có ý tốt đi ăn quả cắt lưu mộng nhã lướt qua trực tiếp đưa tay cầm lấy mân xoa ghim lên một khối mật dưa đốt tới cố thần hy bên miệng đến đ ế m thử đây mật dưa rất ngọt á c h à a di ta tự mình tới là được rồi cố thần hy có chút thụ sùng nhược kinh đưa tay muốn đi đón qua lưu mộng nhã trong tay mân xoa lưu ngọc nhã lại đẻ xuống nàng tay nói ra không có việc gì a di cho an ngươi đây ngoan há mồm lưu ngọc nhã d ù n g rỗ tiểu hài ngữ khí đối với cố thần hy nói đến cố thần hy cắn môi trầm ngâm hai giây về sau phi thường thẹn thùng há miệng ra thế nào coi như ngọt ta ân ân cố thần hy nhẹ gật đầu đây mật dưa siêu ngọt lượng nước tốt đủ thật tươi mới a ha ha lưu ngọc nhã che miệng cười cười giải thích nói đây mật dưa là khổng lưu ba hắn để người từ phía tây dùng máy bay khóa tươi không vào tới từ hái tới mở ra không đến m ư ơ i hai giờ khẳng định là so trên thị trường bán mới mẹ cố thần hy lắc đầu nói nhưng là ta cảm thấy a mật dưa ngọt chỉ là một bộ phận ân lưu mộc nhã quay đầu nhìn về phía nàng cố thần hy tiếp tục nói chủ yếu là có a di xinh đẹp như vậy mỹ nữ uy cho nên mới sẽ ngọt như vậy rồi ha ha ha cố thần hy đây vừa đúng ca ngợi đem lưu mộc nhã vô đến tâm lý đừng để cập thật đẹp cười đến miệng đều không khép lại được ai nha ngươi làm sao như vậy sẽ khen nói đều là ta thích nghe nói tiểu hy a di có thể rất ư a thích ngươi lưu mộc nhã nói đến lại dùng ngân xoa chọc lấy một khối mật dưa đút cho cố thần hy không không không cần a di ta tự mình tới a không có chuyện ngươi không phải nói á di cho ăn càng thơm không đây nhiều không có ý tứ a đây cố thần hy đỏ mặt lại ăn một khối lưu ngọc nhã đút tới mặt dưa c ù n g cố thần hy so sánh ngồi ở bên cạnh khổng lưu ngược lại càng giống cái câu nệ k h á c h nhân khổng lưu kéo kéo lưu ngọc nhã ống tay nào nói mẫu hậu nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ như thế hống cho ăn qua hải n h ì thức ăn lưu ngọc nhã vừa quay đầu biểu tình cũng thay đổi nàng ghét bỏ nói ra bao lớn người còn m u ố n uy hại không xấu hổ a ta khổng lưu chỉ chỉ cố thần hy vừa chỉ chỉ mình trên đầu toát ra ba cái cực kỳ dấu hỏi khổng lưu thật rất muốn lớn tiếng hỏi một câu đến cùng ai mới là thân sinh a vô pháp tại cố thần hy trước mặt tỉnh lại tình thương của mẹ khổng lưu chỉ có thể mặc mặc cầm lấy cái xiên mình cho mình cho ăn một khối mật dưa quá thảm rồi ai có thể nghĩ tới tại bên ngoài n ở mày n ở mặt khổng đại thiếu ở nhà qua đã vậy còn quá thảm đi ngươi cùng khổng lưu ngồi trước trong phòng khách chơi ta đi phòng bếp giúp hắn một chút ba lưu m ộ n g nhã vô vô cố thần hy b ả vai ngữ khí khinh n u nói đến cố thần hy lập tức đứng người lên nói ra a di ta cũng đi giúp các người a không cần không cần tới đây sao có thể để ngươi động thủ hỗ trợ a nhanh ngồi lưu mộng nhã đem cố thần hy ấn quay về vị trí bên trên sau đó quay đầu đối với khổng lưu nói ra tiểu t ử t ú i chiếu cố tốt tiểu hy biết rồi biết rồi khổng lưu soát điện thoại di động nhỏ giọng lẩm bẩm một câu chiếu cố cái gì nha lại không phải ngày đầu tiên đến lưu mộng nhã n h ư mày hỏi ngươi nói cái gì không không có khổng lưu vội vàng khoát tay nói ra ta không nói gì mẫu hậu ngài đi làm việc a lưu mộng nhã cũng lời truy vấn quay người hướng phía phòng bếp đi đến nhìn lưu n g nhã kia nhẹ nhàng bước chân cố thần hy nhịn không được cười nói mụ, mụ ngươi thật tốt thú vị a cùng cái tiểu hài tử giống như cái gì ta mụ, mụ? hẳn là hô mẹ ta khổng lưu nói đến cái mông một chuyện ngồi xuống cố thần hy bên l ờ i cánh tay vừa nhấc trực tiếp liền ôm cố thần hy bà vai ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận biết nàng nàng chính là như vậy tiểu tính tình đều còn không có đính hôn đâu sao có thể tùy tiện đổi giọng cố thần hy đưa tay đẩy ra khổng lưu khoác lên bà vai nàng bên trên bàn tay nhỏ giọng nói ra đừng làm rộn cha mẹ ngươi đều ở đây làm sao ta cha mẹ tại ngươi liền sợ a nhìn cố thần hy kia khẩn trương bộ dáng khổng lưu nhịn không được đùa dân nói ngươi nhanh lên cầm cái xin đút ta ăn trái cây cố thần hy đại mi cao lại nhìn khổng lưu nói ra k h ổ n g t y túy ngươi túi mật m ậ p còn dám mệnh lệnh lên ta ngươi bây giờ không đúc ta ta một hồi ngay tại cha mẹ trước mặt cố ý hơn ngươi ngươi đừng nói cái này uy hiếp vẫn rất có hiệu quả cố thần hy thật sợ được a cố thần hy bắt lấy khổng lưu vừa rồi dùng qua kia cái ngân xoa chọc lấy một khối lớn dưa hấu há mổm a khu khu cụ nào có ngươi như vậy cho ăn khổng lưu vừa há mổm cố thần hy liền trực tiếp đem nguyên một khối dưa hấu nhét vào trong nhựa hắn nhìn ho khan khổng lưu cố thần hy lộ ra cao minh sánh nụ cười nói một câu ngươi muốn ta cho ăn rồi tức lúc này đến t i ê n khổng lưu trung thực phong bếp bên trong khổng thành đang tại nấu cơm lưu mộng nhã liền bồi tại bên cạnh trong nồi hầm lấy hai con gà một cái khác bếp lò bên trên đang tại nấu lấy thịt kho tẩu vốn là hầm một con gà cho cố thần hy b ổ thân thể nhưng buổi sáng lưu mộng nhã cùng cố thần hy nói chuyện điện thoại xong sau đó liền lập tức để khổng thành lại giết một con gà vì cái gì đây bởi vì khổng lưu cũng muốn bồi b ổ a đều là người thường trải đều hiểu đều hiểu tình yêu cùng n h i ệ t kỳ anh anh em em rất thương thân thể t a nơi này tổn thương thân thể đơn chỉ nam hai tử khổng thành dùng đua tử trong nồi kẹp lên một khối thịt nạc thổi lạnh đút tới lưu mộng nhã bên miệng. Nếm thử. hương vị ra sao dạng ân ăn ngon lưu ngọc nhã hưởng qua sau đó giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng lão công ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt khổng t h a n h mí môi cười một cái nói bảo ngươi luôn là như vậy khen ta lưu ngọc nhã hé miệng cười cười điều này nói rõ ngươi nấu cơm thật ăn thật ngon đi đứng tại phòng bếp bên ngoài nấu cơm a di rất thức thời chưa từng có đi quái dày lao ra cùng phu nhân đánh chén hạt kê đi hậu viện cho gà ăn câu cá không quân k h ổ n g thành trong cơn tức giận trong núi nông hộ trong tay mua một g i chạy sơn kê trở về còn mua chút cho gà ăn h ạ tóc giết hai con gà hậu viện còn có bốn năm con bình thường từ nấu cơm a di đút từ khi ra tiểu thất sự tình sau đó khổng thành lập tức triệt bỏ trong nhà tất cả người hầu hiện tại đây to lớn răng cảnh biệt thự bên trong chỉ còn lại hai cái nấu cơm a di thay phiên đi làm người hầu nói khổng thành trong khoảng thời gian này đoán chừng là sẽ không lại mướn dù sao hắn cùng lao bà cũng không thường thường ở nhà ở khổng lưu cùng cố thần hy lại ở tại nhà mới cái nhà này ngẫu nhiên để nhân viên quét dọn công ty đến quét dọn quét dọn là được rồi cố thần hy vụng trộm hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoan qua đúng lúc liền nhìn thấy khổng thành cho ăn lưu mộng nhã ăn đồ vật nàng đối với khổng lưu nói cha mẹ ngươi nhiều năm như vậy. đều là như vậy ở chung sao ân khổng lưu tập mãi thành thói q có nói hai người bọn họ lao phu lao thê có thể dính nhau so chúng ta bình thường càng chán ngắn hơn phúc ha ha ha cố thần hy che miệng cười cười có thể đem á i t ì n h duy trì nhiều năm như vậy vậy thật đúng là có chút hâm mộ đây bảo nhi chúng ta cũng có thể khổng lưu nói đến ôm cố thần hy eo đừng làm rộn cố thần hy trong nháy mắt liền đỏ mặt tấu chương s o n g chương sáu trăm linh ba hai mươi cân chương sáu trăm linh ba hai mươi cân so với g ả m a i đến nói chạy sơn kê chất thịt tăng đ ầ y nhưng sẽ không đủi cũng sẽ không như vậy đ ầ y mỡ cảm giác còn phong phú hơn chút lại thêm khổng thành c h ú nghệ cũng là thật rất không tệ đun g đi ra canh gà tươi hương n g o n miệng l i ê n cố thần hy loại này không phải rất thích ăn thịt gà canh gà bên trong thịt gà người đều có thể ăn hết nửa thịt đủi còn uống hai bát lớn canh khổng lưu c ù n g cố thần hy một người một con gà hiển nhiên là nhiều khổng lưu đem cố thần hy còn lại kê hơn một nửa gà sau khi ăn xong cơm đều ăn không vô nữa còn lại một con gà không n ú c n í c khổng thành cùng lưu nhã phân một nửa còn có một nửa cho nấu cơm a di thêm đồ ăn canh gà cũng hầm một đại hoa ăn nửa con gà khổng lưu lại mánh liệt được mạnh ba trẻ lớn trực tiếp liền trống trên mặt bàn thịt kho tàu làm n ồ i xốp lơ cái gì hắn là một điểm đều không ăn được thấy khổng lưu ăn nhanh như vậy khổng thành có chút tự tin nói ra người ba đây chủ nghệ không thể a ân càng ngày càng lợi hại khổng lưu s á t miệng nói đây canh gà cùng cái kia gà mái canh mì tôn một cái vị thật lợi hại nghe nhi tử nói khổng thành đầu đầy hát tuyến trong lúc nhất thời lại không biết nhi tử là đang khen mình vẫn là chửi mình khổng lưu thấy phụ thân biểu tình không đúng lắm lập tức giải thích nói cha ta ý là người chủ nghệ tốt đồ ăn thường ngày có thể làm so khoa kỹ gia vị còn tốt ăn khổng t h a n h cười khổ một cái nói ra liền coi ngươi là tại khen ta tốt chờ cố thần hy cũng ăn không sai biệt lắm thời điểm lưu mộng nhã bắt đầu nói chuyện thiều hy a đính hôn kim trang sức người muốn mấy cân a đang tại dùng bữa cố thần hy nghe nói như thế đầu tiên là s ư n g sở lập tức nói ra cái này cái này ta cũng không biết ta ta không có đã kết hôn cố thần hy nói đến vung đũa xuống a di nếu không đợi đến thời điểm ngươi hỏi một chút ta cha mẹ a không có việc gì ta chính là muốn thừa dịp hôm nay cùng ngươi nói chuyện phía một cái Lưu nàng g vàng, vàng bây giờ tả nghĩ lưu ngọc nhã lợi này có phải hay không đang thử thăm dò nàng nếu như không phải thăm dò vì cái gì bất trực tiếp cùng nàng phụ mẫu thương lượng đây cho nên nàng cảm thấy mình nhất định phải thận trọng cân nhất xong lại trả lời không thể để cho tương lai bà bà đối với mình ấn tượng không tốt nhưng kỳ thật cố thần hy lo lắng hoàn toàn là quá lo lắng lưu mộc nhã nói mấy cân cũng không phải mấy món kim đồ trang sức mà là hỏi nàng muốn bao nhiêu cân hoàng kim đồ trang sức cố thần hy trầm tư một lát sau hồi đáp tam kim ngũ kim kỳ thực đều không trọng yếu đính hôn sao đơn giản điểm liền tốt ta cha mẹ từ nhỏ đã giáo dục ta không thể phô hồ trương lãng phí vậy không được lưu mộc nhã lắc đầu nói hôn lễ có thể đơn giản điểm đính hôn không được ba cân năm cân làm sao đủ đâu năm đó khổng lưu ba hẳn cưới ta đều là đưa mười cân a mười kim đây đây nhiều lắm á a gì? không nhiều không nhiều lưu ngọc nhã khoát tay h à o nói ngươi cũng nhất định phải mười cân thuần kim thư mời hai tấm thuần kim vòng tay bốn cặp thuần kim heo bài kiểu chỉ thuần kim nhẫn một đôi chờ chờ một chút a gì? cố thần hy bỗng nhiên cắt ngang lưu ngọc nhã nói hỏi ngược một câu không phải mười cái sao làm sao ai nói là mười cái kim lưu ngọc nhã cũng ngây ngẩn cả người ta là hỏi ngươi mấy cân trọng lượng cái tia cân a cố thần hy nghe lưu ngọc nhã nói kinh sợ cái cằm đều nhanh dứt xuống trên bàn mặc dù nàng từ nhỏ đã là bị phú dưỡng lớn lên xa hoa kết hôn c h à n g diện nàng cũng thấy không ít nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói đính hôn tam kim là ấn c â n tính hại làm nửa ngày nguyên lai、like、ngươi nghe lầm a lưu mộng nhã cười một cái nói ta vừa rồi là hỏi ngươi muốn mấy cân kim đổ trang sức a đây đây cố thần hy cả người đều mơ hồ cũng không biết nên nói cái gì quay đầu nhìn về phía khổng lưu dùng ánh mắt tìm kiếm lấy khổng lưu trợ giúp kết quả khổng lưu trực tiếp tới một câu mười cân quá ít hai mươi cân a a cố thần hy con mắt chừng đến lớn hơn nếu như không phải khổng lưu phụ mẫu tại nơi này không thể mất hình tượng nàng hận không thể kinh hô một tiếng n g ư ơ i điên à còn hai mươi cân n g ư ơ i khi mua cải trắng đâu đây chính là hai mươi cân hoàng kim a n g ư ơ i thực có can đảm muốn a S, hôm nay giá vàng năm trăm bảy mươi mấy khối tiền một khắc hai mươi cân tương đương bốn mươi cân cũng chính là khắc hai mươi cân hoàng kim vẫn chỉ là đính hôn bên trong kim trang sức bộ phận xính l ễ cùng cái k h á c còn không có nói đây vậy liền hai mươi cân a lưu ngậu nhã cũng nhẹ gật đầu đồng ý nhi tử đề nghị nàng quan tâm hỏi cố thần hy đến lúc đó hai mươi cân hộp trang sức người nâng đến động sao cố thần hy nhẹ nhàng thở ra túi đầu mặc mặc ăn trong chèn món ăn chính nàng đều là một cái tiểu cô nương không c ó i đặt cưỡi phương diện này kinh nghiệm cũng không dám nói lung tung bất quá áp lực chẳng mấy chốc sẽ cho đến cố thần hy cha mẹ bất h h i ê n quá dựa theo khổng gia hiện tại cái này thủ bút đến xem cố thiên hàn trừ phi là đem công ty đưa khi đổ cưới không phải bại diện chắc chắn sẽ không so khổng gia đại bữa tiệc sau khi kết thúc khổng lưu phụ mẫu cũng không giữ lại hai người ở nhà ở thanh niên muốn qua mình sinh hoạt làm cha mẹ đương nhiên phải cho thêm bọn hắn lưu chút không gian hô ngồi lên xe cố thần hy thở dài nhẹ nhõm dù cho đã tới qua khổng g i a rất nhiều lần nhưng nàng vẫn là sẽ rất khẩn trương khổng lưu nhìn cố thần hy phản ứng nhị cười không được một cái cần thiết hay không khẩn trương như vậy v ậ phần cố thần hy vô vô đệm nói ra ngươi cũng không biết a di hỏi ta vấn đề thời điểm ta nhiều khẩn trương ha ha ha ha khổng lưu cười ra tiếng hắn nói vậy ta nhanh lái xe nhìn khổng lưu đôi xe đèn lưu ngộng nhã hỏi khổng thành một vấn đề ngươi nói dựa theo bọn hắn tiến độ này sang năm chúng ta có thể cháu trai âm sao thứ n g hai buổi sáng khổng lưu buổi tiếp cố thần hy sớm đến trường học cửa trường học năm trăm linh m ở bên ngoài giao lộ đã thiết trí hạn đi đường trướng trường học cửa ra vào bảo an toàn bộ đội thành cảnh sát cửa ra vào kiểm ăn chỗ là thịnh thế giải trí an bài chuyên nghiệp bảo an nhân viên nhân viên nhà trường bảo an hiện tại chỉ có thể khi một khi làm việc lặt vặt ụ thúc thúc thật trợ cái nếu gặp phải trên xã hội tên giảo hoạt bọn hắn điểm này thủ đoạn căn bản không đáng chú ý âm nhạc tiết ngày đầu tiên vì mở tốt đầu cho nên thịnh thế an bài hai cái giới âm nhạc thiên vương áp trục năm trận ngày đầu tiên bài diện liền đã vô địch đội ngũ công ty dự đoán giao đại ngày đầu tiên ngoài trường người lưu lượng liền có thể phá tám vào người phải biết thủ đô sân vận động tổng dung nạp lượng là hơn chín vạn người đương nhiên người lưu lượng cùng tổng dung nạp lượng không phải một cái khái niệm vì cam đoan không xuất hiện chen trúc dẫn đến dấm đạp sự kiện đựng ngu lần này tại bình đài bên trên thả phiếu hạn chế số lượng phi thường nghiêm ngặt một cái tài khoản chỉ có thể mua một tấm mà lại là mạnh mẽ thực danh nhằm vào học sinh bọn hắn còn tại trong trường thiết trí rất nhiều khét gắn nghiêm ngặt kiểm tra không phải ở trường sinh lẫn vào âm nhạc tiết vào trường học sau muốn đeo âm nhạc tiết chuyên dụng định vị vòng tay hậu trường nhân viên thời gian thực giám sát mỗi cái khu vực nhân số cam đoan trong trường nhân số k h ô n g chế tại một hợp lý khu ở giữa đây không phải trung hải lần đầu tiên tổ chức loại cực lớn hoạt động nhưng là giao đại lần đầu tiên tổ chức loại này loại cực lớn hoạt động trường học cùng cỡ lớn sân vận động bản thân liền không giống nhau lắm cho nên các phương đều đánh lên mười hai phần tinh thần tranh thủ có thể làm cho trong vòng bảy ngày âm nhạc tiết thuận lợi lại kết thúc bí mãn cố thần hy bót chờ mặc dù đã sớm dán lên đựng ngu tập đoàn âm nhạc tiết chuyên môn nhanh thông xe đánh dấu nhưng vào trường học thời điểm khổng lưu cùng cố thần hy lần i này hi g âm nhạc tiết được ngu dưới tay tất cả đỉnh lưu đều tới còn gọi hoa ngữ giới âm nhạc mấy cái kia đỉnh lưu ca sĩ bọn hắn phan tổng lượng thật muốn trồng chất lên có thể đem trung hải cho chết bể khổng lưu nói đến một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra gần đây trong nửa tháng đến trung hải tất cả giao thông công cộng phiếu đều bán đứt có thể thấy được đám phan hâm mộ cùng nhật trình độ nhiều người như vậy phạm là xảy ra chuyện gì vậy sau này giao đại cũng đừng nghĩ có cỡ lớn hoạt động làm cho nên khẳng định phải nghiêm ngặt hạ n lưu a cũng đúng cố thần hy nhẹ gật đầu lại hỏi k i a giải giải tới sao biết ngươi ưa thích cho nên ta mời nàng trước mấy ngày muốn mở buổi hòa nhạc ngày thứ bảy buổi tối tranh thủ đến cũng coi là áp trục đăng t r ẳ n g thật ta cố thần hy cao hứng hoan hô lên tốt ta kia、yeah, ta nhìn ngày thứ bảy trong danh sách làm sao không có giải giải thần bí khách quý hiểu không a a tốt ta cố thần hy lần nữa hoan hô lên bởi vì âm nhạc tiết trong trường học làn xe cùng lối đi bộ cũng bị tách ra nguyên bản thẳng bước đi bãi đỗ xe đường hiện tại nhất định phải ở trường học bên trong l ư ợ n quanh một cái ngọt lớn đi vòng mục đích là vì phân tán dòng xe cộ dùng năm phút đồng hồ lái xe đến âm nhạc tiết chỉ định bãi đỗ xe thời gian còn sớm bãi đỗ xe còn không c ó xe gì khổng lưu chọn lấy cái cách lối ra gần chỗ đầu sau khi xuống xe còn muốn đi m ộ ư ơ i phút đồng hồ đường mới có thể đến trường học sân vận động bên trong trên đường cố thần hy hỏi khổng lưu lần này âm nhạc tiết kiệm năng lượng kiếm lời bao nhiêu tiền a khổng lưu s ờ lên cầm giả bộ như suy nghĩ bộ dáng suy nghĩ một chút sau đó hồi đáp một phân tiền đều không kiếm được với lại khả năng còn muốn thua thiệt mấy ngàn v ạ n a a cố thần hy nghe khổng lưu nói trực tiếp kinh hô lên nàng n g h i ê n g đầu l ơ ngác nhìn qua khổng lưu hỏi vì cái gì a lần này âm nhạc tiết là lấy học sinh làm chủ giao đại học sinh liền chiếm một nửa nhân số những n à y người khẳng định là không kiếm được phiếu tiền sau đó trường học tổ chức diễn xuất sân bãi cùng sân vận động tổng dung nạp lượng cũng so bình thường tỉnh thành phố cấp sân vận động nhỏ hơn nhiều khẳng định phải nghiêm ngặt hạn chế ngoài trường nhân viên tiến vào bởi vậy thả phiếu cũng so s á n thiếu k h ổ n g lưu nói đến đây thời điểm cố thần hy đột nhiên hỏi vậy trừ vé vào cửa cái khác đâu b á n ăn uống luôn có thể kiếm được chút tiền a trường học nhà ăn giá cả bị mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán tăng giá đồng thời còn vì âm nhạc tiết xuống giá hai cái chủ sự công ty đều là k h ổ n g ra vì chiếu cố học sinh cũng thắp xuống sân bãi bên cạnh quầy ăn vặt giá cả trừ bỏ hậu cần nhân công cùng phí điện nước chi phí quầy ăn vặt thu nhập cũng liền như thế bất quá bán quan phương xung quanh thu nhập phi thường có thể nhìn cố thần hy càng không hiểu hỏi ngược lại vậy tại sao còn sẽ thua thiệt mấy ngàn vạn người có phải hay không vậy khẩn lưu chọc chọc cố thần hy cái chán nói ra nhiều như vậy công tác nhân viên cùng cảnh sát thúc thúc bọn họ đều là người đều là muốn ăn cơm đều là muốn cho tiền lương quan trọng hơn là những cái kia mời đến biểu diễn ca sĩ đá minh m tinh a bọn hắn một trận xuống tới thiếu mấy chục vạn nhiều hơn một trăm vạn còn có sân khấu ánh đèn âm hưởng chờ thiết bị giữ gìn cùng đủ loại thượng vàng hạ cám phí tổn Tốt tốt, khổng sư phó đường nghiệp, đường nghiệp. Cố thần liệt loạt tiền khổng khổng kê phó nghiệm, nghiệm. hy nghe khổng lưu liệt kê đi ra hàng hạng nghe càng mơ hổ đừng đừng dùng càng càng sư lưu đi mục, mơ Cô ra cố thần hy trong nhà trụ cột sản nghiệp là thương mại điện tử cùng hậu cần hai cái này phương diện cho nên đối với những khác ngành nghề thật đúng là không hiểu rõ nhưng khổng gia không giống nhau khổng gia gia đại nghiệp đại bên ngoài mậu cùng địa sản hai cái này sản nghiệp làm cơ sở điểm hướng các ngành các nghề k h u ế c tán phóng xạ đến cơ hồ tất cả ngành nghề có thể nói từ nông nghiệp đến ngành dịch vụ toàn bộ đều dính đến hiện đại kinh tế hệ thống ba đại trụ cột sản nghiệp nông nghiệp công nghiệp nghề phục vụ đỡ tiểu thuyết đừng chăm chỉ hiện thực thật không có khổng lưu quay đầu nhìn một mặt kinh ngạc nàng cười một cái nói vậy ngươi bây giờ biết âm nhạc trích nội dung chính hoa rất nhiều tiền a cố thần hy nhẹ gật đầu hỏi vậy ngươi đều không kiếm được tiền vì cái gì còn muốn làm khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay nói có tiền hay không không quan trọng thua thiệt mấy ngàn vạn mà thôi chút tiền ấy rất nhanh còn có thể kiếm về chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi thua thiệt mấy ngàn vạn liên vì để âm nhạc t i ế t tên gọi thần hy âm nhạc t i ế t a ân khổng lưu nhẹ gật đầu chỉ là mấy ngàn vạn treo cái tên rất đáng được đại đồ đẩn ta dựa vào ta đây gọi phong hỏa hí chư hầu chỉ vì thu được mỹ nhân cười một tiếng tốt ta vậy ngươi đó là siêu cấp đại đồ đẩn tốt tốt tốt ta là đại đồ đần vậy ngươi đừng tìm ta kết hôn Cố thần hy một thanh hy nhào vào khổng lưu trong lực, nói ra, vậy không ổ n trong nói g lưu ra, lực, vậy k h được, liền ngốc điểm nốc ngốc liền phải n Chương tiểu chương trộm c m g á c phần tiểu đi đố sao â n trường bên trong, đủ loại bắt mắt công năng ô biểu tượng, ngày n bắt mắt biểu loại đủ đều là mấy ô y lâm Châu thêm, thời trước trên Bạch Học châu bận trước bận sau, trên cơ bản không bận bận bản cơ sau, s a cả phải nghỉ ngơi. Không phải sao, đêm qua bạch học châu cùng một đám âm nhạc tiết phụ trách lao sư bận đến ba giờ hơn dứt khoát ngay tại sân vận động bên trong chấp nhận một đêm sáng sớm bọn hắn liền lại lên bận rộn sân vận động cùng sân thể dục cái bàn đều đã dựng tốt bên trong thể dục quán cờ màu cũng toàn bộ trang sức tốt mấy ngày ngắn ngủi thời gian toàn bộ giao đại sân vận động thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng sân vận động bên ngoài còn xây dựng bốn cái siêu cấp đại nghỉ mát lều bốn cái đại sân bóng rổ toàn bộ dựng thành lâm thời di động nhà vệ sinh sân vận động cùng sân thể dục bốn cái sừng bên trên cũng đậu xong tám chiếc xe v u ý t kích cỡ di động trạm cứu trợ mỗi cái trạm cứu trợ bên cạnh còn ngừng xe cứu thương xe cứu thương chuyên môn nhanh chóng thông đạo có thể tại trong vòng năm phút đồng hồ cấp tốc rời đi trường học liên hiệu này biết là đến tham gia âm nhạc tiết không biết còn t còn có khu nghỉ ngơi q u à v ậ t khu quan phương xung quanh buôn bản khu cùng một chút đặc thù khu vực ví dụ như nửa mở ra lộ thiên điều h ò a khu nằm nửa khu nghỉ ngơi đây hàng loạt cái khác âm nhạc tiết tuyệt đối không có như bức khu vực t h ị n h thế giải trí tập đoàn có thể nói là đem âm nhạc tiết phối trí trực tiếp kéo căng đây là bọn hắn từ trước tới nay tự mình xử lý qua sân bãi đặc thù nhất đội hình xa hoa nhất một lần âm nhạc tiết riêng này mánh khỏe thổi ra đi liền trực tiếp vung khác âm nhạc tiết mười tám con phố mang cả cua Chào buổi sáng, hai vị. nhìn đi vào sân vận động khổng lưu cùng cố thân hy bạch học châu lộ ra một cái mỏi mệt nụ cười cái tia dương quan g x o á y khí bạch học châu đã không thấy chỉ còn lại có một cái bảy ngày già hai mươi tuổi số khổ người làm công trên người hắn còn tản ra một c ố nồng đầm bát vị cũng có thể xưng là người chết vị quả nhiên bất luận ở nơi nào người làm công oán khí đều là nặng nhất hoặc khổng lưu kinh hô một tiếng học hưởng công trường ngươi làm sao có một loại tuổi thọ sắp hết cảm giác a có đúng không bạch học châu vô vô gương mà nói ta còn không thể chết phải đợi âm nhạc tiết kết thúc sau đó lại chết xác thực bạch thần trước một hi hai chính nói đùa nói, ngươi bận trước bận đùa sau, bận rộn một, hai cái tuần âm lễ, chính là vì âm nhạc tiết, kết quả tại quả âm n ạ c cùng tiết xuất diễn ngay học ự c Bạch quá thẳm h rồi. châu xoa phiếm hồng hai mắt nhẹ gật đầu nói cho nên ta còn không thể chết tối thiểu ta muốn nhìn thấy âm nhạc tiết kết thúc mị mãn lại chết Sách, lưu sách tác tác ngược còn công cùng Công ngược có. khổng tranh thủ thời gian lại đi ngủ một hồi, hi không miệng nói ngươi gian ngủ ngươi ngươi giúp lưu lại lại lại làm. Công tác ngược lại là mau tiểu một đi ra, ta đỡ à, À ta muốn giám sát hậu trường người dẹp đi a không đợi bạch học châu nói hết lời khổng lưu đưa tay trực tiếp tại hắn trên nót đến lập tức đem hắn gói choáng l ự c đạo không lớn không nhỏ vừa vặn m ộ n g bức không thương tổn nao đem bạch học châu ném tới hậu trường phòng nghỉ sau đó khổng lưu cùng cố thần hy đeo lên thẻ công tác cố thần hy vốn là có khổng lưu là bạch học châu trên thân đạo tại sân vận động bên trong đi theo mấy cái phụ trách lao sư cùng một chỗ chỉ huy lên trật tự hiện trường rất nhanh nhóm đầu tiên nghệ nhân từ cửa sau im lặng đi vào hậu trường trong phòng nghỉ bắt đầu trang điểm cùng thay đổi áo quần diễn xuất vì phòng ngừa có p a n vụ trộn năm v mặc dù khả năng này rất nhỏ giờ phút này giao đại xung quanh đ ể phòng sông nghiêm một con mèo cũng khó khăn chạy vào ngay lúc này một cái dao rác người từ sân vận động duy nhất cửa vào đi đến hắn mặc dù có công tác nhân viên giấy chứng nhận nhưng vẫn là trộm c ầ m rác mười phần trên vai khiêng cái c a m e ra cùng cậu tử giống như đang uống nước khổng lưu liếc nhìn liền chú ý tới ra hòa này hắn khỏe miệng nâng lên một vệ xấu b ụ n g cười bắt lấy loa ở đây quán bên trong hét lớn một tiếng cái kia vụng khiêng kame ra thì đến ngươi là cái nào bộ môn nơi này không cho chụp ảnh Đang khẩn u giả bộ như công như tác lưu n lén lẹn phòng vào nghỉ hậu t bị, ha ha ha. bị đỗ hoành viễn vừa rồi kia buồn cười bộ dáng làm cho tức cười hắn nói không phải cho ngươi an bài công tác chứng minh sao lớn mật tiến đến thôi làm sao còn cùng cái tặc giống như đỗ hoành viễn thả xuống camera ngầm đầu đối với khẩn g lưu nói ta cầm là người tình nguyện chứng nhận lại không phải thợ quay phim chứng nhận nào dám tùy tiện đi đập minh tinh a a ta đã hiểu khổng lưu lập tức phản ứng lại cho nên ngươi liền vụn trộm làm mọi người thợ quay phim chứng nhận chuẩn bị quang minh chính đại đi đập người ra đúng không suýt suýt suýt đỗ hoành viễn dựng lên cái yên t ĩ n h thủ thế nhỏ giọng nói ra ngươi n h a đ ừ n g hồ bị bắt được ta muốn bị đạp ra ngoài có ta ở đây ngươi sợ cái gì khổng lưu đôi tay chống lại nói bất quá tiểu từ ngươi ngược lại là học thông minh ta để ngươi tự nghĩ biện pháp ngươi thật đúng là nghĩ đến cái biện pháp tốt khổng lưu nói đến khỏe miệng nâng lên một vẻ vui mừng nụ cười cái kia biểu tình phảng phất đang nói nhi tử cuối cùng trường thành a đỗ hoành viễn lường hắn một cái tức giận nói ngươi nha đây là cái gì biểu tình không có việc gì khổng lưu lắc đầu không phải đập tình lữ tại mình tinh trước mặt tú ân ái video sao chầm hà đây đỗ hoành viễn hồi đáp tại cùng ngươi bạn gái nói chuyện phiếm đâu lập tức tới đi khổng lưu giơ tay lên chỉ vào hậu trường khu nghỉ ngơi phương hướng nói ra bên kia đó là mình tinh nghệ nhân khu nghỉ ngơi yên tâm lớn mật k i ê n thiết bị đi thôi không ai sẽ ngăn ngươi ta nếu như bị cản lại làm cái gì báo ta danh tự có khổng lưu một câu nói kia đỗ hoành viễn giống như là ăn thuốc an thần mùa dạ n g mang theo thiết bị nên ngang đi hướng khu nghỉ ngơi vừa rồi cỗ này trộm cảm giác trong nháy mắt liền biến mất chờ đỗ hoành viễn đi xa khổng lưu mới tiếp lấy vừa rồi nói nhỏ giọng bổ sung một câu báo tên của ta sẽ bị cắt ngang chân len k e n khổng lưu trên điện thoại di động đột nhiên vang lên tin tức thanh â m nhắc nhở là trần trí thụy phát tới khổng lưu nhìn hắn phát tới tin tức mỹ môi lần nữa lộ ra vui mừng nụ cười hắn một bên đánh chữ hồi phục trần trí thụy tin tức một bên tự lẩm bẩm ai nhất không, không chịu thua kém hảo con trai lớn cuối cùng khai khiêu a vi ph chương sáu trăm linh sáu đỉnh lưu thần tượng bị tiểu tình l ư u t r e o đùa chương sáu trăm linh sáu đỉnh lưu thần tượng bị tiểu tình l ư u t r e o đùa đỗ hoành viễn vận khí rất tốt tiến phòng nghỉ liền thấy thay s o n g áo q u ầ n diễn xuất giới giải trí siêu cấp đỉnh lưu thái đ ỉ n h lưu đỗ hoành viễn khiêng máy ảnh hỏi thái ca ta là thịnh thế giải trí con ngôi xin hỏi ngươi bây giờ thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn sao có khổng lưu chỗ dựa cho hắn đánh cược đỗ hoành viễn cũng là cái eo đứng thẳng lên mặt không đỏ tim không đập nói láo mình là đựng ngu con ngôi a thái đình lưu nghe đỗ hoành viễn nói rõ ràng sửng sốt một chút nói như vậy nếu như ở phòng nghỉ bên trong có loại này trợ lý khẳng định sẽ sớm thu được thông chi đồng thời để nghệ nhân sớm làm xong vấn đáp chuẩn bị nhưng lần này trợ lý lại không nói gì kết quả là thái đình lưu quay đầu nhìn một chút bên cạnh trợ lý trợ lý cũng có chút một bức nhưng là vừa nghĩ tới đ i h à n h viễn có thể thông suốt sau khi tiến vào đại khu nghỉ ngơi khẳng định không phải người bình thường lại thêm bộ ngực hắn cái kia giả chứng nhận nhìn vẫn rất thật trợ lý trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn trầm mặc vài giây đồng hồ về sau hỏi làm sao chỉ có ngươi một cái quay phim phóng viên đây thấy đối phương chất vấn mình đỗ h à n h viễn trong lòng cũng có chút hoảng、hắn、nói ra à phóng viên có có lập tức tới ngay n h ì n đối hoành viễn cái phản ứng này thái đình lưu cùng hắn trợ lý càng thêm nghi ngờ lên ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc trâm hà đột nhiên chạy vào không có ý tứ không có ý tứ nhưng cũng may nàng kịp thời đi đến lúc này mới không có để đ ố i hoành viễn hoang nôn bị đâm thủng trâm hà một n g ụ m tiêu chuẩn phát thanh khang nói ra chào ngài thái đình lưu ta là lần này phỏng vấn phóng viên xin hỏi ngài hiện tại thuận tiện tiếp nhận một cái phỏng vấn sao ách đi thái đình lưu liếc nhìn trợ lý sau đó thăm dò tính nhẹ gật đầu không có cách trâm hà diễn quá chuyên nghiệp rất khó không khiến người ta tin tưởng chờ đỗ h à n h viễn lắp xong máy ảnh sau đó trầm hà đơn giản hỏi một hai cái vấn đề cái gì ca khúc mới lúc nào phát có thể hay không bước phát triển mới ca mở vờ tờ giờ hỏi chuyện một chút trầm hà liền hỏi một câu như thế nào đối đãi tú ân ái ngược câu chuyện này thái đỉnh lưu nguyên bản còn tại nghiêm túc giải đáp trầm hà vấn đề đâu đột nhiên nghe được như vậy cái vấn đề trực tiếp liền ngây n g ẩ n cả người kết quả một giây sau cả người hắn đều n ố c hắn nhìn thấy thợ quay phim đỗ hoành viễn đi tới sau đó ngay trước hắn mặt trực tiếp ôm lấy nữ phóng viên trầm hà hôn lên không có chút nào phòng bị thấy được dạng này hình ảnh n h ư n g hắn biểu tình trực tiếp mất khống chế một mặt khiếp sợ bộ dáng bị hai người nhanh chóng h ô n một cái sau đó lập tức chắp tay trước ngực mười phần thành k í n h hướng thái đỉnh lưu đạo lên xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi không có ý tứ không có ý tứ ca ngươi nghe ta giải thích hai người lao nhau giải thích xong ngọn nguồn về sau đỗ hành viễn lấy ra điện thoại cho hắn nhìn một chút mình gần một trăm vạn fan tài khoản thái đỉnh lưu mới hiểu được hai người là đang quay chơi app video hắn không có tức giận còn cảm thấy rất có ý tứ vui vẻ đáp ứng bọn hắn muốn đem video tuyên bố đến trên mạng t ì cầu nhưng trợ lý sợ video phát ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến đỉnh lưu hình tượng yêu cầu đ ố i hành viễn xóa video đ ố i hành viễn đành phải lấy ra vừa rồi đập video cho hai người nhìn trợ lý từng khung hình nhìn xong vừa rồi quay chụp hình ảnh xác định bên trong không có đập tới thái đỉnh lưu xấu hổ bộ dáng cái này mới miễn cưỡng nhà ra cho phép đ ố i hành viễn tuyên bố video thái đỉnh lưu còn thỉnh mời đ ố i hành viễn cùng chầm hà cùng một chỗ chụp hình chung một đoạn thủ thế múa để đ ố i hành viễn đem đoạn này thủ thế múa cũng cùng một chỗ tuyên bố ra ngoài đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn nhìn đập xong thủ thế múa đỗi hành viễn nhanh vui vẻ đến rồi hai cái video phân hai lần phát túi có thể tăng fan. tại trầm hà sai sử dưới đ i hoành viễn còn dày hơn nghiêm mặt ra muốn hai tấm ảnh ký tên đến chờ đ i hoành viễn sau khi đi trợ lý hiếu kỳ hỏi thăm thái đình lưu vừa rồi trực tiếp hô bảo an đem bọn hắn bắt lấy đến là được rồi n h a ngài tại sao phải phối hợp như vậy bọn hắn những n à y tiểu vong hồng muốn cọ ta lưu lượng nhưng nói đi thì nói lại chúng ta không phải là không tại cọ bọn hắn lưu lượng đây thái đình lưu hé miệng khép cười một cái ta gần đây tại trên internet lộ ra ánh sáng độ quá thấp vừa vặn mượn cái video này gia tăng điểm nhiệt độ đỉnh lưu thần tượng bị tiểu tình l ư trêu đ u ổ như vậy có ý tứ video ai sẽ không thích nhìn đây loại chuyện này là cả hai cùng có lợi. đối với hắn cũng không có tổn thất gì cớ sao mà không làm đây đương nhiên kỳ thực còn có càng sâu tầng một nguyên nhân hắn không có bày ở ngoài sáng giảng đỗ hoành viễn cùng trầm hà đã có thể đi vào đã nói lên bọn hắn phía sau là thật có hậu đài nếu đỗ hoành viễn chỉ làm ư ợ n t h ị n h thế giải trí truyền thông tập đoàn tên tuổi chơi ác đợi đến thời điểm video phát ra ngoài không cần đến hắn phòng làm việc xuất thủ t h ị n h thế tập đoàn tự sẽ nghĩ biện pháp làm hắn đến lúc đó nếu như sự tình lên men hắn với tư cách người bị hại như thường có thể cầm tới lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng độ cho nên không quản từ góc độ nào mà nói đối với hắn đều là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán có từ cái thứ hai minh tinh bắt đầu bọn hắn phỏng vấn liền phi thường nhẹ nhõm một đường đèn xanh không trở ngại chút nào đây không khỏi để cho hai người phỏng đoán là k h ổ n g lưu ở sau lưng giúp bọn hắn đỗ hoành viễn hoàn thành sáng hôm nay quay chụp công tác về sau mang theo t r ầ m hà ôm lấy ca mê ra thật vui vẻ chạy đến tìm k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu cùng cố thần hy đang n u ố t ở bạch học châu đi ngủ gian kia trong phòng nghỉ chơi gân đâu bị đột nhiên xâm nhập đỗ hoành viễn cùng t r ầ m hà dọa cho nhảy một cái t r ầ m hà nói đ a nói hai ngươi sợ đến như vậy làm việc trái với lương tâm đi một bên cố thần hy liếc t r ầ m hà l i ế c nhìn nói ra ngươi mới làm việc trái với lương tâm khẩn lưu nhìn một chút vẻ mặt tươi cười đỗ h à n h viễn hỏi toàn đều đọc xong â đỗ h à n h viễn nhẹ g may mắn mà có n g ư ơ i ta mới có thể thuận lợi như vậy đập tới tài liệu a a khổng lưu bị đỗ hoành viễn cho nói bối rối hắn gại gai đầu hỏi đâu có chuyện gì liên quan tới ta đừng trang đỗ hoành viễn đẩy một cái khổng lưu bà vai không phải ngươi sớm cùng dưới tay người đạ hào chiêu hô ta mới có thể thuận lợi như vậy đập tới những cái kia đại minh tinh sao ta làm sao khả năng khổng lưu c ó c mày một mặt mộng bức lắc đầu nói ta nào có thời gian r ồ i giúp ngươi a a thấy khổng lưu kia giật mình biểu tình không giống như là trang đỗ hoành viễn trận tròn mắt、Hán、hỏi không phải ngươi giút ta vậy tại sao ta thuận lợi như vậy khẩn g lưu nhún mai nói ta nào biết được ta ngay từ đầu muốn là ngươi bị người đánh ra sau đó chạy tới cầu ta giúp bận rộn ta tại cố mà làm giúp ngươi tìm xem quan hệ ngươi kết quả ngươi cao hứng bừng bừng cùng ta giảng ngươi đọc xong ta cũng thật bất ngờ à. nghe khẩn g lưu nói đỗ hành viễn cùng chầm hà liếc nhau một cái hai người phía sau lưng mắt lạnh bọn hắn vẫn cho là khẩn g lưu đã sớm cùng nghệ nhân nhóm chào hỏi cho nên mới phối hợp mình diễn được đâu kết quả hiện tại xem ra vừa rồi những cái tia tài liệu thật sự là lừa gạt đến a đỗ hành viễn có chút khẩn trương hỏi kia vậy ta đây video có thể phát sao cái này g lưu l tránh ra, khỏi bởi vì không có tòa phiếu dẫn đến một ít phan cùng sớm vài ngày liền bắt đầu ở đây cửa quán miệng dựng trướng đồng xếp hàng hiện tượng phát sinh vì tiến một bước ngăn chặn trao đổi cùng mua bán vào sân số thứ tự loại chuyện này phát sinh cho nên chạy sộc trận số thứ tự trước đều là muốn khóa lại vòng tay cùng cá nhân thân phận tin tức nếu như gặp phải dị thường tài khoản trực tiếp hạn chế vào sân không phải sao hiện tại đã nhanh đến giờ những cái kia c ấ p được hàng phía trước vào sân số thứ tự người cơm chưa cũng không ăn sớm đi vào hiện trường chờ lấy vào sân nơi này đây là nơi nào bên ngoài ồn ào tiếng người đánh thức đang tại ngủ say bạch học trâu hắn b vớt mắt từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy đến hắn giống như liền nhớ kỹ trước khi ngủ mình tại cùng c ộ n lưu cố thần hy hai người đang t ặ n gẫu một giây sau liền không hiểu thấu mất đi ý thức tốt tinh thần khôi phục không tệ khổng lưu vô v ô bạch học châu bà vai lấy xuống trên cổ treo nhân viên chứng nhận treo ở bạch học châu trên cổ đây bạch học châu nhìn thoáng qua kia giấy chứng nhận ngầm đầu hỏi khổng lưu đây không phải ta chứng nhận sao làm sao tại người kia không có việc gì học ổng công trường âm nhạc tiết lập tức bắt đầu nên ra ngoài làm việc a bạch học châu nhìn thoáng qua thời gian hoảng sợ nói làm sao sắp m ộ ư ơ i hai giờ rồi hắn vội vội vàng vàng đứng người lên sửa sang lại một cái ngủ như y phục sau đó hướng phía ngoài phòng đi đến bạch học châu chạy ra sau đó trong phòng mấy người khác cũng theo sát phía sau đi theo ra ngoài địa điểm bên trong đã lục tục ngao ngoe bắt đầu vào người qua hết kiểm ăn người từng g á i liền cùng trong phim ảnh dòm bi một dạng phát điên chạy về phía trước đều muốn chiếm cứ một cái sân khấu hàng trước nhất vị trí khổng lưu cùng cố thần hy bọn hắn đương nhiên sẽ không đi cùng đám đồng học tranh hàng phía trước vị trí mấy người vòng qua đám người đi vào sân vận động tầng hai nơi này mặc dù cách sân khấu rất xa nhưng thắng ở thanh tĩnh tầng hai vị trí cơ hồ đều là lưu cho khổng lưu bằng hưu cùng một chút đặc thù khách quý những n à y đặc quyền khổng lưu là chủ làm phương vẫn là có hắn thua thiệt mấy ngàn b ạ n làm âm nhạc tiết mời toàn trường đồng học miễn phí nhìn bảy ngày diễn xuất đến còn tất cả đều là cự tinh có chút ít đặc quyền thế nào k h ô n g lưu củng cố thần hy đám người sau khi ngồi xuống tầng hai khán đài lục tục ngao ngoe đi lên rất nhiều người quen vương kỳ dương tuyết nhi lâm chi phùng ánh chỉ chốc lát sau giữ lưu vị trí liền bị ngồi đầy nhưng đ ố i hành viễn bên cạnh còn có hai cái rất dễ thấy không vị đó là lưu cho trần trí thụy cùng châu tiểu nam vị trí trải qua nửa tháng thời gian trần trí thụy rốt cục đem không hiểu thấu tức giận châu tiểu nam cho h ô n g tốt tại trần trí thụy xem ra nàng tức giận sinh không hiểu đấu tốt cũng tốt không hiểu đấu cho tới bây giờ hắn kỳ thực đều còn không có hiểu rõ châu tiểu nam vì sao lại giận mình giờ phút này trần trí thụy đang tại nữ sinh giới ký túc xá trở lấy châu tiểu nam hắn không chỗ sắp đặt đôi tay mặc mặc cắm vào trong túi túi đầu hai mắt nhìn chăm chú lên đất xi măng trong cái khe toát ra lục mầm cỏ dại kỳ thực trần trí thụy có đôi khi cũng cảm thấy châu tiểu nam giống như là cỏ dại một dạng cứng cỏi nỗ lực không bao giờ thỏa hiệp nguyên khí trần đấy sinh cơ bầm mừng người đang nhìn cái gì đây trần trí thụy suy nghĩ bị đây đột nhiên âm thanh cắt đứt, hắn đông nhiên ngẩng đầu lên a a a không không có gì trần trí thụy vội vàng k h o á t tay áo đây khe nước có cái gì tốt nhìn châu tiểu nam học trần trí thụy vừa rồi bộ dáng hướng phía kia vỡ ra khe nước nhìn lại lớn bụi cỏ ách ân trần trí thụy nhẹ gật đầu châu tiểu nam hỏi ngược lại đây có cái gì tốt nhìn ngươi thế mà có thể nhìn lâu như vậy đó là nghĩ đến có một số việc trần trí thụy đập nói lắp ba hồi đáp châu tiểu nam lập tức truy vấn nhớ tới sự tình gì không có không có gì trần trí thụy đỏ mặt lắc đầu châu tiểu nam tại trần trí thụy trên cánh tay bấm một cái nói ra ngươi thật đúng là kỳ kỳ quái quái bóp xong sau nàng lại đ oán trách một câu ngươi trước kiêm mập lấy không phải cũng rất tốt sao hiện tại gầy trên tay tất cả đều là cơ bắp ta đều bấm không nổi a là có đúng không trần trí thụy gãi đầu cười cười cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta gầy có phải hay không cũng khó n h ì n ân vì cái gì nói như vậy châu tiểu nam nghe vậy hơi n g h i ê n g đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình nam hải hắn cao hơn nàng thật nhiều trước k i ê mập thời điểm còn không rõ ràng hiện tại hắn gầy liền lộ ra cao hơn nhìn ra được hắn hôm nay cố ý làm cái tiểu tóc ánh nắng xuyên thấu qua hắn sợi tóc chiếu vào hắn trên mặt lộ ra một cái rõ ràng bộ mặt hình dáng ký ức bên trong tấm kia thịt thịt mặt đã biến mất giống như là đột nhiên biến mất nhìn nam hải kia rõ ràng càng góc cao thẳng mũi còn có kia sáng tỏ con mắt thường xuyên để nàng hoảng hốt nàng nhớ kỹ trước kia ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy hắn s o n g cái c ằ m khi đó hắn có chút mập nhưng là cũng không xấu tựa như siêu năng lục chiến đội bên trong rõ ràng mở dạng trắng trắng mập mập với lại lúc kia hắn giống như cùng mình chơi càng tốt hơn một chút về sau nàng cũng không biết vì cái gì n hai người đều có khoảng cách cảm giác giống như là một tầng vô hình dày bức tường ngăn cản trong lúc vô hình cách t r ở hai người hai người quan hệ cũng biến thành càng ngày càng vi diệu đây rốt cuộc là vì cái gì đây châu tiểu nam không rõ ràng trên mặt cảm tình vấn đề lại không phải đề toán chỉ cần tìm kiếm được công thức liền có thể khởi ra xem đi học bá cũng biết gặp phải vô pháp giải quyết nan đề ngươi tại sao không nói chuyện trần trí thụy túi đầu nhìn về phía bên cạnh trầm mặc rất lâu châu tiểu nam nhỏ giọng hỏi đến a châu tiểu nam bỗng nhiên lấy lại tinh thần nàng vội vàng hấp tấp lắc đầu nói ta ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì a thuốc a nghe châu tiểu nam nói trần trí thụy có chút thất lạc hắn cũng không dám hỏi lần nữa vừa rồi vấn đề châu tiểu nam nói nhường hắn nghĩ lầm đối phương không muốn trả lời mình vấn đề này có thể một giây sau châu tiểu nam lại đột nhiên mở miệng nói tại sao phải dùng cũng có nhìn cái từ này hình dung mình ngươi mập thời điểm vốn là không xấu a ngươi g ầ y sau đó càng đẹp mắt a thật thật sao nghe châu tiểu nam khích lệ trần trí thụy thậm chí có chút không tin mình lỗ thai Tấu chương xong, chương song, châu tiểu nam nhẹ gật đầu nàng nói ngươi vì cái gì luôn là cảm thấy mình không dễ nhìn ta trần trí thụy đột nhiên ngại lời hắn không biết trả lời như thế nào châu tiểu nam vấn đề trần trí thụy cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy mình rất xấu có thể là bởi vì khi còn bé bị người khác mắng là đại mập m ạ n các tiểu bằng hữu không nguyện ý cùng hắn chơi về sau đến trường sau đó hắn hình thể cũng hầu như là bị đám đồng học xem như trò cười đến treo chọc hắn càng ngày càng tự ti cũng càng ngày càng hướng nội lại về sau hắn cũng đã quen bị người chế dễ ư ớ ứ t khoát liền không cần thiết mập đã mập à xấu liền xấu a dù sao bất kể như thế nào đều sẽ không có người ưa thích hắn vậy liền không quan trọng hắn nỗ lực sống ở mình cái kia phong bế vòng tròn bên trong cự tuyệt tất cả x ã g i a o nếu như không phải lên đại học gặp phải dạng này một đám tốt bạn cùng phòng hảo bằng h ư u nói hắn hiện tại có lẽ vẫn là cái kia giàu dĩ bản t ử a cùng khổng lưu bọn hắn cùng nhau chơi đùa thời điểm hắn đều nhanh quên mình dáng người thiếu hụt ngoại trừ ngẫu nhiên bị người nói mập bên ngoài tại trong đại học hắn cơ hồ không có dung mạo lo nghĩ nếu như không phải là bởi vì vượt đêm giao thừa đêm đó mặt đối mặt có lẽ trần trí thụy cũng sẽ không thức tỉnh đương nhiên vượt đêm giao thừa chỉ là một cái dây rất nổ bao quát đằng sau khổng lưu đối với hắn nói những cái kia khích lệ nói cũng không phải nhường hắn hạ quyết tâm cuối cùng nguyên nhân chân chính nhường hắn tái tạo lòng tin quyết tâm muốn giảm k é o nhưng thật ra là châu tiểu nam cổ vũ nếu như không phải châu tiểu nam c â u kia trần tiểu bản có lẽ hắn cả một đời đều sẽ không thích bên trên mập chữ này a bởi vì thích nàng cho nên liền nàng đối với mình xưng hô đều không cảm thấy chán ghét từ khi phát hiện mình thích châu tiểu nam sau đó hắn đã từng những cái kia tự ti liền bị vô hạn phóng đại hắn thường xuyên đang nghĩ mình sao có thể xứng với châu tiểu nam đây hắn là đại mập m ạ n hắn trưởng không dễ nhìn nhưng châu tiểu nam không phải nàng học rất giỏi nàng có lý tưởng có truy cầu nàng t r ư ở n g xinh đẹp như vậy nàng như vậy hoa à mỹ dựa vào cái gì lại thích không còn gì khác mình nàng v à mình chơi tốt cũng chỉ là bởi vì chính mình trò chơi đánh lợi hại đem mình khi trò chơi mối nối m à thôi càng là lâm vào tự chứng vòng xoáy chân trí thụy liền càng phủ nhận mình phủ nhận mình tất cả tự tin h người vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy mình khuyết điểm thời gian lâu dài chính hắn đều nhanh quên đi mình lúc đầu giảm béo là vì cái gì có lẽ là bởi vì rất nhiều nguyên nhân có lẽ không cần nguyên nhân để mình trở nên ưu tú hơn xứng với tất cả ưa thích lý do này đủ sao chỉ là hắn luôn cảm giác mình vẫn không thay đổi đến ưu tú vẫn xứng không lên những cái kia ưa thích cũng không có tư cách ưa thích người khác cho nên lại trở lại vừa rồi châu tiểu nam vấn đề kia ngươi vì cái gì luôn là cảm thấy mình không dễ nhìn nhất định phải trần trí thụy giải đáp nói hắn muốn nói bởi vì thích n g ư ơ i a nhưng là ta tự ti thắng qua ta yêu ngươi trần trí thụy trong lòng suy nghĩ yết hầu vi vi trên giới hoạt động b ờ môi giống như là bị kim khâu khâu ở đồng dạng tâm lý nói hắn trung pi là vô pháp nói ra miệng muốn hô lô tại sao lại không nói trần trí thụy cười khổ một cái lắc đầu nói ngươi không cần an đ u ổ i ta ta bên mình châu tiểu nam có chút cả lời đưa tay lại tại trần trí thụy trên cánh tay bấm một cái tính tình h ò a bạo nàng cũng không đợi hắn đem lời kể y xong liền mắng to một tiếng bệnh tâm thần châu tiểu nam nói xong bước chân nhanh chóng đi lên phía trước lấy một cái chớp mắt liền đi ra ngoài xa mấy mét ai ai ai trần trí thụy liền vội vàng đuổi theo nhưng là tức giận nữ h à i tử ở đâu là tốt như vậy truy mở đi nhanh châu tiểu nam căn bản bắt không được liền tính nhanh bắt lấy nàng cũng sẽ ở bị trần trí thụy đụng phải trước đó đến một đợt bắn gọn sau đó hai người khoảng cách lại trở nên rất xa khẩn g lưu ở trong lòng lén lút biểu thị cái này ta rất có quyền lên tiếng bởi vì tức giận bạn gái sắc thực so với năm rồi heo càng khó bắt tại nhanh đến sân vận động thời điểm châu tiểu nam cuối cùng thả chậm bước chân bởi vì nàng không biết nên từ chỗ nào đi vào cho nên đến đi theo trần trí thụy nguyên bản vào sân vận động đường đã bị phong bế hiện tại chỉ có thể vòng qua một đống hạng đi đường trướng sau đó từ bốn cái kiểm ăn cửa lớn đi vào nhưng giờ phút này bốn cái kiểm ăn cửa cũng xếp đầy người sân vận động bên trong đã vang lên tiếng l a nhạc còn có sao động tiếng hò、hét. chỉ là nghe thanh â m liền biết bên trong có bao nhiêu này trần trí thụy đã sớm thu vào đ i hoành viễn phát tới tin tức biết khổng lưu cho bọn hắn lưu lại chuyên môn thông đạo cho nên không có ngây ngốc mang theo châu tiểu nam đi trung đội trường đội từ chuyên môn cổng soát v ẽ sau khi tiến vào người tình nguyện mang theo hai người tới lầu hai khán đài đ i hoành viễn một thanh nắm ở trần trí thụy cổ nói ra tiểu tử ngươi xem như đến mấy người khác nghe được đ i hoành viễn động tĩnh cũng nao n h a o quay đầu hướng phía trần trí thụy cùng châu tiểu nam phương hướng xem ra châu tiểu nam nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi trần trí thụy nhưng là một mặt t y náy cùng mọi người nói xin lỗi nói mình tới chỉ vào kia hai cái không vị nói các người ngồi đây à trần ố t t trí thụy nhẹ gật đầu ngồi xuống đ i hoành viễn bên cạnh nhưng vừa sinh xong hắn tức châu tiểu nam tựa hồ không có ý định ngồi xuống nàng chạy đến tầng hai hàng rào bên cạnh đi xem biểu diễn sân vận động sân khấu bên trên đã sớm bắt đầu biểu diễn cái thứ nhất ra sân là buổi trưa cái thứ nhất bị đ i hoành viễn đùa dợn thái đình lưu nên nói không nói thái ca mặc dù là thần tượng xuất thân ngón giọng phương diện thực lực vẫn là rất mạnh mấy đầu bài hát tiếng anh trực tiếp cho giới đài nữ sinh mê thần hồn như nào mặc dù trước đó lọt vào toàn bộ internet app nhưng người ta đúng là có thực lực bằng không thì cũng không có nhiều như vậy hạn thì p a n biến thành chân a i f a n châu tiểu nam điểm lấy chân nhìn sân vận động một tầng lít nha lít nít h đầy áp người đen nghịt một mảng lớn nhìn không được cảm thán một câu không nghĩ đến trước khi tốt nghiệp còn có thể nhìn thấy giao đại sân vận động bên trong đứng đầy người thật đúng là cái chuyện hiếm l ạ đúng vậy à cố thần hy tiếp lấy nàng lại nói nói, bình thường lên t i ế t thể dục nơi này đều nhìn rất trống trải đây lúc này mới cái nào đến đâu khổng lưu cười nói buổi tối lộ thiên sân thể dục khẳng định càng hùng vĩ châu tiểu nam quay đầu nhìn về phía khổng lưu nói ra buổi tối có ta thích minh tình có thể hay không cho ta muốn trường ký tên khổng lưu không có trực tiếp giải đáp nàng mà là nói một câu buổi tối tiểu trần muốn đi sân thể dục khi người tình nguyện hắn ở phía sau đài n g ư ơ i muốn cái gì ký tên cùng hắn chít một tiếng không phải tốt đúng vậy à đúng vậy à, ngồi tại chỗ trần trí thụy lập tức nói tiếp n g ư ơ i muốn cái gì ký tên ta đi giúp n g ư ơ i muốn châu tiểu nam không có nhận hắn nói khổng lưu thấy tình huống không đúng lập tức hòa giải để trần trí thụy bồi mình đi nhà cầu tiểu trần đi bồi ta đi nhà vệ sinh đi a a a trần trí thụy lập tức nhẹ gật đầu đứng dậy đi theo khổng lưu hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến tấu chương s o n g chương sáu trăm linh chín chợ công thất bại chương sáu trăm linh chín chợ công thất bại trong nhà vệ sinh khổng lưu hỏi trần trí thụy tại sao lại cùng châu tiểu nam cãi nhau ta ta kỳ thực cũng không rõ lắm trần trí thụy đem vừa rồi hai người tại nữ sinh túc xá lầu dưới phát sinh sự t ì n h một năm một mười giảng cho khổng lưu nghe khổng lưu nghe xong trực tiếp b ụ mặt cười khổ lên ngươi biết nàng vì cái gì dẫn ngươi sao vì cái gì trần trí thụy trận to hai mắt mong mọi khổng lưu có thể nói cho hắn biết tự mình làm sai cái gì bởi vì ngươi giải đáp tuyệt không chân thật châu tiểu nam cảm thấy ngươi miệng đầy hoan g hôn cho nên nàng tức giận a trần trí thụy gãi gãi đầu nói ta ta nói là lời nói thật ta chỗ nào không chân thành k h ô n g lưu thấy hắn vẫn còn trang hồ đồ lập tức đưa tay tại hắn trên c h á n gõ một cái thừa nhận a trong lòng ngươi sớm đã có câu trả lời chính xác ngươi lại không nên nói lời nói dối lừa nàng ta không có trần trí thụy tiếp tục phủ nhận nói ta có thể lừa nàng cái gì ta tuyệt đối sẽ không đối với tiểu nam nói láo k h ô n g lưu trừng trừng nhìn chằm chằm trần trí t h ụ hai mắt nói ra ngươi nhìn ta chằm chằm con mắt lặp lại lần nữa ta trần trí thụy con mắt không tự chủ né tránh khổng lưu kêu bén nhọn ánh mắt bởi vì nhìn chằm chằm khổng lưu con mắt hắn liền nói không ra lời khổng lưu chỉ vào trần trí thụy nói n g ư ơ i ánh mắt tránh né ngươi trộn dạng ai nha được rồi đúng ta chính là nói láo đã bị khổng lưu xem t h ấ u trần trí thụy dứt khoát vào đ ã m ẹ không sợ rơi hắn nói vâng ta là thích nàng nhưng là không dám nói được rồi đáp án này hài lòng à. nhìn rồi cái này mới là ngươi nội tâm ý nghĩ khổng lưu cười cười hắn muốn ôm lấy trần trí thụy bà vai lại không cẩn thận ôm hắn đại cánh tay trần trí thụy gầy xuống tới sau đó bà vai nhọ một vòng còn bình thường đưa tay nhiều lắm là sờ đến hắn bạ vai hiện tại khoát tay liền có thể sờ đến hắn cánh tay trần trí thụy quay đầu hỏi khổng ca ngươi muốn nói cái gì khổng lưu tiến đến hắn bên hai nhỏ giọng hỏi ngươi buổi sáng cho ta gửi tin tức nói muốn tại âm nhạc tiết thổ lộ châu tiểu nam có phải là thật hay không a đây đây a nghe khổng lưu nói trần trí thụy mặt trong nháy mắt liền đỏ lên hắn tay gãi cái hót tóc lung tung bắt hai lần lắp bắp nói ta đó là lúc ấy buổi sáng rời giường đầu ó c không thanh tỉnh nói lung tung đằng sau muốn rút về không kịp khổng lưu ngươi liền làm ta thả cái dám đem việc này quên đi sợ chứng khổng lưu lại đưa tay tại trần trí thụy trên đầu gõ một cái sau đó nói tiểu tử ngươi nếu như, như vậy sợ nói tiếp sau cũng đừng h ỏ n g nói tới bạn gái sợ liền sợ a trần trí thụy cười khổ một cái nói ra ta ta chỗ nào xứng với người ta ta vẫn là không muốn si tâm v ọ n g tưởng khổng lưu có chút cả lời liếc mắt nói đây chính là ngươi nói về sau hối hận cũng đừng trách ta không có giúp ngươi đâu có thể nào a trần trí thụy vội vàng khoát tay nói khổng ca ngươi chính là ta nhân sinh đạo sư đừng nói hiện tại liền xem như về sau tốt nghiệp rất ít gặp mặt ta cũng biết nhớ ngươi cả một đời、Sách khổng lưu xách miệng nói ra cái gì gọi là nhớ ta cả một đời lời nói này cùng cựu nhân giết cha giống như không không không ngươi nhìn ta cái miệng này trần trí thụy lần nữa khoắt tay nói ra ta ý là khổng ca tốt ta khẳng định sẽ nhớ một đời hạ khổng lưu cuối cùng lại hỏi một lần bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau liền thật không có cơ hội à nghe khổng lưu nói trần trí thụy lập tức xoắn suýt lên âm nhạc tiết bảy ngày thời gian trừ bỏ hôm nay còn có sáu ngày thời gian chính ngươi suy nghĩ thật kỳ a thấy đối phương không n i tốt khổng lưu vô vô hắn bà vai ra hiệu hắn đừng vội nói ra đáp án cân nhắc xong tại trả lời ta đi hỏi trước một chút mình đến cùng phải hay không thật ưa thích người ta nữ hải tử khổng lưu tiếng nói vừa ra bàn tay trùng điệp đặt tại trần trí thụy trên bờ vai vài giây đồng hồ về sau hắn đi ra nhà vệ sinh lưu lại còn tại xoắn suýt trần trí thụy một người ở bên trong trầm tư kỳ thực với tư cách người đứng xem khổng lưu đã sớm phát hiện giữa hai người quan hệ ở chung quá trình bên trong đã phát sinh biến hóa vi d i ệ u châu tiểu nam khẳng định là đối với trần trí thụy có hảo cảm chỉ là hai người cũng không dám đi xuyên phá tầng này dũng cảm một lần đương nhiên tình cảm loại chuyện này cũng không phải khổng lưu một câu liền có thể thành có nhiều thứ d ạ n g duyên phận trần trí thụy nếu như một mực dạng này sợ cái kia coi như khổng lưu nhấn lấy hắn đầu đem hắn cùng châu tiểu nam t á c hợp đến cùng một chỗ vậy cũng không có cái gì tốt kết cục khổng lưu vừa về đến cố thần hy liền hỏi một câu ngươi đi nhà vệ sinh làm sao lên lâu như vậy khổng lưu nói đồ nói nam sinh đi nhà vệ sinh lâu một chút thế nào châu tiểu nam cười nói đây không phải là chúng ta nữ sinh lời kỳ sao thấy hắn một mình trở về châu tiểu nam hỏi cái kia mượn hồ lô làm sao không có trở về khổng lưu niết miệm nói đừng để ý tới hắn hắn ngã xuống h châu tiểu nam cũng đi theo i ĩ u ngôi nói ra vậy nhưng quá tốt rồi một hồ lô khổng lưu quay đầu hỏi châu tiểu nam đây là ngươi cho hắn lấy được mới ngoại hiệu ân châu tiểu nam nhẹ gật đầu nói hắn hiện tại cũng không hợp còn trăng tráng ta cũng không thể còn gọi hắn trần tiểu bàn a ha ha ha khổng lưu cùng cố thần hy lướt nhau hai người đồng thời cười lên cố thần hy hỏi nàng kia mới ngoại hiệu lại có cái gì thuyết pháp châu tiểu nam đầu tiên là hướng nhà vệ sinh phương hướng nhìn thoáng qua xác định trần trí t h ụ chưa có trở về sau đó đối với khổng lưu cùng cố thần hy ngoắc n g o tay nhỏ giọng nói các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện từ khi hắn g ầ i xuống tới sau đó cả người đều trở nên giàu dĩ sao đều không thích nói chuyện với lại hắn cũng không yêu cười hắn trước kia cùng ta chơi game thời điểm chúng ta cùng một chỗ cười có thể vui vẻ ta cũng hoài nghi trần tiểu bàn có phải hay không bị đoạt xá khổng cố hai người lần nữa mắt đ ố i mắt sau đó càng thêm không kèm được phấp các ngươi đến cùng đang cười cái gì a châu tiểu nam đôi tay chống lạnh tức giận nói ta đang nói chuyện một cái rất trọng yếu sự t ì n h mời các ngươi nghiêm túc một chút thật sao k h ô n g lưu nhẹ gật đầu hào hào tuất không cười cố thần hy nhẹ giọng nói ra có hay không một loại khả năng Tiểu t r ầ ngay đối với n ư ơ i cái cái ngươi một dầu đây. Vì gì? vì gì? À, ngươi thế chút, chút m nàng nói, ngươi sẽ không phải đến phải sẽ b â giờ còn không. Ngay còn tại cố thần hy sắp đem trần trí thụy một mực yêu thầm châu tiểu nam sự tình nói cho nàng thời điểm trần trí thụy trùng hợp đi trở về nhìn thấy ba người đang tại nhỏ giọng nói chuyện t i ế n g trần trí thụy cảm giác được một tia không ổn hắn bối rối hô lớn một tiếng ai nha bài hát này là ta thích nhất một giây sau tất cả người ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân bao quát châu tiểu nam cái này cũng dẫn đến c ô thần hy nửa đoạn sau nói nàng không có nghe rõ k h ổ n g lưu thấy c ô thần hy lập tức liền muốn đánh trợ công đều không có ngăn cản nàng tiếp tục nói đi xuống có thể hết lần này tới lần khác trần trí thụy mình bất tranh k h ì a hại tiểu trần a tiểu trần liền ngươi dặn này n g u y ệ t lao cho ngươi rắc cốt thép ngươi đều có thể bẻ gậy a k h ổ n g lưu ở trong lòng thở dài một hơi tấu chương song chương sáu trăm m ư ơ i dọn bị công chiếm nhà ăn chương sáu trăm m ư ơ i dọn bị công chiếm nhà ăn ban ngày sân vận động biểu diễn hoà mỹ sau khi kết thúc hai giờ rưỡi thời gian nghỉ ngơi có ít người vì chiếm trước sân thể dục hàng phía trước cơm đều không ăn từ sân vận động sau khi đi ra trực tiếp đi sân thể d ụ c xếp hàng chờ lấy đương nhiên đại đa số người vẫn là muốn ăn cơm trường học ba cái nhà ăn đã toàn bộ bị công chiếm phố ẩm thực bên trên bình thường người không phải rất nhiều mấy cái cửa hàng cùng tiệm cơm cũng bị công chiếm âm nhạc tiết chủ sự một dặm rung lâm thời dựng quả vặt phố cũng bị công chiếm liền ngay cả trường học sau phố đầu kia quả vặt phố cũng hoàn toàn bị công chiếm đây đầy trời phú quý khiến cái này tiệm cơm các lão bản vui vẻ sắp điên rồi đương nhiên cũng không phải tất cả người đều vui vẻ ví dụ như tại tiệm cơm bên trong đi làm người cùng tại nhà ăn làm việc ngoài giờ học sinh bọn hắn giờ phút này toàn khí so quỷ còn nặng không bọn hắn thậm chí không có thời gian tức giận bởi vì thực sự quá bận rộn khổng lưu củng cố thần hy vốn là chuẩn bị ở trường học nhà ăn ăn chút nhưng nhìn cửa phòng ăn nhìn không thấy cuối đội ngũ hai người lập tức bỏ đi ý nghĩ này rời đi thời điểm đi ngang qua nhà ăn bếp sau lối ra mấy người mặc nhà ăn quần áo lao động nam sinh hùng hùng hổ hổ đi ra ta mẹ nó thật sự là có bệnh nghỉ không trở về nhà chạy tới cho nhà ăn khi trâu ngựa một tiếng cầm mười đồng tiền còn muốn một người làm tờ mở hai mươi người mới có khả năng song s ố n đúng rồi à đám người này xông vào nhà ăn thời điểm cùng mẹ nó dòm bi một dạng mấy trăm năm chưa ăn qua cơm giống như vừa đến đã cướp miếng ăn. Quá kinh khủng. trong a tờ mở 10 phút t mở hồ đánh đồng ê n phần cơm, ta nói trăm ta t cơm, h cái gì? ả đ ồ tiền sai xử cầu đâu? Không làm. Trong đó â u không Trong làm. đ một cái nam sinh càng nói càng tức giận cuối cùng trực tiếp bắt lấy mũ vung tại bên trên còn chưa hết giận tại trên mũ đập mạnh hai chân đạp xong mũ nam sinh nghe xong bên cạnh người nói y phục còn muốn trả trở về lại phi thường bất lực túi người nhặt được lên khổng lưu cùng cố thần hy nhìn hùng hùng hổ hổ đi xa mấy người phi thường ăn ý liếc nhau một cái khổng lưu nói xem ra đêm nay bên trên ăn cơm vấn đề cũng phải giải quyết một cái a đúng vậy à cố thần hy nhẹ gật đầu nói trong trường học đột nhiên tụ nhiều người như vậy nhà ăn cùng xung quanh tiệm cơm căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy lưu lượng khách dễ làm k h ô n g lưu cầm điện thoại di động lên nói ra để trường học lại quy hoạch ra một điểm không vị đến nhiều gia tăng mấy hàng q u o ả n ăn vặt cố thần hy nhẹ gật đầu hỏi tiêu nhà ăn làm việc ngoài giờ học sinh tiền lương thấp việc này giải quyết như thế nào chuyện này k ỹ thực không cần đến chúng ta quản k h ô n g lưu n i t miệng nói chờ nhà ăn đám nhân viên làm bất động tập thể bãi công nhà ăn lão bản nhận không đến người tự nhiên sẽ đề cao tiền lương nhận cộng tác viên cố thần hy lại hỏi tiền lương đề cao tiêu nhà ăn đồ ăn có thể hay không cũng lâm thời nâng i á khẩu nhún vai nói vậy cái này khẳng định là không có cách nào hiện tại thế nhưng là âm nhạc t i ế t trong lúc đó nhà ăn nâng giá rất bình thường chỉ cần không ngoại hạng cũng không m u ố n g ố p cho nên bây giờ còn có một cái nghiêm trọng hơn vấn đề b ả y tại chúng ta trước mặt cố thần hy nghiêng đầu nhìn về phía khổng lưu nói chúng ta nên đi na tra cơm muốn ăn cơm cái kia còn không đơn giản sao khổng lưu kéo cố thần hy tay nói một câu theo ta đi không ăn cơm hai người cùng một chỗ trở lại sân vận động bên trong giờ phút này sân vận động đã thanh tràng trong sân một cái người xem đều không thừa chỉ trong đó á m đ có cái gian phòng là người tình nguyện khu nghỉ ngơi khổng lưu đi vào thời điểm tình thế giải trí người tình nguyện người tổng phụ trách đang tại trên đài cho buổi tối muốn trực ban những người tình nguyện tiến hành huấn luyện người phụ trách kia nhìn thấy khổng lưu lặng lẽ đi tới lập tức khẩn trương lên nguyên bản tùy ý âm thanh cũng biến thành nghiêm túc lên đều nhanh kẹp lại thành khép lại thành phát thanh khang khổng lưu củng cố thần hy vụn trộn ngồi ở hàng cuối cùng đỗ hoành viễn trần trí thụy vương kỳ còn có h ắ n bạn gái bốn cái người đã đổi xong người tình nguyện y phục ngồi phía trước sắp xếp đôi tay gấp lại nhìn không chớp mắt nghiêm túc nghe rằng lấy ba cái nam sinh bình thường lên lớp phàm là có hiện tại một nửa nghiêm túc cũng không trở thành mỗi lần cuối kỳ đều muốn lâm thời ôm chân phận chờ mở xong sau đó đã đến phân phát nhân viên người tình nguyện đồ ăn c â u người tình nguyện đồ ăn là thịnh thế tập đoàn trực tiếp phái chuyến đặc biệt đưa tới b u ổ i chiều ba bốn điểm thời điểm một cỗ xe tải lớn liền chở nguyên một xe đồ ăn tiến vào trường học người tình nguyện cơm hộp là ba món ăn một món canh lại cho một bình nước khoáng cùng một bao kẹo kẹo vẫn là n h ọ p khẩu giá cả không rẻ đêm nay diễn xuất nghệ nhân ăn cũng là cơm hộp bất quá nghệ nhân cơm hộp c ả giờ xì người muốn lại không giống nhau lắm bọn hắn là ba cái món ăn một t ố canh còn có một phần có thể cấp tốc bổ sung năng lượng nhanh tan thuốc pha nước uống nước khoáng cùng đồ ăn v ậ t cũng là đơn độc lô hàng nghệ nhân đồ ăn so người tình nguyện đóng gói muốn càng nghiêm n g ặ t chút cơm cùng nước còn có đồ ăn vận chuyển quá trình bên trong có mưu đồ làm loạn người tại nghệ nhân trong đồ ăn hạ độc ảnh hưởng diễn xuất ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta một hồi khổng lưu nói đến đứng dậy đi qua xếp hàng lĩnh người tình nguyện bữa ăn bởi vì khổng lưu không có mặc người tình nguyện y phục cho nên đứng tại một đám người bên trong vô cùng dễ thấy nhưng là cũng không có người nói cái gì đám này người tình nguyện đều là trong trường học học sinh trong mắt toàn đều lộ ra một cỗ trong suốt ngu xuẩn mình đều không quản được đâu ai sẽ không có việc gì đi quản khổng lưu đây đ ố i hoành viễn mấy người bọn hắn xếp tại khổng lưu phía trước bọn hắn cầm sau khi ăn xong quay người lại liền thấy khổng lưu cùng ngồi tại hàng cối cùng mặc mặc nhìn chăm chú lên khổng lưu cố thần hy mấy người bọn hắn bưng cơm đi ngang qua khổng lưu thời điểm không hẹn mà cùng hỏi một câu khổng lưu chỉ có thể không sợ người khác làm phiền từng lần một hồi đáp toàn bộ trường học đều bị vui mê cho công chiếm chỉ có thể tới đây ăn các ngươi chờ đội ngũ xếp tới khổng lưu thời điểm vừa rồi cái kia trên đài nói chuyện người phụ trách đột nhiên bưng một cái dán giấy niêm phong túi đi tới khổng lưu trước mặt người t ủ n g tìm nói khổng thiếu ngài ăn cái này x u ý t suýt suýt khổng lưu vừa định ngăn lại đối phương hô lên hắn danh tự nhưng đã quá muộn người phụ trách vừa nói ở đây tất cả học sinh ánh mắt lần nữa rơi xuống khổng lưu trên thân cũng không biết là ai nói một tiếng ai hắn đó là khổng lưu một giây sau khổng lưu liền bị vây gắt đao đám người la có người muốn ký tên có người muốn chụp ảnh c h u n g còn có yêu cầu so sánh vô lý nói muốn hôn k h ổ n g lưu một ngụm nam sinh nói đây nhưng làm k h ổ n g lưu d a sợ cũng đem người tình nguyện người tổng phụ trách d a sợ hắn lập tức hô to một tiếng toàn đều cho ta trở lại vị trí bên trên đi ai lại quấy dối liền hủy bỏ người tình nguyện tư cách đám này sinh viên ngược lại là cũng nghe nói một uy hiếp lập tức liền trung thực ngoan ngoan trở lại vị trí bên trên k h ổ n g lưu lúc này mới thở phào nhẹ nhóm hai trăm m ư ơ i năm ba huynh đệ vừa định đi qua giút khẩn lưu giải vây lâu kết quả phát hiện khẩn lưu đã an toàn vừa g i trung thực ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên chỉ có cố thần hy chạy tới khổng lưu trước mặt. không đợi cố thần hy mở miệng k h ổ n g lưu trước hết cùng đối phương nói ra ta không sao tốt cố thần hy nhẹ gật đầu k h ổ n g lưu đem dán giấy niêm phong túi đưa cho cố thần hy người phụ trách kia cũng lập tức phản ứng lại lại hâu người ôm một phần dán giấy niêm phong đồ ăn đưa cho cố thần hy sau đó lộ ra một cái áy náy mỉm cười k h ổ n g lưu thấy tất cả người ánh mắt đều rơi vào trên người mình cầm cơm hộp liền đi hiển nhiên là không quá phù hợp liền mở miệng giảng mấy câu mọi người tốt cảm tạ mọi người đối với ta ưa thích không sai ta chính là lần này hoạt động người làm chủ khẩn lưu các người có lẽ không nhận ra ta nhưng là hẳn là đều biết ta danh tự mười phần cảm tạ các vị có thể báo danh người tình nguyện làm lần này âm nhạc tiết làm công hiến nếu có vấn đề gì đều có thể hướng vừa rồi vị này người phụ trách phản ánh ký tên chụp ảnh chung sự tình thực sự thật có lỗi thứ ta bất lực ta đáp ứng mọi người chờ âm nhạc tiết sau khi kết thúc tự mình cho mọi người ban phát bổ sung cá nhân ta ký tên người tình nguyện giấy chứng nhận buổi chiều sân vận động bọn hắn biểu hiện rất tốt hy vọng buổi tối sân thể dục mọi người cũng có thể cố gắng nhiều hơn khẩu lưu tiếng nói vừa ra dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô tại ồn à âm thanh bên trong, lưu lôi kéo cố thần hy nhanh chóng rời đi người tình nguyện phòng、nghỉ. tấu chương song chương sáu trăm mười một ăn cơm hộp chương sáu trăm mười một ăn cơm hộp k h ổ n g lưu mang theo cố thần hy tìm cái không ai phòng nghỉ ngồi xuống ăn cơm cố thần hy c ư ờ i nói ta nói sao ngươi làm sao lại đột nhiên mang ta đi hậu trường nguyên lai là đến ăn vụng người tình nguyện bữa ăn à. cái gì gọi là ăn vụng người tình nguyện bữa ăn ta đây là quang minh chính đại lấy được a k h ổ n g lưu vừa nói một bên xé mở nghệ nhân bữa ăn giấy niêm phong nghệ nhân cơm hộp so người tình nguyện cơm hộp lớn hơn một vòng vẫn là ba hộp một hộp món ăn một hộp cơm một hộp canh bữa ăn sau đồ ăn vặt tất cả đều là rất đắt nhập khẩu đồ ăn vặt nhanh t a n năng lượng điều hòa nước khoáng buộc chặt cùng một chỗ thuận tiện ngâm pha buổi tối còn có thể dẫn theo sân khấu uống cố thần hy ăn một miếng thức ăn phi thường kinh h ỉ nói đây món ăn xào ăn thật ngon ngoại trừ lạnh một chút bên ngoài không có một chút vấn đề khổng lưu cắn một cái đ u ổ i gà nói ra đó là đương nhiên đồ ăn đều là nhà chúng ta ăn uống tập đoàn xuất phẩm khối lượng t u y ệ t không thua đại thương trận trong kia chút trung ương phòng bếp sớm làm xong dự chế món ăn a i ôi cố thần hy cười t ủ n g tìm nhìn khổng lưu hỏi đây coi như là không thiếu ra biến tướng khích lệ mình lợi hại sao người muốn nghĩ như vậy cái kia chính là rồi khổ hai người nhân nhất méo mó thời điểm cửa ra vào chuyển đến tiếng nói chuyện a nha xem ra chúng ta tới không phải lúc ca đỗ hoành viễn trần trí thụy vương kỷ còn có dương tuyết nhi bốn người mang theo mình cơm hộp đi đến khổng lưu c ù n g cố thần hy chân trước vừa đi bốn người bọn họ cũng đi theo rời đi người tình nguyện phòng nghỉ bọn hắn tìm được nơi này đến muốn theo khổng lưu cùng nhau ăn cơm khổng lưu nhìn không chút khách khí ngồi tại mình đối diện đỗ hoành viễn hỏi các ngươi làm sao đi ra người phụ trách không còn sao báo tên ngươi chứ đỗ hoành viễn b i t miệng cười một tiếng nói ta nói chúng ta đều là ngươi bạn cùng phòng người phụ trách tia căn bản không dám ngăn k h ô n g lưu nhìn hắn cơm hộp nói ra vậy ngươi đều báo tên ta vì cái gì không muốn một phần xa hoa thức ăn nhanh tới ngoa tạo đem việc này quên đỗ hoành viễn đứng người lên nói ta cái này đi ngươi m a u đỡ ngược lại a vương kỳ một thanh cho hắn tún quay về bàn bên trên nói ra đây tiện nghi ngươi liền không phải chiếm không thể sao đỗ hoành viễn gật đầu nói vậy khẳng định a có tiện nghi không chiếm là đầu đất một câu trực tiếp cho mấy người khác cả trầm mặc đã sớm đói bụng trần trí thụy mở ra hộp cơm mở ra hộp cơm ăn một miếng sau đó củng cố thần hy một dạng kinh hô lên cơm này món ăn ăn thật ngon so trường học đại h a món ăn ăn ngon nhiều trần trí thụy nói xong lại bưng hộp cơm lay mấy miệng mấy người khác thấy trần trí thụy ăn cơm như vậy cũng là có chút hiếu kỳ nhao nhao mở ra hộp cơm nếm lên có sao nói vậy nên nói không nói s ắ c thực ăn ngon nói bụng mấy người cũng không nói chuyện phiếm liền cắm đầu ăn cơm cố thần hy kia phần đồ ăn hơi nhiều nàng liền lôi kéo dương tuyết nhi cùng một chỗ ăn tạ ơn học tỷ học tỷ ngươi cũng nếm thử ta phần này món ăn dương tuyết nhi nói đến cũng đem mình kia hộp món ăn đẩy lên cố thần hy trước mặt hai nữ hài n g ụ nhỏ n g ụ nhỏ đang ăn cơm một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái nào món ăn làm món ngon nhất mấy cái nam sinh nhưng là ăn như hổ đói đang ăn cơm k h ô n g lưu trong chén cái kia đùi gà hắn liền cắn một cái liền bị đỗ hành viễn đoạt đi đỗ hành viễn cắn một cái liền để trần trí thủy đoạt đi trần trí thủy ăn một miếng lại kẹp đến vương kỳ trong chén đây phương pháp ăn mấy người ngược lại là cũng không cảm thấy bẩn thiệu bốn người bọn họ ở một gian trong phòng suốt đêm sau đó uống qua cùng một bình nước khoáng đều là anh em làm sao còn quan tâm điểm này chi tiết nhỏ một cây đùi gà bốn cái đại nam nhân p h â một người miệng vừa hạ xuống cũng chỉ còn lại có một cây chùi lùi xương q u t gặm xong bụi gà ba người cũng không k h á c h khí trực tiếp liền từ khổng lưu bắt ăn bên trong kẹp mình thích ăn món ăn khổng lưu tự nhiên cũng không k h á c h khí cũng ăn bọn hắn trong hộp món ăn người tình nguyện bữa ăn cùng nghệ nhân bữa ăn món ăn kỳ thực không kém bao nhiêu nghệ nhân món ăn thịt và rau phối hợp càng đều đều cũng càng thanh đ ậ m chút người tình nguyện bữa ăn bên trong mang quả ớt khẩu vị cũng càng nặng trần trí thụy trước hết nhất ăn cơm cũng là cái thứ nhất ăn xong cơm sau khi cơm nước xong hắn h ỏ i khổng lưu một vấn đề khổng ca âm nhạc tiết bảy này tổng cộng có mấy ngàn tên người tình nguyện đâu ngươi khổng lưu lắc đầu nói đến lúc đó từ bên trong chọn mấy trăm ưu tú người tình nguyện cho bọn hắn ký tên a khổng lưu có chút bất đắc dĩ thở dài tiếp tục nói nói trở lại kỳ thực thật không hiểu vì cái gì ta sẽ có f a n ta lại không phải cái gì minh tinh thật biết có người nghĩ như vậy muốn ta ký tên sao ngươi n h ư u bức à đỗ hành viễn nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn nói ra trước ngươi ca hát thời điểm liền vòng một đ ợ t f a n về sau lại khi công kích nghệ thuật học viện không công bằng sự kiện trực tiếp tại nghệ thuật học viện soát một đợt độ t h i ệ t cảm sau hai cho mọi người làm miễn phí âm nhạc tiết tin tức lại chuyển tới đội hình còn như thế ngưu bức có sao nói vậy ta đều có chút sùng bá trong trường học khẳng định có rất nhiều người thích ngươi a ngươi nhanh công khai mình video ngắn tài khoản a thối tam phan đi liền làm ngươi tại khen ta khổng lưu khoát tay h à o nói công khai video ngắn tài khoản coi như xong ta còn không muốn mỗi ngày bị người thư riêng quấy dối vương k ỳ cười nói xem ra nổi danh cũng không phải chuyện gì tốt ta ha ha ha may mà ta sớm có dự kiến trước trần trí thụy toét miệng cười ha hà nói một năm trước ta liền biết khổng ca về sau khẳng định sẽ trở thành đại minh tinh đã sớm để khổng ca cho ta ký cái tên tại sổ tay bên trên giúp các ngươi hồi ước một cái chương sáu mươi tại thao trường hát song bài b a y về ký túc xá trần trí thụy để k h ổ n g lưu cho hắn ký cái tên đỗ hoành viễn nghe trần trí thụy nói trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển như tên trộm hỏi trần trí thụy ngươi nói lao lưu hiện tại cái này danh khí chúng ta bắt hắn ký tên treo ở trường học trên tường bán có thể kiếm được tiền sao người chết xa một chút không đợi trần trí thụy nói chuyện k h ổ n g lưu trước hết mở miệng hắn cười mắng một câu ngươi nhà rơi tiền trong mắt ta còn trông cậy vào dựa vào bán ta ký tên kiếm tiền đỗ h à n h viễn gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói ra ta vừa nói chơi h nếu như có thể làm lại chương 612, nếu như có thể làm lại trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời tựa như s á n g chói bảo thạch khảm vào màu xanh đậm màn trời bên trên đi ở trường học đường nhựa bên trên gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua gương mặt vẫn mang theo một chút khô nóng khí tức giống như là đang nhắc nhở mọi người ban ngày nhiệt độ thừa c h ư a hoàn toàn tiêu tán nơi xa trường dạy học bên trên c h ơ i trọi lõe lên mấy ngọn đèn dưới ánh trăng bên trong lộ ra vô cùng yên tĩnh cùng trên bãi tập ồn ào náo động tạo thành tươi sáng so sánh tạo thành một bộ đặc biệt đêm giữa hạ gia điệu giữa mùa hạ ban đêm tràn đầy lãng mạn cùng học nguyễn mùa này thích hợp nhất tổ chức đủ loại ngoài trời hoạt động đống lửa dạ hội lộ thiên âm nhạc tiết ngày mùa hè đặc biệt mị lực tại lúc này hiện ra giữa hè cũng bởi vậy tốt đẹp khổng lưu cùng cố thần hy tay nắm chậm rãi từ từ dẫm lên mềm mại mặt cỏ hướng phía sàn nhảy chính phương hướng đi đến hai người nhàn nhã nhịp bước cùng đội vàng đi đoạt chiếm hàng phía trước dòng người tạo thành tươi sáng so sánh lại đến mùa hè khổng lưu cảm thán một tiếng đúng vậy a lại là một năm giữa hè cố thần hy nhìn phía xa ánh đèn trói l o i sàn nhảy chính cảm thán nói thời gian qua thật là như nga hai năm trước chỉ chớp mắt ngay tại giao đại vượt qua hai năm vậy ta phỏng vấn một cái quỷ quỷ đồng học khổng lưu giả trang trong tay có chuyện ống xiết quả đấm tiến đến cố thần h i trước mặt nói ra nếu như cho ngươi thêm một lần một lần nữa điền bản g nguyện vọng cơ hội ngươi sẽ đi chỗ nào cố thần h i không cần nghĩ ngợi hồi đáp đương nhiên vẫn là giao đại rồi khổng lưu cười tiếp tục hỏi vì cái gì đây khổng lưu biết rõ còn cố hỏi cố thần h i đều chẳng muốn giải đáp hắn đây nhảm chán vấn đề mà là nhằm vào hắn liếp mắt vậy ta đến phỏng vấn một cái túy tùy đồng học nàng học khổng lưu bộ dáng xiết quả đấm tiến đến khổng lưu bên miệng h nếu như ngươi đại nhất liền biết ta là n g ư ờ i năm đó cứu tiểu nữ hải có thể hay không trước tiên cùng ta nhận nhau khổng lưu suy nghĩ một chút nói không biết cố thần hy cao mày lớn tiếng hỏi vì cái gì bởi vì ta tin tưởng duyên phận khổng lưu nhẹ nhàng ôm cố thần hy eo nghiêng đầu nhìn nàng nói ra là ta sớm tối cũng sẽ là ta nhưng là nếu như lại một lần ngươi tại gặp phải ta trước đó gặp một cái càng h o à n mỹ hơn nữ hải cố sự hội sẽ không cải biến không biết khổng lưu ánh mắt kiên định nhìn cố thần hy nói ra ta thủy chung tin tưởng thừa tiên nhất định sẽ đ a n đối với thời gian đối với địa điểm đem đối với người an bài cho ta vậy nếu như thượng thiên an bài chúng ta tại sáu mươi tuổi giờ gặp nhau ngươi còn sẽ chờ ta sao ngươi đều nói là thượng thiên an bài tiết thượng thiên an bài lớn nhất đi sáu mươi tuổi a i khi đó ta rất khó coi không có việc gì bởi vì khi đó ta cũng là lao đầu tử ha ha ha Thao trường trên trùng hát một thương tư trước tại trôn trong bụi đất. Bắt đầu kết thúc thay. trời nhạy chính nhạc hợp cách khúc hiện không không Chân ban nay qua rụng ngươi đời sàn bên lên mán đến luôn luôn lại yêu lúc bụi đêm vùi lá mở đi đỏ đỏ đầu đổi với k h ô n g lưu củng cố thần hy cũng không hướng trước chen tới tham gia náo nhiệt liền đứng ở phía sau trận trước màn ảnh lớn nhìn ca mê ra tiếp sóng hình ảnh đi theo ngâm nga bài hát giờ phút này đang tại hậu trường khi người tình nguyện mấy người cũng đ ộ i vàng đầu vóc t r ò n váng bọn hắn kém chút đều muốn quên đi mình đến làm người tình nguyện ước nguyện ban đầu là cái gì trước hết nhất kết thúc trong tay công tác đỗ hoành viễn rất nhanh liền nhớ tới mình đêm nay nhiệm vụ mượn minh tinh nghệ nhân nhóm ra sân trước một điểm nhàn rồi thì đỗ hoành viễn khiêng máy ảnh tìm bọn hắn cùng đập một chút xíu video tài liệu hắn cũng không k h ả n là bao lớn minh tinh chỉ cần là trong vòng giải trí hắn có thể để nổi danh tự đều liếm l ắ p mặt chạy tới hỏi người ta có thể hay không đ â u vương kỳ nhưng là bồi tiếp dương tuyết nhi cùng đi tìm vừa thích minh tinh muốn ký tên hòa hợp chiếu muốn tới ký tên hòa hợp chiếu dương tuyết nhi đáp ý phát cái vòng bạn bè đám bạn tốt chỉ còn lại có ước ao ghen thị còn có chút vài chục năm không có liên hệ bán đại b ắ c cũng không tới bằng hưu chủ động phát thư riêng cầu nàng hỗ trợ muốn ký tên những n à y không quen người thỉnh cầu toàn bộ bị nàng cho lễ phép từ chối đi người quen thỉnh cầu nàng cũng không có đáp ứng dù sao muốn ký tên cũng không phải kiện dễ dàng sự tỉnh ba người đều mượn người tình nguyện thân phận vụ trộ chỉ có chúng ta tiểu trần còn tại thành thành thật thật làm lấy khổ lực dơ lên đủ loại thiết bị chạy tới chạy lui chạy toàn thân là mồ m hôi hắn bình thường không yêu nghe ca nhạc cũng không truy kịch cho nên không có gì ưa thích minh tinh lê minh vòng ngược lại là có mấy cái ưa thích tuyệt thủ hắn mặc dù không có ưa thích minh tinh nhưng châu tiểu nam có châu tiểu nam ưa thích kiệt ca ta biết các ngươi muốn phát biểu tình gì túi nhưng không phải cái kiệt ca là họ trường kiệt ca à. cấm nước s o n g x u ô i thời điểm trần trí thụy lợi thề son sắt từ châu tiểu nam trong tay muốn tới kiệt ca tấm ảnh nhưng giờ phút này hắn gặp phải một cái rất nghiêm túc vấn đề hắn không biết kiệt ca phòng nghị không sao hắn nhìn qua tiết mục đơn kiệt ca là tám trăm ba mươi lên đài diễn xuất chờ diễn xuất kết thúc đó là chín giờ đến lúc đó mình cầm lấy kiệt ca tấm ảnh đổi tới hậu trường đi tìm hắn muốn ký tên khẳng định không có vấn đề trần trí thụy kế hoạch rất tốt đẹp nhưng hiện thực cũng không nhất định có tốt đẹp như vậy tám giờ tối hai mươi phân thời điểm trần trí thụy liền phi thường may mắn ở phía sau đài gặp phải kiệt ca với tư cách người tình nguyện hắn cho kiệt ca đưa nước kiệt ca mỉm cười đối với hắn nói một tiếng tạ ơn gần như vậy khoảng cách hắn nhưng thủy trung cũng không có, có ý tốt mở miệng để kiệt ca cho mình ký tên rõ ràng chỉ cần hắn mở miệ cơ hội là sẽ không chờ người chờ hắn lấy lại tinh thần thì k ế t ca đã chuẩn bị lên này hắn đã tới không kịp muốn ký tên chỉ có thể chờ đợi hắn xuống đài sau đó lại mớn có thể trần trí thụy ở trong lòng nghĩ vừa rồi gần như vậy khoảng cách ta cũng không dám mở miệng đợi chút nữa đài sau đó ta còn không biết xấu hổ đuổi theo sao trần trí thụy đột nhiên có chút hối hận hắn đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm nay tại sân vận động lầu hai trong nhà vệ sinh khổng lưu cùng mình nói qua nói bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau liền thật không có cơ hội à nghĩ tới đây trần trí thụy hảo não lại phấn khởi nắm tay hét lớn trần trí thụy ngươi vì cái gì như vậy、sợ? n g ư ơ i tờ m ở có thể hay không nam nhân điểm không dám mở miệng cùng ngữ thích người thổ lộ coi như xong vì cái gì liền tìm mình tinh muốn cái ký tên cũng không dám ngươi rõ ràng đều đáp ứng tiểu nam chẳng lẽ muốn b u ộ t miệng sao vậy ngươi có thể quá thất bại Chờ trần trí thụy lớn tiếng phát tiết xong trong lòng chưa đầy lần nữa mở mắt ra thì người xung quanh dị dạng ánh mắt bắt hắn cho giật n ả y mình hắn bỏ mặt chắp tay trước ngực nói vài tiếng thật xin lỗi sau đó liền s á m xị chạy lên đài kka một bài nghịch chiến trực tiếp dẫn nổ toàn bộ hiện trường đặc biệt là hát đến điệp khúc bộ phận thời điểm dưới đài tám mươi trở lên người đều có thể cùng hát kiệt ca nam phan cùng nữ phan tỷ lệ không sai b i ệ t lắm k i a khẳng cả giọng tiếng giống đơn giản không nên quá khủng bố l i ê n nói như vậy trường học thao trường âm thanh thậm chí có thể chuyển đến một con đường đối diện tây dương biệt thự bên kia đi k h ô n g lưu củng cố thần hy hiện tại ngồi trong nhà đoán chừng đều có thể nghe được trong trường học chuyển đến tiếng ca đương nhiên giờ phút này tại hiện trường hai người cũng là hát đặc biệt vui vẻ tấu chương song chương sáu trăm mười ba đây chính là yêu chương sáu trăm mười ba đây chính là yêu đứng tại lâm c h i cùng trầm hà bên người châu tiểu nam giờ phút này cũng đã dùng hết bú sữa kình đang cùng hống với tư cách kiệt ca mười năm lão phan nàng còn là lần đầu tiên nhìn hiện trường cho nên cảm xúc phi thường kích động lâm chi cùng trầm hà đều là một mặt hoảng sợ biểu tình nhìn giống có chút điên cùng châu tiểu nam trong lòng sợ h ã i than một tiếng đây chính là thần tượng lực lượng sao quá kinh khủng chờ hát xong mấy đầu có thể cùng hát này ca sau đó châu tiểu nam cuối cùng bình tĩnh một chút nhìn hai cái bạn cùng phòng kia khiếp sợ biểu tình châu tiểu nam ho khan hai tiếng giải thích nói mười năm thần tượng lần đầu tiên nhìn hiện trường có chút kích động cũng là rất bình thường rồi trầm hà há to miệng nói ra ngươi vừa rồi đó cũng không phải là có chút kích động lâm chi không nói gì nhưng cũng đi theo nhẹ gật đầu châu tiểu nam nói ra ai nha nha vậy cũng rất bình thường thật sao trâm hà nói ta nhớ được ngươi là t h ụ c thành người a đúng à châu tiểu nam nhẹ gật đầu nàng có chút kích động giới thiệu nói kiệt ca cũng là t h ụ c thành người hắn là bên ngoài phố nam lớn lên hắn khi còn bé sinh hoạt địa phương cách ta lão ra cũng liền bốn mươi năm mươi km một tiếng đã đến ta cao trung tốt nghiệp năm đó còn đi qua bên ngoài phố nam trâm hà có chút không hiểu hỏi ngược lại vậy ngươi ưa thích hắn nhiều năm như vậy tại sao không đi nhìn hắn buổi hòa nhạc trước kia đọc sách thời điểm không có thời gian a về sau lên đại học cũng không có tiền đi xem vẫn bỏ qua châu tiểu nam xiết quả đấm trâm ứ c giận nói, quan t ọ n hơn là, ta không giành được hắn hòa nhạc g hòa phiếu. Phúc ha ha ha. là, ta t buổi được r hà cười ù n g lâm tủng tỉm h ờ sờ lấy châu tiểu nam cái đầu nói tiêu tiểu trần không phải ở phía sau đại sao ngươi như vậy ưa thích nói ca chờ một lát để tiểu trần dẫn ngươi đi hậu trường cùng hắn chụp ảnh trung chứ không cho phép sở ta cái đầu sẽ không thể cao châu tiểu nam thở hồng hộc đẩy ra chầm hà đặt ở đỉnh đầu nàng bàn tay nói tiếp chụp ảnh chúng ta liền không hy vọng xa vời ta nhường hắn giúp ta muốn ký tên nhưng là cái này muộn hồ l ô có dám hay không mở miệng đều là một chuyện lâm chi hít mắt một mặt di mẫu cười hỏi kia tiểu trần nếu là giúp ngươi muốn tới ký tên ngươi làm như thế nào cảm tạ hắn ta ngẫm lại châu tiểu nam nâng cầm lên chầm ngâm một lát sau nói ra khai giảng mời hắn ăn một tháng cơm liền đây a lâm chi di mẫu cười đột nhiên liền biến mất lâm đại đập học ra lần đầu tiên đập cv thất bại không phải đây châu tiểu nam nghiêng đầu một chút một mặt không hiểu nhìn lâm chi nói còn muốn như thế nào ta cũng không thể lấy thân báo đăng a trầm hà cùng lâm chi phi thường ăn ý chăm miệng một lời nói ra đề nghị này không tệ đây đây đ ề u cái gì cùng cái gì a các ngươi không nên nói bậy nói bạn châu tiểu nam khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đ ỏ lên trầm hà nhún vai nói không phải tự ngươi nói sao đúng thế lâm chi cũng đi theo phụ họa một câu kia、yeah, vậy ta đó là thuận miệng nói nàng lắp bắp nói cũng không thể bởi vì một tấm ảnh ký tên liền tùy tùy tiện tiện bán đứng chính mình a lâm chi lần nữa lộ ra di mẫu cười hỏi vậy nếu là giúp ngươi muốn tới cùng kiệt ca chụp ảnh chung cơ hội đây kia kia châu tiểu nam đêm nay có thể có chút đầu vóc phát suốt cũng không quá l ý tính nàng hung tay lên nói thẳng hắn cái này sợ chứng nếu là thật có bản sự này giúp ta muốn tới chụp ảnh chung cơ hội lấy thân báo đáp ta cũng dám đáp ứng và <cười> a <cười> hai người lướt nhau sau đó che miệng kinh hô lên lâm chi đều hận mình không có cầm điện thoại đem châu tiểu nam vừa rồi kiên l ờ i thề son sắt bộ dáng cho vô xuống đến phát cho trần trí thụy nhìn xem ai nha hai ngươi thật là phiền không cho phép lại ở mỹ ta muốn nghe kiệt ca ca hát cuối h â Tiểu Nam cũng cảm giác hai người Nam cũng này đang cảm c ý xáo lộ mình, dứt khoát mình, n h dứt g ê n g đầu đi cùng h nghe ca nhạc, không hai họ. phút khấu, không hát thời thời hát hồ nghe nhiều nên thuộc u Quý đều Cuối y ê bên nên n người bọn sân cũng liền đến gian. gian trong, người tâm tới kiệt làm mọi giá ca ca cơ ca. c để ý bài hắn dùng một bài đây chính là yêu với tư cách phần cuối khúc nhạc dạo vang lên một khắc này hiện trường tiếng hoan hô đạt đến một cái mới độ cao đứng tại trên đài hắn cởi hỏi mọi người đêm nay vui vẻ sao vui vẻ dưới đài tiếng thét chói hai cơ hồ che lại đệm nhạc âm thanh kết ca tiếp tục nói ta biết gần đây những năm này mọi người qua đều không phải là rất tốt chúng ta đều đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở chúng ta cũng thường xuyên sẽ ở trên mạng nhìn thấy một chút không mỹ h ả o tin tức ta có đôi khi liền suy nghĩ nếu như mọi người đều nhiều một chút yêu nhiều một chút bao dung cái thế giới này có thể hay không trở nên càng tốt đẹp hơn hy vọng đêm nay qua đi mọi người có thể càng yêu cái thế giới này một bài đây chính là yêu đưa cho mọi người khả năng hồi ức tiến vào đại hải yêu thật lâu liền sẽ không thể tách rời dưới mặt trăng đối với bạch đơn thuần giống tiểu hải ngươi có đến vài lần hỏi ta đó là cái gì đây chính là yêu kiệt ta thật rất lãng mạn hắn tại chỗ đem yêu thật lâu có lẽ sẽ tách ra ca tử đ ổ i thành yêu thật lâu liền sẽ không thể tách rời dưới đài đám tình nhân cũng tại lúc này nhao nhao hướng tâm yêu người biểu đạt yêu thương ngoại trừ tình lữ bên ngoài cũng có người lệ nóng doanh trọng có người đang giận phân tô đậm bên dưới cầm điện thoại di động lên bấm cái kia một mực không dám bấm điện thoại nói ra câu kia một mực không dám nói ra nói k h ô n g lưu ô m cố thần hy ánh mắt kiên định hỏi yêu thật lâu còn sẽ tách ra sao cố thần hy nói ra câu kia khẳng định giải đáp sẽ không tách ra chí ít chúng ta sẽ không vĩnh viễn k h n g biết Tại、trong ạ i t biển người minh ngông liếc nhìn dưới võ đài châu tiểu nam cho dù ở trong biển người minh ngông hắn trong mắt cũng chỉ có nàng nàng hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn là thật đẹp hắn đang nghĩ nếu như mình hiện tại tiến lên cùng nàng thổ lộ nàng có thể đáp ứng hay không đây đáng tiếc hắn lại chế âm nhạc kết thúc thổ lộ cơ hội lần nữa bỏ qua trần trí thụy ngây ngốc đứng tại chỗ không biết qua bao lâu đột nhiên hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần hắn nhìn trống rông sân khấu đột nhiên liền hoảng kiệt ca đi hắn liền ký tên cũng không kịp mớn hắn phóng tới hậu trường khu tìm kiếm lấy kiệt ca thân ảnh cuối cùng hắn thấy được bị bảo an nhân viên chen chúc lấy rời đi kiệt ca hắn biết mình thật không thể lại sợ hắn dám ở kiệt ca trước khi rời đi v ọ tới t bằng nhanh nhất tốc độ nói ra kiệt ca có thể cho ta ký cái tên sao ta thích người là ngươi f a n mười năm p h á n ruột nàng vừa rồi ngay tại giới đài nàng thật rất thưa thích bảo an nhân viên nhìn đột nhiên xông lại trần trí thụy cũng không đợi hắn nói hết lời trực tiếp liền cho hắn nhấn ngã xuống đất nhưng vừa rồi động tính vẫn là đưa tới kiệt ca chú ý là ngươi a kiệt ca nhận ra trần trí thụy là vừa vặn cho hắn đưa nước người tình nguyện lập tức ra hiệu bảo an nhân viên bông tay đem hắng i ú t đỡ lên hỏi không có sao chứ không có việc gì không có việc gì trần trí thụy k h o á t tay áo lập lại lần nữa lên vừa rồi nói có thể hay không cho ta ký cái tên ta thích người là người f a n đương nhiên có thể à hắn cười cười hỏi ngươi vừa rồi vì cái gì không nói đâu rõ ràng vừa rồi chúng ta cách gần như vậy ta ta nhắc gan không dũng cả người là sẽ mất đi rất nhiều thứ kiệt ca nói đến nhận lấy trần trí thụy trong tay b ú t cùng châu tiểu nam những năm này chân tàng một chút áp phích tấm ảnh kiệt ca một bên ký tên một bên nói lại có ta như vậy cổ sớm tấm ảnh xem ra đúng là p a n rồi đây có lẽ là kiệt ca vừa rồi nói cho hắn dũng khí trần trí thụy tàn r ă n g nói lần nữa kiệt ca ta có thể hay không cầu ngươi chút chuyện chậm trễ ngươi vài phút cùng ngươi hợp cái ảnh kiệt ca rất sảng khoái đáp ứng nói không có vấn đề không không không ta không phải nói ta trần trí thụy khoát tay h à o nói ta ý là ta đi đem nữ hải kia gọi qua ngươi cho cái cơ hội cùng nàng hợp cái ảnh kiệt ca nhìn một chút trợ lý lần nữa gật đầu nói đi t a ơn kiệt ca chờ ta một chút liền một cái sẽ không thật lâu trần trí thụy nói xong bằng nhanh nhất tốc độ xông ra hậu trường khu tấu trước xong chương sáu trăm mười bốn đồ ước chương sáu trăm mười bốn đồ ước vừa rồi kiệt ca trên đài hát đây chính là yêu thời điểm kỳ thực châu tiểu nam có như vậy trong n g á y mắt huyện t ư ở n g qua có người tại thời khắc này hướng mình thổ lộ nàng có thể hay không cũng cùng nữ hải t ử k h á c một dạng bị cảm động đến nước mắt ả o h ào lưu đây hẳn là sẽ không a bởi vì nàng thật không hiểu cái gì là ái tỉnh nói lên ái tỉnh kỳ thực châu tiểu nam là ngây thơ từ nhỏ đến lớn nàng nghe được nhiều nhất một câu đó là đi học cho giỏi thế là nàng thành học bá có thể ngoại trừ học tập bên ngoài nàng tự hồ không có gì có thể đem ra được đồ vật nàng đối với những khác sự tình nhất khiếu bất thông đọc sách thời điểm nàng cũng nhận qua thư tỉnh cho ũ n nam n g bị s i đến trước mắt làm qua dũng cảm nhất một sự kiện đó là ở cấp ba tốt nghiệp nghỉ hè cầm lấy để giành được đến tiền đi phan mười năm thần tượng trưởng thành địa phương đi dạo một vòng đầy tính yêu sao cũng được ca dù sao đối với thần tượng yêu cũng là yêu nhưng đây không phải ái tình cái gì mới là ái tình châu tiểu nam thật không hiểu thế nhưng tại huyễn tưởng mình bị thổ lộ trong nháy mắt đó một cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu nam hải kia mập mạ hắn cười lên rất đáng yêu về sau hắn giảm cân hắn trở nên rất xoái nhưng hắn cũng biến thành càng ngày càng không yêu cười nếu như biến gầy đại giới là nhường hắn mất đi nụ cười nói kia châu tiểu nam khẳng định sẽ ở hắn hạ quyết tâm giảm béo trước đó ngăn cản hắn kỳ thực châu tiểu nam tuyệt không quan tâm hắn làm ập hay ốm chẳng qua là cảm thấy cùng với hắn một chỗ chơi thời điểm sẽ không hiểu vui vẻ có lẽ đây không phải ái tình nhưng là chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào nam hải tử có thể giống hắn đồng dạng tại nàng trong lòng chiếm cứ một khối địa phương đại khái đây chính là ái tình bởi vì nàng cũng không thiếu xin lỗi không đi cùng được bầu bạn có thể hết lần này tới lần khác đó là ưa thích hắn n ồ i tại bên cạnh mình hắn đó là cái kia ngoại lệ nếu như đây thật là ái tình kia nàng thật hy vọng tại một ngày nào đó Tại mình thần tượng ạ bổi mình n hòa h châu bên trên, nam i kia, tại người tin, nói kêu ra có cả trước, cùng c thể tất mặt tự mật, trọng thổ mình ngạo, lớn long lộ, kia ta yêu người. Châu tiểu a yêu n g ư ờ Châu t i nam nghĩ đến trước mắt xuất hiện trần trí thụy thân ảnh bộ dáng kia từ xa đến gần từ mơ hồ trở nên rõ ràng đột nhiên nàng cảm giác được thủ đoạn bị người nắm chặt không cho châu tiểu nam nói chuyện cơ hội trần trí thụy nắm chặt nàng tay sốt ruột bận rộn hoàng nói ra nhanh theo ta đi cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì châu tiểu nam mơ mơ hồ hồ liền theo trần trí thụy chạy lên nàng không hỏi trần trí thụy chúng ta đi nơi nào nàng cái gì cũng không có hỏi liền như vậy tùy ý hắn lôi kéo mình tay tại biển người bên trong chạy xung quanh mánh liệt biển người giống như là như nước biển ý đ ồ tách ra bọn hắn hai cái thế là châu tiểu nam càng thêm dùng sức nắm chặt trần trí thụy tay chạy trước chạy trước mánh liệt biển người giống như là tự động tản ra đồng dạng từng cái lạ lẫm gương mặt từ trước m ắ t nàng hiện lên cuối cùng nàng trong mắt chỉ còn lại có chạy ở trước mặt hắn trần trí t h ụ nhìn thiếu niên gầy gò thân hình nàng lại bắt đầu trở nên hoảng hốt rõ r là cái mập mạp nam hải mới đúng thời gian qua thật nhanh t r ầ n tiểu bàn thật không hợp hắn biến thành đại x o á i ca châu tiểu nam đang nghĩ ngợi đâu trần trí t h ụ y đột nhiên d ừ n g bước nàng không kịp phản ứng thân thể nhào tới hắn phía sau lưng nàng tay v i ệ n trần trí t h ụ y cánh tay vội vàng đứng vững góc chân lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào đi vào âm nhạc t i ế t sân khấu đằng sau mà đứng tại đối diện nàng đúng là nàng thích mười năm thần tượng k i ệ ca thật là k i ệ ca châu tiểu nam há to miệng lại kinh hô không ra nàng đưa tay bị miệng lại t ậ t lực không để cho mình thất thố bộ dáng bày ra tại mình thần tượng trước mặt k i ca đây chính là ta vui ếch ta nói nữ hải kia trần trí thụy một kích động kém chút liền nói l ỡ miệng cũng may kịp thời đổi giọng kiệt ca đưa tay hướng về phía châu tiểu nam mỉm cười lên tiếng c h à o người tốt người người người người tốt người tốt châu tiểu nam che miệng lắp bắp cùng kiệt ca chào hỏi giờ phút này nàng cảm giác giống như là sống ở trong đ ộ n g cả người đầu góc đều là trống giống căn bản sẽ không suy tư trần trí thụy nhẹ nhàng đẩy một cái nàng bà vai nhỏ giọng nói m ư ờ i năm lão phan nhìn thấy thần tượng không nên nói chút gì sao ta ta ếch châu tiểu nam bị trần trí thụy một nhắc nhở như vậy lập tức lấy lại tinh thần nàng sốt ruột bận rộn hoảng mở miệng nói kiệt ca ta cũng là thuộc thành lặc ta lão ra cách ngươi lão ra liền mấy chục cây số ta tử sơ chung liền thích ngươi lặc tính cả năm nay đã có mười năm những năm này một mực là ngươi ca một mực tại khích lệ ta ta cao chung tốt nghiệp tốt nghiệp du lịch chính là một người đi bên ngoài phố nam châu tiểu nam nói đến nói đến càng ngày càng kích động cuối cùng trực tiếp cùng kiệt ca nói về tiếng địa phương nghe được tiếng địa phương kiệt ca cũng rất thân thiết dùng tiếng địa phương cùng châu tiểu nam không có chướng ngại trao đổi lên hai người đơn giản hàn n u y ê n vài câu sau đó châu tiểu nam cùng kiệt ca cùng một chỗ hợp cái ảnh trần trí t h ụ phụ trách chụ ảnh hai người chụp ảnh chung xong sau đó kiệt ca còn thỉnh mời trần trí thụy cùng một chỗ ba người lại chụp một tấm trợ lý cầm lấy trần trí thụy điện thoại hỗ trợ chụp ảnh đập xong chụp ảnh chung sau đó kiệt ca lại kiên nhẫn tại châu tiểu nam mang đến a l b u m cùng trên tấm ảnh ký cái tên ký tên thời điểm kiệt ca hỏi châu tiểu nam nghe ngươi bằng hưu nói ngươi là lần đầu tiên nhìn ta hiện trường a ân trước đó một mực đều không có cơ hội sao ta mỗi lần đều không giành được phiếu À, kiệt ca cười cười đem ký tên eo bun cùng tấm ảnh đưa cho châu tiểu nam lại tiếng địa phương nói ra vậy ta lần sau thuộc thành tuần diễn thời điểm đưa hai người các ng đừng thông suốt ta a thật siết hay là giả siết ta thật lặc là... kiệt ca gật đầu cười trợ lý lưu lại cái trần trí thụy phương thức liên lạc cũng biểu thị sẽ ở thục thành tuần diễn trước đem cửa phiếu gửi đến giao đại đến nói xong liền dẫn kiệt ca ngồi lên xe vội vàng rời đi giao đại châu tiểu nam ôm lấy một đống hộp ký thật vui vẻ đi theo trần trí thụy từ phía sau đài thông đạo rời đi sân thể dục đi trên đường châu tiểu nam hỏi ngươi vừa rồi đều cùng kiệt ca nói cái gì không nói gì à trần trí thụy suy nghĩ một chút nói chính là cầu hắn cho cái chụp ảnh chung cơ hội chứ châu tiểu nam quay đầu nhìn trần trí thụy hỏi người lá gan làm sao đột nhiên bi bởi vì n g ư ơ i a trần trí thụy rất muốn nói như vậy nhưng đến miệng bên cạnh nói nói ra miệng về sau liền thay đổi bởi vì kiệt ca cùng ta nói nhắc các người là sẽ mất đi rất nhiều thứ ta lúc ấy liền suy nghĩ ngươi như vậy ưa thích hắn lần này tốt như vậy cơ hội bỏ qua sẽ t i ế c nối u thật lâu a ta muốn giúp ngươi giải ngộ châu tiểu nam ngược lại là không có hắn như vậy quanh coi lòng vòng nói thẳng cho nên ngươi là vì ta rồi a a đây a ách trần trí thụy bức tóc túi đầu không dám giải đáp phúc ngừng phun châu tiểu nam che miệng nợ nụ cười giờ phút này trên mặt nàng biết đầy hạnh phúc nàng đột nhiên nói ngươi biết ta vừa rồi đang nhìn kiệt ca diễn xuất thời điểm cùng c h ầ m hà lâm chi các nàng đánh cái cái gì cực sao đánh cực trần trí thụy nghiêng đầu nhìn nàng ân châu tiểu nam nói đến vừa rồi đồ ước ta cùng các nàng nói ngươi cái này sợ chứng nếu là thật có bản sự này giúp ta muốn tới chụp ảnh chung cơ hội để ta lấy thân báo đáp ta cũng dám đáp ứng thật sao chương sáu trăm mười lăm đồ hèn nhát dũng cảm chương sáu trăm mười lăm đồ hèn nhát dũng cảm châu tiểu nam không có trả lời trần trí thụy vấn đề chỉ là nhẹ gật đầu giờ khắc này trần trí thụy lần nữa dũng cảm hắn nắm chặt châu tiểu nam tay nhìn hắn đột nhiên cử động châu tiểu nam có chút ngoài ý mớn nhưng cũng tùy ý hắn nắm mình tay lần này hắn cuối cùng lại không lùi bước kiệt ca nói nhát các người là sẽ mất đi rất nhiều thứ lần này ta không muốn lại làm cái nhát các người ta không muốn để cho ta thanh xuân lưu lại tiếp nối cho nên châu tiểu nam đồng học mời làm bạn gái của ta a trần trí t h ụ y bà đầu thấp rất thấp hắn không dám nhìn tới châu tiểu nam biểu tình cũng không dám đi mặc cho vì sao âm thanh giờ phút này hắn tựa như là một viên c h a i cỏ mực dạng hận không thể đem mình toàn bộ rút vào cứng rắn vỏ sò bên trong sẽ thất bại sao có lẽ sẽ a thế nhưng thế nhưng là l i ê n tính sẽ thất bại cũng muốn nói ra l i ê n tính biết rõ sẽ bị cự tuyệt cũng nhất định phải nói ra bởi vì hắn không muốn lại làm cái nhát g ă n người hắn lại muốn d u n g cảm một lần châu tiểu nam che miệng lại âm thanh có chút run dậy dùng thục thành tiếng địa phương hỏi thật lặng già lặng n g ư ơ i em bé đừng thông suốt ta a n g ư ơ i quả thực ưa thích ta l ắ m điều trần trí thụy học vừa rồi kiệt ca n g ư ớ khí nghiêm túc nói ra thật lặng là... thiên chân vạn s á c đáp ứng ngươi rồi ta không có ở nằm mơ sao ngươi có thể đánh mình một bàn tay nhìn xem có đau hay không ba ai ai, ai ta nói đùa ngươi làm sao thật đúng là cho mình một bàn tay a đau quá xem ra ta thật không phải đang nằm mơ a trần trí thụy cảm giác mình mặt nóng bỏng tâm lý lại ngọt n à o châu tiểu nam nhìn cười ngây ngô trần trí thụy có chút cả lời liếc mắt nói ra ngươi là đồ đần a vừa rồi cùng một chỗ hai người còn có chút vô pháp thói quen giữa lẫn nhau mới thân phận bọn hắn chẳng có mục đích đi ở trường học bên trong sân thể dục bên trong âm nhạc tiết còn đang tiến hành lấy h u y ê n thải trói mắt ánh đèn trực trùng vân tiêu hai người đi tại tính mịch bóng rừng trên đường phản phất đây ồ nào náo động thế giới cùng bọn hắn không có quan hệ hồi lâu sau trần trí th Ta hỏi ngươi châu á i vấn Vấn đề. Vấn đề gì? c tiểu nam hỏi ngửa ư Ngươi ngươi. ợ c có chút cùng có Châu lại. tin nhỏ giọng nói ra, ta mập thời điểm, phải uổi uổi Tiểu Trần Trí Thụy tự ta thật ta. Ta thật không nhỏ không đến không đang an không đang an Nam n hay g ra, sao. mập xấu đầu nhìn trần trí thụy con mắt nghiêm túc nói ngươi biết bảnh ca hiến khi còn bé sao sợ bị chỉnh đốn và cải cách cho nên minh tinh danh tự dùng hài âm mọi người hẳn là có thể xem hiểu g ạ o trần trí thụy lắc đầu nói ra ta chỉ biết là bảnh ca hiến hiện tại bộ g á n g châu tiểu nam nói hắn khi còn bé trưởng cũng rất mập ngươi mập là bộ g á n g cùng hắn khi còn bé rất giống người gầy ta. Ta sau đó xác thực không giống bành cá hiến châu tiểu nam vừa cẩn thận quan sát một chút trần trí thụy mặt nói ra nếu như ngươi lại gầy một điểm kỳ thực có điểm giống hồ một thêm ngươi biết hồ một thêm sao a trần trí thụy lắc đầu ta không truy tinh cũng không nhìn kịch tôi ta ngươi cái này vô vị người châu tiểu nam liếc mắt sau đó cầm điện thoại di động lên tìm đòi một cái hồ một thêm tấm ảnh cho trần trí thụy nhìn ta có đẹp trai như vậy trần vô vô trí thụy, ra ra. thụy vừa lục soát xong bành cá l i ế n mập thời điểm tấm ảnh nhìn xong liền nghe đến châu tiểu nam nhường hắn mở ra trước đưa ca mê ra thế là hắn liền thành thành thật thật mở ra trước đưa ca mê ra châu tiểu nam chỉ vào nguyên máy ảnh bên trong trần trí thụy nói ngươi xem đi ngươi thật không khó coi người lai、like. ta trưởng như vậy phải không nhìn trước đưa ca mê ra bên trong mình trần t h í thụy đột nhiên có chút hoảng hốt lên rằng béo trước đó hắn một mực không nguyện ý soi gương rằng béo thời điểm hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào mình bề ngoài lúc ấy hắn còn rất ngập trong n g a y mắt hắn đã gầy xuống hơn nửa năm thời gian nói nhanh cũng nhanh nói chậm cũng xác thực rất chậm đoạn đường này đi tới ngậm bao nhiêu đắng chỉ có chính hắn biết nhưng giờ phút này hắn cảm thấy đây hết thể đều là đáng giá c h ỉ ít hắn là lấy mình tốt nhất trạng thái cùng ưa thích người thổ lộ hắn biến hóa thật lớn không chỉ là bề ngoài biến hóa còn có tính cách biến hóa cuối cùng không yêu cời tiểu trần lần nữa lộ ra nụ cười lần này hắn là từ bên trong mà bên ngoài vì chính mình cảm thấy vui vẻ giờ k h ắ c này hắn vì chính mình tiêu ngạo trong điện thoại di động hình ảnh như ngừng lại giờ k h ắ c này tại đầu này bóng rừng trên đường nhỏ nam hải cùng nữ hải trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nhất nụ cười đây chỉ là bọn hắn bắt đầu tương lai còn rất dài đường quãng đời còn lại bọn hắn sẽ lẫn nhau làm bạn hai người dùng tấm ảnh chung này phát cái vòng bạn bè trần trí thụy văn án là tiểu nam cảm ơn ngươi để ta tên h è n nhát này học được dũng cảm châu tiểu nam văn án là đồ h è n nhát lần tiếp theo có thể hay không đừng để chúng ta lâu như vậy ngoa tạo hai người bọn họ thành công làm sao đột nhiên liền thành Đang t ạ vương, Tiểu Trần. Tiểu Trần vương, vương kỳ đưa tay xem xét đi đoạt đỗ hoành viễn điện thoại đỗ hoành viễn lập tức đứng người lên nói ra hắn phát vòng bạn bè ngươi xem chính ngươi điện thoại đi vương kỳ lập tức móc ra điện thoại ấn mở vòng bạn bè hắn bạn gái dương tuyết nhi cũng xích lại gần nhìn lên náo nhiệt quan diễn khu trầm hà đang cùng lấy âm nhạc tiết tấu cùng một chỗ này đâu bị một bên lâm chi cắt đứt lâm chi kéo trầm hà sau đó một mặt di mẫu cười đưa điện thoại di động đưa cho trầm hà nhìn trầm hà nguyên bản chuẩn bị đẩy ra lâm chi tay nhưng tập trung nhìn vào lập tức liền không bình tĩnh nàng phóng đại châu tiểu nam vòng bạn bè b ư ớ c độ kia sau đó hoàng sợ nói ta dựa vào nguyên lai、like、vừa rồi trần trí thụy là kéo châu tiểu nam đi qua thổ lộ n h à lâm chi che miệng cười tùng tìm nói xem ra nhà chúng ta tiểu nam cũng là thành thật thủ tín tốt bạo bạo hà xoát lấy vòng bạn bè một giây sau ánh mắt dừng lại tại trần trí thụy cùng châu tiểu nam cùng một thời gian tuyên bố hai đầu vòng bạn bè bên trên nàng lập tức vỗ vỗ k h ổ n g lưu bà vai nói ra bà bảo, bảo ngươi mau nhìn cái này ân ân ân k h ổ n g lưu ba tiếng kinh nghi về sau lập tức cũng móc ra điện thoại cho hai người vòng bạn bè động thái điểm song tán về sau k h ổ n g lưu c ư ờ i nhạt một tiếng nói ra xem đi ái tình thứ này người khác nói lại nhiều cũng là không còn phải dựa vào chính mình a k h ổ n g lưu nói xong lại tự rêu cười cười sớm biết bọn hắn đêm nay liền sẽ cùng một chỗ mình ban ngày còn phí lớn như vậy kính Khuyên giám à, chương 616. Ngày đầu tiên kết kết chương thúc. Chương 616, ngày đầu tiên kết thúc cầm nhạc tiết, ngày đầu đầu đầu Ngày ngày ngày tiên tiên tiên mãn. cai cầm thúc giám tiết, mỹ à, 616. 616, kết bạch u ổ i tối, 1130, b học châu lấy thương viện hội chủ tịch sinh viên hội trưởng thân phận thỉnh mời đoàn người cùng đi nhà ăn lầu ba ăn khuya ngoại trừ học sinh hội toàn thể thành viên bên ngoài bạch học châu còn mời khổng lưu đây một nhóm người còn có phùng ánh cùng hắn bằng hữu ngoại trừ trần trí thụy cùng châu tiểu nam hai người tại đơn độc hẹn hò cự tuyệt bạch học châu thỉnh mời bên ngoài thỉnh mời những người khác cơ bản đều tới tổng cộng có bốn m người bộ dáng bất quá không sao Ăn cơm trong h i t khoảng thời gian này bạch học châu vì âm nhạc tiết sự tình bận trước bận sau hôm nay đầu trận hoàn mỹ chính thức hắn cuối cùng dám thở phào bởi vì có hắn cực kỳ khắc nghiệt xét duyệt hôm nay cả chàng âm nhạc tiết thương viện phụ trách bộ phận không hề có một chút vấn đề ra bởi vậy có thể thấy được bạch học châu năng lực tổ chức mạnh bao nhiêu buổi tối ăn cơm thời điểm hắn cuối cùng lộ ra đã lâu nụ cười khẩm lưu bưng địa dinh dưỡng ly cùng bạch học châu nhẹ nhàng đụng phải cái ly vừa cười vừa nói đêm nay có thể ngủ ngon rớt lúc này mới ngày đầu tiên đây bạch học châu nhấp một miếng trong chén rượu bia ớt lạnh đối với khổng lưu nói một cái tuần lễ vừa mới bắt đầu không thể bởi vì một ngày không sai lầm mà đắc chí chúng ta còn có thể càng tốt hơn nghe xong bạch học châu nói khổng lưu cười khổ lên quay đầu hỏi thăm cố thần hy học ưởng công trường hợp làm một mực như vậy nghiêm cần sao vậy cũng không cố thần hy mí môi khẽ h ừ một tiếng nói coi hắn thủ h ạ có thể được ăn không ít đau khổ đây bạch học châu lập tức liền không vui nói ra ây ây ấy ngươi cũng đừng ở bạn trai ngươi trước mặt mù cáo trạng n g ư ơ i kia giải trí bộ bộ trưởng vị trí là chúng ta học sinh hội thứ hai thanh nhàn chức vụ không lưu hiếu kỳ hỏi cho nên thứ nhất thanh nhàn chức vụ là cái gì họ quảng công trường trực tiệt khi hồi đáp học sinh hội phó chủ tịch a liên quan ta cái g i á m bị đột nhiên gợi ý đến trầm hà lập tức phản bác lần này âm nhạc tiết ta cùng bạn trai ta giúp ngươi làm việc cũng không y ta ngươi bình thường thế nhưng là tuyệt không bận rộn bạch học châu nói đến vẫn không quên t r e o chọc một câu ồ ồ ồ còn bạn trai ta như vậy bao che con đâu ta lại không xét h n ngươi kích động cái gì a xéo đi t r ầ m hà tức giận lường bạch học châu liếc nhìn đỗ hành o viễn vừa lúc ở lầu một mua xong trà sữa trở về nhìn trò chuyện chính kích động mấy người xen vào hỏi một câu mấy người các ngươi trò chuyện cái gì đâu trò chuyện lớn tiếng như vậy không có gì một mực không nói lời nào vương kỳ cười nói trò chuyện ngươi bạn gái đối với ngươi tốt À à, nghe vương kỳ nói đỗ hành o viễn c o i c h ú t n ộ n g liền hỏi một câu có ý tứ gì khổng lưu cười khoát tay nào nói ngươi đừng hỏi nhiều như vậy nhanh ngồi trở lại vị trí bên trên đi thôi ách a đỗ hành viễn đem trà sữa chen vào ố n hút sau đó đôi tay cầm lấy đối với trầm hà nói bảo ngươi đi băng thiếu kẹo m ạ hương ân ơ n trầm hà hơi có vẻ thẹn thùng tiếp nhận đỗ hoành viễn trong tay trà sữa tiểu tiểu nhấp một miếng hai người cùng một chỗ thời gian còn rất ngắn vẫn còn một cái so sánh ngượng ngùng mập mở giai đoạn không giống khổng lưu củng cố thần hy một dạng đều lao phu lao thê đường phố bên trên cũng dám ôm ôm hôn hôn n h â n n h ấ t méo mò ở vào loại này giai đoạn tiểu t ì n h lữ kỳ thực có ý tứ nhất đặc biệt là bị trêu chọc thời điểm cho nên trước bàn cơm mấy người cũng là không chút khách khí đ ề u khẩn lên ôi ôi bảo người trà sữa ai nha đây không gọi trà sữa muốn đi băng thiếu kẹo mạt hương sữa đ ư ợ rồi ôi ôi đều không đúng là bảo b ngươi đi ă một chiêu này đối với có đối tượng người không có lực sát thương gì nhưng là đối với những cái kia đang cởi đơn thân cầu đơn giản đó là một đao bạo kích cùng một bàn mười mấy người bên trong có một nửa đều không cởi được nụ cười sẽ không biến mất chỉ sẽ chuyển rời đến đỗ hoành viễn cùng trầm hà trên mặt hai người lên nhau trực tiếp cười ra tiếng trước đó khổng cố hai người mỗi ngày tại bọn hắn trước mặt tú ân ái nhưng làm bọn hắn ngược thẳng rồi thật không dễ có thể ngược trở về kết quả phát hiện đối phương căn bản không ngăn bộ này tâm lý nhiều ít vẫn là có hơi thất vọng cái này cũng chưa hết khổng lưu ngầm đầu đúng lúc cùng đỗ hành vi anh mắt đối đầu hắn tiện hề hề đến một câu thật hâm mộ các ngươi còn tại tình yêu công nhiệt không giống ta cùng nhà ta tiểu hy bà bảo đều đã muốn đính hôn ai thực xin lỗi ta lại trước ngươi một bước tốt lúc này tất cả người đều không cười được đỗ hoành viễn giờ phút này muốn bóp chết k h ổ n g lưu tâm tình đạt đến định phong quả nhiên bất luận thời điểm nào đều chỉ có k h ổ n g lưu đùa dỡn đỗ hoành viễn phần chỉ có tiểu đ ố một người tổn thương thế giới đ à thành mặc dù đã là lão phu lão thê nhưng cố thần hy nghe k h ổ n g lưu đối với mình đây n h â n nhất méo mó xưng hô vẫn còn có chút không có ý tứ nàng vỗ nhẹ k h ổ n g lưu n u bàn tay nhỏ giọng nói đừng hồi náo tốt bà bảo khẩn lưu trực tiếp nắm chặt cố thần hy tay a nhìn như thế dính nhau hai người xung quanh vang lên lần nữa bởi vì âm nhạc tiết d u y ê n cớ nguyên bản chỉ kinh doanh đến mười một giờ nhà ăn hôm nay tăng ca đến dạng sáng hai giờ rưỡi hơn mười hai giờ khổng lưu bọn hắn cơm nước xong xuôi thời điểm trong phòng ăn còn tất cả đều là người trong trường học cũng là đèn đ u ố c sáng trưng cảnh tượng rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua khổng lưu c ù n g cố thần hy đi ra nhà ăn không bao lâu phùng ánh vội vội vàng vàng đổi tới nàng đối với hai người nói ta cảm giác từ khúc bên trong cần một điểm ôn tồn ngày mai buổi sáng không có việc gì nói ngươi c ù n g cố thần hy cùng một chỗ đến ghi chép cái ôn tồn a nếu như nhanh nói còn có thể quen đi nữa luyện mấy lần từ khúc cố thần hy hiêu kỳ hỏi cần một lần nữa biên khúc sao không phùng ánh lắc đầu nói đó là thêm một đoạn ô t ồ n rất đơn giản a a t ố t cố thần hy nhẹ gật đầu khổng lưu cũng đáp ứng nói vậy chúng ta ngày mai buổi sáng sớm một chút đến trường học muốn đi nghệ thuật học viện phòng thu âm sao đúng ta đêm nay đi tìm lao sư mượn một cái chìa khóa các ngươi ngày mai đại khái khoảng tám giờ đến là được rồi t ố ấ t chương sáu trăm mười bảy ca khúc mới danh tự chương sáu trăm mười bảy ca khúc mới danh tự khổng lưu vừa rồi uống một chút địa cho nên trở về trên đường là cố thần hy lái xe điểm này tiểu địa đối với khổng lưu n ê nói tính không được cái gì điều hòa gió thổi qua t i ể u kình liền tắt hết nhìn ngoài cửa sổ xe sáng chói đèn đồng khổng lưu n h ị n không được n g á p một cái cố thần hy nhìn hắn một cái hỏi làm sao m ệ h ra rời có một chút điểm a khổng lưu rủi rủi con mắt nói đêm nay giao đại phụ c ẩ n thật náo nhiệt âm nhạc tiết mười giờ rơi kết thúc tan cuộc tản hơn một giờ mọi người nhảy một ngày đều đói khẳng định phải ăn một chút gì à mấy vạn người bên trong có mấy ngàn người tại giao đại phụ cận tìm ăn người lưu lượng liền sẽ bảo dạp càng huống hồ hiện tại đây người lưu lượng còn không chỉ mấy ngàn người cố thần hy vừa nói một bên chuyên chú nhìn ngay phía trước cùng hai bên đường người đi đường sợ sơ ý một chút cho người ta đụng ngã nguyên bản không đến ba phút về nhà lộ trình bởi vì dòng người chen trúc gắn gượng làm ở m ộ ư ơ i năm phút mới đến ra vừa mới mở ra cửa nhà mỗi năm cùng t u ế t u ế liền cao h ứ n g bay nào đi qua mỗi năm nhảy tới khổng lưu trên thân t u ế t u ế nhưng l à i nào về phía cố thần hy tại bên ngoài chơi một ngày hai người cũng không có tinh lực cùng nó hai tương tác khổng lưu nắm lấy mỗi năm liền hướng trên ghế s a lon ném một cái cố thần hy cũng không chút khách khí tại t u ế t u ế trên mông đến một ước để nó đi một bên chơi đây hai nhóc con biết ba ba mụ mụ mệt mỏi liền không có lại quấy dối hai người bọn họ ngoan ngoãn chạy tới địa phương khác chơi đ hai người trở lại phòng ngủ ngủ một giấc đến hướng đông sáng sớm hôm sau buổi sáng tám giờ hai người đúng giờ đi vào nghệ thuật học viện giữ hẹn có hôm qua giáo huấn hôm nay hai người bọn họ học thông minh không có lai xe tới trường học mà là cưới xe điện đủ lại cho dù là xe điện đủ lại cũng chạy không thoát bị kiểm an vận mệnh đương nhiên xe điện đủ lại có thể cưỡi tiến đến cũng coi là một loại đặc quyền ngoài trường nhân viên chỉ có thể đem xe ngừng cách tại cửa lớn kiểm a n cửa vào ngoài một cây số địa phương sau đó đi bộ đi vào trường học cố thần hy ngồi tại khổng lưu hàng sau đôi tay ôm lấy hắn l e nhìn bóp tại cửa ra vào đây mấy hàng xe điện đối với khổng lưu nói ra bọn hắn làm cái gì vậy bọn hắn chở lấy đón khách đây đón khách ân k h ô n g lưu hướng cô thần hy đơn giản giải thích một chút ngoài trường xe không thể mở tiền đến giao đại bên trong đám học sinh xe điện trong khoảng thời gian này xuất nhập cũng nhận quản chế không có đặc thù giấy thông hành xe không thể trực tiếp lái đi ra ngoài nhất định phải đi lãnh đạo trường học x é duyệt bất quá xe ra không được cũng không cần gấp đây hai ngày giao đại trong trường có xe điện đám đồng học khai triển một cái mới nghiệp vụ dùng xe điện chạy ma từ cửa trường học đến sân vận động ba khối một lần đến sân thể dục năm khối tiền một lần đến địa phương khác giá cả khác tính từ xa nhất kiểm ăn cửa vào đến sân thể dục có hơn mười phút lộ trình vốn là đỉnh lấy đại mặt trời đi một cây số đường vào trường học sau khi đi vào còn muốn đi hơn mười phút đây cũng là một loại hành hạ cho nên vẫn là có không ít người nguyện ý tốn ba năm khối đi ngồi xe nghe nói hôm qua có người lập tức liền kiếm lời hơn mấy trăm hơn mấy trăm con là xe lượng điện cực hạ không phải người cực hạ cho nên hôm nay m à lão so với hôm qua còn nhiều sáng sớm liền một đống người đem xe dừng ở trường học xa nhất kiểm ăn miệng n g h e song khổng lưu sau khi giải thích cố thần hy cười nói như vậy có ý tư sao đến cùng là cái nào thiền tài trước hết nhất nghĩ ra được cái ý tưởng này ai trước hết nghĩ đi ra ta không biết khổng lưu mím môi một cái nói bất quá chuyện này là chiều hôm qua đ i hành viễn cùng ta giảng hắn tựa hồ cũng tâm động cố thần hy nghe xong nhịn không được nói ra hắn làm sao cái gì kiếm tiền đường đi đều muốn chui một cái bình thường khổng lưu ngữ khí bình t ĩ n h nói hắn cùng chầm hà ra cảnh tranh l ệ n h còn tại đó hắn cấp thiết muốn muốn rút ngắn hắn cùng chầm hà giữa kinh tế tranh l ệ n h đầy trong đầu đều là làm sao kiếm tiền rất bình thường tốt ta chỉ cần không đi đường nghiên g tử là được rồi cố thần hy nhẹ gật đầu phi thường đồng ý khổng lưu câu nói này vì cái gì ái tình trốn không phát môn đăng hộ đối đây cố thần hy nói đến đem cái đầu tựa vào khổng lưu trên bờ vai nhẹ tay nhẹ khoác lên hắn eo khổng lưu trực tiệt khi hồi đáp bởi vì cuộc sống thực tế không phải ngôn tình tiểu thuyết tốt đẹp á i t ì n h cần vật chất cơ sở khổng lưu ghế sau ngồi một cái đại mỹ nữ từ một đống chờ đón khách ma lão học sinh trước mặt trải qua đại mỹ nữ còn ôm hắn eo tựa ở hắn trên lưng đây nhưng làm ma lão nhóm trực tiếp liền tâm lý không thăng bằng không ít ma lão bắt đầu cùng người xung quanh nổ nước bọn ta dựa vào đều là xe điện dựa vào cái gì tiểu tự này sáng sớm liền có thể tiếp vào mỹ nữ hành khách đúng rồi a hắn gái kia xe xác ngây thơ như vậy nào có ta cải tiến quỷ hò người mau đỡ đến a ta ẹm mạ xe điện đều tiếp không đến m u ộ i muội ngươi phá quỷ hỏa ai ngồi a nguyên lai、like、muốn tiếp vào mỹ nữ nhất định phải đem chiếc xe làm rất đáng yêu sao nước mắt tiểu nhát địch phát thể muốn mở lớn học kỳ đã hiểu buổi chiều hôm nay đi mua ngay dàn xe chờ một chút hai người này hẳn là tình lữ a cưới xe điện đủ l ẻ cũng có thể nói tới xinh đẹp như vậy mỹ nữ sao thật giả vậy ta mở là tiểu n h ư xe điện chẳng phải là có thể tìm tới càng xinh đẹp bạn gái lao tử lại tin tưởng ái tình hai người tới nghệ thuật học viện phòng thu âm thì phùng ánh cùng hắn hai cái chơi âm nhạc bằng hữu đã ở bên trong điều trình thử thiết bị m u ố n b ổ ghi chép và bộ âm phân kỳ thực rất đơn giản phùng ánh đơn giản nói chuyện hai người liền đã hiểu chỉ tốn một chút xíu thời gian khổng lưu c ù n g cố thần hy liền đem ôn tồn ghi chép tốt phùng ánh trong biên chế khúc phần mềm bên trong đem ôn tồn gia nhập đơn giản điều chỉnh sau đó bắt đầu dạy khổng lưu ca hát trước kia khổng lưu chỉ là hát lại một chút ca khúc hát chay một bài bản gốc ca khúc nhưng so sánh hát lại một bài người khác hát qua ca độ khó lớn hơn lại thêm khổng lưu bản thân cũng không phải xuất thân chính u y phùng ánh có mấy lời là có ý gì hắn còn g h e không quá đến cũng may khắc phục chung điểm khổ nạn đây đầu tiểu điểm ca rốt c phùng ánh dẫn suất cuối cùng âm t ậ n hai người nghe một lần bản đầy đủ ca khúc sau đó hướng về phía phùng ánh giơ ngón tay cái lên gọi thẳng như bức khổng lưu thậm chí có chút không thể tin hỏi đây thật là ta âm thanh sao ha ha ha nhìn khổng lưu biểu tình phùng ánh cười lên nàng nói trường học phòng thu âm hẳn là không nhà người công ty giải trí phòng thu âm như bức nếu như bài hát này tại âm nhạc tiết phát hỏa ngươi có thể trở về thịnh thế tập đoàn ghi chép cái càng tốt hơn phiên bản không không không khổng lưu liên tục k h á t tay nói liền cái này phiên bản đã đủ như bức cố thần hy cũng nói theo đúng nha đây đã rất hoàn mỹ nha liền ngay cả phùng ánh hai cái bằng hữu cũng nói theo v â n h tỷ ta có dự cảm bài hát này tuyệt đối có thể kinh d i ễ m toàn trường ha ha ha tốt tốt các ngươi nhanh đừng lấy lòng ta phùng ánh nghe người xung quanh tiếng khen ngợi khoe miệng cũng là càng dương càng cao cười nhanh không ngậm miệng được nàng che miệng bên cạnh cười bên cạnh hỏi k h ổ n g lưu bài hát này ngươi chuẩn bị tên cứ gọi là gì k h ổ n g lưu củng cố thần hy liếc nhau một cái về sau nói ra kỳ thực làm thơ thời điểm ta củng cố thần hy liền đã nghĩ xong nhưng là hiện tại trước bí mật chờ thêm đài ngày đó lại công bố án chương sáu trăm mười tám mở công ty chương sáu trăm mười tám mở công ty chờ khổng lưu mang theo cố thần hy rời đi nghệ thuật học viện thời điểm đã hơn mười một giờ hai người định đi sân vận động người tình nguyện trong phòng nghỉ cọ một trận miễn phí cơm t r ư a đỗ hành viễn cùng chầm hà vừa vặn cùng buổi chiều muốn biểu diễn nghệ nhân nhóm đập xong video cũng chạy tới ăn trực đ ố i hành viễn vừa thấy được khổng lưu liền lập tức lôi kéo hắn trò chuyện lên ngày đỗ hành viễn giơ ngón tay cái lên đối với khổng lưu tảng dương lao lưu ngươi thực như b ấ ca làm sao khổng lưu hỏi ngược lại sự tình gì video phát hỏa nổ hỏa đỗ hành viễn phi thường kích động đối với khổng lưu nói ta đêm qua đem tại thái đỉnh lưu trước mặt đột nhiên tú ân ái video phát ra ngoài sau đó trực tiếp liền đại bạo hôm nay thái ca còn tại ta video bình luận khu nhắn lại hiện tại ta đầu kia video đã thành hot sệ ớt thứ nhất l i k e siêu nhất hơn trăm vạn còn c u ầ n kiếm lời một đợt fan khổng lưu mang theo vài phần qua loa khích lệ nói lợi hại lợi hại đ i hoành viễn thích mắt nhìn khổng lưu nói tiểu tử ngươi làm sao như vậy qua loa tuyệt không giống rất kích động bộ dáng cũng không phải khổng lưu không kích động chủ yếu là kết quả này là khổng lưu đã sớm dự liệu được hắn đang cấp đỗ h à n h viễn bảy mưu tính kế trước đó liền đã đoán được loại này tương phản cảm giác cực lớn video sẽ hot đây có cái gì tốt kích động khổng lưu ngáp một cái nói ra còn lại mấy ngày nay còn có thật nhiều minh tinh có thể ở đâu ngươi không thể tổng đập vào minh tinh trước mặt hôn môi à đến làm điểm có ý tứ video không phải người xem cũng biết nhìn mệt mỏi ân đúng ta cũng dự liệu được đỗ hoành viễn lập tức gật đầu nói cho nên ta gần đây đang suy nghĩ một chút mới đùa dỡn trò chơi khổng lưu nhìn đỗ hoành viễn lướt nhìn cười một cái nói cũng không ngu xuẩn đỗ hoành viễn tức giận nói ra xéo đi n g ư ờ i nhà mới ngu xuẩn đây đỗ hoành viễn đi theo khổng lưu cùng một chỗ đi muốn tới bốn phần đóng lại tốt nghệ nhân bữa ăn trở lại phòng nghỉ Cô t h ầ nhưng y chuyện cùng chầm cái đang ngồi ở trên ghế salon nhỏ rộng tình đến xem, trò chuyện vẫn n ghế gì, hà xem, biểu vui ở trò từ trò rất vẻ, nhưng nhìn thấy riêng phần mình bạn trai sau khi trở về, lập tức liền không tán gâu nữa. Không lưu biết, nữ thấy khi hải trai trở tức biết, tử đang tán gâu lập sau lưu về, đ a n tán g gâu t hoành ờ i điểm tuyệt đối đừng đi đừng tuyệt sen v à hỏi n g n ó m hàn huyên cái gì, không phải liền sẽ bị chửi. Nhưng hoành liền cái đối gì, sẽ bị viễn đây đồ đần không biết hắn nhất định phải lắm miệng hỏi một câu các ngươi trò chuyện cái gì đâu mang ta một cái ta cũng phải nghe xéo đi Quả nhiên, hắn bị Trầm hà mắng, chầm hà bị mặc dù hai chúng ta nữ hải t ử nói chuyện phiếm ngươi xem náo nhận gì a bị bạn gái hung hai câu đ ố i hoành viễn lập tức liền trung thực khổng lưu đem hai phần cơm đặt ở trên bàn trà nói ra các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện a ta cùng lao đô đi s ắ t vết ăn cố thần hy liên tục gật đầu đáp ứng nói ân ân mau đi đi hai cái nữ hải t ử ước gì bạn trai đi xa một chút đâu bộ dạng này các nàng liền có thể tiếp tục trò chuyện chút bạn trai không thể nghe đề tài hai người rời phòng sau đó cố thần hy cùng chầm hà tiếp tục tiếp lấy vừa rồi chủ đề hàn ngươi lên ngươi nói khổng lưu mụ mụ muốn cho ngươi chuẩn bị hai mươi cân đồ trang sức làm lễ ăn hỏi đây quả thực hào vô nhân t í n h a t r ầ m hà một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu tình nói ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua người nào mua hoàng kim là dựa theo cân cái đơn vị này đến mua đâu cùng mẹ nó mua cải trắng giống như không không không đây hai mươi cân hoàng kim không phải xính lễ cố thần hy vốn nắn trầm hà nói đó là đính hôn tam kim t i ề n lễ hỏi mặt khắc tính a trầm hà con mắt chừng đến lớn hơn nàng nói nói cách khác ngoại trừ hai mươi cân hoàng kim bên ngoài ngươi còn có thể cầm tới một bút xính lễ là ý tứ này sao xem như thế đi cố thần hy nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói ta ngay từ đầu nghe được cá gì nói cũng bị hù dọa a còn gọi cái gì a di a trực tiếp hô mẹ a trâm hà điều khản một tiếng liền tiếp tục nói ra đây chính là kẻ có tiền kết hôn sao đơn giản quá kinh khủng ta cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó ngươi cùng khổng lưu hôn lễ cỡ nào long trọng a không dám n g h i cũng đừng suy nghĩ đồ hẻn nhát cố thần hy nói đùa nói so với ta hôn lễ ngươi vẫn là trước hết nghĩ nhớ ngươi cùng tiểu đ ỗ sự tình a loại sự tình này còn sớm đây hai người từ kết hôn sự tình một đường hướng xuống trò chuyện đằng sau nội dung không thích hợp t i ế u nhi liền không thả ra đến mọi người mình não bổ a căn phòng cách vách bên trong khổng lưu cùng đỗ hoành viễn đã sớm ăn lên cơm đến đỗ hoành viễn có chút không hiểu hỏi khổng lưu lao lưu nữ hải tử đang tán gâu thời điểm vì cái gì không thể đi hỏi a ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề khổng lưu tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đừng hỏi nhiều như vậy dù sao ngươi chỉ cần biết rằng hai cái nữ hải tử đang tán gâu thời điểm ngươi đi hỏi một chút để liền sẽ bị mắng là được rồi a thấy khổng lưu không nguyện ý giảng kỹ trong đó nguyên nhân đỗ hoành viễn cũng học thông minh biết không hỏi thêm nữa hắn túi đầu lay hai cái cơm lại đi miệm trong nhét một khối thịt bọn hôm nay nghệ nhân bữa ăn bên trong một cây trần nhưng là có khai o tây hầm thịt bò nạm cùng thịt viên kho tàu cũng ăn rất ngon lão lưu ngươi hôm nay đem xe điện đú lại c ư ớ i vào trường học bên trong đến đỗ hành viễn cuối cùng chú ý tới khổng lưu đặt ở ghế sofa trên bàn trà xe điện chìa khóa ân làm sao ngươi sẽ không thật muốn cùng đám kia ma lão một dạng sáng sớm liền canh giữ ở cửa trường học chờ khách ra bởi vì đỗ hành viễn hôm qua cùng hắn tán gẫu qua chuyện này cho nên hắn phản ứng đầu tiên đó là đỗ hành viễn muốn mượn hắn xe điện đi chạy ma vậy khẳng định không phải à đỗ hành viễn lắc đầu nói đồ chơi kia mới kiếm lời m Ta thời đỗ i đi ể m này hoành viễn dừng một chút tiếp tục nói lại nói đều biết hôm qua có người mở xe điện tiễn khách kiếm được tiền hôm nay dò điện xe lửa người khẳng định sẽ tăng gấp đôi khả năng còn không chỉ xe điện càng nhiều đến lúc đó liền sẽ có người điên cùng bên trong quyền giá cả không ai khống chế nói xe điện giữa ác ý đấu giá đến lúc đó kiếm lời còn chưa đủ nạp điện đỗ hoành viễn cùng khổng lưu thâm nhập phân tích một chút tiếp xuống mấy ngày nay dùng xe điện đón khách đưa người lợi và hại hắn phân tích vẫn rất thấu t r i ệ t liền ngay cả trường học có thể sẽ đứng tại an toàn cân nhắc cấm đoán tại âm nhạc tiết trong lúc đó để học sinh cưới xe điện lên đường chuyện này đều tính tiến vào k h ổ n g lưu nghe xong đỗ hoành viễn thao thao bất tuyệt phân tích sau đó hơi có chút giật mình hắn hỏi tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên biến thông minh cái gì gọi là đột nhiên biến thông minh đỗ hoành viễn liếc k h ổ n g lưu liếc nhìn nói ta một mực rất thông minh tốt à, gần đây vừa vặn có tại học bổ túc thị trường tự do kinh tế khẩu lưu nhất miệng hiển nhiên là không tin hắn nói mau đỡ ngược lại à ngươi bình thường lên lớp thời điểm đều không lắng nghe rằng người Sẽ ở kiểm tra chương sáu trăm mười chín thiên sứ đầu tư chương t sáu trăm h ư ờ i chín thiên sứ đầu tư mở công ty khổng lưu nghe xong lập tức hứng thú ngươi chuẩn bị lúc nào mở công ty mở công ty gì đỗ hoành viễn đem hộp đồ ăn bên trong cuối cùng hai cái cơm lay tiến vào miệng bên trong sau đó lau miệng đối với khổng lưu nói ngươi cũng thấy đấy năm mươi phút Gần đ ân y video tài o k h ả làm cũng là cũng phong sinh thủy k h ở i ta từ k h ô n g có tiếng tâm gì đến fan 100 vạn, gì áp lưu ự c cũng càng lúc càng lớn. Từ viết kịch cả cái lớn, bản đến đập video cả một cái quá trình n g là từ viết một ta một video đập đều quá ờ i đang làm, thực sự q á mệt mỏi, ta nhẹ ấ t một định đoàn đội. Ấn, không n phải chiêu h lưu mộ gật đầu chờ lấy đ i hoành viễn nói tiếp đ i hoành viễn nói tiếp đợi có đoàn đội sau đó ta cũng chỉ cần phụ trách phía trước bộ phận sau bưng giao cho dưới tay người làm là được rồi video khối lượng và số lượng cũng biết thăng cấp chờ ta cái này tài khoản ổn định sau đó sau này lại thông qua đại hào mang mới hào Bồi d ư ỡ n g m ộ ta c h tử cái k h vừa mới bắt đầu liền có ý nghĩ này đỗ hoành viễn đột nhiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói tự minh một người làm một mình nhiều mệt mỏi à nào có làm lão bản để cho người khác cho ta kiếm tiền đến thoải mái tại video ngắn đây một khối lăn lộn cũng có gần nửa năm từ không phan làm đến hiện tại một trăm vạn phan tài khoản đỗ hoành viễn cũng coi là có chút thành t ự u nhưng hắn không có bởi vì nếm đến ngon ngọt liền đặc trí thỏa mãn hiện trạng hắn một mực có tại học tập học tập cái nghề này đủ loại tri thức là đó là có một ngày có thể làm to làm mạnh trở thành một cái chân chính nắm giữ tư liệu sản xuất người đương nhiên có thể tẩm bổ hắn có như thế giã tâm quan trọng hơn một nguyên nhân nhưng thật ra là c u n g châm hà ra cảnh bên trên không xứng đôi cùng người bình thường so sánh hắn thành công tri lộ đã rất nhanh nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều bởi vì hắn so với ai khác đều càng tin h tưởng mình cùng chân chính kẻ có tiền giữa có bao nhiêu trên lệnh đỗ hoành viễn thu thập hết rồi trên mặt b à n cơ hội nhét vào túi bên trong sau đó cùng khẩn lưu nói dựa theo gần đây trong khoảng thời gian này video khối lượng đến xem đại tam liền có thể bắt đầu chuẩn bị mở công ty lợi hại a xem ra gần đây đây mấy đầu video kiếm lời không ít sao ân có xác minh tinh nhiệt độ sao hh ắ c ắ c k h ổ n g lưu nhìn đỗ hành viễn con mắt nói ra ta vốn còn muốn hỏi một chút n g ư ơ i có cần hay không ta thiên dùng đầu tư đâu nhìn ngươi đây tràn đầy tự tin bộ dáng hẳn là không cần ai ai ai ta cũng không nói không muốn đỗ hành viễn nghe xong lập tức liền gấp người khác thiên sứ đầu tư ta cầu còn không được a khẩu lưu đôi tay vây quanh ngẩng đầu hỏi vậy n g ư ơ i n ê n gọi ta cái gì đỗ hoành viễn lập tức chắp tay thở dài nói ra hoàng thượng ngài là trí cao vô thượng thiên tử là thế gian này tôn quý nhất tồn tại mà vi thần chỉ là ngưỡng vọng đến ngài hào quang cũng cảm giác được vô cùng linh hạnh cùng tự hào vi thần tại ngài vĩ đại hào quang bên dưới dựng nên rộng lớn lý tưởng dự định tự chủ lập nghiệp hoàng thượng ngài nhất định sẽ tài trợ vi thần sự nghiệp đúng không Khá hay chưa nghe hoàn phiên lắm, lần này hay là ta chưa từng nghe qua hoàn toàn mới này từng toàn bản đây ta qua ăn cơm trưa xong sau đó đỗ hành viễn cùng trầm hà chuẩn bị tiếp tục tại sân vận động siêu tập tài liệu khổng lưu củng cố thần hy nhưng là ngồi xe địa đu lây trở lại riêng phần mình ký túc xá chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa khổng lưu quay về ký túc xá thời điểm vương kỳ đang tại giấy nháp bên trên tô tô vẽ vẽ khổng lưu hỏi một chút mới biết được hắn là tại tính toán tháng trước tiền lương tại thị liên nhà máy làm việc ngoại trừ bẩn địa mệnh mọi bên ngoài cái khác đều rất tốt vương kỳ tháng trước kiếm lời có mấy ngàn cơ bản đi một lần đó là ba bốn trăm không phải mỗi ngày đều đi đương nhiên kiếm lời nhiều như vậy chủ yếu là vương kỳ có thể chịu được c ơ khổ người khác không muốn làm sống vương kỳ đều vui v ẻ làm cho nên chủ quản rất ưa thích tên tiểu tử này bình thường vừa có sông cái thứ nhất nghĩ đến cũng là hắn đương nhiên khi châu ngựa khẳng định không phải kế lâu dài vương kỳ gần đây cũng đang suy nghĩ mới đừng ra mặc dù tạm thời chưa nghĩ ra có thể làm chút gì dù sao trước tích lũy tiền đó là đúng cùng vương kỳ hàn huyên hai câu sau đó khổng lưu bỏ lên trên bình giường rất lâu không ngủ giường chiếu sẽ có một cỗ hương vị k h ổ n g lưu run lên chăn mền dự định trước đ e m liền ngủ một cái chờ ngủ xong ngủ chưa liền đem ga giường bị t r ù m dựa phơi một phơi khả năng run chăn mền âm thanh có chút lớn đem trần trí thụy đánh thức trần trí thụy từ trên giường ngồi dậy đến cùng k h ổ n g lưu phất tay lên tiếng chào k h ổ n g ca k h ổ n g lưu đem chăn mền thu hồi trên giường hỏi có phải hay không ồn n ào đến ngươi không ta k ỳ thực cũng không có ngủ trần trí thụy vuốt vút vằn vện tia máu hai mắt thần thái sáng làm nói ta hiện tại tinh thần rất tốt căn bản ngủ không được khẩn lưu nhìn hắn bộ dáng nói ra khá lắm liền ngươi đây mắt đầy tơ máu vành căn bản không giống như là tinh thần rất tốt a thật sao trần trí thụy vội vàng cầm điện thoại di động lên chiếu chiếu mình mặt chịu đựng cái đại ban đêm hắn giờ phút này bộ dáng quả thật có chút tiểu tụy h mắt trần có thể thấy loại kia tiểu tụy h k h ô n g lưu hỏi ngươi không phải cùng châu tiểu nam thổ lộ thành công không làm sao hiện tại giống như là một bộ thổ lộ thất bại bộ dáng không phải rồi trần trí thụy giải thích nói đêm qua ta cùng tiểu nam hẹn hò xong sau đó rất sớm đã quay về ký túc xá đi ngủ nhưng là tinh thần phấn khởi một đêm thế nào cũng ngủ không được khổng ca ngươi là người t ư n g trại hẳn là hiểu ta cái loại cảm giác này a khổng lưu có chút dở khóc dở cười nói ta vừa củng cố thần hy cùng một chỗ thời điểm cũng không có kích động đến một đêm ngủ không được à. a i không ca người với người không giống nhau sao trần trí thụy gãi đầu nói cái này thổ lộ ta thế nhưng là hoa dòng giã thời gian nửa năm mới nói ra đến so ngươi hơi kích động điểm cũng rất bình thường sao khổng lưu gật đầu cười nói tốt tốt tốt ngươi càng có lý hơn đêm qua hẹn họ đều làm những gì hắc hắc hắc trần trí thụy gãi đầu cười khúc khích cũng không trả lời khổng lưu nói khổng lưu hỏi dắt tay dắt từng cái hôn môi không có ôm không. không có khá lắm cho nên ngươi cũng bởi vì dắt cái tay nhỏ liền kích động một đêm không ngủ đúng a bây giờ trở về nhớ lại cũng rất rất không có ý tứ lặc hắc hắc nhìn trần trí thụy cười ngây ngô bộ dáng khổng lưu lắc đầu nghĩ thầm biểu s o n g bạch miệng đều không có hôn hải tử này cũng coi là đơn thuần có chút quá mức chương 620. t h i ể u nam yêu thích chương 620. t h i ể u nam yêu thích nhìn ngươi kia kích động bộ dáng khổng lưu cười nói tiểu trần thổ lộ chỉ là ái tình bắt đầu ngươi đường còn dài mà phải thật tốt cố lên a ân trần trí thụy nghiêm túc nghe khổng l ư nói Ngay gật đầu nói ra yên tâm đi k h ổ n g ca ta hiểu được cùng t r ầ n chí thụy đơn giản hàn huyên vài câu về sau k h ổ n g lưu nằm xuống t r ầ n chí thụy ngồi ở trên giường chơi một hồi điện thoại cũng nằm xuống nằm xuống không bao lâu t r ầ n chí thụy đột nhiên lại ngồi dậy đến hắn hỏi k h ổ n g ca hỏi ngươi cái sự tình chuyện gì ta trưởng xấu sao ân k h ổ n g lưu nhíu như í u n h mày chờ mình nhìn đối diện t r ầ n chí thụy hỏi ngược lại ngươi tại sao phải hỏi như vậy chân chí thụy gái đầu không có ý tử nói t i ể u nam nói ta trưởng có điểm giống minh tình nhưng là ta luôn cảm giác nàng, nàng là đang an ủi ta nghe nói như thế khổng lưu không có kéo ca ở trực tiếp cười ra tiếng trần trí t h ủ y hỏi không phải khổng ca ngươi cười cái gì a ngươi tiểu từ lúc này khổng lưu từ trên giường lần nữa ngồi dậy hỏi lại hắn ngươi mập thời điểm chúng ta cũng không nói qua ngươi x ấ u à vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy mình xấu ta ách ta trần trí t h ủ y ngữ khí một nghẹn đột nhiên cũng không biết làm như thế nào giải đáp khổng lưu lời nói khổng lưu tiếp tục nói tự tin điểm ngươi mập thời điểm vốn là không xấu g â y tự nhiên mà vậy đó là đại xoài ca thật, thật sao thật không tin ngươi hỏi lá vương a coi xong giấy lương vương kỳ nghiêng đầu hướng phía khổng lưu giường chiếu nhìn lại hắn hỏi gọi ta làm cái gì khổng lưu lặp lại một cái trần trí thụy vừa rồi vấn đề tiểu trần mập thời điểm rất xấu sao không có a t r ắ n g n ó n nà cái nào xấu vương kỳ nói đến lại quay đầu nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên giường trần trí thụy bất quá tiểu trần hiện tại gầy xuống về sau không có trước đó liếc bất quá bây giờ mẫu ra vừa vặn nam hải tử chính làm u ố n có dương cương chi khí đi vương kỳ nói đến còn siết quả đấm tú một cái mình hai đầu cơ bắp ngươi kia phòng di luyện cơ bắp không được ngươi khí lực khẳng định không có ta lớn tin hay không vương kỳ cái t h á o hán tử căn bản không thèm để ý trần trí thụy tướng mạo cho nên không có trò chuyện ba câu nói liền kéo tới màu da cùng dáng người bên trên thế là khổng lưu xen vào nói nói xem đi ta đều nói ngươi tại trong mắt chúng ta cho tới bây giờ không xấu chỉ là có một chút chút mập mà thôi cho nên tiểu nam thật không có đang cố ý an ủi ta rồi kỳ thực khi trần trí thụy hỏi ra vấn đề này thời điểm hắn tâm lý liền đã có đáp án sở dĩ hỏi thăm khổng lưu bọn hắn kỳ thực chỉ là muốn từ người khác trong miệng đ ắ c đ ắ c đến khẳng định giải đáp thôi nghe trần trí thụy nói khổng lưu cười một cái nói tiểu trần chờ ngươi nói lâu sau đó mới có thể minh mạnh nhan chị chỉ là ái tình không phải toàn bộ đúng à, vương kỳ cũng đi theo phụ h ò a nói ngươi vương ca ta trưởng cao lớn thô kệnh cũng không tính được x o á y ca à, cũng không có gặp ngươi t ẩ u t ử ghét bỏ ta không phải sao vương kỳ nói xong khép lại sổ sách hai ba lần bỏ lên giường khổng lưu cũng một đầu ngã xuống tiếp tục ngủ thấy hai người đều nằm xuống trần trí thụy cũng đi theo nằm xuống bất quá hắn hiện tại vẫn là rất phấn khởi căn bản không có buồn ngủ trên giường lật ra hai cái sau lưng trần trí thụy lại đột nhiên hỏi khổng ca ngươi cùng bạn gái thổ lộ thời điểm đều chuẩn bị những thứ gì ta khổng lưu đều nhanh ngủ thiết đi bị đột nhiên như vậy hỏi một chút tư duy lại đột nhiên sinh động lên ta nhớ được lúc ấy là tại công viên trò chơi bên trong để đó pháo hoa ta đưa cố thần hy một khối đồng hồ đưa biểu trần trí thụy hỏi ngược lại là các ngươi hai cái bình thường mang tình lữ biểu sao ân đúng đó là khối kia trời sao biểu vật kia đến mấy trăm vạn a ân không kém bao nhiêu đâu khổng lưu chờ mình nói ra đừng hỏi nữa nhanh ngủ đi nói xong cơn buồn ngủ lần nữa đánh tới khổng lưu ngủ thật say thấy khổng lưu ngủ thiết đi trần trí thụy lại đi quấy dối lên vương kỳ vương ca ngươi cùng bạn gái thổ lộ thời điểm chuẩn bị gì vương kỳ dùng cánh tay gối đầu suy nghĩ một chút nói ta cùng tuyết nhi cùng một chỗ thời điểm đồ vật ngược lại là không chuẩn bị ngày đó không phải tần tử c h ạ c đến tìm phiền phức sao về sau cộng đồng đã trải qua tình cảnh như vậy sự t ì n h chúng ta liền nước chạy thành sông ở cùng một chỗ ta nhớ được đêm hôm đó tại trong cục cảnh sát tuyết nhi vương kỳ nói không nhiều lắm nhưng là một trò chuyện lên hắn cùng bạn gái ái tình liền biến thành nói nhiều giống như là có nói không hết nói kể kể trần trí thụy đều có chút mệnh g i rời tại trần trí thụy ngủ trước đó vương kỳ cuối cùng kể xong hắn tại cục cảnh sát hướng dương tuyết nhi thổ lộ cố sự vương kỳ nói ra Điều、trần ngươi còn trí ạ i ngại danh sao? bị hô danh tự t ầ n thụy trong n suy m tư tinh thần lên, không, không h không có. Không có vài giây đồng hồ về sau nói ra ta chính là đang nghĩ lần này thổ lộ giống như có chút qua loa ta muốn nếu không lần sau lại long trọng chính thức một lần nữa thổ lộ một cái ngươi mau đỡ ngược lại à nhà ai người tốt thổ lộ nhiều lần à vương kỳ bị trần c h í thụy t h ọ c cười hắn nói thổ lộ loại chuyện này khẳng định đều là một lần a trần trí thụy một kích động âm thanh liền lớn mấy phần vậy làm sao bây giờ ta cảm giác đêm qua quá đột nhiên với lại rất q u a loa ta mặc người tình nguyện y phục liền nói ra miệng lễ vật gì đều không có chuẩn bị a vương kỳ ngáp một cái nói ra cầu hôn thời điểm làm long trọng điểm tôi h thổ lộ không đủ long trọng cũng không cần gốc thổ lộ mục đích chính là vì để nữ hải tử biết người thích n à n g chân chính cần l o n g trọng là cầu hôn đúng a để vương kỳ ngần ấy phát trần trí t h ụ lập tức đã nghĩ thông suốt trần trí t h ụ đôi tay gối đầu nhìn ký túc xá trần nhà bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào mới có thể làm một trận hoàn mỹ cầu hôn châu tiểu nam thích gì đây quá ớt n ồ i lầu ngọt dí không được không được trần trí thụy lập tức đem những n à y nguyên tố cho bỏ cũng không thể tới tiệm lầu cùng châu tiểu nam cầu hôn à. trần trí thụy đang nghĩ trừ đó ra châu tiểu nam giống như cũng không có cái gì ưa thích đồ vật nha châu tiểu nam trừ ăn ra còn thích gì đi thư viện đọc sách s o á t để làm bài tập vậy cũng không được à nhà ai người tốt đi trong tiệm sách đối với bài tập cầu hôn a chờ chút trần trí thụy đột nhiên nghĩ đến cái gì đ ô n nhiên từ trên giường ngồi dậy đến chứ ă n gia cùng học tập châu tiểu nam còn có một cái yêu thích cái kia chính là nhìn kiệt ca diễn xuất ta nghĩ đến vương ca ta nghĩ đến trần trí thụy bỏ lên giường tiến đến vương kỳ bên g ố i nói tiểu nam ưa thích kiệt ca kiệt ca nói phải đưa hai chúng ta trường tuần diễn buổi hòa nhạc vẽ vào cửa ta nghĩ nếu không chờ buổi hòa nhạc ngày ấy ta cùng tiểu nam cầu hôn a hồng hộc đáp lại trần trí thụy chỉ có vương kỳ dần dần lên tiếng ấy chương 621, ái tình không có đáp án chương sáu t r ư ơ ái tình không có đáp án nữ sinh trong túc xá châu tiểu nam cùng trần trí thụy không sai bị lắm hôm qua một đêm đều không có làm sao ngủ lần trước để nàng mất ngủ suốt cả đêm vẫn là cao nhị đoạn kiểm tra số học chỉ thi tám mươi bốn năm phút thời điểm nàng đọc cao nhị thời điểm số học tổng điểm một trăm năm mươi nàng bình thường lại thế nào phát huy thất thường số học đều có thể kiểm tra cái đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn chín mươi phân lần k i a số học thất bại đem nàng bị trọc tức đêm hôm đó mất ngủ ngủ không được tức giận châu tiểu nam trực tiếp suốt đêm viết một đêm đ ể toán từ lần kế t hoạ tờ l ũ sau đó châu tiểu nam số học liền rốt cuộc không có thấp hơn một trăm điểm tức kéo xa một đêm không ngủ châu tiểu nam ban ngày hít mắt một hồi buổi trưa cố thần hy quay về ký túc xá lúc ấy nàng l i ề n tỉnh bốn người trong túc xá trừ bỏ lâm chi nói chuyện cái bạn gái bên ngoài chỉ còn lại trầm hà cùng cố thần hy có chút kinh nghiệm yêu đương trầm hà trước kia liền đi ra ngoài buổi trưa cũng không có trở về vừa vặn ngủ một giấc tỉnh cố thần hy trở về nàng lập tức từ trên giường bỏ lên lên, quấn lấy cố thần hy hỏi một chút yêu đương phương diện vấn đề Hy tỉ, hy chỗ thời thân thân tỷ tỷ, trai một bắt ngươi cùng bạn cùng mới điểm mới bao vừa ở đầu lâu cố thần hy nói châu cái không tiểu nam xong miệng bá xong mới bung lỏng ra n ắ m châu tiểu nam miệng tay a ta là tính nôn nóng sao ngươi cũng không phải không biết châu tiểu nam bĩu môi nói vậy ngươi bây giờ có thể trả lời trước ta trước hai vấn đề sao ôm ôm hôn hôn loại chuyện này cố thần hy suy nghĩ một chút nói lúc ấy hắn cùng ta thổ lộ xong cảm xúc đều đúng chỗ chúng ta liền liền ôm lấy hôn một cái mặc dù cùng khẩn lưu ôm ôm hôn hôn loại chuyện này nàng đã tập mãi thành thói quen nhưng để nàng cùng người khác miêu tả cụ thể nội dung luôn cảm giác vẫn còn có chút là lạ a châu tiểu nam nghe vậy đột nhiên kinh hô một tiếng cố thần hy thân thể run lên hỏi ngươi đột nhiên kêu một tiếng làm sao hù chết người ai nha thật xin lỗi hi tỉ châu tiểu nam lôi kéo cố thần hy tay nói chỉ là đột nhiên cảm giác cùng các ngươi so ta cùng tiểu trần thổ lộ giống như có chút quá chay tố có ý tứ gì cố thần hy nghe xong lập tức hứng thú nàng truy vấn nhanh lên mảnh trò chuyện một cái các ngươi đêm qua thổ lộ toàn bộ quá trình ai nha đây đây có cái gì tốt hỏi nguyên bản rất hướng ngoại châu tiểu nam lúc này lập tức liền ngại n g ủ lên đỏ mặt nhỏ giọng nói chúng ta đ ê m qua cái gì cũng không làm thì người mới có quỷ cố thần hy trợn trắng mắt nói tiểu h à đều cùng ta giảng đêm qua ngươi thế nhưng là đã khuya mới quay về ký túc xá một đêm các ngươi cô nam quả nữ cũng không thể ngay tại trong trường học dận đi mấy vạn bước ca khu khu khu châu tiểu nam xấu hổ ho khan vài tiếng nói chúng ta vẫn thật là ở trường học bên trong dận đi mấy vạn bước không có làm sự t ì n h khác thật, thật châu tiểu nam dựng thẳng lên ba cái n g ó tay nói ra ngươi không tin nói ta có thể phát thể đầu ai ai ai thế thì không cần cố thần hy đem nàng tay nhân x u ố n g d ư ớ i nói ra các ngươi đem qua thổ lộ đó là một hỏi một đáp ân không kém bao nhiêu đâu hắn nói nói đưa thích ta ta liền đáp ứng à, châu tiểu nam giống như là cái phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng túi đầu nhỏ giọng đáp trả cố thần hy nhịu n h ữ n mày hỏi ngươi đáp ứng sau đó hắn không có kích động ôm lấy ngươi hôn một cái hắn là rất kích động nhưng là cũng rất khắc chế ngay tại kia cười ngây n ô ta cũng rất khắc chế liền đứng tại chỗ cũng không biết nên làm sao phức ha ha, ha. cố thần hy nguyên bản đều kéo căng ở nhưng là một não bổ ra hai người xác nhận quan hệ sau đó n ó đứng tại chỗ bộ dáng vẫn là không có kéo căng ngưng cười ra tiếng ngươi cười cái búa a cái gì châu tiểu nam một kích động tiếng địa phương đều nói ra tốt tốt tốt không cười ngươi cố thần hy thu hồi đủ cười nhìn châu tiểu nam nói cho nên hai người các ngươi ở trường học đè ép một đêm đường cái ách dắt tay liền đây còn còn muốn như thế nào rồi châu tiểu nam khuôn mặt nhỏ đỏ lên lắp bắp nói ánh sáng chỉ là chỉ là dắt tay liền đã dứt rất lúng túng t ố ta cố thần hy cười một cái nói mới vừa ở cùng một chỗ đều như vậy thời gian dài liền tốt thật sao châu tiểu nam hướng về phía cố thần hy trừng mắt nhìn nói ta hiện tại cùng trần trí thụy cùng một chỗ cũng không biết nên trò chuyện cái gì cảm giác cùng một chỗ làm gì đều có chút là lạ cố thần hy nhàn nhạt đáp lại một tiếng các ngươi bình thường làm sao ở chung làm sao nói chuyện phiếm cùng một chỗ sau đó vẫn là không sai biệt lắm thôi đơn giản đó là có thể trò chuyện chủ đề càng nhiều cũng càng thân mật bình thường châu tiểu nam bị cố thần hy k i ể u nói này đột nhiên rơi vào trầm tư nàng và trần trí thụy không có ở cùng một chỗ trước đó cùng chỗ h u n h đệ giống như hiện tại thành nam nữ bằng hữu còn như thế ở c h u n g có phải hay không không quá phù hợp à? đi không thành vấn đề à? không có vấn đề ta liền đi ngủ cố thần hy nói xong khởi giày ra liền chuẩn bị lên giường nằm ấy ấy ấy chờ chờ một chút nha k hi tỉ ta còn có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi đây thấy cố thần hy muốn lên giường châu tiểu nam lập tức ôm lấy nàng b ắ t chân cố thần hy một lần nữa mặc vào giày nắm ruột châu tiểu nam mặt tức giận hỏi ngươi lúc này mới mới vừa ở cùng một chốt đều không có vượt qua hai mươi bốn giờ đâu lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy a châu tiểu nam q u t miệng nợ nụ cười nói ra ai nha cái này liền cứ gọi đối đầu tại không biết sự vật sợ hãi cho nên ta nhất định phải tìm tiền bối yếu điểm công l ư ợ c sao đi ngươi cố thần hy tại châu tiểu nam trên c h á n chọc lấy một cái nói nói yêu đương lại không phải chơi game nào có cái gì công l ư ợ c à thế nhưng tâm lý không chắc cảm giác tốt hoảng a châu tiểu nam cơ đôi tay đối với cố thần hy nói đối với ta mà nói yêu đương tựa như muốn đi kiểm tra một môn cho tới bây giờ không có học qua để m ở dạng còn chưa lên trường thi nàng cũng đã bắt đầu không h i ể u bật ăn n g ố c ni tử cố thần hy một mặt cương triệu nhìn châu tiểu nam đưa tay sở lên nàng cái đầu nhỏ giọng nói ái tình không phải kiểm tra không có câu trả lời chính xác nếu có vậy cái này đáp án khẳng định cũng chỉ có một cái cái kia chính là yêu yêu ngươi tham món lợi nhỏ trần sao yêu hắn cũng yêu ngươi cái này đầy đủ chương 622. nhận t à u lòng nương quán chương 622. nhận t à u lòng nương quán hai giờ chiều sân vận động bắt đầu xếp hàng vào sân ngủ chính hương k h ổ n g lưu bị cố thần h i một cái điện thoại đánh thức trong túc xá hai người khác cũng tuần tự tỉnh lại ba người cùng nhau đi xuống lầu khổng lưu c ư ớ i xe đi nữ sinh tốc xá lầu dưới cố thần hy còn không có xuống tới đợi hai ba phút trần trí thụy cùng vương kỳ cũng tới đến nữ sinh tốc xá lầu dưới khổng lưu biết vương kỳ là tới đón dương tiếp nhi nhưng nhìn trần trí thụy thời điểm một cái không có phản ứng kịp vô ý thức hỏi một câu tiểu trần ngươi tới làm cái gì a trần trí thụy cũng rõ ràng mộng bức một cái hắn nhìn khổng lưu ngơ ngác nói một câu ta đến tìm tiểu nam a ếch ếch a a đúng khổng lưu bộ mặt có chút rợ khóc rợi nói lập tức không có phản ứng kịp không quan hệ trần trí t h ụ cũng gãi đầu cười khổ một cái nói kỳ thực chính ta cũng không có k kém chút chỉ có một người đi vẫn là vương ca đem ta kéo lại dương tuyết nhi trước hết nhất xuống tới nàng và k h ổ n g lưu trần trí thụy hai người lên tiếng chào sau đó liền kéo vương kỳ tay rời đi buổi chiều hôm nay có nàng ưa thích minh tinh biểu diễn cho nên nàng rất vui vẻ cố thần hy cùng châu tiểu nam cùng một chỗ xuống tới hai người lôi kéo tay cười cười nói nói nhưng k h ổ n g lưu luôn cảm giác hai nàng tay trong tay nói dẫn bộ dáng rất giống mụ mụ cố thần hy giác nữ nhi châu tiểu nam không có cách hai người đây thân cao kém còn có cố thần hy cùng châu tiểu nam lúc nói chuyện cái ánh mắt kia thật có một loại mẫu từ nữ hiếu tức thị cảm với lại một khi trong đầu loại suy nghĩ này sẽ rất khó lại biến về đi làm k h ổ n g lưu cũng không dám nhìn thẳng châu tiểu nam vậy ta trước hết cùng k h ổ n g lưu ngồi xe đi các ngươi nhanh lên cùng lên đến a cố thần hy vừa đi về phía k h ổ n g lưu xe một bên hướng phía châu tiểu nam v h ấ t tay nói đến chờ cố thần hy ngồi xuống sau đó k h ổ n g lưu tay lái tay vặn một cái chạy nhanh chóng cố thần hy ôm k h ổ n g lưu eo hỏi ngươi đều bất hỏa tiểu trần chào hỏi liền đi a k h ổ n g lưu cười h ì h ì nói đều anh em không câu nệ tiểu tiết thốt đi cố thần hy nhẹ gật đầu không thể không thừa nhận có đôi khi nàng vẫn là thật hâm mộ nam sinh giữa kết giao phương thức không có nữ sinh giữa nhiều như vậy lục đục với nhau cũng sẽ không bởi vì một số chuyện nhỏ ồn ào tối b ụ i tốt nghiệp sau đó còn có thể thành bằng hữu đương nhiên không phải nói nam sinh liền sẽ không phía sau nhai người khác cái lưỡi tử nam sinh cũng sẽ có lục đục với nhau cùng loạn thất bát tao sự tình nhưng so nữ sinh phải thiếu chút mặc dù biết nữ hải tử nói chuyện phiếm nội dung không thể tùy tiện hỏi nhưng khổng lưu vẫn là không nhịn được hỏi cố thần hy ngươi mới vừa cùng tiểu nam trò chuyện cái gì hai người trò chuyện vui vẻ như vậy cố thần hy nghe được khổng lưu nói đặt ở bên hông hắn tay nhỏ lập tức nhẹ nh ta có hay không nói qua cho ngươi nữ hải tử giữa nói chuyện phiếm đều là bí mật nam hải tử không thể tùy tiện ngay móng khổng lưu lập tức nói ra ai nha bà bảo ta thật rất ngạc nhiên ngươi liền nói một chút sao cố thần hy qua loa nói một tiếng kỳ thực cũng không có cái gì đó là hỏi ta một chút cùng bạn trai kết giao cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ tốt rồi vậy sao ngươi nói ta nói cùng bạn trai cùng một chỗ thời điểm ngươi phải được thưởng khen khen hắn nhiều lời một chút bạn trai lợi hữu í c h khổng lưu đều không có nghe x o n liền lập tức hỏi làm sao cũng chưa từng thấy qua ngươi thường xuyên khen ta cùng ta giảng lợ hữu í c h cố thần hy lại tại k h ổ n g lưu trên lưng bóp một cái cái g i ắ m ta rõ ràng thường xuyên khen người tốt ta ố t t k h ổ n g lưu khỏe miệng nâng lên một vệ cười xấu xa hỏi là trước mấy ngày buổi tối đi ngủ thời điểm khen ta kia vài câu lợi hại sao ân ân cố thần hy nghe k h ổ n g lưu nói đầu tiên là xưng sở sau đó cấp tốc phản ứng lại ngươi muốn chết nhà cố thần hy x i ế t quả đấm tại k h ổ n g lưu phía sau lưng đập một cái nàng đỏ mặt nói ngươi còn như vậy đột nhiên lái xe đêm nay ngươi liền đi tuế tuế ổ chó đi ngủ cũng không phải không được khẩng lưu thuận theo cố thần hy nói nói đi xuống Ta cố h thần tuế o a vừa ổ chó hy m n a ngày người g đầu một mặt ngạo kiểu nói ra ta mới sẽ không bị một cây lòng đường trò thu mua vậy liền hai cây khẩn lưu bật thốt lên cố thần hy tức giận nói khẩn g lưu người thật đem ta khi ba tuổi tiểu hài a tuất ba cây không thể nhiều hơn nữa cố thần hy cắn răng suy nghĩ một chút sau đó thở hổn hển thở hổn hển nói một câu năm cái k h ổ n g lưu dở khóc dở cười nói ra được được được ta một hồi đi đem lòng nướng q u á n cho bao xuống đến ngươi thích ăn mấy cây liền ăn mấy cây ngươi thật bao xuống đến a kỳ thực cũng không cần túi vốn chính là nhà ta rất nhanh hai người đã đến sân vận động phụ cận chuyển một vòng đem xe điện đu lại rừng ở một chỗ dâm mát đất trống sau đó k h ổ n g lưu mang theo cố thần hy đi mua lòng nướng hôm qua khẩn lưu đem buổi chiều không có cơm ăn sự tình nói ra ngoài qua đi tối cùng ngày thịnh thế tập đoàn liền liên hệ trường học lại cấp tốc mở rộng một nhóm lớn quán lưu đạo vị phố ẩm thực trong đêm mở rộng hai đầu cái gì gọi là tốc độ cái này kêu là tốc độ lúc này đều bận rộn xếp hàng vào sân sân vận động cửa ra vào mấy cái k i a quầy ăn vặt cũng không có người nào mua khổng lưu củng cố thần hy trên cơ bản không sao cả xếp hàng mang theo khẩu trang mặc sạch sẽ thống nhất chế phục phục vụ viên đối với hai người nhiệt tình nói ra x o á i ca m ị nữ đến chút gì sao chúng ta bên này có tiêu đen khẩu vị cùng nguyên vị chờ đối phương giới thiệu xong khổng lưu chỉ vào lòng nướng cơ bên trong nướng xì xì bốc lên, lên dầu mùi thịt bốn phía l những này toàn biết rõ hơn sao ách phục vụ viên nghe khổng lưu nói sửng sốt một giây lập tức hồi đáp có một ít làm mới vừa lên khả năng còn phải đợi một hồi a khổng lưu nhẹ gật đầu nói không có n ư ớ n g chín không m u ố n n ư ớ n g chín toàn bộ đóng gói nhân viên cửa hàng cũng sửng sốt một chút a toàn bộ đóng gói phải biết đây lòng nướng cơ cũng không phải trường học cửa ra vào phố hàng rong trong kia loại cỡ nhỏ lòng nướng cơ đem lòng nướng phủ kín sau đó một lần có thể nướng năm sáu mươi cái thuần thiện ruột nhìn nhân viên cửa hàng phản ứng khổng lưu hỏi là hạn mua sao không, không, không. nhân viên cửa hàng cũng không có hỏi nhiều lập tức cho k h ổ n g lưu đóng gói lòng nướng q u a n lòng nướng tổng cộng bốn mươi ba cái trang tràn đầy năm cái tiểu duy nhất một lần tay cầm túi giá cả cũng không đắt năm khối tiền một tây trung hải thành phố cửa hàng tiện lợi lòng nướng đều muốn năm đến tám khối tiền một tây tại âm nhạc tiết chỉ bán cái giá này xác thực không đắt giao yêu tiền sau đó k h ổ n g lưu một cái tay mang theo ngũ đại túi lòng nướng một cái tay khác lôi kéo bạn gái xuyên qua xếp hàng đám người hướng phía tầng hai nhanh chóng thông đạo đi đến trên đường đi bọn hắn đưa tới không ít người trú n g c ó người là nhìn chằm chằm khẩm cố thần hy nhìn đương nhiên cũng có người là nhìn chằm chằm lòng nướng、nhìn. chương ũ n g k ô n g biết là sáu trăm hai mươi ba lòng nướng chương sáu trăm hai mươi ba lòng nướng lên lầu thời điểm cố thần hy gặm tôn hương vị lòng nướng một bên hỏi khổng lưu ngươi làm gì một lần mua nhiều như vậy a khổng lưu lắc lắc trong tay năm túi lòng nướng thiện hề hề nói nơi này hơn bốn mươi cái chọc giận ngươi tức giận sau đó hống một lần cần năm cái nói cách khác ta hôm nay buổi chiều có thể đem ngươi làm phát bực tám lần đúng không ngươi cái kim a cố thần hy liếc mắt nói n g ư ờ i đây phương thức tính toán cùng tiểu minh mãi mãi lấy vận tốc bốn mươi km về nhà khác nhau ở chỗ nào ha ha ha k h ổ n g lưu sờ lên cố thần hy cái đầu nói khác nhau ngay tại ở tiểu minh mãi mãi không thể lấy vận tốc bốn mươi km tốc độ về nhà nhưng cô quỷ quỷ có thể đến chưa ăn hết bốn mươi ba cái lòng nướng đi đi đi đi một bên cố thần hy một bàn tay đẩy ra k h ổ n g lưu tay n g ư ờ i đem ta làm heo đây không có việc gì bà bảo ta tin tưởng dù cho ngươi biến thành heo cũng nhất định là trong đám người đáng yêu nhất kia đầu heo t k h ổ n lưu lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được đã lâu bên hông tê dần cố thần hy bót lâm chi thật vừa đúng lúc đi ngang qua cười t ủ m tìm đối với hai người nói một câu các người hai cái tiểu tình nữ t ố t ân ai à. chi chi cố thần hy thu tay về cùng lâm chi lên tiếng c h à o sau đó nói nào có hắn cũng biết khi ta ngươi từ chỗ nào nhìn ra ân ái lâm chi che miệng cười khanh khách nói đánh là hôn mắng là yêu nha k h ô n g lưu tiếp t r a nói ta còn biết một câu yêu đến không đủ dùng chân đạp cố thần hy con mắt khẽ hít một cái lông mày gậy nhẹ một cái lạnh lùng nói ra ngươi thiếu đạp nhìn cố thần hy biểu tình lâm chi cảm thấy có như vậy trong né mắt cái kêu cao lãnh ngự tỉ hi tỉ lại trở về khổng lưu cũng không quản lâm chi còn ở nơi này chồng mưng lên tiếp tục phạm tiện nói ra nguyên lai、like、ngươi tốt đây miệng tốt đã vậy ngươi nhẹ chút đạp n g ư ơ i đi chết đi cao lãnh cố thần hy hình tượng trong nháy mắt biến mất hắn đưa tay tại khổng lưu trên lưng đến một bàn tay còn không dám dùng quá sức sợ cho khổng lưu đánh s ớ g rồi phất bừng phun lâm chi đứng ở một bên nhìn không có hình tượng chút nào khổng đại thiếu cùng trong nháy mắt phá công cố thần hy cười lao vui vẻ lâm chi xem như phát hiện đập đến đập đi vẫn là khổng lưu củng cố thần hy đây đối với cv đập lấy có ý tứ nhất bị cố thần hy đánh xong khổng lưu lập tức liền đến hai cây tốt không đại thiếu mời khách vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí lâm chi mở túi ra hỏi có h á c h ồ tiêu hương vị sao có k h ô n g lưu tại túi bên trong chỉ chỉ đây hai cây đó là lâm chi chỉ lấy một cây lòng nướng nhưng cố thần hy vừa cứng nhét hai cây cho nàng cầm lấy sao dù sao có bốn mươi mấy vốn chính là mua được phân lâm chi con mắt cười con thành hai đạo xinh đẹp trăng non nói ra tốt à vậy ta đã có ra mặt dậy nhận lấy rồi sân vận động tầng hai nhìn trên này người đến không sai biệt lắm k h ô n g lưu cùng cố thần hy đám bằng hữu ngồi vị trí cùng hôn qua không có gì khác biệt hai người vừa đến đã cho đoàn người phân lên lòng nướng cuối cùng tiến đến là trần trí thụy cùng châu tiểu nam cho bọn hắn hai một người phân hai cây sau đó túi bên trong còn thừa lại tám căn hai người lại cho sau lưng hai cái người tình nguyện một người phân một cây người tình nguyện ngay từ đầu còn không dám thu về sau là k h ổ n g lưu cứng rắn nhét trong tay bọn họ còn lại sáu cái cố thần hy lấy ra năm cái sau đó đem trong tay vừa rồi chỉ cắn hai cái tôm vị lòng nướng nhét vào k h ổ n g lưu miệng bên trong cố thần hy l ý bất trực khí cũng tráng nói ra cái này tôm hương vị không thể ăn đều cho ngươi còn có một cây nguyên vị cũng cho ngươi ta ăn cái này là điều khẩu vị cùng hát hồ tiêu ngươi l â y người chuyện gì xảy ra a tại sao như vậy cắn một cái còn cho ta khổng lưu nói đến cũng là không ngại cắn một cái cố thần hy n ế m qua kia cái t ô m vị lòng nướng nói tiếp ngươi thật đúng là đem ta khi thùng ra đây cố thần hy d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái nói làm sao ngươi còn bị khuất khổng lưu lập tức lộ ra một bộ chịu lớn lao h ủy khuất bộ dáng nói ra đúng ta có thể quá ủy khuất mỗi ngày muốn ăn ngươi nhập khẩu đồ ăn cố thần hy cái mũi nhỏ nhữ một cái cắn răng nói ra ngươi về sau đừng nghĩ h ư ta vậy không được ta cứ vui vẻ ý chịu cái này bị k u ấ t xung quanh đám bằng hữu đã nhìn không được đồng nói các ngươi đủ rồi tú ân ái l ă n ra ngoài tú ở trong đó hô lớn tiếng nhất không phải đỗ hoành viễn mà là phùng h o à ánh nhìn hai người anh anh em em bộ dáng chúng ta tiểu phùng học tỷ tâm lý thế nhưng là chua chua buổi chiều hôm nay sân vận động diễn xuất cũng là hoàn mỹ kết thúc vui mê nhóm so với hôm qua càng thêm có tự rời đi địa điểm buổi chiều duy nhất một lần ăn năm cái lòng nướng cố thần hy đi ra ngoài người được lòng nướng hương vị đều có chút phản ánh buổi tối không chuẩn bị đi cọ người tình nguyện bữa ăn k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy hai người tại mới tăng hai đầu ăn vặt phố đi dạo một cái đây hai đầu q ầ y ăn vặt đồ vật trên cơ bản đều là giống nhau cho nên chỉ cần đi một cái là được rồi Giá cả cũng kém không nhiều, cả kém bởi vì đều là tập đoàn thống nhất đặt trước, thu liền ngay cả khống o khoản ả cả n nghiệp thu khoản mã, hàng bên trên chủ quán cũng mã mã, đều đều thu là là bài xí chủ h tất t nhất huấn luyện chế ô n n g tác â n viên. Bởi vì tập đoàn không vì Bởi tập h c nghiêm ngặt cho nên vệ sinh giá cả cùng hương vị đầy ba cái phương diện trực tiếp vung bên ngoài những cái kia tiểu bẩn quán mấy con phố nhưng dạng này kỳ thực cũng liền đã mất đi quán hàng rong trọng yếu nhất linh hồn khổng lưu củng cố thần hy vừa đi vừa đi dạo mua một chút tát mặt sau đó ở bên ngoài đi ăn cơm khu tìm cái chỗ trống một bên ăn đồ vật một bên nói chuyển phiếm thỉnh thoảng còn có mấy cái ngoài trường người nhận ra khổng lưu tìm khổng lưu muốn ký tên chủ h n h trung k h ổ n g lưu cũng biết cho nhưng là để bọn hắn đừng rêu dao vì cái gì chỉ cho ngoài trường phan ký tên hòa hợp chiếu đâu bởi vì trong trường tất cả đều là k h ổ n g lưu phan k h ổ n g lưu nếu là từng cái chụp ảnh c h u n g ký tên nói đến mệnh chết sợ bị người phát hiện k h ổ n g lưu nhanh chóng đã ăn xong c ơ p tối mang theo cố thần hy rời đi ngồi tại xe điện bên trên cố thần hy trêu c h ọ c k h ổ n g lưu tại sao phải chạy nhanh như vậy đại minh tinh còn sẽ sợ h ạ i a mau đỡ ngược lại a ta còn lớn minh tinh khẩn lưu liếc mắt nói ta ta cảm giác hiện tại cùng làm tật một dạng cũng không dám cầm ngay mặt gặp người phốc phốc cố thần hy che miệ đúng sau một hồi nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó vô vô khổng lưu b ả vai nói tiểu huyên ngày mai nghỉ đến trường học nhìn âm nhạc tiết lần trước liền cùng ta nhắc tới nói muốn tới nhà chúng ta chơi nếu không ngươi đêm nay đi đón nàng tới trong nhà ở chứ được a khổng lưu không chút do dự đáp ứng xuống chương sáu trăm hai mươi b ố bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái chương sáu trăm hai mươi b ố bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái bởi tối hôm nay biểu diễn mặc dù cũng rất tuyệt nhưng cũng có thể là bởi vì đêm qua đội hình quá hào hoa hai ngày so sánh xuống tới vẫn là hôm qua càng đặc sắc chút đương nhiên kỳ thực còn một vấn đề đó là ngày đầu tiên biểu diễn mọi người đều chờ mong đã lâu cho nên vui mê nhóm cảm xúc sẽ cao hơn một chút bởi vì muốn về cố ra tiếp cố thần huyền cho nên không đợi diễn xuất kết thúc khẩu lưu cùng cố thần hy liền sớm rời đi sân vận động cưới xe điện đủ lại về nhà đội chiếc bốn cái bánh xe xe hai người lần nữa xuất phát hai người đội kịp xảo đêm nay cố thần hy ra ra cố trấn hoa vừa lúc ở ra cố trấn hoa nghe nhi tử nói mình đại tôn nữ qua một thời gian ngắn nữa liền muốn cùng nói chuyện một năm bạn trai đính hôn sự tình về sau liền cùng nhi t ử nói muốn nhìn một chút tương lai mình cháu rể cố thiên hàn thu được tin tức này sau đó cùng phụ thân nói trong khoảng thời gian này cố thần hy cùng khổng lưu không dành trở về bởi vì cố thiên hàn biết giao đại gần đây làm âm nhạc tiết sự tình hắn cũng biết đây là khổng lưu cho cố thần hy an bài giao đại bên t r o ngoại n g trừ khổng lưu cũng không có người có cái thứ hai người có thể có thực lực làm ra như vậy đại thủ bút âm nhạc khúc chớ nói chi là âm nhạc tiết vẫn là dùng cố thần hy danh tự quang danh cố thiên hàn muốn để phụ thân qua một thời gian ngắn lại đến ít nhất chờ âm nhạc tiết kết thúc. hắn mới thuận tiện gọi khổng lưu tới nhà ngồi một chút không phải nhưng cố lao ra tử cũng là tính nôn nóng căn bản đợi không được không phải sao buổi sáng vừa phát xong tin tức buổi tối đã đến cố ra ba gần đây h i h i trường học đang sống động động không có phiếu trường học cửa lớn còn không thể nào vào được với lại trong trường học người nhiều như vậy ngài niên kỷ lớn như vậy làm sao bóp ăn tết người tuổi trẻ ngài cũng đừng đi mụ tham gia náo nhiệt không được nàng không trở lại thấy ta ta liền đi trường học gặp nàng một chút và không được ta liền gọi điện thoại để nàng đi ra tiếp ta chứ cố thần hy cùng khổng lưu đều còn không có vào nhà liền nghe đến trong phòng chuyển tới âm thanh cố thần hy nghe đây quen thuộc âm thanh lập tức quay đầu đối với khổng lưu nói ra ta ra ra tới rồi ân khổng lưu nghe cố thần hy nói những n h ữ mày hắn còn không có gặp qua cố thần hy ra ra khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương ân cố thần hy nhẹ gật đầu sau đó đẩy ra cửa lớn đại môn mở ra sau đó hai người liếc mắt liền thấy được ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon tranh luận không nớt cố trấn hoa cùng cố thiên hàn hai người hai người nghe được tiếng mở cửa cũng là đình chỉ tranh luận quay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại thấy rõ ràng đứng ngoài cửa người về sau cố thiên hàn bật thốt lên hi hi tiểu khổng ngươi làm sao lúc này trở về cố thiên hàn có chút ngoài ý m u ố n bởi vì dựa theo thời gian đ ể tính lúc này khổng lưu cùng cố thần hy hẳn là còn tại trường học nhìn diễn xuất mới đúng không nên xuất hiện tại nơi này cố lao ra t ử ánh mắt trước tiên liền bị khổng lưu bắt được thậm chí quên đi xem mình đại tôn nữ hắn hơi hơi hi mắt ánh mắt đem khổng lưu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen khổng lưu cũng chú ý tới cố lao ra t ử ánh mắt hắn không dám cùng đối phương mắt đôi mắt theo sát tại cố thần hy sau lưng đi vào trong phòng cố lao ra từ hướng về phía tôn nữ cười cười sau l ư n g vị này là cố thần hy lôi kéo khổng lưu thoải má g i a g i a hắn đó là ta cùng ngươi để cập qua khổng lưu nhà ta bạn trai cố thần hy giới thiệu xong khổng lưu lập tức mỉm cười đưa tay nói ra g i a g i a chào ngài ta là tiểu hy bạn trai chào ngươi chào ngươi cố lão gia tử đứng người lên nắm chặt khổng lưu tay cười tủm tìm nói tiểu tử quả nhiên tuấn tú lịch sự à khổng lưu thụ s ủ n g nhựa kinh nói ra g i a g i a ngài quá khen tới tới tới, nhanh ngồi cố lão gia tử lôi kéo khổng lưu nói khổng lưu nhẹ gật đầu nói ra ra ngài cũng ngồi thấy cố lão gia tử tốt như vậy ở trung khổng lưu vào nhà trước đó lo lắng trong nháy mắt liền biến mất ngồi xuống về sau khổng lưu lúc này mới nhớ tới còn không có cùng cố thiên hàn v ậ n an liền lập tức bay đầu hướng cô thiên hàn nói ra cố thúc thúc chào buổi tối à ai ai chào buổi tối chào buổi tối cố thiên hàn cười d ạ n g d ỡ đáp lại khổng lưu cố lao gia tử nhìn nhi tử đối với khổng lưu thái độ như thế tốt lập tức liền ý thức được có chút không đúng thế là hắn liền hỏi tiểu khổng ngươi họ khổng ấy đúng khổng lưu nhẹ gật đầu cố lao gia tử thăm dò tính hỏi khổng tự nhiên là ngươi khổng lưu lập tức hồi đáp ra ra ra a nghe nói như thế cố trấn hoa thân thể run lên nhìn khổng lưu ánh mắt cũng không giống nhau ạ ha ha khẩn lưu cười ó c h ha hạ nói ra vậy chúng ta hai nhà thật đúng là có duyên phật đây đúng vậy à cố lạo ra tử cảm khái nói vài thập niên trước ta gặp ra ra ngươi mấy chục năm sau ta còn có thể gặp ngươi trung hải thật đúng là tiểu a cố lao ra t ử nắm chặt khổng lưu tay một mặt hiền lành đối với khổng lưu nhẹ giọng nói ra k hi hi nha đầu này từ nhỏ đã bị ta làm hư tính tình thối bình thường ngươi nhiều g á n h vá nếu là ngươi chịu không được nàng tính xấu ngươi liền cùng ta giảng ta để giáo hơn nàng a cố thần h i trực tiếp liền bối rối bình thường đau như vậy yêu mình ra ra lúc này mới thấy mình bạn trai một mặt tuổi trọ liền đã trực tiếp l ừ a gạt đến trên người hắn đi còn tuyên bố muốn thay mình bạn trai giáo hơn mình đây đổi lại ai đều không thể lý giải a thật sao ra ra khổng lưu nghe vậy khoe miệng nâng lên một vậy không dễ dàng phát giác cười sâu xa vậy ta coi như có lời muốn. Khu khu khu. Khu khu. khổng lưu còn chưa kịp tại cố lao ra t ử trước mặt lên án cố thần hy tội ác đâu cố thần hy liền ho khan mấy âm thanh cắt ngang hắn nói sau đó đối với hắn quăng tới một ánh mắt nói lung tung trở về ngươi liền chết chắc cố lao ra tử nhìn khổng lưu muốn nói lại thôi bộ dáng hỏi làm sao vậy có lời cứ nói không có việc gì không có việc gì khổng lưu khoát tay nào nói tiểu hy rất tốt nha nàng xấu tính đều đ ổ i tốt thật cố lao ra tử quay đầu nhìn thoáng qua tôn nữ hiển nhiên là không quá tin tưởng khổng lưu nói ai nha khẳng định là thật nha cố thần hy lập tức lại gần hướng ra ra nũng nịu nói ra Ta t hiện ạch i ó t đúng đều là thật khổng lưu nói xong nhanh nháy mắt cố l a o gia tử vẫn rất chiều đến một câu ngươi nếu như bị nàng bắt cóc liền vụ trộm nháy mắt mấy cái khổng lưu đều nghe sửng sốt hắn coi là chỉ có ra ra mình theo sát c r à o lưu hiệu những ngày lạnh không nghĩ đến cố lão gia tử cũng hiệu a chương sáu trăm hai mươi lăm lên nặng ngủ chương sáu trăm hai mươi lăm lên nặng ngủ k h ổ n g lưu c ù n g cố lao gia tử hàn huyên n g ạ i câu liền thấy cố thần hi mẫu thân bưng hai chén t r à từ trong phòng bếp đi ra cố lao gia tử c ù n g cố thiên hàn trước mặt đều có nước t r à cho nên đây hai chén là cũng cho k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hi cố lao gia tử tiếp nhận một ly t r à không có mình uống mà là quay đầu đưa cho k h ổ n g lưu ai tạ ơn tạ ơn gia gia tạ ơn lưu vân a di k h ổ n g lưu thụ s ủ n g nhược kinh đứng dậy tiếp nhận lao gia tử tự tay truyền đặt t r à hướng hai người nói cái tạ thấy cố lao gia tử tự mình đưa trả cho khẩn lưu cố mẫu liền đem nguyên bản muốn cho khẩn lưu ly kia trả lần nữa đưa cho hắm hai người ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon ngồi nói chuyện p h í a m ộ t cái việc nhà khẩn g lưu luôn là có thể vừa đúng nói chút để cố lao ra tử vui vẻ nói hai người trò chuyện với nhau thật vui cố lao ra tử đối với cái này tương lai cháu rể phi thường hài lòng có thể không hài lòng sao hắn nhưng là k h ổ n g tự nhiên tốt tử k h ổ n g ra tương lai người thừa kế hồi lâu sau trên lầu chơi game cố thần huyên nghe được động tĩnh cũng chạy xuống tới khẩn g lưu ca tỷ các ngươi sớm như vậy sẽ tới đón ta nha nhìn thấy ca ca tỷ tỷ sau đó cố thần huyên cơ h ồ là chạy chậm đến từ trên lầu v à xuống tới sau đó n ả o vào tỷ trong n ự c tỷ ta liền biết cố thần hy tại bội bội phía sau lưng gỗ nhẹ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đi đừng nói nhảm ý phục thu thập xong không có thu thập xong cố thần huyên còn ôm lấy t ỷ t ỷ không có b u n g tay nàng ngửa đầu nhìn t ỷ t ỷ liếp nhìn nói liền chờ đây cố thiên hàn hỏi một câu ngươi đây là muốn tiếp bội bội đi người chỗ nào ở ân đúng cố thần hy giải thích nói chúng ta trường học không phải làm hoạt động sao nàng cũng muốn đi chơi dù sao sơ tam nghỉ hè cũng không có tác nghiệp ta liền mang nàng đi chơi chứ sợ phụ mẫu không đồng ý cố thần huyên lập tức tại cố thần hy nói dứt lời về sau bổ sung một câu tỷ tỷ và khổng lưu ca thế nhưng là cố ý đến đón ta hại cô nàng này cố thiên hàn hướng về phía khổng lưu cười một cái nói đây đêm hôm q u y ế t quát còn muốn phiền phức tiểu khổng ngươi cố ý tới một lần không có việc gì không có việc gì khổng lưu đứng người lên đối với cố lao gia tử mỉm cười nói ra ra thời gian này cũng không sớm ta liền không quay dày ngài lần sau chúng ta có rảnh rỗi tìm thời gian mới hảo hảo trò chuyện đi đi cố lao gia tử đứng người lên lôi kéo khổng lưu tay có chút không nỡ nói ngươi thật không lưu lại đến ở một đêm sau khổng lưu khoát tay á o cười nói không được ngày mai trường học còn có chuyện đâu lần sau đi t ố t t ố t cố lao ra từ nhẹ gật đầu kia đã như vậy ta liền không giữ lại n g ư ờ i trở về trên đường lái xe chậm một chút chú ý an toàn đi cùng người cố ra từ biệt sau đó khổng lưu mang theo hai tỷ b ộ i rời đi cố ra a a tự do rồi ngồi lên xe cố thần huyền trong nháy mắt liền phóng thích thiên tính trước khi đi cố thiên hàn cùng lưu v â n còn cố ý dặn dò để cố thần huyền phải ngoan một điểm không muốn tại khổng lưu trong nhà hồi náo cố thần huyền ngoài miệng đáp ứng rất tốt nhưng cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng mà thôi ngươi đừng tưởng rằng cha mẹ không tại ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế cố thần hy quay đầu nhìn thoáng qua ngồi liệt ở phía sau sắp xếp b ộ i muội ngươi nếu là không nghe lời ta liền đem ngươi ném đến đại mã trên đường đi ngươi liền đợi đến ngủ ngoài đường a không tin cố thần huyên lắc đầu nói ta cực kỳ ôn nhu nhất thiện lương tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không đối với ta tàn nhẫn như vậy cố thần hy bĩu m ô i nói ra đừng ủng hộ ta đối với loại này nói trực tiếp miễn dịch cố thần huyên dùng tay nâng lấy cái cảm nói ra ta khẳng định sẽ ngon rồi trở lại tây dương biệt thự thời điểm đã nhanh m ư ơ i một giờ cố thần hy cho mội mội an bài gian phòng vẫn là phòng ngủ chính bên cạnh gian k i a p h ò n g lần trước nàng đó là ở căn phòng này cố thần hy hỏi nàng ngươi lần này sẽ không lại sợ chưa cố thần huyên quệt mồm dầu dĩ không vui nói ta sợ hãi ngươi cũng sẽ không lưu lại bồi ta cố thần hy đưa tay tại mội mội trên c h á n chọc lấy một cái nói ra ngươi đều bao lớn người còn muốn tỉ tỉ cùng ngươi đi ngủ xấu hổ hay không tốt h u ta ngươi ngày mai là muốn nhìn ai diễn xuất lương t ĩ n h như còn có thuần tỉ tỉ ngươi còn ưa thích lương tính như a làm sao trước kia không nghe ngươi nói qua cố thần huyên lắc đầu nói không phải ta thích là loan loan ưa thích ta với tư cách nàng hảo k h u ê mật muốn giúp nàng muốn trương lương t ĩ n h như ảnh ký tên triệu loan loan sao ân cố thần hy suy nghĩ một chút nói nói trở lại ta nhớ được t ĩ n h như có một ca khúc liền gọi loan loan à. đúng thế cố thần huyên gật đầu nói có lẽ triệu loan loan cũng là bởi vì loan loan bài hát này ưa thích lương tĩnh như à. cố thần huyên đứng người lên lôi kéo tỉ tỉ tay ngửa đầu trông mong nhìn qua tỉ tỉ hỏi tỉ tỉ ngươi có biện pháp nào không giúp ta muốn tới tính như tỉ tỉ ảnh ký tên phúc nhìn mội kia chờ đợi ánh mắt cố thần hy nhịn không được cười một tiếng nàng nói loại thời điểm này biết cậ ngươi là ta tỵ ngoại trừ ngươi ta còn có thể cầu a i sao cố thần huyên tựa ở tỷ tỷ trong ngực núng nịu nói tỷ tỷ tốt nhất rồi ngươi khẳng định có biện pháp đúng không cố thần hy vớt vớt mội mội lông x u tóc nói ra ngươi ngày mai biểu hiện ngon chút ta liền suy nghĩ một chút giúp ngươi muốn cái ảnh ký tên tốt ta ta liền biết tỷ tỷ tốt nhất rồi trong phòng liền có phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút ta、tốt. cố thần hy giúp mội mội đóng cửa lại quay người trở lại phòng ngủ chính khẩu lưu lúc này đã tắm xong nằm ở trên giường ngủ thiết đi cố thần hy đẩy một cái khẩu nói tỉnh lại đi chớ ngủ lên nặng ngủ khổng lưu mở mắt nhìn một chút cố thần hy sau đó mơ mơ màng màng nói ra bảo đừng làm rộn đêm nay mọi ngươi ở nhà đâu không thích hợp ngươi nghĩ gì thế ta không phải gọi ngươi lên làm chuyện đó cố thần hy khuôn mặt đỏ lên bóp lấy khổng lưu lô thai nói là tiểu huyên muốn cái ký tên ngươi có thể hay không muốn tới ai t n h như l i ê n việc này a ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây khổng lưu rủi rủi con mắt nói đừng nói là tĩnh như ký tên nàng chính là muốn chu đồng ký tên cũng chính là một câu chuyện được được, được. biết ngươi khổng đại thiếu lợi hại cố thần hy nhấn lấy khổng lưu bả và nói đi ngủ tiếp ngươi a a không có chuyện khác ngươi đem ta hô lên thật liền vì nói chút chuyện này k h ô n g lưu trận to hai mắt nhìn cố thần hy có chút một b ớ c không có nhanh ngủ ngươi a c ả m ơn ngươi ta không ngủ được ngủ không được ngươi liền đi tuế tuế trong ổ nằm sấp cùng nó tâm sự cố thần hy nói xong ô m lấy y phục tiến vào phòng tám a nhìn một cái đây là tiếng người sao thiệt thòi ta đêm nay còn tại ra ra ngươi trước mặt khen ngươi vậy ngươi bây giờ đi trước mặt hắn cáo trả thôi thoảng qua lược cố thần hy n ị c h ngậm t h á lưới sau đó chạy vào phòng tám chương sáu trăm hai mươi sáu thích h n h o à n thánh chương 626, t h í c h ăn hoành thánh đêm qua ngủ sớm buổi sáng hôm nay khổng lưu lên cái sấm dường hắn rời giường thời điểm cố thần hy còn đang ngủ căn phòng cách vách cố thần h u y ề n cũng không có động tĩnh lặng lẽ xuống lầu đang kiện thân trong phòng chạy chậm trong chốc lát vọt lên cái lạnh đổi một bộ sạch sẽ ngăn tay đi vào phòng bếp bên trong làm cái bữa sáng tủ lạnh bên trong có hoành thánh ra là trước kia đi dạo siêu thị thời điểm mua lúc ấy mua chuẩn bị nói buổi sáng làm hoành thánh ăn nhưng làm ấy ngày nay đều không có ở nhà ăn nhập tâm liền đem quên đi thịt heo cũng còn lại một chút béo gầy vừa phải vừa vặn thích hợp làm thành nhân bánh túi vào hoành thánh bên trong. gói hoành thánh so làm sủi cạo đơn giản đem đủ loại gia vị cùng thịt cùng một chỗ nhét vào cối xay thịt bên trong đánh thành nhiều hình dáng n h â n thịt sau đó dùng đũa bốc lên một điểm thịt cầm hoành thánh ra một bao nhẹ nhàng bóp kéo một cái một cái hoành thánh liền đi ra gói hoành thánh thời điểm trong n ồ i liền một bên nấu nước chờ nước sôi rồi hoành thánh cũng gói kỹ toàn bộ vào n ồ i mỗi cái trong chén đều để vào số lượng vừa phải mối cây tinh nước tương còn có một khối nhỏ mỡ heo cầm nước nóng sông lên lại đem nấu xong tiểu hoành thánh vất vào trong chén một bát hương khi bốn phía tiểu h o n h thánh liền làm xong h o n h thánh vừa lên nổi cố thần huyên đã nghe lấy vị xuống. khổng lưu ca ngươi thế mà lại làm tiểu huỳnh thánh thật là lợi hại ân thứ này lại không、khó. khổng ó k h lưu bưng một bát cho cố thần huyên nói ra mong nếm thử có ăn ngon hay không ân cố thần huyên múc một viên tiểu huỳnh thánh thổi thổi phía trên hơi nóng sau đó cắn một cái a a huỳnh thánh vẫn còn có chút nóng nàng miệng mở rộng a hai cái bạc h khí mới nhấm nuốt lên sau đó giơ ngón tay cái lên tảng ấn dương ăn ngon khổng lưu lộ ra hài lòng nụ cười nói ăn ngon là được nhanh ăn đi khổng lưu ca ngươi so ta tỷ lợi hại hơn nhiều cố thần huyên vừa ăn phơi lạnh h u n h thánh một bên nói không giống ta tỉ, tỉ. cái gì cũng không biết đun cái mì tôm cũng không dễ ăn khu c h u k h ô n g lưu từ hắn cái góc độ này vừa hay nhìn thấy cố thần hy từ trên lầu đi xuống liền ho nhẹ hai tiếng cố thần huyên lại không ý thức được nguy hiểm tiếp tục nhổ nước bọt lấy tỉ tỉ nàng cái ngu ngốc trước đó tại trên internet mua mấy bắp tuyến kết quả sẽ không đun đun bang bang cứng rắn căn bản không cắn nổi về sau hay là ta cho nàng một lần nữa ra công một cái ngươi đừng nhìn nàng giống như rất thông minh bộ dáng kỳ thực đó là cái đại đần ôi u đau đau đều không đợi cố thần huyên đem lời cậy xong cố thần hy liền đã thoáng hiện đến nàng sau lưng sau đó nắm chặt nàng l ố hai muốn c h ế thần hi cũng lười i cùng cố thần huyên so đo khẽ hư một tiếng liền buông lòng tay ra cố thần hi nhìn thoáng qua ngội ngội trong chén hoành thánh hỏi khổng lưu buổi sáng hôm nay cật hồn đồn sao ân buổi sáng vừa gọi kỹ khổng lưu đi vào phòng bếp lại mang sang một bát hoành thánh Đặt ở cố thần huyên trước mặt, thì tươi t i ể hình Trước trường thời thì tươi tiểu hình thánh.、Cố、thần người sớm học chạy cùng Cố đó điểm, đi ở ngày sáng xong liền nhà ăn ăn hình hai h mỗi y bộ sẽ u lộ ra một cái xem thấu tất cả biểu tình cười hì hì nhìn hai người nói nguyên lai、like、khổng lưu ca là bởi vì ta tỷ thích ăn huỳnh thánh mới làm nha cố, là là cố thần huyên lập tức liền không cười quyết mù nói cắt ta mới không hâm mộ tù lạnh đông lạnh tầng còn có một số nhanh rét mặt điểm khổng lưu trưng hai lồng t h a m g bao một lồng là gạch cua còn có một lồng là canh gà lúc này cũng có thể lên b à n viên thứ nhất gạch cua khẩu vị cùng canh gà khẩu vị thang bao cố thần hy toàn đều kẹp cho k h ổ n g lưu nàng nói bảo bảo vất vả sáng sớm lên cho ta làm đ i ể m tâm cái thứ nhất ăn ngon khẳng định phải lưu cho ngươi ăn trước k h ổ n g lưu cười hỏi nàng kia xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng ngươi có phải hay không nên đút ta ăn ngươi không muốn được một t ứ c lại muốn tiến một t h ứ ca cố thần hy nói xong đũa không cẩn thận liền đút tới khẩu lưu trong chén thang bao sau đó không cẩn thận liền đút tới khẩu lưu miệng bên trong chờ khẩu lưu sau khi ăn xong lại không cẩn thận cho ăn cái thứ hai đều là không cẩn thận tuyệt đối không phải chính nàng muốn cho ăn cố thần huyên ngồi tại bên cạnh cắm đầu cốc khô căn bản không muốn đi xem hai người bọn họ dính nhau bộ dáng ba chén hoành thánh hai lồng thang bao vô cùng đơn giản một cái bữa sáng hiện tại thời gian còn sớm không v ộ i mà đi trường học khổng lưu đổi đôi giày dự định đi hậu viện trong vườn hoa nhìn xem gieo xuống món ăn trưởng thế nào ăn xong đồ ăn cho mèo mỗi năm nhìn thấy khổng lưu đi hậu viện liền cũng bước nhanh đi theo t u ế t u ế tiếp tục ghé vào trong ẩ ngủ gật không có đi theo vườn hoa xung quanh từ khi trang lan căn sau đó thuế, thuế liền không đi chơi đùa lung tung mỗi năm thỉnh thoảng sẽ nhảy vào vườn rau bên trong nhìn một cái tiểu miêu không biết những này hoa hoa thảo thảo là làm gì nhưng biết đây là khổng lưu củng cố thần hy cố ý trồng cho nên cũng sẽ không đi cố ý phá hư khổng lưu vòng quanh ố n g quần ngồi s ồ m ở trong vườn hoa kiểm tra tiểu mầm mầm nó mọc m mỗi năm liền đi theo hắn phía sau c á i mông đ ồ n g nghe tây nhìn xem chờ khổng lưu kiểm tra xong trong vườn hoa món ăn tưới xong nước liền mang theo một túi cá đồ ăn đi vào ao nước nhỏ bên cạnh ao nước nhỏ bên trong cây ghép thủy tiên cũng rán ra xanh mơn mẩn mọc khả quan nụ hoa cũng biến thành phình lên qua một thời gian ngắ khổng lưu khẽ r ử a gần b ầ y cá liền tranh nhau t r ê n lấn hướng bên bờ r ử a vào miệng lộ ra mặt nước mở ra đóng lại chờ lấy cá ăn từ trên trời hạ khổng lưu gắn một thanh cá đồ ăn b ầ y cá nhóm liền tranh đoạt thành một đoàn đem trong hồ nước thủ đô nước tung toái lên mỗi năm sợ hãi bị nước tung toái đến vội vàng trốn đến khổng lưu sau lưng nhìn thấy khổng lưu tại cho cá ăn cố thần hy cùng m ộ i m ộ i cũng từ trong nhà đi ra cố thần h u y ê n hiếu kỳ đánh giá trong hồ nước cầm lý nói ra khổng lưu ca ta cũng muốn cho cá ăn thấy cố thần viên cảm thấy hứng thú khổng lưu liền đem cá đồ ăn lấy được đừng rơi cố thần huyên vung đồ ăn cùng khổng lưu không giống nhau nàng ngồi s ổ m ở bên hồ nước một lần liền vung một điểm sau đó nhìn bảy cá tranh đoạn chờ cấp xong nàng lại ném một điểm đi vào mỗi năm từ khổng lưu sau l ư n g chạy tới cố thần huyên bên chân mấy đầu đần cá cũng không đi cấp cá ăn liền tiến đến mỗi năm bên này miệng há ra hợp lại nhìn trên bờ cái này lồng xù vật nhỏ mỗi năm cẩn thận từng ly từng tí đem móng vuốt bỏ vào trong hồ cá ngư nhi liền lại gần mút nó móng vuốt đem nó giật nảy mình móng vuốt cũng cấp tốc rụt trở về ha ha ha mỗi năm phản ứng đem cố thần huyên bùa c ạ c ạ vui mỗi mỗi năm ngầm gặp bọn họ trên mặt cũng treo đủ cười liền lẹ lươi liếm liếm mình móng ướt dùng giả trang b ể bộn nhiều việc phương thức che giấu mình xấu hổ xem đi tiểu miêu cũng biết xấu hổ sáng sớm n u hòa ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây kẽ h hở bán ra một đạo màu vàng kim tiết sáng chúng hợp chiếu vào sân bên trong bên hồ nước hai lớn một nhỏ ba người cùng một chỗ tại đ ư t cá bọn cá tranh đoạt tạo nên từng vòng g ợ n sóng mỗi năm vui sướng ngay tại mấy người bên chân chạy tới chạy lui một màn này chúng hợp bị bên ngoài trên đường nhỏ đi tản bộ đại mụ cho thấy được nhìn cái này cùng hai hòa đẹp đẽ tốt hình ảnh đại mụ khỏe miệng cũng kì c t h ầ lần n nhận này hy ra r cái đại là đó mụ t ư ớ c đi ra n g o à nàng i giờ rắc chó cùng t á n g u cái kia đại mụ, t h chào hỏi, ế tiếng là liền lên nàng ngóc cùng đại m ụ cũng hai ư ớ n g về p h í ba n g ư ờ cười cười. Tuổi còn Tuổi liền gia trẻ đình mươi ỹ mãn, Khổng l u cũng c 627, yêu đương cùng sinh hoạt chương 627, yêu đương cùng s i n h h o ạ t Mười giờ dưới giờ thời đ i ể m k hai ổ n g Lưu m n g theo cô ra tỷ m ư ờ n g học. c á i giờ n à y cửa ra vào đã sắp xếp l ê n thật dài đ ộ i n g ũ cùng may sinh n đi hoạt nhìn đằng sau còn sắp xếp lao trưởng đội ngũ đột nhiên lại nhớ tới trước đó đi đít ni đi vịp thông đạo sự t ì n h nàng kéo kéo k h ổ n g lưu ống tay nó hỏi k h ổ n g lưu ca ta cảm giác chỉ cần đi theo ngươi liền vĩnh viễn không cần xếp hàng ngươi làm sao lợi hại như vậy bởi vì k h ổ n g lưu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cố thần huyên vấn đề hắn cười nhìn về phía cố thần hy cố thần hy sờ lên m g ồ i môi đầu nói ra bởi vì ngươi k h ổ n g lưu ca có tiền giấy năng lực cố thần huyên rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi khẩn lưu tất cả bằng hữu đều hỏi qua một vấn đề khẩn lưu nhà của anh mãy bên trong đến cùng có bao nhiêu tiền? Ách, này lại. cố thần hy cũng không biết nên trả lời như thế nào khổng lưu mở miệng nói ra thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền hai người vào trường học sau đó không có trực tiếp đi sân vận động buổi chiều hai giờ sân vận động diễn xuất mới bắt đầu còn có rất lâu đây cố thần hy mang theo nội bội đi nữ sinh ký túc xá chơi khổng lưu liền quay về nam sinh ký túc xá tiểu chân buổi sáng vòng quanh trường học chạy cái vòng lớn lúc này vừa tắm rửa xong từ trong phòng vệ sinh đi ra mặc dù đã cùng châu tiểu nam ở cùng một chỗ nhưng tự kỷ luật hắn vẫn là mỗi ngày kiên trì vận động cho tới bây giờ không thư giãn mặc dù hắn có thể tìm cho mình lấy cớ ví dụ như sân thể dục bị chiếm dụng không có cách nào chạy bộ sân vận động bị chiếm dụng phòng gym vào không được vậy liền nghỉ ngơi mấy ngày tốt nhưng hắn không có làm như thế hắn đã dưỡng thành t ự kỷ luật thói quen liền sẽ bước mình đi hoàn thành chuyện này bất luận gió thổi trời mưa chỉ cần ngày không có sụp đổ xuống nhất định phải hoàn thành hôm nay lượng vận động ờ có thể à khổng lưu tại trần trí thụy sắp thành hình cơ bụng bên trên vỗ một cái lợi hại như vậy trần trí thụy gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói khẳng định à lâu như vậy nỗ lực dù sao cũng phải có chút thành quả a ha ha ha khổng lưu cười một cái nói vậy liền không ngừng cố gắng trần trí thụy trên mặt bàn còn b ệ y b i ệ n tiêu bình châu tiểu nam đưa nước khoáng đến bây giờ hắn còn không có bỏ được đem tiêu bình nước khoáng mở ra uống dùng không bỏ được để hình dung kỳ thực cũng không chính xác kỳ thực uống hay không đã không trọng yếu bình này nước khoáng chứng kiến mình nửa năm qua này biến hóa tại trần trí thụy tâm lý bình này nước khoáng đã sớm không phải phổ thông nước khoáng nó đó là một cái ý niệm trong đầu một cái khích lệ trần trí thụy tự kỷ luật suy nghĩ hắn luôn cảm giác mình nếu là đem nước khoáng mở ra uống ý nghĩ này liền sẽ gây mất một dạng cho nên tại không có chân chính gậy thành đại soái ca trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không mở ra bình này nước khoáng mặc xong y phục trần trí thụy trở lại trong chăn ngủ bù đỗ hoành viễn đêm qua chịu được một đêm kéo video lúc này cũng tại nằm ngáy ho ho tiếng ngáy như sớm hắn cũng là thật h i ề u nguyên bản ba ngày lượng công việc hắn một đêm liền cho chỉnh xong không vì cái gì khác l i ề n v ì gặp phải mấy ngày nay giao đại âm nhạc tiết nhiệt độ hắn muốn đem trực tiếp minh tinh thông tin cùng chơi ác minh tinh video phát ra ngoài hung hăng kiếm lời lưu lượng cùng nhiệt độ hắn nỗ lực cũng không có ở ví âm nhạc tiết mới đi qua hai ngày thời gian hắn phan lượng liền căng vọt một trăm vạn hiện tại đã đạt đến hai trăm vạn đại quan hai trăm vạn đối với một cái internet tài khoản để nói đã là rất ngưu bức thành tích chỉ cần đem lưu lượng hiện hiện một cái cả một đời liền ăn uống không lo nhưng đ ố i hành viễn d ã tâm xa không ở đây cho nên bình thường hắn liền quảng cáo đều rất ít đi tiếp đ ố i hành viễn video nổ hòa đồng thời những cái kia bị phỏng vấn minh tinh cũng có khác biệt trình độ tăng phan mọi người liền thích xem bình thường trong tv những cái kia giống như cao cao tại thượng khó mà chạm đến đại minh tinh đang bị chơi ác thời điểm những cái kia không có chút nào giá đỡ cùng người bình thường không sai biệt lắm chân thật phản ứng cho nên lần này âm nhạc tiết bên trên có chút giả vị không có lớn như vậy n ệ nhân ước gì đỗ hành viễn đến phỏng vấn mình cho mình tại đại chúng trước mặt soát một đợt quét mặt gia tăng chút nhân khí đây vương kỳ cùng bạn gái tại đánh video nói chuyện thím thảo luận mùa hè này ăn bài vương kỳ cùng dương tuyết nhi mùa hè này đều không có ý định về nhà bọn hắn dự định lưu tại trung hải đánh hai tháng công vương kỳ hay là tại thịt liên nhà máy làm cái kia chuyển hàng mấy món công tác nhưng dương tuyết nhi công tác còn không có rơi vào nàng dự định mấy ngày nay tại trên internet tìm xem nhìn thực sự không tìm được việc làm nàng liền quay về trước đó cùng t ô nhã cùng một chỗ kiêm chức qua mạch khi cực khổ lại làm hai tháng kỳ thực dương tuyết nhi trong nhà cũng không cần đến nàng kiếm tiền nàng nghỉ hè muốn lưu lại đi làm trên căn bản là muốn tại trung hải bồi tiếp vương kỳ vương kỳ đương nhiên cũng biết bạn gái đang suy nghĩ gì cho nên lúc này hắn đang khuyên bạn gái đừng đi tìm việc làm vương kỳ đối với video trò chuyện đối diện dương tuyết nhi nói tuyết nhi ta phòng ở đã tìm xong ta giao tiền thuê cùng tiền thế chấp ngắn thuê hai tháng mặc dù tại ngoại ô thành phố nhưng là xung quanh nguyên bộ công trình đều rất hoàn thiện cách ta công tác cái kia thịt liên nhà máy cũng gần đến lúc đó ngươi ngay tại gia đợi liền tốt ta ban ngày đi làm buổi tối trở về cho n g ư ơ i nấu cơm dương tuyết nhi lập tức không vui nói ai nha ta có tay có chân cái nào dùng ngươi nuôi ta à đã ngươi tìm được ở địa phương vậy ta đến lúc đó ngay tại phòng cho thuê phụ cận tìm giờ làm việc so ngươi ngắn công tác ta sớm về nhà nấu cơm cho ngươi đến lúc đó phát tiền lương chúng ta cùng một chỗ gánh b ắ c tiền thuê nhà để nước n k h ô n g lưu nhìn một chút đây đối với đang tại quy hoạch nghỉ hệ sinh hoạt tiểu tình lữ cười cười cũng không có đi q u ấ y dày bọn hắn Kỳ không thực, thời một thời trước một một tiêu Tại trước tình nhiệt thời hai chung hôn nhân ở chung cũng không phải làm một chuyện xấu, nhưng phải ghi giữ một cái tiêu chuẩn. Tại sao phải trước hôn nhân ở chung? cũng cái cùng gian, sao người điểm, giữ Bởi điểm đương nên muốn đoạn yêu yêu xấu, làm ở ở ở vì Đại đa số thời điểm đều đem đều lại thời mọi người người, cái kia giấu với mỗi rời giường cái ra hóa trang số sẽ sẽ sẽ tốt. thấy mặt, nhất một mặt bày ra cho thích nhất thấy vật rất thể trước trước không mình hoàn cho nhưng không nhìn bệnh Nhưng không mỹ là ngày à. cùng cũng gặp bảy cư ở cùng một chỗ về sau một lúc sau nguyên hình cũng liền hiện hiện ra tại bình đạm trong sinh hoạt bệnh vật đem không chỗ có thể ẩn ấp tình l a giữa sẽ thấy đối phương càng chân thật một mặt sẽ phát hiện đối phương không hoàn mỹ chỗ đây không phải chuyện gì xấu bởi vì người không có khả năng thập toàn thẩm mỹ hoàn mỹ đến đâu người cũng sẽ có hán khuyết điểm mà yêu đương nhiệt tình cuối cùng rồi sẽ biến mất bình đạm trong sinh hoạt lẫn nhau bao dung lẫn nhau lý giải lẫn nhau cải biến mới là hôn nhân lâu dài bí quyết đây cũng là vì cái gì rất nhiều người tại yêu đương thời điểm luôn là yêu chết đi sống lại nhưng chân chính sau khi kết hôn cũng không lâu lắm liền ly hôn nguyên nhân tại ký túc xá tìm không thấy người tán gâu khổng lưu bỏ lên giường chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ ngủ c ư ơ n g sáu cá nhân tú chương sáu cá nhân tú buổi chiều hôm nay sân vận động diễn xuất có cố thần huyên nữa thích thuần tỷ tỷ cho nên nàng sớm cho khổng lưu gọi điện thoại đem đang tại ngủ chưa hắn cho hô lên thừa dịp diễn xuất trước ba mươi phút thời gian khổng lưu mang theo cố thần huyên đi hậu trường tìm được thuần tỷ tỷ phong nghỉ cố thần huyên mỹ mỹ cùng đối phương hợp ảnh còn muốn đến ký tên rời đi phòng nghỉ trên đường cố thần huyên kéo kéo k h ổ n g lưu tay hỏi k h ổ n g lưu ca k h ế buổi tối muốn lương tính như ký tên cũng có thể nhẹ nhàng như vậy sao ân có thể k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu phong khinh vân đạm nói ra người muốn bao nhiêu đều được thật sao cố thần huyên nhìn k h ổ n g lưu trong mắt l ó e tiểu tinh tinh giờ phút này nàng đối với k h ổ n g lưu sùng bái đã đạt đến đ ỉ n h phong k h ổ n g lưu ca ngươi đơn giản quá lợi hại ngươi lợi hại như vậy đến cùng là làm sao coi trọng ta tỷ cái này cái này cái gì cố thần huyên nói còn không có kể xong sau lưng liền truyền đến một tiếng lạnh lùng âm thanh t cố thần huyên phía sau lưng m ắ t lạnh cấp tốc đổi giọng ta tỉ cái này ôn nhu hiền lành nữ h à i tử cùng với người đơn giản đó là tuyển s ư ớ n g a Hừ. cố thần hy u h ừ lạnh một tiếng nàng có thể quá rõ ràng cố thần huyên đ â y cô nàng chết dầm kia tính tình chỉ cần bản thân nàng không tại g i a hỏa này liền muốn nói nàng điểm nói xấu đến cùng vẫn là khi còn bé đánh ít đi a cố thần huyên lén lút nhẹ nhàng thở ra nghi thầm nguy hiểm thật miệm nhanh lên nữa lại muốn bị đánh khổng lưu nhìn cố thần huyên cái kia tiểu biểu tình trực tiếp không có kéo căng ng cố thần huyên lập tức đem ngón tay chống đỡ tại trên môi làm cái suýt thủ thế để khổng lưu đừng cười nàng thật sợ tỉ tỉ đánh nàng hai ngày trước sân vận động diễn xuất học sinh biểu diễn câu cũng không tính là quá kinh diễm khổng lưu rất chờ mong buổi chiều hôm nay học sinh biểu diễn câu bởi vì lúc trước tại ca hát trận đấu hát s ố c nổi cái kia tiểu t ử muốn lên đài biểu diễn không cần nói nhìn ra được hắn thật rất ưa thích ghe a s ầ n hai lần biểu diễn chọn đều là h ắ n ca cùng khổng lưu một dạng đối với nam sinh này cảm thấy hứng thú còn có phùng ánh phùng ánh nói cho khổng lưu nam sinh này tên là lâm bình sinh ra ở âm nhạc thế gia hắn thở nhỏ học tập lại tại âm nhạc phương diện thiên phú cực cao bởi vậy chuyên nghiệp thành tích hàng năm tại âm nhạc hệ niên cấp bên trong độc chiếm vị trí đầu lợi hại như vậy khổng lưu hai mắt tỏa sáng đột nhiên liền h i ể u lúc trước hắn vì sao dám to gan như vậy tuyển dụng sốc nổi bài hát này đến tham gia trường học ca sĩ so tài khổng lưu suy nghĩ một chút nói loại này trong nhà có bối cảnh học sinh theo lý mà nói không bao giờ thiếu đó là nổi danh cơ hội mới đúng vì sao lại để ý lần này trường học tuyệt tú kỳ thực ta cũng rất hiếu kỳ phùng ánh đôi tay nâng cắm lên nhìn sân khấu bên trên đang tạy bận rộn công tác nhân viên nàng nói lâm bình người này tính tình có thể cao ngạo ở trong học viện đều không cầm con mắt n h ì n người với lại hắn vào trường học ba năm này đến nay căn bản không tham gia bất kỳ khảo hạch bên ngoài biểu diễn hoạt động đây cũng là hắn lần đầu tiên chủ động tham gia trận đấu không lưu nhữ như mày nói vậy coi như lại càng kỳ quái đỗ hoành viễn tham gia náo nhiệt nói một câu có thể là bởi vì âm thanh thiên nhiên cho tài nguyên quá phong phú hắn tâm động đi ta cảm thấy rất không có khả năng trâm hà lập tức phản bác hắn quan điểm nếu là âm nhạc thế giả cái kia có thể cầm tới tài nguyên khẳng định so một cái vừa rồi thành lập âm nhạc công ty có thể cầm tới tài nguyên càng phong phú mới đúng ta cảm thấy hắn h ẳ n là muốn tại trước khi tốt nghiệp phúc ha ha ha ha trầm hà chứng chạc đ à n g hoàng vô nghĩa dẫn mọi người tại đây bật cười cố thần hy đưa tay tại trầm hà trên trán nhẹ nhàng đâm một cái cười mắng ngươi đây là cùng đỗ hoành viên chơi lâu nao mạch kín đều giống như hắn chủ ù nhị bị ù đỗ hoành viên đỏ mặt nói ra k hi tỉ ngươi làm sao phỉ b á n ta ta mới không c h ú n g h a i phùng ánh tiếp lấy trầm hà vừa rồi lại nói nói theo ta thấy tiểu hà nói không sai lâm b ì n h tiểu tử này đó là muốn trang một đợt đại khổng lưu niết miệng nói ai sẽ nhàm chán như vậy trang ba năm đại gia liền vị ở trường học tiết mục nghệ thuật hóa trang cái b vậy hắn cũng n ẹ n quá lâu a phùng ánh lập tức nói ra làm sao không thể nào có ít người đó là khó chịu hình có lẽ hắn đó là n h ả m chán như vậy lúc này bạch học châu đột nhiên chen l ờ i miệng các ngươi biết công khổng tức lúc nào mới có thể khai bình sao ta biết ta biết cố thần huyên lập tức giơ lên tay nhỏ một bộ lên lớp cướp đáp lao sư vấn đề bộ dáng hồi đáp công khổng tức đang cầu xin ngẫu thời điểm mới có thể khai bình huyên huyên thật thông minh bạch học châu đưa tay ôn u tại cố thần huyên trên đầu sờ lên hắn hiện tại bộ dáng giống một cái nhà bên đại ca ca tỉ tỉ để bạch học châu kiểu nói này khổng lưu ngược lại là cảm thấy rất hợp lý chí ít lời giải thích này so trầm hạ vừa rồi cái tia hợp lý chút phùng ánh hỏi bạch học châu nói cách khác lâm quỳnh tiểu t ử này là muốn tại âm nhạc tiết bên trên cùng ưa thích người thổ lộ rồi hẳn không phải là thổ lộ bạch học châu hít mắt nhìn chăm chăm sân khấu trầm ngâm mấy giây sau nói khả năng chỉ là vì phơi bày một ít mình ưu tú bởi vì một cái tính tình cao ngạo người là sẽ không chủ động đem mình đối với người nào đó ưa thích nói ra miệng đỗ hành o viễn đột nhiên đến một câu kia nói tới nói lui không phải là để sắp xếp bê sao bạch học châu nghe vậy hai mắt tối đen nói ra ngươi là sẽ tổng kết phùng ánh trên giới đánh giá bạch học châu hai mắt hỏi ngươi lại không phải lâm quỳnh trong bụng run đũa làm sao còn có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì bạch học châu c ư ờ i tủm tỉm hồi đáp đây có cái gì khó đoán hắn tính cách cùng ra thế bối cảnh kết hợp hắn động cơ lại thêm hắn hôm nay lên đài chọn bài hát này những tin tức này đặc t h u n g một chỗ lập tức liền có thể phân tích ra được tơ ta khổng lưu củng cố thần hy gần như đồng thời mở miệng chăm miệng một lời hỏi hắn hôm nay chọn bài hát này có vấn đề gì lần này đều không cần bạch học châu giải thích phùng ánh liền lập tức mở miệng nói không cần nói chủ yếu giảng thuật một người lặng lẽ yêu một người khác yêu thâm t r ư ờ n ộ i liễm lại cẩn thận từng ly từng tý cố sự nói chắng ra là đó là một b thì ra là thế phùng ánh lần nữa dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm bạch học châu nói ra ngươi chỉ dựa vào điểm này tin tức là có thể đem lâm quỳnh cho phân tích thấu triệt có phải hay không có chút quá thần bạch học châu khỏe miệng nâng lên đẹp mắt đường cong tự tin nói ra gần đây có đang nhìn h ồ n m è khổng lưu cắt ngang hai người đối thoại nói ra t ố t các ngươi đ ừ n g hàn huyên lâm quỳnh ra sân lâm quỳnh là cái g ầ y gò nam sinh hắn mặc một bộ m ư ờ i phần sạch sẽ m à u trang áo còn diễn xuất trong dòng lại bình tĩnh đi lên sân khấu cùng hai ngày trước những cái kia thanh thuần học sinh so sánh hắn báo thành thục tự nhiên ánh mắt tuyệt không l u n c u ố n âm nhạc du du vang lên. hắn cầm thật chặt mị độ phồn dùng kia tràn ngập cố sự cảm giác giọng nói đem bài hát này hoàn mỹ diễn dịch đi ra khiến cho ở đây vô số người đều đắm chìm trong đó trong đầu nhao nhao hồi tưởng lại đã từng thầm mến giờ kia làm cho người chua xót quá khứ nguyện ý tại nơi hẻo lánh hát khàn khạc ca lớn tiếng đến đâu cũng đều là cho ngươi yêu là dụng tâm sao không cần nói chương sáu trăm hai mươi chín thích gì hoa chương sáu trăm hai mươi chín thích gì hoa lâm quỳnh thực lực s á t thực mạnh mẽ đáng sợ hiện trường thành hắn cá nhân tú là một cái học sinh biểu diễn việc không thua những cái tia thân kinh bách chiến chuyên nghiệp ca sĩ so thuần thực lực nói hắn ngón giọng thậm chí viễn siêu một ít thần tượng ca sĩ thực lực hắn biểu diễn song song tại phía sau hắn đi lên những học sinh khác biểu diễn lộ ra như vậy bình đạm liền ngay cả người xem vỗ tay đều nhỏ đi rất nhiều cùng là âm nhạc chuyên nghiệp phùng Ngoi ánh nhịn không được nhổ nước bọn một câu vì cái gì không đem ta an bài cho tới hôm nay đâu nếu như đem chúng ta ban nhạc cùng lâm quỳnh an bài đến một ngày ta cao thấp muốn cùng hắn bạ tổ một cái ha ha khổng lưu khép cười một cái nói ra tránh né mũi nhọn cũng là chuyện tốt nếu như ta nhớ không lầm nói ngày mai buổi chiều sân vận động biểu diễn phùng học tỷ các người ban nhạc hẳn là học sinh trong tổ áp t r ụ đăng chẳng a cố thần hy nhìn phùng ánh nói ra phùng ánh nhẹ gật đầu nói đúng thế bởi vì ngày mai chỉ chúng ta cần chuyển nhạc khí lên này cho nên được an bài áp trục ra sân kỳ thực phùng ánh bọn hắn ban nhạc lên hay không lên trận đã không quan trọng bởi vì sớm tại hai tuần trước thần hy âm nhạc tiết tuyên bố ngày thứ hai phùng ánh bọn hắn ban nhạc tất cả người đều bị âm thanh thiên nhiên công ty ký ngày mai lên này cũng chính là chơi đùa mà thôi đối với phùng ánh dạng này ưa thích âm nhạc mà nói lên đài diễn xuất chia sẻ mình âm nhạc cho vui mê đám người nghe là một loại hưởng thụ một mực không nói lời nào lâm chi mịp cười hỏi phùng học tỷ l ánh này n gì có chút thương cảm nói có lẽ từ ta c u n g hỏng hỏng sau đó hát tử bệnh ban nhạc liền đã chết lâm chi còn tưởng rằng là mình nói sai vội vàng nói xin lỗi nói thật xin lỗi học tỷ ta ngươi nói cái gì xin lỗi phùng ánh cười nắm chặt lầm chi tay cắt ngang nằm nói cùng ngươi lại không quan hệ lại nói ta đã tiêu tan người sống muốn hướng phía trước nhìn sao không thể ca hát lại không có nghĩa là ta không thể chơi âm nhạc ân ân mang theo cố thần huyên tại ăn vặt phố ăn xong cơm tối sau đó khổng lưu cùng cố thần hy liền chạy tới thư viện qua hai người thời gian giúp cố thần huyên muốn lương t ĩ n h như ký tên nhiệm vụ khổng lưu giao cho trần trí thụy bởi vì trần trí thụy là sân thể dục người tình nguyện muốn mang người đi hậu trường muốn ký tên rất thuận tiện có trước đó tìm kiệt ca muốn ký tên trải qua về sau trần trí thụy hiện tại cũng không có như vậy sợ hãi cùng mình tính trao đổi mang nữa cố thần huyên muốn một lần ký tên cũng không phải việc khó gì càng h ư ớ n g hồ khổng lưu còn sớm cùng hậu trường người phụ trách chào hỏi vứt bỏ cố thần huyên cái này trùng theo đôi sau đó cố thần hy cùng khổng lưu thoải mái tay nắm cùng một chỗ đi tại đi thư viện đại mã trên đường mùa này trường học hoa g à n h g à n h mở thứ nhất có chút trồng g i à y đặc trên đường nhỏ hương hoa nồng đậm còn có không ít vui mê tại nở rộ hoa g à n h g à n h trước trẻ k ì n chụp ảnh cố thần hy cũng tới hứng thú muốn khổng lưu cho nàng chụp mấy tấm hình khổng lưu tự nhiên là sẽ không tự tuyệt chủ yếu là không dám cho khóc cố thần hy vẫn là, muốn chính hống, không có chuyện còn là thiếu phạm điểm tiện tốt. khổng lưu chỉ là tiện tay chụp hai phát cố thần hy liền phi thường hài lòng phát cái vòng bạn bè vẫn là câu nói kia nhân ảnh ba yếu tố người đẹp mắt người đẹp mắt vẫn là người đẹp mắt đẹp mắt người lại thế nào đập đều sẽ không xấu trước khi đi khổng lưu hô cố thần hy chờ một chút thế nào cố thần hy quay đầu nhìn về phía khổng lưu liền thấy hắn ngồi trồn hồn trên mặt đất ở nơi đó nhặt hoa khổng lưu muốn nhặt mấy đoá hoa đưa cho cố thần hy nhưng rơi lả tả trên đất màu trắng hoa g à n h g à n h không có bao nhiêu là hoàn trình những này hoa phần lớn là bị người cho lấy xuống có rất ít tự nhiên dụng cho nên đều là chút vỡ nát cá Kỳ tại cố khổng l thần o toàn hy ể đi h trong cây những chỉnh mắt khổng lưu giờ phút này bộ dáng cực kỳ giống một cái ngây thơ hài đồng làm một kiện kiêu ngạo sự tình trở lấy trưởng bối khích lệ xinh đẹp c ố thần hi nhẹ nhàng nắm vứt kia bó màu trắng tiểu hoa trên mặt rào rạt lên hạnh phúc nụ cười. Mặc dù là bên trên n hoa h nhưng là thì tính s a o đây chỉ cần là k h ổ n g lưu đưa cho nàng cho dù là rác rời bên trong nhạt nàng cũng rất vui vẻ đã từng có vô số người cho nàng đưa qua hoa tươi nhưng đối nàng mà nói những cái kia hoa lệ tiên diễm bó hoa vĩnh viễn không cách nào so qua đây một bó đáng yêu màu trắng hoa r à n h r à n h nhìn cố thần hi trên mặt nụ cười k h ổ n g lưu cũng cười theo lên h ắ nói sân vườn hoa còn có rất lớn một khối đầu ngươi thích gì hoa lần sau chúng ta đi mua một ít hạt giống hoa tử ta cho ngươi loại cố thần hi một tay nắm hoa một tay kéo k h ổ n g lưu cánh tay ý như là chim non n é p vào người bộ dáng nói ra chỉ cần là n g ư ơ i cho ta trồng hoa ta đều ưa thích rời đi đầu này đường nhỏ hai người cùng một chỗ đi vào thư viện không chuyện làm thời điểm hai người liền nữa thích đến thư viện đợi k h ổ n g lưu đọc sách cố thần hy ngay tại một bên ngồi cùng hắn hai người cùng một chỗ trước đó ngay tại trong tiệm sách từng có mấy lần tiếp xúc thân mật cùng một chỗ sau cũng thường xuyên đến thư viện đổi lại một năm trước đó k h ổ n g lưu nhất xem thường đó là tại trong tiệm sách chiếm chỗ ngồi tú ân ái tiểu tín lữ kết quả phong thủy luân chuyển hiện nay hắn cũng thành lúc trước mình nhất xem thường loại người như vậy duy nhất không một dạng là hắn mang c ố thần hy đến thư viện là thật đến xem sách ngẫu nhiên thân mật đem lỗ t hai cùng miệng dính vào cùng nhau nhỏ dọn phiếm vài câu này nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng người khác sân thể dục ngoại vi đã xếp đầy người trần trí thụy mang theo cố thần huyên đi người tình nguyện thông đạo tiến nhập hậu trường khu đại khái bảy giờ hai mươi mấy thời điểm lương t ĩ n h như đi vào hậu trường khu chuyên môn trong phòng nghỉ đạt được người phụ trách thông c h i trần trí thụy mang theo cố thần huyên thông suốt đi vào nàng phòng nghỉ lương tính như cũng sớm tại trợ lý chỗ nào đạt được có người sẽ đến muốn ký tên tin tức cho nên đối với hai người đến cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. nhìn thấy minh tinh cố thần huyên lần nữa trở nên nặng ngủ nhã nhặn nói ra t ĩ n h như tỉ tỉ ta bằng hưu gọi triệu loan đ o ã n nàng rất ưa thích cho nên có thể không thể cho ta ký mấy cái ký tên loan đ o ã n t ĩ n h như lặp lại một cái cái tên này cười một cái nói cái tên này thật đúng là có thú đây đúng thế nàng danh tự cùng ngươi một ca khúc trùng tên nữa nha ha ha đúng nha lương t ĩ n h như một mặt ưa thích nhìn trước mắt tiểu cô n ư ơ n g này hỏi mang tấm ảnh sao có chương sáu trăm ba mươi thâm tàng công cùng tên chương sáu trăm ba mươi thâm tàng công cùng tên Ký tên thời điểm cố thần huyên đem triệu đoán đoán tấm Tĩnh táng rất tiểu huyên yêu noan noan ảnh đưa cho Lương như nhìn, nàng nhìn xong, táng dương, rất đáng cho điểm đem đưa đ cố cô nương、đây. ân y cố thần huyên nhẹ gật đầu nói nàng rất h ứ n g nội không thích nói chuyện nguyên bản ta còn muốn gọi nàng hôm nay cùng một chỗ đến xem diễn xuất nhưng là nàng không nguyện ý đến như vậy phải không lương t ĩ n h như suy nghĩ một chút cầm lấy một tấm ảnh ký tên ở phía trên viết xuống một câu loan o a n phải d ũ n g cảm điểm tự tin điểm học tập cho giỏi mỗi ngày vui vẻ h a ta ơn tính như tỉ tỉ cố thần huyên nhìn lương tĩnh như tại trên tấm ảnh viết xuống kia và nói phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng hô nàng nói loan loan thu được tấm này chuyên môn to ảnh ký tên khẳng định sẽ rất cao hứng không cần cảm ơn lương tĩnh như m ỉ m cười lần nữa đưa thay sở sở cố thần huyên cái đầu loan loan có thể có ngư ơ i dạng này hảo bằng hưu cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình đây lương tĩnh như tổng cộng cho c ố t h ầ n h u y ê n ký ba tên hai tấm là phổ thông ký tên còn có một tấm là đưa cho loan loan viết chữ chuyên môn to ký ký xong tên sau đó lương tĩnh như còn cùng cố thần huyên cùng một chỗ ở phía sau đài áp phích trước hợp cái ảnh Lễ phép cố ù n tĩnh như g tỷ tỷ tạm biệt, c thần, thần huyên nói tại đến đem mới vừa cùng lương tĩnh như chụp ảnh chúng cũng phát cho triệu nón nón triệu nàng là ngay mặt cho người ký sao các ngươi thế mà còn chụp ảnh chung thật là lợi hại mặc dù cách điện thoại màn hình cố thần huyên không nhìn thấy triệu đoán đoán hiện tại biểu tình nhưng nhìn nàng phát tin tức cố thần huyên liền đã kia não bổ ra cái bảy tám phần giờ phút này nàng nhất định một mặt sùng b á i ở trên màn ảnh dùng ngón tay phóng đại hai tấm hình kia cẩn thận ngắm nghĩa phía trên người cùng chữ a cố thần huyên đúng ta tỷ phu rất lợi hại liền nói hắn để người mang ta đi vào với lại tính như tỉ tỉ người rất tốt một chút minh tinh giá đỡ đều không có chúng ta còn cùng một chỗ táng gấu triệu đ o n đ o n thật sao các ngươi hai cái trò chuyện cái gì cố thần huyên nàng đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú ta còn đem ngươi tấm ảnh cho nàng nhìn triệu luân loãn nàng nói cái gì sao cố thần h u y ê n nàng nói ngươi rất đáng yêu à còn tại to ký lên viết muốn đối với ngươi nói nói triệu luân loãn thật sao nàng thật như vậy nói tại sao ta cảm giác ngươi cùng biên cố sự giống như cố thần hy thật nàng đó là nói như vậy triệu luân loãn rất muốn đi một lần nàng buổi hòa nhạc hiện trường à khẳng định rất có ý tứ à. cố thần h u y ê n ta đều gọi ngươi đến ai bảo ngươi mình không đến lần này triệu luân loãn qua thật lâu cũng không có ở nhắn lại cố thần viên còn tưởng rằng nàng có chuyện không g à n h quay về tin tức liền cũng không có tại phát tin tức cho nàng đưa di động bỏ vào trong túi hậu trường khu lối đi ra châu tiểu nam đã sớm tại vậy trở lấy trần trí thụy thật xa nhìn thấy châu tiểu nam k i a tiểu tiểu thân ảnh lập tức tăng nhanh n h ữ bước k i a nhanh chóng tiểu cước bộ còn kém không có trực tiếp chạy đi lên bởi vì tiểu tử này đi quá nhanh cố thần huyên ở phía sau đi theo kém chút liền mất dấu chờ đi mau đến lối đi ra thời điểm trần trí thụy bước chân lại đột nhiên chậm lại nguyên bản vội vàng muốn gặp đến bạn gái hắn đột nhiên lại trở nên ngại ngùng lên đã sớm nhìn thấy trần trí t h ụ hướng phía mình chạy tới châu tiểu nam giờ khác này cũng giả bộ như một bộ không nhìn thấy trần trí t h ụ gọi nàng danh tự trần trí thụy h chậm c h ầ m tâm t ỉ n h sau đó ra vẻ bình tĩnh nói ra tiểu nam ngươi chừng nào thì đến nha nha châu tiểu nam ngẩng đầu diễn ký áp chế kém nói ta ta cũng mới vừa đến không bao lâu châu tiểu nam nói đến từ trong túi lây ra một cái tiểu tiểu cái hộp r ô n g nhìn đóng gói bên trong hẳn là trang là bánh ngọt n à n g nói nghe nói ngươi đêm nay không ăn nhiều thiếu đông tây ta sợ ngươi bị đói mang cho ngươi cái chi sĩ tiểu bánh g ạ tổ ngươi thả trong túi đói bụng liền bụng trộm ăn chút biết không ân ân cảm ơn ngươi tiểu nam trần trí thụy nghiêm túc nhẹ gật đầu đem cái kia chứa bánh gà tổ tiểu phương hộp nhét vào người tình nguyện áo khoác bên trong tường c á c bên trong sau đó trần trí thụy cũng từ trong túi lấy ra một bình đồ uống là một bình sữa chua trần trí thụy nói đây là vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm phát ta biết ngươi thích uống cái này khẩu vị sữa liền để cho ngươi châu tiểu nam khoát tay h à o nói ngươi cho ta mình làm cái gì không có việc gì n g ư ơ i tình nguyện có miễn phí nước hoặc uống cầm lấy a trần trí thụy muốn lôi kéo châu tiểu nam tay đem sữa chua cố gắng nhét cho nàng nhưng lại cảm thấy hành động này có chút m ạ n muội không có ý tốt đi túm nàng tay cố thần huyên đứng ở một bên nhìn hai người kia lễ phép cùng mới quen một dạng đang ngẫm nghĩ tỉ tỉ mình cùng khổng lưu ca bình thường kết dao g i kia nhân nhất méo mó hình ảnh hai người bọn họ thật là tại chỗ đối tượng sao cố thần huyên có chút nhìn không được quyết định rút bọn hắn hai một thanh nàng kéo kéo trần trí thụy ống tay nào nói ra tiểu trần ca nữ hải tử khí lực đều rất nhỏ giống tiểu nam t ỷ dạng này yếu đối nữ hải tử chẳng lẽ lại còn để chính nàng động thủ vận nắp bình sao a cũng đúng trần trí thụy ngược lại là cũng không đốc để cố thần huyên kiểu nói này lập tức liền đem sữa chua nắp bình cho vật ra cố thần huyên tiếp tục nói chen vào ống hút đốt người ra hồ nha đây đừng không có ý tứ a a a trần trí thụy đem sữa chua mang theo ống hút cắm tốt tiến đến châu tiểu nam bên ngược nói Ngươi nếm thử thôi, dễ uống ngươi thôi, thử thì dễ lấy để i tới i đây, Châu ta. Ta tự t mình u Nam thấy Trần thấy cố h mình, chút Tiểu thần huyên nói đến, đem nàng hướng Trần Chí thụy bên người một cái. hắn là bạn trai ngươi ai? Đút ngươi ăn ít đồ có cái, trai ai, cái đem đẩy đút đồ một là gì Thụy Trí ít kiểu h thần huyên ô n g có cố ý tứ. t Để nói này châu tiểu nam không hiểu liền an tâm xuống tới bởi vì nàng nói vẫn là rất có đạo lý châu tiểu nam hít một hơi trần trí thụy truyền đạt sữa chua đồ uống hương vị t ặ n được k cho cho nghe châu tiểu nam giải đáp trần trí thụy tâm lý ấm áp có một câu không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thỏa mãn cảm giác thành tựu quanh quẩn ở trong lòng hắn đối với châu tiểu nam nói kia、yeah, vậy ngươi thì lấy đi uống a đồ uống đã bị châu tiểu nam uống rồi nàng cũng không tiện cự tuyệt liền muốn đưa tay đón qua kia chai nước uống cố thần huyên trực tiếp ngăn lại nói đồ uống qua không được kiểm ăn a cách diễn xuất bắt đầu còn có trong một giây lát đâu nếu không các ngươi đi tản bộ a một bên tản bộ một bên để tiểu trần n g ư cá cho ăn ngươi uống đồ uống tránh khỏi một hồi đồ uống không dễ chịu kiểm ăn đây châu tiểu nam dỗi ra tay đột nhiên treo tại không trùng trong lúc nhất thời không biết nên không nên đi tiếp kia chai nước uống hai người liếc nhau sau đó trần trí thụy chủ động nói ra vậy chúng ta đi dạo chơi tất thấy hai người đều như thế bên trên nói cố thần huyên hài lòng nhẹ gật đầu vừa rồi nếu như hai người bọn họ còn như vậy thận trọng nàng đều chuẩn bị đưa tay trực tiếp đem hai người đầu nhấn cùng một chỗ đi vậy ca ca t ỷ t ỷ ta sẽ không bé dày các ngươi tàn bộ ta đi tìm ta t ỷ cùng khổng lưu ca cố thần huyên nói xong quay đầu liền chạy vô tung vô ảnh đây mới thực sự là xong chuyện phủ lão đi thâm tàng công cùng tên chương 631, t h ì ngươi mang thai chương 631, t h ì ngươi mang thai cố thần huyên đánh xong t r ợ công sau đó lập tức liền chạy đi thiều huyên ngươi chạy nhanh như vậy làm gì cố thần huyên chạy đến người xem vào sân khu thời điểm bị tỷ tỷ cố thần hy liếc nhìn liền cho thấy được thế là tỷ tỷ gọi lại nàng tỷ tỷ cố thần huyên lanh lợi chạy đến tỷ tỷ trước mặt sau đó ô m đối phương eo nói ta cùng ngươi rằng à ta vừa rồi làm một chuyện tốt cố thần hy bị nàng nói khơi gợi lên hứng thú hiếu kỳ hỏi chuyện gì tốt hh ắ c ắ cố c thần huyên cười h ắ c h ắ cố c ý t h ừ a nước đục thả câu không nói đứng tại cố thần hy bên cạnh khổng lưu hỏi một câu tại sao là ngươi một người trở về cùng đi với ngươi muốn ký tên tiểu trần ca đây cố thần huyên lần nữa lộ ra kêu mê hoặc m ỉ cười ra vẻ thần bị nói ta bấm ngón tay tính toán tiểu trần ca hiện tại khẳng định là tại hẹn hò hẹn hò cố thần hy cùng k h ổ n g lưu l i ế y nhau hỏi lần nữa thành thật trả lời ngươi vừa rồi trong miệng nói làm việc tốt đến cùng là cái gì kỳ thực cũng không có cái gì cố thần huyên đôi tay chống nạnh hơi có chút kiêu ngạo nói chính là cho tiểu trần ca cùng tiểu nam tỷ h i tính tiến độ nhất nhất nhanh thôi cố thần hy nghe m ộ i m ộ i nói có chút d ở khóc d ở cười nói ngươi còn đánh lên trợ công thế nào sao thấy tỷ tỷ xem nhẹ mình cố thần huyên lập tức liền không vui nàng nói ngươi cùng khẩn lưu ca lúc ấy có thể nhanh như vậy cùng một chỗ có ta bảy tám mươi công lao tốt t cố thần huyên lời này thật đúng là không có nói sai nếu như không phải nàng quân lấy khổng lưu chơi game khổng lưu cũng sẽ không nhanh như vậy biết yêu online bạn gái thân phận chân thật nếu như không phải cố thần hy thấy được mọi m ộ i trò chơi lịch sử chiến tích cũng sẽ không nhanh như vậy suy đoán ra suy đoán ra yêu online bạn trai thân phận chân thật về phần đằng sau công viên trò chơi tỏ tình sự tình liền càng không khả năng sẽ có có thể nói cố thần huyên là thôi động hai người nhận nhau trọng yếu một vòng không có cố thần huyên có lẽ hai người vẫn là sẽ phát hiện lẫn nhau giữa bí mật nhưng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy、người cố thần hy trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau đột nhiên liền nói không ra nói đến lần này vẫn thật là không có cách nào phản bác tốt tốt tốt tính ngươi lợi hại được rồi cố thần hy không tình nguyện tán dương một câu cố thần huyên chớp mắt to một mặt chờ mong hỏi cho nên có cái gì ban thường sao khổng lưu sợ lấy cố thần huyên đầu nói đùa nói ra đến lúc đó ta và chị ngươi kết hôn cho ngươi đơn mở một bản cố thần huyên vội vàng khoát tay nói tạm mời từ chối nhã nhạt đạo đơn mở một bản chỉ là ngâm lại hình ảnh kia liền đầy đủ xã hội tử vong mặc dù nàng là cái hướng ngoại tiểu nữ hải nhưng là còn không có hướng ngoại đến tỷ tỷ kết hôn có ý tốt một người đơn độc ngồi một bàn trình độ k h ô n g lưu suy nghĩ một chút nói kia một hồi mời ngươi ăn cái lòng nướng t h ô i t a cố thần h u y ê n vui vẻ nhảy đắt một cái nàng quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ nói tỷ tỷ ăn sao huệ cố thần hy h ô m qua ăn nhiều như vậy lòng nướng hiện tại vừa nghĩ tới lòng nướng kia bóng mỡ cảm giác cũng nhịn không được nôn khan vội vàng khoát tay nói ta không cần chính các ngươi ăn đi a cố thần viên ồ một tiếng sau đó ý vị thâm trường nhìn chằm chằm tỉ tỉ kia khó chịu biểu tình nhìn đột nhiên nàng đến một câu tỉ ngươi có phải hay không nghi ngờ tiểu bà bảo cố thần huyên câu này thanh em không luôn nói t r ư n g hợp để xung quanh đang tại xếp hàng vào sân vui mê nhóm nghe được đám người nhao nhao lộ ra dị dạng ánh mắt nhìn ba người cố thần hy cùng k h ổ n g lưu tại chỗ xã hội tử vong vội vàng bụng mặt dắt lấy cố thần huyên chạy mất chờ chạy xa cố thần hy không chút khách khí nói một cái mội mội lỗ thai nói ra ngươi muốn chết là à nói hiệu nói vượn cái gì đây ta thế nào sao cố thần huyên bịt lấy lỗ thai một mặt ủy khuất nói ngươi vừa rồi nôn khan bộ dáng đó là rất g i n g cái mang thai tiểu bảo bảo người đi cố thần huyên người xong đời rồi cố thần hy nghe xong trực tiếp bạo tẩu cũng không cùng mội mội nói nh trực tiếp liền muốn động thủ đánh nàng còn tốt khổng lưu cho nàng kéo lại cố thần huyên mới miễn bị đánh đập khổng lưu nhỏ giọng cùng cố thần huyên giải thích một chút hôm qua tỷ tỷ nàng một hơi đem lòng nướng cho chán ăn sự tình tiểu huyên mới trợt h i ể u ra vội vàng cùng tỷ tỷ nhận sai nói xin lỗi bởi t ô i sân thể dục diễn xuất so ba ngày n càng có ý tứ cố thần huyên tiểu nhi tử này đó là cái thích chơi yêu n á o tính cách nhảy n ó t một đêm cuối cùng mấy đầu nhạc dốc trực tiếp cho nàng này lật ra đem lương tính như ảnh ký tên ném cho tỷ tỷ đảm bảo về sau nàng gọt vào náo nhật trong đám người mất tung ảnh chờ chơi mệt rồi n sau đó bị vui mê nhóm đôi tay dơ cho đưa đi ra nàng đây xem như bản cắt giảm nhảy c â u bởi vì không có nhảy động tác liền trực tiếp được mang ra đến đi vào nhảy một vòng cố thần huyên trên thân tất cả đều là mồ hôi g i à y còn nhảy r ớ t một cái hiện trường như vậy điên tim khẳng định là không tìm về được dứt khoát lại đi mua một đôi tốt cửa trường học vừa vặn có người bày sạp bán loại kia mang tăng cao ngọn nguồn hang hốc g i à y còn có thể tùy ý tại hang hốc càng thêm phối sức thế là k h ổ n g lưu liền cho cố thần huyên chọn lấy một đôi màu trắng hang hốc dày còn tăng thêm mấy cái đáng yêu tiểu phối sức kẹt tại trên giày cố thần huyên mặc vừa mua lanh lợi lao vui vẻ cho cố thần huyên mua xong hang hốc dày khổng lưu cũng không quên hỏi cố thần hy một câu ngươi có muốn hay không cho ngươi cũng mua một đôi cố thần hy lập tức khoắt tay nói ta mới không cần đâu xấu như vậy ngây thơ như vậy dày ai xuyên à. tới thử một thử sao mặc rất mềm khổng lưu nói đến bắt lấy một cái trắng hồng hang hốc dày ngồi xuống liền muốn cho cố thần hy mặc vào ai ta mới không mặc đây cố thần hy nói đến ra sức dây giụa mấy lần nhưng cũng không làm nên chuyện gì bởi vì khổng lưu khí lực quá lớn nàng căn bản không tránh thoát không cẩn thận liền bị khổng lưu cởi bỏ giày sau đó lại không cẩn thận Bị bị buộc, khổng không nhân cơ hội mặc vào hang hốc thử chút chân Nhưng nàng, cũng ngạo nàng giày, giày, giác lưu lắm. làm kiểu cơ mặc cảm một vào ép tệ sau o cho sẽ phép x ấ như mang ở trên chân vậy giày ở đó â u thế là nàng lập tức là lập nàng n i khổng ô không n muốn, này g mới Sau ta thích cái k h giày đây.、Sau、đó, khổng lưu liền cưỡng ép tại trên giày tăng thêm rất nhiều phối s ứ c để cặp kia trắng hồng hang hốc giày trở nên có một chút như vậy đáng yêu nàng cố mà làm mặc vào này đôi xấu xấu giày mới trước kia cố thần hy còn không hiểu vì cái gì đường phố bên trên nhiều nữ sinh như vậy thích mặc hang hốc g à y đâu xuyên qua một lần sau đó nàng mới phát hiện hang hốc g à y xác thực thoải mái hơn nữa còn có thể tăng cao cố thần hy nhìn chân mình bên trên cặp kia tăng thêm thật nhiều gấu nhỏ đồ á n đáng yêu màu hồng hang hốc dày khoe miệng kìm lòng không được bắt đầu dương lên một bên cố thần huyên sớm đã xem thấu tất cả ở trong lòng lén lút nổ nước bỏ nói á khẩu thị tâm phi nữ nhân chương sáu trăm ba mươi hai đưa đồ uống chương sáu trăm ba mươi hai đưa đồ uống nghiên cứu cho thấy xuyên hang hốc dày thật biết nghiện nếu như ngươi muốn hỏi đây là ai nghiên cứu vậy dĩ nhiên là khẩu lưu nghiên cứu cũng không thể là tác giả nghiên cứu ra được ca mua dày thời điểm cố thần hy còn nói dày này xấu xấu không dễ nhìn kết quả sau khi về nhà nàng mặc g i à y này đi phòng giữ quần áo phối hợp y phục ngày thứ hai đi ra ngoài thời điểm hang h ố c g i à y cũng thành cố thần hy thứ nhất lựa chọn g i à y này mặc vào đến thuận tiện cùng xuyên dép lê một dạng hướng trên chân một bộ là được rồi nhưng là lại so dép lê càng có thiết kế cảm giác một chút phía trên còn có thể treo đủ loại hình nhỏ án quan trọng hơn là những này mặc có thể tăng cao cùng lộ ra chân dài đương nhiên lộ ra chân dài có cái tiền đề cái kia chính là chân tỷ lệ bản thân liền rất tốt nhìn giống cố thần hy dạng này đôi chân dài vừa mảnh vừa dài còn trắng mặc vào ngoại hình cực kỳ hang hốp dày sau đó có so sánh liền lộ ra chân nhỏ hơn dài hơn ngươi nhìn chằm chằm vào ta chân nhìn làm gì a khổng lưu đang tại chuyên t r ú nghiên cứu hang hốc dày đâu để cố thần hy tiểu nói này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần hắn khoát tay háo là ta không thấy ngươi chân ta đang nghiên cứu hang hốc dày cố thần hy một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm khổng lưu m ặ t hỏi thật thật khổng lưu nhẹ gật đầu một bên cố thần huyên đột nhiên đụng tới một câu khổng lưu ca ta tỉ hang hốc dày bậy sao、bạch. khổng lưu không hề nghĩ ngợi thất ra đó là một câu bạch sau khi nói xong hắn mới phản ứng được mình bị cố thần huyên xáo lộ bởi vì cố thần hy cặp kia hang hốc dày rõ ràng làm màu hồng phá t ỉ cố thần huyên quay đầu cười tụm tìm đối với tỷ tỷ nói khổng lưu ca vừa rồi đó là đang nhìn người chân ta không có khổng lưu không có chút nào lực lượng phản b á t một câu hừ cố thần hy khẽ h ừ một tiếng quay đầu liền hướng trong xe đi nàng ngược lại là không có tức giận bị bạn trai chăm chú nhìn có cái gì tốt tức giận lại không phải là bị người xa lạ chăm chú nhìn nàng ướp gì khổng lưu một mực vì nàng mà mê mờ đâu cho nên lúc này trong nội tâm nàng đắc ý một bên cố thần huyên không có minh bạch tỷ vừa rồi phản ứng là có ý tứ gì liền quay đầu hỏi khổng lưu khổ ta tỷ vậy coi như là tức giận vẫn là vui vậy à khổng lưu sờ lên nàng cái đầu nói một câu tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì cố thần huyên lập tức không vui nói ra ta mới không phải tiểu hài tử ta lập tức đó là cao trung sinh cao trung sinh cũng là tiểu hài tử khổng lưu cười nói chờ ngươi trưởng thành liền biết tỷ ngươi vừa rồi biểu tình là có ý gì ta chán ghét làm trò bí hiểm đại nhân cố thần huyên quật muộn t ô cục thì thầm nói đến kéo ra cửa sau xe ngồi xuống lái xe ba người cùng đi trường học hôm nay là âm nhạc tiết ngày thứ tư âm nhạc tiết đã qua một nửa nhưng vui mê nhóm nhiệt tình lại một điểm đều không có biến mất có người đem mấy ngày nay sân khấu video ủ t ợ loạt đến trên mạng về sau không ít không có mua đến phiếu vui mê liền chạy tới giao đại cửa trường học tìm ly thể dục trận gần vị trí xa xa nghe một chút ca không quản là trong trường vẫn là ngoài trường vui mê bằng hưu tố chất đều coi như cao trước ba ngày âm nhạc tiết nhất đến cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự t ì n h đều là phi thường hoàn mỹ kết thúc nói lên đem âm nhạc t ế t video ủ đợ loạt đến trên mạng việc này liền không thể không nhắc lại một cái đô hành viễn đô hành viễn tiểu từ này hiện tại ngày càng ba đầu video ba ngày phát một chút không làm sao muốn hất tập l ệ âm nhạc hiện trường hình ảnh ví dụ như chuyển s ư ớ n g độ cao ca khúc sau đó buổi tối liền trắng bệnh ngày những ngày ca sĩ phỏng vấn video đêm khuya tại đem biên tập tốt chơi ác cái nghệ nhân video phát ra tới tương đương ba ngày vòng người qua đường f a n buổi tối vòng minh tinh f a n đêm khuya vòng một đợt nghiệm vùi f a n cho nên mấy ngày nay đỗ hành viễn tài khoản lưu lượng phi thường tốt bình đài cũng tại mánh liệt mánh liệt cho hắn đầy lưu lượng đưa hết xe ấp đ nhiên một ngày ba đầu video cũng không phải tốt như vậy làm đỗ hành viễn đây hai ngày đã nghiêm trọng ngủ không đủ cả người kia trạng thái tinh thần cùng bạch học châu trước đó chuẩn bị âm nhạc tiết thời điểm trạng thái tinh thần không có khác nhau trầm hà đều có chút lo lắng tiểu tử này thân thể có ăn hay không tiêu cùng đỗ hoành viễn hoàn toàn tương phản âm nhạc tiết mấy ngày nay chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn bạch học châu cũng liền lấy ngủ mấy ngày b u ổ i tối tốt cảm giác cả người đều tinh k h í t h ầ n lưu thời điểm còn người tủng tỉm cùng bọn hắn ba lên tiếng chào bạch học châu cười tủng tỉm cùng b ọ hắn ba lên tiếng chào bạch học châu cười tủng tỉm cùng bọn hắn hắn ba lên tiếng chào bạch học châu cười tủng tỉm hỏiểu huyên muốn hay không u ố đồ u n g đương đương bạch học châu ảo t h u ậ n giống như trong tay nhiều xuất hiện một bình sữa chua cố thần huyên tiếp nhận sữa chua vô cùng cao hứng nói ra tạ ơn bạch ca ca cố thần hy u liếc qua kia bình sữa chua hỏi nơi g ư đây đổ uống nơi nào đến bạch học châu gãi gãi đầu nói vội sáng tại cửa phòng hội nghị một cái tiểu nữ sinh đưa vậy ta cũng không nên cố thần huyên nghe xong lập tức liền đem mở ra một nửa sữa chua đóng vận trở về sau đó nhét về bạch học châu trong tay a bạch học châu nháy hai lần con mắt nhìn cố thần huyên hỏi thế nào đây sữa ta không uống qua cái này cùng có uống hay không qua không quan hệ cố thần huyên khoát tay nói người ta nữ hải tử cố ý tặng cho ngươi đồ vật ta sao có thể uống đây cố thần h u y hít mắt đánh giá mội mội liếc nhìn nói ngươi ngược lại là biết không ít đó là đương nhiên rồi cố thần huyên nghển đầu nói chúng ta trường học những nữ sinh kia ưa thích một cái nam sinh liền sẽ một mực cho hắn đưa nước k h ô n g lưu nửa đ ù a n ử a thật nói ra ngươi như vậy hiểu sẽ không phải cũng đưa qua nước cho nam sinh à. cố thần h u y không nói gì nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén lên nàng dựng thẳng lỗ t a i trở lấy mội giải đáp cố thần huyên sợ bị hiểu lầm lập tức khoát tay nói khả năng sao ta đáng yêu như thế còn cần truy người khác người khác truy ta còn tạm được cố thần hy nghe xong lập tức hỏi cho nên lời này của ngươi ý là có nam sinh truy ngươi rồi thành thật khai báo nhận qua bao nhiêu đồ uống mới không có cố thần huyên lớn tiếng thét lên phản bác nói ta lại không phải không có tiền muốn uống trà sữa còn cần bị người đưa sao mấy cái r á m túi tiểu nam sinh căn bản vào không được tá mắt tốt ta tốt nhất không có cố thần hy nắm vút mội m ỗ i b ả vai trong giọng nói mang theo vài phần ý hiếp ý vị nói nếu để cho ta biết ngươi vụ n trộm yêu sớm ra pháp chính xác biết rồi cố thần huyên không tình nguyện nhẹ gật đầu sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu mình mỗi ngày tù ân ái còn không biết xấu hổ trông coi ta chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính bớt đèn ngươi nói cái gì cố thần hy nhữ nhữ mày không không không ta không nói gì cố thần huyên vội vàng rời đi chủ đề nàng nhìn về phía bạch học châu nói học ổng công trường ta nói cho ngươi ngươi thu người ta nữ hải t ử sữa chua coi như biểu thị đối với đối phương cảm thấy h ứ n g thu à. a đây bạch học châu c ư ờ i khổ một cái nhìn trong tay sữa chua nói vậy ta vẫn không mở ra đợi lát nữa cùng người ta giải thích một chút t bạch học châu nói xong đem sữa chua cất vào đến chương sáu trăm ba mươi ba đường trắng ban nhạc chương sáu trăm ba mươi ba đường trắng ban nhạc cùng bạch học châu nói chuyện phiếm vài câu sau đó khổng lưu liền mang theo hai tỷ m ộ i đi nghỉ ngơi thất bên trong đi nghỉ ngơi thất trên đường cố thần huyên chính ở chỗ này trò chuyện đưa đồ uống sự tình nàng nói ta còn tưởng rằng cho ưa thích người đưa đồ uống loại này ngây thơ sự tình chỉ có học sinh trung học sẽ làm đâu nguyên lai các ngươi lên đại học thổ lộ cũng vẫn l à như vậy thổ a cố thần hy méo méo mội mội cánh tay nói ra ngươi cái tiểu thí hại cái gì cũng không hiểu còn bình luận lên cố thần huyên phản bác vốn chính là sao chính á c ngươi n như ơ n khổng lưu nói đại đa số người học sinh thời đại ái tỉnh qua đều là rất vật ba bọn hắn sẽ tích lũy một lần tiền đi hẹn họ hoặc là đi du lịch cần kế hoạch xong đủ loại tiết kiệm tiền, lộ tuyến, mua một chút tiết kiệm tiền học sinh phần món ăn khi đó ái t ì n h so sánh thuần túy mặc dù vạn ba nhưng cũng qua vui vẻ chí ít tinh thần là giàu có bởi vậy luôn là có người tại công thành danh toại về sau hoài niệm học sinh thời đại kia đoạn khắc cốt mình tâm ái tỉnh khổng lưu mặc dù không có n g h è o qua nhưng trong túc xá hai cái hảo h u y n h đệ vương kỳ cùng đ i hoành viễn đó là hai cái sống sờ sờ ví dụ trước đó không nói yêu đương sinh hoạt đều túng quẫn rất hiện tại cũng coi là tốt rồi bằng không thì cũng đến vạn ba nói a nguyên lai sinh viên nghèo như vậy sao cố thần huyên lộ ra kinh ngạc biểu tình nói ta một tháng tiền tiêu vặt còn chưa hết hai nghìn đây cố thần hy nghe mọi mọi nói đầu đầy hắc tuyến nhà chúng ta có tiền có không có nghĩa là tất cả mọi người đều có tiền ta nhìn ngươi đó là ngày sống dễ chịu lâu cố thần hy lấy điện thoại cầm tay ra nói ta lát nữa liền cùng cha mẹ nói để bọn hắn không muốn cho ngươi tiền tiêu vặt để ngươi trải nghiệm một cái nhân gian khó khăn tránh khỏi cho ngươi quen ra tật x ấ u đến cố thần huyên lập tức liền không vui lớn tiếng kháng nghị nói không thể sao có thể dạng này ba cãi nhau đi vào phòng nghỉ căn này tiểu phòng nghỉ vốn là cho khách quý dùng nhưng ngày đầu tiên thời điểm khổng lưu cùng cố thần hy khiêng h o á n bạch học trâu đi vào nghỉ ngơi một cái việc này để quản hậu cần người phụ trách b i ế rồi sau đó liền không có lễ tân qua khách quý một mực c h ố n g không cho khổng lưu cùng hắn bằng hữu dùng kỳ thực bên trong thể dục quán phòng nghỉ nhiều như vậy có chút gian phòng chống không căn bản cũng không dùng được mấy lần buổi chiều hôm nay phùng ánh cùng nàng ban nhạc muốn lên đài biểu diễn cho nên bọn hắn sớm đi vào sân vận động điều chỉnh thử thiết bị điều chỉnh thử xong thiết bị phùng ánh bị bạch học c h â u thét lên khổng lưu trong phòng nghỉ nghỉ chân tô nhã cho tới bây giờ không có tại nhiều như vậy mặt người trước mở miệng hát q u a ca cho nên ở phòng nghỉ bên trong nàng cũng đã bắt đầu khẩn trương cố thần huyên ngay tại bên cạnh trấn an nàng cùng nàng nói chuyện h i ế m giút nàng làm giữ cố thần hy ngẫu nhiên cũng biết nói với nàng một chút sau khi lên đài tập trung lực chú ý phương pháp ví dụ như nhìn chằm chằm vào dưới đài cái nào đó quen thuộc người nhìn giả trang mình là đang hát cho người q u o n nghe không thèm đếm xỉa đến những người khác tồn tại dạng này liền sẽ tốt hơn nhiều có các nàng cổ vũ cùng ă n u ổ i tô nhã khẩn trương tâm tình mới thoáng h ò a hóa chút khổng lưu thấy nàng cảm xúc ổn định chút liền đi lên trước m ở miệng nói tô nhã n g ư ơ i phụ thân đã ra tới a ân ân tô nhã ngửa đầu nhìn khổng lưu gật đầu hồi đáp hắn đã đi ra một t u ầ lễ là có chuyện gì không ta muốn khổng lưu do dự vài giây đồng hồ về sau nhìn t ô nhã con mắt nghiêm túc nói ra gặp ngươi một chút phụ thân kỳ thực lần trước trần gia ba huynh đệ sự kiện sau đó khổng lưu nhìn xong tô nhã phụ thân v i ế t tin liền đã đối với hắn vông xuống thành kiến trong khoảng thời gian này hắn vẫn muốn muốn hay không đi gặp một lần đối phương trò chuyện chút thật sao tô nhã tạm thời quên đi muốn lên đài khẩn trương trước mắt nàng sáng lên lập tức nói ra vậy thì tốt quá ta cái này cùng hắn nói hắn biết tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng cùng phụ thân nói chuyện điện thoại xong sau đó tô nhã đối với khổng lưu nói phụ thân ta mấy ngày nay đều ở nhà hắn nói hắn tùy thời có thời gian ngươi chừng nào thì rảnh rỗi liền cùng ta nói ta giúp ngươi c h u y ể n cao hắn thời gian địa điểm ngươi định đi k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu buổi chiều biểu diễn vẫn là nghệ nhân g i à n h trước trận nóng tốt bãi sau đó là học sinh tuyển tu khâu nghệ nhân cùng học sinh thay phiên lên đài biểu diễn phùng ánh ban nhạc là học sinh trong danh sách cái cuối cùng đăng trảng k h ổ n g lưu cùng đám bằng hưu vì ủng hộ phùng ánh ban nhạc liền đại bọn hắn lên đài diễn xuất tiền để trước từ tầng hai vi quan diễn khu đi vào một tầng trong sân sân bãi hàng phía trước đã đầy áp người khẩn lưu một đoàn người cũng l ờ i hướng phía trước bót liền đứng ở phía sau x lúc này là đổi trận thời gian nghỉ ngơi một đám vui mê cùng học sinh đang tại cảm xúc tăng vọt thảo luận sau đó phải ra sân cái này ban nhạc đường trắng ban nhạc cái này ban nhạc danh tự vẫn rất có ý tứ các ngươi có biết hay không giao đại cái kia độc lập dốc đoàn thể hát tử bệnh ban nhạc nghe nói cái này đường trắng ban nhạc đó là trước đó hát tử bệnh ban nhạc đổi tên trọng tổ sau mới ban nhạc thật giả hát tử bệnh ban nhạc ta biết nha trước đó còn tại ligh house biểu diễn qua đây bọn hắn ca rất tiếng h a y làm sao sẽ sửa tên trọng tổ a cái này tên mới một điểm đều không dốc nghe nói là bởi vì hát chính cuốn học hỏng đổi mới hát chính lại thêm muốn nên hợp những n à y đại công ty thu âm ty cho nên đổi thành đi lưu hành âm nhạc phong cách trách không được vậy thật đúng là đáng tiếc đáng tiếc chợ a các ngươi có biết hay không mới hát chính thế nhưng là giao đại giáo hoa giao đại giáo hoa nghe đồn nói giao đại giáo hoa không phải cùng một cái phú ca yêu đương đi sao tại sao lại chơi âm nhạc đi cùng phú ca nói yêu đương đó là lần trước giao đại giáo hoa gọi cố thần hy cái này âm nhạc tiết đó là cái kia phú ca cho nàng làm cho nên âm nhạc tiết quan danh đều là thần hy hiểu không ta dựa vào cái này p h u n không được đây là thật phú ca với lại có thể hô nhiều như vậy mình tính đến hát bảy ngày tuyệt đối là thần hào cấp bậc chỉ hận ta không phải giáo hoa không phải ta cũng muốn đi cạnh tranh một cái mau đỡ ngược lại a cố giáo hoa cùng nàng bạn trai tình cảm khá tốt kia、yeah. một hồi muốn lên đài giáo hoa lại là cái nào là k h o a mới giáo hoa gọi tô nhã nghe nói tướng mạo đặc biệt thanh thuần củng cố thần hy là hai loại loại hình mỹ nữ khổng lưu củng cố thần hy mang theo khẩu trang đứng ở trong đám người nghe người xung quanh đối với mình đánh giá có chút dợ khóc dợ cười hai người liếp nhau một cái đồng thời cười khổ một cái mang theo khẩu trang không nhìn thấy biểu tình nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bất đắc gì ánh mắt nếu như khổng lưu củng cố thần hy lúc này đem khẩu trang lấy xuống khẳng định sẽ dẫn phát không nhỏ bạo động một bên cố thần huyên ngược lại là không có mang khẩu trang nàng đôi tay chống lạnh thần khí m ư ờ i phần n ề n y đầu tiêu tiêu ngạo tiểu biểu tình còn kém hô to một tiếng không sai các ngươi nói đó là ta thị cùng ta thị phu bọn hắn đó là ngưu như vậy b ê còn không mau mau tới cùng bái đến cùng vẫn là tiểu hải tử lòng hư vinh dấu đều không trốn một chút Chương 634, đường trắng. Chương 634, đường trắng. Phùng ánh Đường Đường người trắng. trắng. mấy hôm nay cô y hóa một cái so sánh đồng sân khấu trang điểm trang điểm đậm cùng nàng thành thuần bề ngoài không quá vác nhưng vẫn là rất xinh đẹp trên người nàng mặc hay là làm sơ thương viện tết nguyên đán dạ hội thì cố thần hy để k h ổ n g lưu cho nàng tìm bộ kia mũ thải ban lan h á c l ê phục dạ hội tại dưới ánh mặt trời bộ kia dạ phục màu đen lõe quạ đen như lông vũ phong phú lại lộng lấy màu sắc tô nhã liền như vậy hướng sân khấu bên trên vừa đứng đều không cần mở miệng nói chuyện những người khác ánh mắt liền tự nhiên mà vậy nhìn về phía nàng phùng ánh với tư cách ban nhạc bên trong duy hai nữ hải hôm nay nàng cũng thay đổi ngày xưa t r u n g tính ăn mặc đổi lại một đầu màu trắng váy ngắn cùng tô nhã màu đen váy dài kêu gọi lẫn nhau đây là phùng á n h lần đầu tiên tại sân khấu bên trên m ặ c váy trước kia nàng hoặc là liền xuyên cùng giả tiểu từ một dạng hoặc là liền xuyên một chút kỳ trang dị phụ lần đầu tiên mặc nữ trang lên đài nàng còn có chút không quá thích ứng luôn cảm giác rất thẹn thùng rất xấu hổ dùng chính nàng nói đến nói đó là có một loại không mặc quần áo lên đài không có thể diện cảm giác nhìn mặc vào váy học tỷ cố thần hy nhẹ giọng tại khổng lưu bên hay nói nhận thức phùng học tỷ hai năm ta vẫn là lần đầu tiên thấy học tỷ x k h ô n g lưu không biết trả lời như thế nào bạn gái nói chỉ có thể nhẹ nhàng cười hai tiếng xem như đáp lại k h ô n g lưu vụng trộn u a y đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa bạch học châu bạch học châu trên mặt mang đó cùng húc ấm áp đ ụ cười nhìn chằm chằm trên đài phùng ánh nhìn từ kia từ ái cùng cưng chiều ánh mắt liền không khó coi ra h ắ n đối với phùng ánh tình cảm tựa như là ca ca đối đãi mọi mọi thứ tình cảm đó phi thường thuần túy tuyệt đối không trộn lẫn ái tình cũng đúng hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên đối với đối phương hiểu rõ dạng này hai người thật rất khó trở thành tính lữ càng huống hộ bạch học châu còn không thích nữ hải tử khổng lưu mí môi c liền không có lại hướng bạch học châu phương hướng nhìn đứng tại bạch học châu trước mấy hàng một cái nam sinh giờ phút này cũng hướng trên đ à i nhìn lâm quỳnh rất kỳ quái lâm quỳnh ánh mắt cùng những nam sinh khác không giống nhau hắn cũng không có đi nhìn hát chính tô nhã mà là chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu bên trên phùng ánh ban nhạc mặt khác ba cái nam sinh xuyên không có gì đặc điểm liền b ấ t quá nhiều giới thiệu các loại nhạc khí điều chỉnh thử hoàn tất phùng ánh liền thổi một đoạn k è nạc mồ n h c ả từ khi trước đó tại khổng lưu trên thân tìm tới cái này linh cảm sau đó nàng hiện tại lai mở màn luôn yêu thích tới trước đoạn tiết tấu nhẹ nhàng kẻ nạc mồ n h ca cho ca khúc định vị nhạc dạo. lần này đổi tên sau hát tử bệnh ban nhạc mang đến ca khúc thứ nhất liền gọi làm đường trắng k e n a c m o n i cả sau khi kết thúc cái khắc nhạc khí âm thanh văng lên sau đó tô nhã môi đỏ khẽ mở ưa thích một người rất phiền cả ngày ta muốn tránh lấy không để ý tới luôn là muốn gặp được ngươi ở cuối tuần trời mưa trốn ở nơi hẻo lánh vì cái gì nhát gan như vậy nhìn ngươi đi xa ta vẫn là không dám không dám nói ra câu kia ta yêu không dám yêu bầu trời mưa to kiểu gì cũng sẽ ngừng yêu ngươi nói núp ở bên trong giống một viên kẹo hòa tan qua đi ngươi sẽ thấy trong lòng ta mềm mại đường trắng bài hát này nửa trước đoạn giảng là thầm mến c ố sự nửa đoạn sau giảng nhưng là thiếu nữ đem kẹo đưa ra sau đó nam sinh cùng nữ sinh ở cùng một chỗ hai người h ã i tình giống kẹo một dạng ngọt ngào điệp khúc bộ phận bên ngoài thế giới mưa rào xối xả nhưng ngươi ở bên người tổng ánh nắng tươi sáng giống một viên kẹo hòa tan nội tâm đây không phải là lỗ hổng là ta ônu khi tô nhã mang theo vài phần dốc vận vị đem đây ngọt ngào ca từ dùng h ò hét tấm thanh hát ra đến thời điểm hiện trường trực tiếp khô lên nam vui mê nhóm cùng gió hô lên la bà còn có ra mặt dạy điểm ở nơi đó hô to ta là tô nhã cậu đang hát ca tô nhã nghe nói như thế kém chút không có kéo căng ở. Cũng tôi nhã, hò, hò là tô nhã còn không có thói quen đây liên cùng tiếng hoan hô nghe liên tiếp tiếng hoan hô nàng có chút khiết đảm nhưng vùng bánh không giống nhau nàng phi thường hưởng thụ sân khấu hưởng thụ vui mê nhóm gieo họ nàng đàn ghi ta đi hướng tô nhã sau đó dùng ánh mắt ủng hộ lấy nàng đồng thời thu phóng tự nhiên tại sân khấu bên trên dùng g u i ta r h u y ế n kỹ tô nhã cũng càng hát càng có trạng thái cầm ống nói lớn tiếng ca hát lấy nàng nhắm mắt lại giờ khắc này bên hai nghe không được bất kỳ thanh âm gì chỉ có nàng tiếng ca lần này nàng rốt cục mình nhân vật chính nhìn nhắm mắt hát vang tô nhã p h ù n g ánh khoe miệng cũng nâng lên đẹp mắt nụ cười dưới này cố thần huyên cũng bất chấp tất cả nghe được điệp khúc bộ phận liền bắt đầu nhảy đi theo đám người cùng một c h ố nhảy liền xong việc tại cố thần huyên dẫn đầu dưới khổng lưu cùng bọn hắn đám bằng hữu cũng lại không ra vẻ thận trọng vui vẻ nhảy lấy giống tiểu hài bỏ ra trong sinh hoạt tất cả phiên não t hưởng thụ âm nhạc thỏa thích phóng thích mình âm nhạc tiết niệm vui thú khả năng chính là ở đây a hiện trường như vậy này âm nhạc hệ tài tử lâm quỳnh lại thờ ơ giống cái cọc gỗ một dạng xử tại chỗ cũ hắn ánh mắt hay là tại phùng ánh trên thân suy nghĩ nhưng lại không biết chạy hướng nơi nào sau một hồi hắn khỏe miệng vi vi n h t lên lộ ra một vệ khó gặp đủ cười một khúc kết thúc năm người đi đến sân khấu ngay phía trước cùng khán giả thật sâu bái phùng ánh cầm ống nói lên mở miệng nói ra chúng ta là đường trắng ban h ạ c ta là đội trưởng phùng ánh đây vị mỹ nữ kia là chúng ta hát chính tô nhã bên cạ giới thiệu xong tất cả người phùng ánh lần nữa mang theo ban nhạc đám thành viên mái sau đó lớn tiếng nói tạ ơn các vị ủng hộ đường trắng đường trắng đường trắng ban nhạc hiện trường khán giả tiếng hoan hô đủ để chứng minh vừa rồi diễn xuất có bao nhiêu đồng l i ê n lần này biểu diễn đến nói l i ê n tính không có k h ổ n g lưu trong bóng tối trợ rút đường trắng ban nhạc cũng sẽ bị âm thanh thiên nhiên âm nhạc công ty cho nhìn chúng đồng thời ký kết đương nhiên so với bị âm thanh thiên nhiên ký kết trực tiếp gia nhập âm thanh thiên nhiên công ty người lãnh đạo trực tiếp thịnh thế truyền thông hiển nhiên là càng tốt hơn chỗ đường trắng ban nhạc hạ tràng về sau khẩng lưu điện thoại liền thu vào thiếu gia quả nhiên là tuệ nhãn biết châu có thể tìm tới như vậy một cái hoàn mỹ ban nhạc đằng sau nội dung khổng lưu cũng lời nhịn đều là một chút t â n bốc mình nói bất quá có thể khẳng định là qua chiến dịch này b ị thịnh thế truyền thông bên trong ký đường trắng ban nhạc khẳng định sẽ tài nguyên gia thân nổ h ỏ a cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề ngoại trừ đường trắng ban nhạc lần này âm nhạc tiết cho tới bây giờ một cái k h á c khối vàng cũng đã bị tìm được cái tiêu chính là hôm qua hát không cần nói lâm bình chiều hôm qua diễn xuất vừa kết thúc âm thanh thiên nhiên bên kia người phụ trách đã tìm được hắn muốn cùng hắn nói ký kết sự tình điều kiện mở rất tốt là âm thanh thiên nhiên nhưng lâm quỳnh lại do dự hắn nhất định phải chờ hôm nay biểu diễn kết thúc mới cho trả lời chắc chắn chương sáu trăm ba mươi lăm t h i ệ ăn mừng chương sáu trăm ba mươi lăm t h i ệ ăn mừng có lẽ là bởi vì buổi chiều phùng ánh các nàng ban nhạc biểu diễn rất hoàn mỹ buổi tối sân thể dục diễn xuất sau khi kết thúc bạch học châu tỉnh h mời đám bằng hữu cùng đi trường học nhà ăn ăn khuya ăn mừng đêm nay ăn mừng ăn khuya so ngày đầu tiên buổi tối còn muốn phong phú nhà ăn ăn ngon món ăn bạch học châu trực tiếp cho điểm mấy lần cái gì ngươi hỏi ta hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đương nhiên là ghi tạc trường học tài khoản cho trường học làm châu làm n g a lâu như vậy không phải là vì ở thời điểm này có thể có chút ít đặc quyền sao không phải còn có thể vì cái gì cũng không thể thật là vì kia hai tấm không đáng tiền phá giấy chứng nhận thành tích ta bạch học châu cho trường học làm châu làm ngựa lâu như vậy xoát điểm chi phí chung mời bằng h ữ u ăn một bữa cơm thì thế nào lại nói cái này ăn khuya là ở trường học nhà ăn ăn lại không phải cầm khách sạn năm sao hóa đơn đi tài chính chỗ thanh lý trường học không thể lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tính toán chi ly bạch học châu vung tay lên phi thường xa xỉ nói mọi người tùy tiền ăn không đủ lại thêm muốn ăn cái gì liền trực tiếp cùng ta nói ta giúp các ngươi đi mua vất vả vài ngày học sinh hội đám thành viên lúc này cũng là một điểm không k h á c h khí rộng mở bụng đó là tạo có ít người không ăn trực tiếp gói mang về cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn bạch học châu cũng là trực tiếp đáp ứng phùng ánh nhìn bạch học châu kia xa xỉ bộ dáng nhìn không được nổ nước bọc nói ngươi ngược lại là biết làm người tốt cầm trường học tiền mời mọi người ăn cơm lấy ngươi danh nghĩa đây là ta nên được bạch học châu hít mắt mỉm cười nói ra bữa cơm này mấy ngàn đâu cũng không thể chính ta mắc ca làm người sao chính là muốn khéo đưa đẩy một điểm、Phúc. phùng ánh bị bạch học châu nói cho cười nàng l ư ờ n bạch học châu lớp nhìn nói ra được được được ngươi lợi hại được rồi bạch học châu khoát tay nào nói nào có mấy người các ngươi tương lai đại minh tinh lợi hại ba bạch học châu nói xong vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó một cái học sinh thành viên liền đẩy một cái để đó bánh gà tổ xe đẩy nhỏ từ sau cửa đi ra t ô nhã nhìn kia đại bánh gà tổ hỏi cái ngây thơ vấn đề là chúng ta mấy người này bên trong ai ngày sinh nhật sao không phải đây là ta chúc mừng các ngươi đường trắng ban nhạc đầu trận diễn xuất hoàn mỹ chính thức ăn mừng bánh gà tổ bạch học châu nói đến tiếp nhận xe đẩy nhỏ đẩy lên trước mặt mọi người bánh gạ tổ phía trên có năm cái cầm lấy nhạc khí đang tại diễn tấu tiểu nhân phân biệt đối ứng đường trắng ban nhạc năm người hắn cố ý nhấn mạnh một câu đây chính là ta tự móc tiền túi ở trường học bên ngoài mua bánh gạ tổ a hoa ta ba trăm khối tiền đâu cũng không biết cầm lấy hóa đơn trường học có thể hay không thanh lý phùng bánh nhìn kêu bánh gạ tổ nghe bạch học châu nói tâm lý có chút cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra nhưng vẫn là nhịn không được nói ra cắt ăn ngươi trái trứng bánh ngọt còn so đó lên ha ha ha thế thì không có bạch học châu chỉ vào bánh gạ tổ bên trên ngọn nến đối với đường trắng ban nhạc năm người nói ra mấy vị tương lai đại ngôi sao ca nhạc cùng một chỗ cầu ước nguyện a năm người thương lượng một chút cùng hô lên đường trắng ban nhạc hồng biến thế giới sau đó năm người cùng một chỗ thổi tắt ngọn đến sau đó năm người đi theo bạch học châu cùng một chỗ cho mọi người chia bánh gạ tổ bởi vì người tương đối nhiều cho nên một người chỉ có thể phân đến một khối nhỏ khẩu lưu cùng cố thần hy chỉ cần đến một khối cái khác mấy đôi tình lữ cũng đi theo học đều chỉ muốn một khối đây là chô cô lết sao cố thần hy chỉ vào phân đến khối kia bánh gạ tổ bên trên cái kim màu trắng tấm thẻ nhỏ hỏi khẩu khổng lưu liếc mắt liền nhìn ra đây không phải là chỗ cố liếc chỉ là trang sức dùng tấm thẻ nhỏ nhưng vẫn là cố ý nói ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết cố thần hy cũng học thông minh căn bản không lên khổng lưu khi nàng nói ngươi thay ta nếm thử ta mới nô、no. cũng không cho khổng lưu nói chuyện cơ hội hắn vừa mới hé miệng cố thần hy liền đem tấm thẻ nhỏ cứng rắn nhét vào khổng lưu miệng bên trong khổng lưu một mặt mộng từ miệng bên trong lấy ra cái kia tấm thẻ nhỏ nhìn cố thần hy nói ngươi bây giờ làm sao còn học được học được trực tiếp độc thủ t r á c ngươi cố thần hy ly bất trực khí cũng chán đối với khổng lưu nói đều là cùng ngươi học cái làm sao còn trách trên đầu ta đến thì trách nô、no. lúc này đến phiên k h ổ n g lưu khi dễ cố thần hy nàng vừa hám ồ m tấm k i a trang sức tấm thẻ nhỏ liền bị k h ổ n g lưu nhét vào cố thần hy miệng bên trong phi phi phi cố thần hy đem tấm thẻ nhỏ phân ra t ố t ngươi khi dễ ta trách ngươi đều là cùng ngươi học cái xấu lúc này đến phiên k h ổ n g lưu chỉ vào cố thần hy hắn còn nguyên đem cố thần hy nói đưa trở về đi chết ai ai ai đ ừ n g bóp ta e o trong lúc bất chi bất giác hai người lại bắt đầu tú lên ân ái xung quanh ăn bánh g ạ tô người cũng là trong lúc vô tình liền thêm đồ ăn đoàn người ăn xong ăn khuya cũng nhanh một chút giờ vội vàng thu thập một chút t à n cuộc còn lại lau bản sự t ì n h liền giao cho nhà ăn a di làm tại cửa phòng ăn phùng ánh cùng khổng cố hai người nói ra chúng ta diễn xuất cũng coi như kết thúc ta hiện tại liền chờ mong các ngươi hai cái biểu hiện cũng đừng để cho ta thất vọng a khổng lưu lập tức hồi đáp phùng học tỷ cho chúng ta viết ca tốt như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng cố thần hy kéo khổng lưu tay nói ta có đốc xúc hán luyện thật giỏi ca yên tâm đi đi có các ngươi hai câu này ta cứ yên tâm phùng ánh nói đến đối với hai người giơ ngón tay cái lên khổng lưu lại nói tiếp bất quá sao ta còn muốn để học tỷ giúp ta một việc gấp cái gì khổng lưu ngoắc ngón tay cùng phùng ánh giảng một chút thì t h ầ m cố thần hy cũng góp lấy lỗ hai cùng theo một lúc nghe lên không có vấn đề phùng ánh dựng lên cái ok thủ thế ba người nói chuyện phiếm thời khắc ngồi ở trong xe cố thần huyên đã đợi không kiên nhẫn được nữa nàng quay cửa kính xe xuống thuốc d i ụ c nói tỷ tỷ khổng lưu ca các ngươi nhanh lên nhà khổng lưu cuối cùng nói một câu kia phùng học tỷ liền nói như vậy tốt sau đó khổng lưu liền lái xe mang theo cố thần hy cùng cố thần huyên hai người rời đi trường học Về nhà trên đường, cố thần hy u ê nhìn còn tại ngầm ngạc tại bài á t đây g nàng ngày nàng à âm mai nhạc chơi thì tiết rất vui vẻ. Bất quá bất khẩn g đi lưu ợ c bởi vì nàng liếc nhìn nói vậy ngày mai chúng ta cho nàng đưa đến ga tàu điện ngầm ân tốt k h ổ n g lưu gật đầu đáp ứng một tiếng c ố t h ầ n h u y ê n sau khi về nhà, về n g à y mai lại có thể cùng bạn có cùng thể g á i q u a t h ế giới ba g ư ờ i đắc ý s á ụ là n g h i ê m c h h ỉ n tiết h ế g ớ n g ư ờ i m ọ i người đ ừ n g nghĩ lung tung. chương 636. Âm nhạc tiết ngày tiết c u ố i cùng. c h ư ơ n g 636. âm nhạc tiết ngày cuối cùng thoáng trước mắt bảy ngày âm nhạc tiết đã đến ngày cuối cùng ban ngày diễn xuất kết thúc về sau khổng lưu sớm đi vào sân thể dục sản nhảy chính bắt đầu quen thuộc qua sân khấu khổng lưu biểu diễn cùng những học sinh khác không giống nhau những học sinh khác biểu diễn là vì bị âm thanh tiên nhiên công ty chọn chúng trở thành ký kết nghệ nhân nhưng khổng lưu không giống nhau khổng lưu lên đài biểu diễn chỉ là vì đi chơi hắn làm cho này trận âm nhạc tiết người đề xuất cùng chủ sự phương có thể nói chỉ cần đứng lên đài liền có thể thu hoạch được vô số v ô tay sẽ không có người chọn h ắ n g gai không có cấp được phiếu không xác định trong vòng bảy ngày âm nhạc tiết toàn bộ cơ sở công trình khối lượng hoàn toàn không lợi nói minh tinh đội hình c à n g là trong nước âm nhạc tiết trần nhà cấp bậc tồn tại có thể nói như vậy ngoại trừ thịnh thế tập đoàn không có cái nào công ty có thể sao chép ra lần này âm nhạc tiết rầm rộ dù sao đây là một trận thâm hụt tiền trò chơi những cái kia công ty giải trí truy cầu là lợi ích làm như vậy một lần muốn thua thiệt quần cục đều không thừa khổng lưu được an bài tại cái cuối cùng đăng tràng lên đài hát xong bài sau đó hắn còn muốn tiến hành kết thúc công việc diễn thuyết nguyên bản kết thúc công việc diễn thuyết là giao cho âm thanh thiên nhiên công ty người phụ trách đến diễn thuyết đồng thời tuyên bố một cái lần này bị âm thanh thiên nhiên công ty ký kết học sinh nghệ nhân nhưng biết được khổng lưu muốn lên đài diễn xuất về sau thỉnh thế cùng âm thanh thiên nhiên hai cái công ty người tổng phụ trách liền đem trọng trách này giao cho khổng lưu loại này khoe khoang cơ hội khẳng định là lưu cho nhà mình thiếu ra à mình loại tiểu lâu la này ngoan ngoan đi theo thiếu ra sau lưng đốt mông ngựa liền tốt danh tiếng sao có thể vượt qua thiếu ra đây khổng lưu ngược lại là cũng không có nghĩ nhiều như vậy đơn giản nhìn một ch liền đáp ứng xuống hắn nghĩ dù sao cũng không phải việc khó gì với lại dựa theo ngày xưa tình huống càng gần đến mức cuối còn lại người càng thiếu trừ phi là có thiên vương áp trục ra sân không phải đến tám chín giờ liền đi không sai bị lắm k h ô n g lưu suy đoán hiện trường người xem nhìn xong tiết mục đơn điều chỉnh về sau chắc chắn sẽ không lưu lại nghe xong hắn ca lại đi trong trường học sinh còn tốt có không ít biết hắn ngoài trường vui mê liền căn bản không có mấy cái biết hắn nơi nào sẽ lưu đến cuối cùng có thể k h ô n g lưu lần này lại tính sai thật là có không ít người đang chờ hắn diễn xuất vào sân thời điểm không ít người ngay tại thảo luận đêm nay tiết mục đơn sửa đổi sự tình có người đang hỏi k h ổ n g lưu là ai bởi vì học sinh biểu diễn đều là tại xế chiều sân vận động bên trong biểu diễn s o n g buổi tối sân thể dục diễn xuất đều là đại minh tinh có thể một mực hôm nay buổi tối tiết mục đơn có chút c ổ quái tiết mục đơn dòng cuối cùng viết là ca sĩ k h ổ n g lưu h i ế u nghị tham gia diễn đường trắng b a n nhạc biểu diễn ca khúc cái này kỳ quái tiết mục mới đơn đưa tới không nhỏ thảo luật độ chỉ bất quá ở phía sau đài k h ổ n g lưu cũng không biết chuyện này k h ổ n g lưu đang beo lên thai trở lại quen thuộc lấy dùng loại phương thức này ca hát giờ phút này hắn căn bản nghe không được bên ngoài trong sân lộn xộn vô tự tiền mười giờ rưỡi khi giải giải hát xong nàng cuối cùng một ca khúc túi đầu đi xuống sân khấu sau các nhân viên làm việc liền đem đường trắng ban nhạc cần nhạc khí mang lên sân khấu ngay sau đó đường trắng ban nhạc cũng leo lên sân khấu bọn hắn là toàn bộ âm nhạc t i ế t bên trong một cái duy nhất hai lần leo lên sân khấu ban nhạc lần đầu tiên là ba ngày trước buổi chiều tại sân vận động bên trong hoàn thành ban nhạc đổi tên sau đầu hát lần này là tại âm nhạc t i ế t cái cuối cùng khâu lên đài là khổng lưu đ ẹ p nhạc phùng ánh nắm lấy mỹ độ phổn lớn tiếng nói ra mọi người còn nhớ rõ chúng ta sao nhớ kỹ hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô đêm nay mười giờ sau đó còn lưu tại hiện trường người xem cùng ngày đầu tiên buổi tối cơ h ộ i là một d ạ n g nhiều thậm chí đêm nay còn nhiều hơn một chút giờ phút này còn lưu tại hiện trường người xem có lẽ là vì nhìn xem khổng lưu cái này áp trục đăng tràng người biểu diễn sẽ mang đến cái gì có ý tứ ca khúc cũng có lẽ chỉ là bởi vì hôm nay là âm nhạc tiết ngày cuối cùng mọi người tốt nhiệt tình à, phùng ánh mang theo ban nhạc đám thành viên phất tay chào hỏi một bên nói b ấ t quá đêm nay nhân vật chính cũng không phải chúng ta à. thần hy âm nhạc tiết mọi người biết thần hy hai chữ có hàm nghĩa gì sao chúng ta vốn trường học đồng học có lẽ biết nhưng ngoài trường vui mê đ á m bằng hữu khả năng còn không rõ lắm phùng ánh tích cực sinh động lấy bầu không khí vừa cùng mọi người giải thích lần này giao đại âm nhạc tiết tổ chức quá trình khi giới thiệu đến khổng lưu thời điểm ánh đèn đột nhiên đánh tới g i ả n trống đằng sau ba rõ ràng là khổng lưu đứng tại sân khấu bên trên kỳ thực hắn đã sớm đ ă n g tràng một mực n ú t ở phía sau mặt nơi hẻo lánh lặng lẽ quan sát đến hiện trường người xem hoa a nương theo lấy khán giả tiếng kinh hô khổng lưu đi tới trước sân khấu tiếp nhận phùng ánh truyền đặt mịp rỗ phồn phùng ánh nhưng là tại giao ra mịp rỗ phồn về sau mang theo ban nhạ khổng lưu nắm lấy mịp rổ phồn nói ra mọi người tốt ta là khổng lưu lần này âm nhạc tiết người đề xuất lần này âm nhạc tiết tổ chức cũng là nhiều lần khó khăn chắc trở cũng mười phần cảm tạ chúng ta trước sân khấu phía sau màn những n à y tình lược một v ậ n chữ tại nơi này ta muốn thay tất cả tham gia diễn giả cùng hậu trường các nhân viên làm việc hỏi mọi người một câu các ngươi đây bảy ngày chơi vui vẻ sao vui vẻ dù cho mang theo thai trở lại khổng lưu cũng có thể nghe được hiện trường khán giả kia nhiệt liệt tiếng hoan hô nếu như lấy xuống thai trở lại nói không dám tưởng tượng hiện trường âm thanh sẽ có bao lớn khổng lưu tiếp tục nói kia đã đều là cuối cùng một đêm mọi người lại càng vui vẻ hơn một điểm. có được hay khi ô n g t ố khổng lưu nói đây là lần đầu tiên trên đài bản gốc ca khúc thời điểm khán giả cũng là chờ mong cảm giác kéo căng tiếng hoan hô sóng sâu cao hơn sóng trước khổng lưu thậm chí còn chứng kiến vì hắn chuẩn bị bảng đèn cùng cờ mầu đầy đủ để thấy tại giao đại cùng xung quanh trường học trong vòng khổng lưu phan vẫn là không ít khổng lưu bắt đầu hát trước cố thần hy cũng leo lên sân khấu một bên trầm m hà nói ra khổng lưu xuyên màu đỏ lễ phục dạ hội lệnh mới kiểu chung phong cách nếu là tiểu hy màu lam lễ váy đổi thành tú hòa phục loại kia kiểu dáng hai người khẳng định thắng vác một bên châu tiểu nam nói ra khi tỷ cái này lại không phải cùng khổng lưu trên đài kết hôn không đến mức xuyên tú hỏa phù ca trâm hà lập tức nói ra ta chỉ nói là loại kia mới tiểu trung phong cách rồi một bên mấy cái nam sinh cùng nữ sinh thảo luận nội dung hoàn toàn không giống đ ô i h o à n h viễn ta dựa vào lần này xem như để lão lưu trang song lớn vương kỳ người ta có tiền có tài hoa cái này bên lên h ắ n trang trần trí thụy khổng ca rất đẹp dưới đài cho chuyện náo nhiệt trên đài khổng lưu nhưng là công n h i ê n tú lên ân ái hắn kéo lại cố thần hy tay g ơ mịp rộ phồn hỏi cố thần hy thân ái quỷ quỷ đồng học chuẩn bị xong chưa ân cố thần hy đỏ mặt ngại ngùng nhẹ gật đầu một chữ vai váy lộ ra thiếu nữ trên vai trắng non da thị t cùng tinh xảo xương quay xanh thủy lam sắc áo đầm bên trên kim cương vỡ tại sân khấu ánh đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh thiếu nữ mùi thơm cơ thể như có như không quanh quần tại hắn chót núi chương 637. chào buổi sáng ngủ ngon chương 637. chào buổi sáng ngủ ngon chào buổi sáng ngủ ngon chúng ta ái tình đó là một trận thú vị hiểu lầm những cái kia phiến tình mười phần yêu đương tinh tiết căn bản không có phát sinh ở giữa chúng ta gặp nhau lần nữa giờ ngươi luôn là lạnh l ù n bộ dáng nếu như không phải ta ngươi lại đều sẽ là bộ d á n gì g kỳ quái rõ ràng là lẫn nhau chán ghét hai người kỳ quái vốn nên là lẫn nhau chán ghét hai người đến cùng là từ lúc nào bắt đầu cải biến ngươi cùng ta nói tiếng thứ nhất ngủ ngon ta hiện tại đều còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói tiếng thứ nhất chào buổi sáng là ở đâu một cái sáng sớm chào buổi sáng là thần hy bên trong cười yếu ớt nhẹ nhàng thất q u a ngủ say mộng sao cùng ngươi hái tình đúng như một trận kỳ ngộ không khỏi lại nhớ lại chúng ta mười năm trước có ngươi đêm dài không tại như vậy gian nan có ngươi sáng sớm đều tràn đầy hy vọng ta muốn lại một lần nữa nói ra chào buổi sáng ngủ ngon chào buổi sáng ngủ ngon đừng sợ rỡ xuống ngươi cứng rắn khôi giáp đi vào ta trong ngực ta sẽ bầu bạn ngươi ngủ nhắm mắt lại tất cả chỉ là một trận ác mộng đi vào ta trong ngực ta đến bảo hộ ngươi nha chúng ta hãy tỉnh thượng thiên an bài mỹ lệ hiểu lầm không có ác tục trong tiểu thuyết kinh đ i ể n trọn vẹ những cái kia đặc sắc mười phần yêu đương tinh tiết một mực phát sinh ở hai người chúng ta giữa tại mỗi một cái ban đêm ngủ ngon mặt trăng nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu yêu ta tại mỗi một cái sáng sớm chào buổi sáng mặt trời sẽ nói cho ngươi biết ta có bao nhiêu yêu ngươi ta muốn lại một lần nữa nói ra ngủ ngon chào buổi sáng ngủ ngon c h à o buổi sáng đường trắng cùng bài hát này ca t ừ đều là tác giả mình biên không có ca khúc không cần lục soát ca t ừ như có tương đồng tính ngươi c h ắ p ta lẽ thẳng khí hùng i n có cố thần hy trên đài khổng lưu tâm lý có một loại nói không ra cảm giác thật hắn khỏe miệng nâng lên nụ cười nắm chặt mị t rộ phồn càng nắm chặt cố thần hy tay trên đài tại đèn sân khấu d ư ớ i tại tất cả mặt người trước hắn không chút nào keo kiệt hướng tất cả người lộ ra được mình đối với cố thần hy yêu cố thần hy cũng dùng thiếu nữ ẩn tính ánh mắt nhìn đối phương khỏe môi n ế t lên ôn n u ý cười đó là những người khác chưa bao giờ thấy qua ôn n u nàng đối với khổng lưu bày ra ôn n u s ớ m tối ngủ ngon ca khúc danh tự quán xuyên cả bài hát cũng quán xuyên hai người hái tình cố sự hai người giống như đã ở cùng một chỗ cực kỳ lâu nhưng lại giống như là vừa rồi cùng một chỗ bọn hắn đã trải qua rất nhiều thú vị sự tình nhận thức rất nhiều thú vị đám bằng hữu tương lai bọn hắn còn sẽ cùng một chỗ càng lâu thẳng đến bạch đầu d i a i lão ca khúc biểu diễn hoàn tất hiện trường vỗ tay cùng tiếng hoan hô một làn sóng cao nhất lãng căn bản không có ngừng bảy ngày âm nhạc tiết cũng không có để khán giả mệt mỏi ngược lại khiến cho bọ mà giờ k h ắ c này k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy ái tình cố sự làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hâm mộ tương lai cực kỳ lâu hai người bọn họ sự thích đều còn sẽ tại một giới lại một giới học đ ệ học m ộ i nhóm trong miệng chuyển sướng k h ổ n g lưu mang theo cố thần hy máy sau đó cầm ống nói lên nói ra tạ ơn các vị đối với âm nhạc tiết ủng hộ cảm ơn mọi người đối với âm nhạc tiết ưa thích trong vòng bảy ngày thần hy âm nhạc tiết tại lúc này chính thức kết thúc rất cảm tạ các vị đối với ta yêu thích nhưng so với khi đại minh tinh ta vẫn là muốn làm một cái bình thường sinh viên cho nên mời các vị đ ư n g lại quan tâm quá nhiều ta sinh hoạt hàng ngày khi tất cả ánh đèn đóng lại sân khấu bên trên mấy người cấp tốc triệt hạng sau đó toàn trường ánh đèn sáng lên vui mê nhóm có thứ tự xếp hàng rời đi có người lưu luyến không rời vừa đi vừa quay đầu nhìn phía sau mấy khối to lớn màn ảnh mấy ngày nay âm nhạc tiết giống như là một trận thanh thế to lớn động đẹp vội vàng xâm nhập lại vội vàng rời đi cái gì đều không có lưu lại nhưng lại đem cái gì đều lưu lại có người lưu tại tại chỗ chờ lấy đám người tan cuộc tìm kiếm lấy một cái tốt vị trí nỗ lực lo tạo hình muốn đem giờ phút này đẹp nhất đẹp trai nhất mình tồn tại, tại trong tấm ảnh trở thành ngày sau hồi ức náo nhiệt l à sẽ tiêu tán thời gian cuối cùng rồi sẽ trở về bình tĩnh âm nhạc tiết hậu trường khổng lưu cùng cố thần hy tìm được còn không có rời đi giải giải ba người lại trò chuyện lên này giải giải còn nhớ rõ hai người bọn họ nàng nói duyên phận thật đúng là rất kỳ diệu đồ đâu không nghĩ đến tại lộ đảo sân bay từ biệt còn có thể gặp lại các ngươi nha cố thần hy nhìn thấy thần tượng vẫn là rất kích động nàng đỏ mặt ngại ngùng nói đúng nha không nghĩ đến giải giải ngươi còn nhớ rõ ta nha giải giải cười nói lúc đầu nhanh quên đi nhưng là đêm nay nhìn hai người các ngươi diễn xuất lần này thật rất khó lại quên đi cố thần hy nghe giải giải nói đã kích động không biết nên nói một chút gì khổng lưu vội vàng khoát tay cười nói ha ha ha giải giải nói đùa chúng ta đó là tiểu đà tiểu nháo cùng chuyên nghiệp không thể so sánh thế này sao lại là tiểu đà tiểu nháo các ngươi thật rất lợi hại cái kia từ khúc giai điệu siêu đồng giải giải lôi kéo hai người lặng lẽ nói nói cho các ngươi biết một cái bí mật kỳ thực ta ban đầu viết ca cũng là bởi vì ái tình ta lúc ấy t h ầ m mến một cái học trưởng nhưng là hướng nội không dám biểu đạt thế là viết xuống ta nhân sinh bên trong ca khúc thứ nhất đây là ta bí mật không thể nói cho người khác biết ta khổng lưu nói ra ngươi buổi hòa nhạc lúc sau đã nói qua cái chuyện này rồi cố thần hy nói theo người bí mật giống như tất cả người đều biết ta có đúng không giải giải lộ ra một cái đáng yêu cười đột nhiên lớn tiếng nói ai nha vậy các ngươi cũng liền khi lần đầu tiên biết không tại sao phải vạch c h n ta ha ha ha Tốt. hai người t r ă n g miệng một lời đáp ứng giải giải nói lần nữa bí mật này ta chỉ nói cho hai người các ngươi hiểu không hiểu rồi lần này khổng lưu cùng cố thần hy lại cùng giải giải cùng một chỗ hợp cái ảnh ảnh ký tên liền không có muốn bởi vì lúc trước đã phải qua trước khi đi dài dài còn từ trên xe cầm hai tâm ký tên a l bum đưa cho bọn họ âm nhạc tiết kết thúc công việc công tác dự tính còn muốn kéo dài một ngày nhưng còn lại công tác cùng khổng lưu bọn hắn không có quan hệ gì khổng lưu tại trong nhóm phát tin tức vẫn là trường học sau phố đầu kia ăn v à t phố đó là nhà kia thường xuyên đi cửa hàng lớn cùng một chỗ ăn kia khi nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên bàn thì nhảy h á t một đêm đoàn người cũng không nói chuyện h i ế m liền ánh sáng h u y ế n cơm đêm nay ngoại trừ trong trường học người bên ngoài còn có lưu thi vũ cùng tôn vũ hai người bọn họ là buổi tối hôm nay cố ý từ nơi khác chạy đến tôn vũ ở nhà không có chuyện gì biết được khổng lưu muốn diễn xuất tin tức. lập tức liền chạy tới phùng tràng lưu thi vũ nhưng là thoái thác công tác chạy đến lúc ấy nàng đang quay một tổ quảng cáo nghe tôn vũ nói k h ổ n g lưu muốn lên l à i bỏ rơi phí bồi thường vi phạm hợp đồng an vị máy bay từ kinh thành chạy trung hải đến giờ phút này đón g quân g i ã ngoại tiểu đội mười sáu người lần nữa t ề tụ một đường mấy người đem bữa ăn khuya bày ra cái bàn nhỏ liều cùng một chỗ nồi g vây quanh thành một vòng tròn lớn tốt nhất đám bằng hưu cùng yêu nhất người đều ở bên người cùng một chỗ nâng cốc môn hoan nhân sinh khó được mấy lần say đêm nay khẩn lưu cũng coi là mười phần khó được ốm say một lần chương sáu trăm ba mươi tám phân mỹ sợi chương sáu trăm ba p h â người làm sao còn tại nằm trên giường nhanh lên thay quần áo đi ra ngoài rồi mặc tạp dề cố thần hy đẩy một cái nằm ở trên giường ngủ cùng heo chết một dạng k h ổ n g lưu thúc giục hắn rời giường khẩu lưu xoa nhập nhẹ mắt vừa ngủ từ trên giường ngồi dậy đến tuế tuế liền ngồi xổm ở cố thần hy bên trần lẹ lưỡi một mặt chất p h á t bộ dáng giống như là tại cười ngây ngô nhận lấy mới hai tháng thời gian t u ế t u ế thân hình trực tiếp lật ra gấp bội trưởng phiêu phì thể trắng mỗi năm nhảy lên giường dẫm lên k h ổ n g lưu chân bỏ tới bên gối dùng cái đầu cọ sát k h ổ n g lưu cánh tay t u ế t u ế lên cân mỗi năm cũng không tốt gì trước đó bị vứt bỏ thời điểm mỗi năm vẫn là bàn tay đại tiểu miêu hiện tại đã trưởng thành một đầu đại heo mèo một cái tay dù sao là bắt không lên k h ổ n g lưu trên giới đánh giá cố thần hy lướt nhìn chỉ về phía nàng t ạ m dày hỏi ngươi đây cũng là cái gì mới tiểu tình điều trung hoa nữ đầu biết sao ngươi chết đi cố thần hy đẩy khẩn lưu một cái nói ra ta đang làm bữa sáng ngươi nhanh lên rời giường dọn dẹp một chút khổng lưu nghe xong lại muốn ăn cố thần hy làm bữa sáng lập tức liền sợ hãi hắn lùi về trong chăn nhỏ giọng hỏi đêm qua mất chết ngươi liền không thể để ta nghỉ ngơi nhiều một chút sao cố thần hy đỏ mặt nói chính ngươi hư cũng không thể trách ta a khu khu khổng lưu ho nhẹ hai tiếng trả lời thân thể ta cho dù tốt cũng không thể không thể tần suất cao như vậy a vậy tối nay buông tha ngươi n g t ạ chủ long ân m h e o m h e o m h e o mỗi năm chỉ là một cái đơn thuần nhỏ còn cũng không biết hai chân thú đang nói chuyện gì kỳ quái chủ đề nó chỉ sẽ meo meo gọi tới biểu thị mình nghĩ hoặc tốt tranh thủ thời gian lên a cố thần hy trong chăn bên trên vỗ một cái nói ra hôm nay thế nhưng là hai chúng ta lễ đính hôn hai ta sớm một chút đi đừng để khách nhân đợi lấy ta dựa vào khổng lưu nghe vậy kinh hô một tiếng lập tức từ trên giường ngồi dậy đến ngươi sẽ không quên a nhìn khổng lưu k i a một mặt khiếp sợ bộ dáng cố thần hy nhịn không được hỏi một câu khổng lưu đỏ mặt xấu hổ nói ngươi không nhắc nhở ta ta còn thực sự liền quên cố thần hy đầu đầy hắt tuyến g i á o h ấ n một câu ta nhìn ngươi là váng đầu a vài giây đồng hồ về sau cố thần hy giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đông nhiên kinh hô một tiếng ai nha ta trong nổi còn tại nấu mị sợi nàng nói xong quay đầu vọt ra khỏi phòng ba chân bốn cẳng lao xuống lầu đi ôi vừa nghĩ tới một hồi lại muốn ăn cố thần hy làm điểm tâm khổng lưu liền không nhịn được thở dài âm nhạc tiết sau khi kết thúc liền chính thức tiến vào nghỉ hè ở nhà cố thần hy nhàn không chuyện làm bắt đầu bắt đầu nghiên cứu t r u nghệ n g mỗi sáng sớm đổi lấy nhiều kiểu làm điểm tâm đến độc hại khổng lưu buổi sáng hôm nay nàng làm là hàng xô viết m ạ n h mặt m ặ t thêm thức ăn là rau xảo đậu nành tôm nón nhìn là có mấy phần bộ dáng cũng không biết hương vị g i sao dạng cố thần hy hủy đi tập t h khoác lên một bên cái ghế chỗ tửa l ư n g bên trên ngồi tại khổng lư mau nếm thử ta thế nhưng là dựa theo giáo trình từng bước một đến khổng lưu khẩn t r ư ớ c hỏi hôm nay tiểu thông sẽ không lại không tẩy a sân bên trong vừa hái xuống đến ta liền rửa sạch muối không có thả quá nhiều a ai nha liền một mông u muối lên nổi mới thêm tại trong chén tuyệt đối sẽ không nhiều đây màu đen là nước tương đúng không khẳng định là nước tương a không phải nước tương còn có thể là cái gì mị sợi đây mị sợi là cửa hàng bên trong mua cố thần hy bị khổng lưu hỏi không kiên n h ẫ n được nữa tức giận giống lên một câu hỏi lại ngươi liền lăn đi cùng t u ế t u ế cùng một chỗ ăn cầu lương Vương đang tại túi đầu cơm khô t u ế t u ế có chút mộng quay đầu nhìn thoáng qua trước bàn cơm khổng lưu sau đó phi thường hiểu chuyện x ê dịch thân thể cho khổng lưu nhường ra một cái vị trí thuận tiện hắn cùng mình cùng một chỗ ăn cầu lương thiên tài thông minh như vậy tiểu cầu không đưa đi lên đại học thật sự là lãng phí ích khổng lưu củng cố thần hy nhìn t u ế t u ế phản ứng có chút dở khóc dở cười khổng lưu cũng không dám hỏi nhiều nữa hắn cầm lấy đũa n ế m thử một miếng cố thần hy tỉ mỉ làm ra mới vừa buổi sáng mị sợi mị sợi có chút nhạt còn đun k á c chút nhưng là không có việc gì có thể ăn là được sắt thuốc hương vị vẫn được đó là bình thường mì sợi canh hương vị. r ồ i lên đậu nành tôm non thêm thức ăn sau đó hương vị vừa vặn tươi non tôm sông nhân hòa giòn non đậu nành phi thường ngon miệng ăn ngon không cố thần hy một mặt chờ mong hỏi ăn ngon khổng lưu giơ ngón tay cái lên tán dương bà bối ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt vậy là tốt rồi hhh <cười> nghe khổng lưu giải đáp cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu nhìn cố thần hy trước mặt trống rỗng khổng lưu hỏi người không ăn sao ta ta gần đây đang giảm cân buổi sáng sẽ không ăn cố thần hy rõ ràng có chút quất bách khổng lưu như n h ữ n mày cảm giác không thích hợp củng cố thần hy cũng ở chung lâu như vậy nặng có phải hay không đang nói láo khổng lưu liếc nhìn liền có thể nhìn ra khổng lưu giả bộ như tức giận bộ dáng một mặt nghiêm túc hỏi người đang g ặ p ta thành thật khai báo chuyện gì xảy ra ai nha cố thần hy cúi đầu một mặt xấu hổ nói ta ánh sáng dựa theo giáo trình làm giáo trình bên trên là một tô mì lượng cho nên ta liền làm một bát phốc ha ha ha khổng lưu nghe cố thần hy nói không có kéo căng ở trực tiếp cười ra tiếng cố thần hy xiết quả đấm nói không cho cười lại cười bị đánh tốt tốt tốt không cười không cười khổng lưu cố nén ý cười đứng người lên đi phòng bếp cầm một đôi đua cùng hai cái chén nhỏ tới hắn nói mọi người đều nói người đàn bà chữa ngốc ba năm ngươi đây đều còn không có mang thai đâu đầu g óc làm sao lại không tốt lắm khổng lưu vừa nói một bên đem trong tô mỹ sợi thêm đến chén nhỏ bên trong một b á t lớn mỹ sợi vừa v ặ n chia hai chén nhỏ không cho ngươi trò cười ta cố thần hy q u ệ y mồm tức giận nói bản tiểu thư sáng sớm lên cho ngươi làm nhiệm tâm ngươi không cảm tạ coi như xong thế mà còn trò cười ta ta thật tức giận nào có ta không có chê cười ngươi ngươi thế nhưng là ta b ả o bảo ta thương ngươi còn đến không kịp đâu làm sao sẽ châm biếm ngươi k h ổ n g lưu đem trong tô canh đổ một nửa đến n í c lại gần mình cái này trong chén một nửa kia tất cả đều là mặt thêm thức ăn ngọn nguồn canh toàn bộ r ố t vào một cái khác trong chén k h ổ n g lưu đem thêm thức ăn nhiều kia một chén nhỏ mì sợi đ ầ y lên cố thần hy trước mặt nói ra nông chúng ta cùng một chỗ ăn đi cố thần hy nhìn mình kia chén nhỏ bên trong phong phú món ăn lại nhìn một chút k h ổ n g lưu trong chén chửi lùi mì sợi hỏi ngươi đem thêm thức ăn đều cho ta ngươi trong chén chẳng phải cái gì đều không còn xuất lại khẩn lưu vẻ mặt tươi cười nói ra không có việc gì ngươi sáng sớm lên cho ta nấu mì sợi ngươi xuất lực nhiều như vậy liền nên cố thần hy nói đến cầm lấy búa cho đem tôm non một mạch hướng k h ổ n g lưu trong c h é n kẹp k h ổ n g lưu nhìn nàng cái dạng kia có chút dở khóc dở cười h ắ nói n tốt tốt không sai biệt lắm lại không phải ăn không nổi điểm này tôm non có cái gì tốt hơn tốt liền dạng này cố thần hy nhìn hai bác không sai biệt lắm thêm thức ăn mì sợi lúc này mới hài lòng thu hồi búa k h ổ n g lưu thúc giục nói tốt nhanh ăn đi tốt cố thần hy nhẹ gật đầu hai cái nhà giàu đại thiếu gia đại tiểu thư sáng sớm bên trên tại biệt thự lớn bên trong vô cùng đáng thương chia đều một t ô mì liền thêm thức ăn đều muốn phân rõ ràng Nhiều mới mẻ sự tại ì n không h A còn ga n ra nhìn bọn ọ ăn không nổi hai bát b một vòng k h ổ n g lưu cuối cùng quyết định mở trước kia một mực không dùng như thế nào điện tàng bạn dài hơn dồn dồn sờ miễn ảnh đi ra ngoài chiếc này điện tàng bản đại lao đã không xuất bản nữa liền ngay cả thân xe điện tàng lam xe sơn cùng đầu xe lam bảo thạch phi thiên nữ thần đều là chuyên môn định chế hiện tại cho dù có tiền cũng mua không được đây xe ngồi trải nghiệm nhưng so sánh điều k h i ể n trải nghiệm càng tốt hơn chỉ bất quá bên này trong nhà không có tài xế không phải khổng lưu đều chẳng muốn mình mở mở ra huyễn ảnh trên đường phố quay đầu xuất cũng rất cao bất quá trung hải cái này khắp nơi là xe sang trọng địa phương loại này ngoại hình cũng không khoa trường xe sang trọng mọi người thấy cũng sẽ không quá khiếp sợ dù sao bọn hắn cũng không biết xe này giá trị với lại xe sang trọng loại vật này sinh ra không có vậy đ ờ i này tử cũng là rất khó lại có đầu năm nay kinh tế kém như vậy muốn nỗ lực công tác mở ra xe sang trọng còn không bằng ngấm lại kiếp sau làm sao ném cái tốt t hai đây ngẫu nhiên có như vậy một hai người h i ể u xe người sẽ lấy điện thoại di động ra trụ tấm hình chiếu phát người bằng hữu vòng cái gì ba mươi mấy phút sau khổng lưu củng cố thần hy liền đạt tới mặt trăng nhà máy rượu song phương phụ mẫu đến so hai người sớm hơn một chút bọn hắn đang tại khách sạn đại sành chuyện trò vui vẻ còn có cái đoan trang đại khí chàng nghệ sư đang vì mấy người châm trả đồ nước khổng t h a n h củng cố thiên hàn trò chuyện là sinh ý bên trên sự tỉnh hai cái người làm ăn tụ cùng một chỗ ngoại trừ nói chuyện làm ăn cũng không có cái gì có thể trò chuyện lên tính tình sự tỉnh lưu n g c nhã cùng lưu vân hai nữ nhân nhưng là thảo luận mỹ dung cùng mua sắm phương diện nội dung nhà ai thẩm mỹ viện bảo dưỡng hạng tốt nhãn hiệu gì quý phụ sương dùng tốt gần đây lại lên mới cái gì xa xỉ phẩm giải p h ụ song phương phụ mẫu trò chuyện gọi là một cái h ư n g t ự c nếu như không, phải không lưu bọn hắn kém chút đều muốn quên hôm nay là vì hai cái hài tử lệ đính hôn mà tập hợp một chỗ lưu Ngọc nhã lôi kéo cố thần hy tay đối với lưu vân nói ra ai nha bà thông ra à ta có thể rất ưa thích nhà các ngươi tiểu hy đại cô nương này trường thật làm cho người vui lưu vân cũng vô vô khổng lưu bà vai nói ra bà thông ra nhìn ngươi nói nhà các ngươi khổng lưu cũng nghe nói à ta cùng nhà chúng ta lao cô à liền ưa thích cái này trẻ danh to xác sau phương phụ mẫu lôi kéo hài t ử thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen sau đó khổng thành hâu người bưng tới một cái hộp lớn hộp là dùng đồ sơn công nghệ làm Bề n lưu mộc nhã tiếng nói vừa ra thời khắc sân hộp gỗ cái nắp mở ra bên trong kim quang sàn sán gai con mắt đau như vậy hộp lớn bên trong lại là tràn đầy nguyên hộp thuần kim trang xước có chân vàng tử kim hoàng quan kim vòng hai nhẫn vàng dây chuyền vàng vòng tay vàng kim heo bài kim vòng chân đây một hộp lớn bên trong từ đầu đến chân cơ hồ mỗi cái bộ vị kim trang sức đều chuẩn bị đây kim phối sức so tiệm vàng bên trong đều đầy đủ cố thần hy nhìn đây trói mắt hoàng kim đồ trang sức cả người đều có chút hoảng hốt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm tư nhưng đồ vật bày ở trước mặt thời điểm đánh vào thị giác vẫn là rất lớn đừng nói cố thần hy liền ngay cả cố thiên hàn cùng lưu vân nhìn thấy chiến trận này cũng bị giật n ả y mình lưu vân nhỏ giọng nói ra đây đây xính lễ có phải hay không có chút bà thông ra ngươi được xính lệ chúng ta đặt t r ư ớ c thành hôn lại mặt k h á c nói a lưu vân có chút thất thố kinh hô một tiếng cố thiên hàn vội vàng từ phía sau kéo kéo nàng g ó p áo nay mới khiến nàng lấy lại tinh thần cố thiên hàn vẻ mặt tươi cười nhỏ giọng hỏi những này hoàng kim chỉ là lệ đính hôn t i ề n biếu đúng nha đúng nha không thanh nắm cả đối phương bà vai nói chuẩn bị bốn mươi cân nơi này cũng liền một nửa không đến cái kia định chế thuần kim xính lệ cùng hai cái đại kim heo ta bảy ở yến hội sành trên bản một hồi chúng ta có thể đi vào yến hội sành nhìn xem lao đệ ngươi nhìn xong có bất mãn ý địa phương liền cùng lao ca ta rằng đây đây cố thiên hàn nghe khổng thành gió này khinh vân nhật nói lắp bắp cũng không biết nên trả lời như thế nào hai cái kim heo cùng một phần thuần kim xính lễ đây đều là cho bọn hắn cố ra riêng này chút hoàng kim giá trị liền đã trên ngàn vạn a mẫu chót là những n à y còn không phải xính lễ hắn còn có thể có bất man ý địa phương a hắn nào dám có bất man ý địa phương a k h ô n g ra xa hoa s ắ c thực vượt qua bọn hắn tưởng tượng khổng thành nắm cả cố thiên hàn bả vai hướng phía tư nhân yến hội sành đi đến lưu n g c nhã nhưng là lôi kéo lưu vân cùng một chỗ cho cố thần hy mang hoàng kim cố thần hy một nạp đứng tại chỗ giống như là thay đổi trang phục trò chơi bên trong tiểu nhân một dạng tùy ý hai người bài bố khổng lưu cái này lễ đính hôn vai nam chính ngược lại là thành cái người r à n h rỗi cũng may chạy ra ngoài chơi cố thần huyên lúc này trở về hắn mới có cái nói chuyện người cố thần huyên nhìn bị hai người mẫu thân trở thành thay đổi trang phục tiểu nhân tỉ tỉ kéo kéo khổng lưu ống tay háo hỏi khổng lưu ca đây là đang làm gì khổng lưu vớt vớt cố thần huyên khuôn mặt nhỏ nói cho tỷ ngươi mang trang sức thôi còn có thể làm gì a cố thần huyên chừng to mắt hỏi cái ngây thơ vấn đề kết hôn nguyên lai cần mặc màu vàng kim khôi giáp sao trong t hoàng kim khôi giáp phúc ha ha đang tại cho cố thần hy mang dây chuyền vàng lưu mộng nhã nghe cố thần huyên nói che miệng cười to lên lưu vân cũng bị tiểu nữ nhi đây đáng yêu ngốc nói làm cho tức cười bất quá cố thần huyên hình dung ngược lại là cũng không thành vấn đề nếu như đem trong hộp kim trang sức toàn bộ đeo ở trên người vậy thật là đó là một bộ hoàng kim khôi giáp vừa rồi pha trà trà nghệ sư lúc này còn không có lấy lại tinh thần cho nhiều như vậy kẻ có tiền n g â m qua t r à nàng nguyên lai tưởng rằng không có chuyện gì có thể rung động đến nàng nhưng khổng ra hôm nay cái này hảo vô nhân tính tiền biếu vẫn là lại một lần làm vỡ nát nàng tam quan nàng ở trong lòng âm thầm phế phủ đây chính là kẻ có tiền đính h ô n sao khủng bố như vậy chương 640 quá có tiền cũng là một loại phiền não chương 640, quá có tiền cũng là một loại phiền não bị lưu mậu nhã cùng lưu vân khi thay đổi trang phục tiểu nhân một dạng mang s o n g hoàng kim trang sức về sau cố thần hy lôi kéo khổng lưu liền chạy ra ngươi mau dịu ta điểm ta ta cảm giác hiện tại bước chân có chút c h ậ m ha ha ha khổng lưu quay đầu nhìn như cái tiểu kim nhân một dạng cố thần hy nhịn cười không được lên h ắ nói ngươi đây một thân hoàng kim thêm lên tối thiểu có nặng bốn năm cân bước chân có thể không nặng ngày sao ngươi còn cười m a u lại đây vì ta cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn tức giận nói một hồi ta nếu là đấu vật ta liền tìm cha mẹ ngươi cáo chặn đi chính ngươi đeo một thân kim trang sức n g ã t h ế làm sao còn ỉ lại vào ta khổng lưu nói đến đi đến cố thần hy bên người vén lên nàng tay cố thần hy nói khẳng định lại ngươi à ngươi bây giờ thế nhưng là vị hôn phu ta ta không tệ ngươi lại ai cố thần hy nói xong ngựa ra ngựa đầu trên cổ treo dây chuyền vàng cùng kim heo bài va chạm phát ra thanh thúy hêm hai kim loại tiếng va chạm đây mỗi một âm thanh có thể đều là tiền tài phát ra âm thanh được được, được. khổng lưu nghe cố thần hy nói tâm lý đ á c ý xem ở ta là người vị hôn phu phân thượng vậy ta liền bị ngươi chọn đi vòng vàng đeo tay cùng vòng tay vàng đụng phải khổng lưu cổ tay chuyển đến từng tia ý lạnh nhưng cố thần hy tay nhỏ lại là ấm hô hô với lại rất mềm rất thoải mái trước k i a cố thần hy tay chân đều là băng đá l ạ n h lạnh nhưng từ khi hai người ở cùng một chỗ sau đó cố thần hy tay chân liền càng ngày càng ấm áp trái lại khổng lưu ngủ khối lượng càng ngày càng kém cho nên điều này nói rõ một cái vấn đề gì điều này nói rõ liêu trai bên trong nữ yêu quái thải dương bổ âm hấp thu dương khí loại chuyện này là chân thật tồn tại dù sao sự thật liền bày ở trước mắt, lao tổ tông làm sao sẽ nói hiễu nói vợ đâu đúng không ai nha thật thật nặng à cố thần hy vị đỉnh đầu kim hoàng q u a n nhỏ r ộ n g lẩm bẩm ta hôm nay xem như cảm nhận được cái gì gọi là quá có tiền cũng là một loại phiền não những n à y kim đ ồ trang sức có thể hay không chứ hái một lát nữa đợi khách nhân tới ngươi lại cho ta đeo lên đến khổng lưu suy nghĩ một chút nói đây chính là ta mẹ cùng mẹ ngươi cho ngươi mang tốt ta cho ngươi hái sẽ bị mang a khổng lưu đối với lưu vân không hiểu rõ lắm nhưng là đối với mình ra hoàng thái hậu vẫn là hiểu rất rõ nàng nếu là nhìn thấy cố thần hy trên thân thiếu một chút kim trang sức khẳng định phải trách cứ mình hôm nay g t h á cung trăng nhà máy rượu bị khổng ra bao hết trận nơi này từ trong ra ngoài tất cả gian phòng cùng đại sành đều chỉ lễ tân khổng lưu khác nhân cho nên khổng lưu cũng không cần lo lắng sẽ chiếm người khác phòng nghỉ đi cố thần hy nhẹ gật đầu tại khổng lưu năm đỡ chậm rãi từ từ hướng phía phòng nghỉ đi đến nàng hiện tại đây một thân có thể đắp như vàng t ù y tiện k é một cái khả năng liền sẽ tổn thất thật nhiều cái v i đ u t cho nên nàng đi đường vô cùng cẩn thận tựa ở mềm mại trên ghế salon cố thần hy cuối cùng có thể nghỉ một chút khổng lưu từ áo sơ mi trong túi móc ra khăn tay cho cố thần hy xoa xoa trên c h á n mồ hôi hỏi k h á t không k h á t muốn hay không uống nước cố thần hy gật đầu không tiện thế là liền n g ử a đầu đối với khổng lưu nói ta muốn u ố n g băng đi khổng lưu vừa rồi vào phòng nghỉ thời điểm liền thấy cửa ra vào trong tủ lạnh có nước cho nên cũng không cần hâu người đưa chính mình đi qua cầm liền tốt hắn không khác cho nên chỉ lấy một bình nước khoáng c nếu từ tủ như là phương diện khác vấn đề hắn nhất định có thể rất nhanh liền trả lời cố thần hy nhưng lệ đính hôn loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên làm hắn cũng không biết cụ thể quá trình cho nên rất khó giải đáp cố thần hy vấn đề hắn cũng không thể cùng cố thần hy nói vấn đề này ta hiện tại tạm thời còn vô pháp giải đáp n g ư ờ i chờ ta nhiều cùng nữ hải t ử khác nhiều làm mấy lần lễ đính hôn sẽ nói cho ngươi biết lời này khổng lưu nếu là nói ra miệng khẳng định sẽ để cho cố thần hy đánh chết cho nên suy tư phúc chốc khổng lưu an ủi cố thần hy nói hẳn là chờ khách người đi liền có thể lấy xuống đi chờ khách người đi cố thần hy trừng mắt nhìn hỏi đây chẳng phải là sau cơm chưa liền có thể hái đúng không khổng lưu không dám cho ra khẳng định trả lời chắc chắn vạn nhất không phải cố thần hy coi như cao hứng hụt Thốt mặc dù khổng lưu không đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn nhưng cố thần hy vẫn là đần độn tin hoàn toàn lại ôm lấy băng nước k hoáng uống vào mấy ngụm cố thần hy đem còn lại gần nửa bình đưa cho khổng lưu khổng lưu lắc lắc cái bình thấy bên trong không có bao nhiêu liền hỏi ngươi còn uống hay không không uống ta uống cố thần hy biên độ nhỏ khoát tay h à o nói ngươi uống a khổng lưu kéo ra ống hút đối với miệng bình uống một hơi cạn sạch cố thần hy liền nhìn như vậy lấy hắn sau đó ngây nấc cười khổng lưu không hiểu hỏi ngươi cười cái gì cố thần hy cười con mắt con con giống như là hai đạo trầm non phi thường đang yêu nàng nói ta nhớ tới chúng ta năm ngoái mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm cùng uống một ly trà sữa hình ảnh cùng uống một ly trà sữa sao k h ổ n g lưu nhớ lại cùng cố thần hy hẹn hò hình ảnh mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm hai người còn đều rất ngại ngùng k h ổ n g lưu muốn tìm lấy cơ cùng cố thần hy uống cùng một cốc sữa trà thế là liền lấy cơ nói trên thân không đủ tiền chỉ mua nổi một ly muốn hai cây ống hút khi đó cố thần hy còn không biết k h ổ n g lưu thân phận thật sự cho rằng k h ổ n g lưu ra khó lường trà sữa tiền thế là vụng trộm lại dùng mình dưới điện thoại di động đơn một ly trà sữa cho khẩn lưu khẩn lưu nguyên lai tưởng rằng uống cùng một cốc sữa trà kế ho kết quả cố thần hy vừa cầm tới trà sữa uống một ngụm liền tay trượt sơ ý một chút đem trà sữa rơi trên mặt đất lại rất không may một cốc đập phá cuối cùng chỉ có thể cố mà làm cùng khổng lưu uống cùng một cốc sữa trà đoạn này không có viết lâm thời thêm đừng lật về phía trước cố thần hy bây giờ trở về nhớ tới ban đầu mình kia áp chế kém diễn kỹ đều sẽ nhịn không được cười ra tiếng kỳ thực lúc ấy khổng lưu biết tất cả mọi chuyện nhưng là hắn không hề nói gì bởi vì hắn cũng chờ mong cùng cố thần hy uống cùng một cốc sữa trà lúc ấy cảm thấy cùng ưa thích uống cùng một cốc sữa trà đã lãng mạn lại mờ, mờ. bây giờ trởi Cùng uống một ly trà sữa đến cùng chỗ nào lãng mạn rõ ràng liền rất chọc cười quả nhiên tình yêu cùng nhật kỳ làm việc n ố c chỉ có ngày sau nhớ lại đến mới phát giác được ngốc hai người tự hầu nghĩ đến cùng đi liếc nhau về sau đồng thời cười lên ha ha ha ha chương sáu trăm bốn mươi một đưa bảng hiệu chương sáu trăm bốn mươi một đưa bảng hiệu tới gần buổi trưa thời điểm khách nhân lục tục no ngoe nhiều lên có hai nhà người đủ loại thân thích thất đại cô b á t đại di loại hình người có một ít k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy mình đều gọi không lên danh tự chỉ biết là là thân thích còn có hai nhà người thương nghiệp cộng sự cùng một chút quan hệ phức tạp hơn bảng hữu ngắn ngủi một cái đến giờ to lớn trang viên đại s ả n h còn kém không nhiều tiến đến hơn một trăm người đây hơn một trăm người tùy tiện lĩnh x u ấ t tới một cái đều là trung hải số một số hai có tiền phụ thương có thể đi vào khổng cố hai nhà lễ đính hôn hội trường người liền không khả năng sẽ có người bình thường cửa ra vào trên quảng trường xe sang trọng càng là ngừng tràn đầy trên quảng trường xe kém nhất đều là một trăm vạn cấp bậc bèn tốt một chút l e n r o v e r hotchell mười ba t Martin. phe gia di kia càng là khắp nơi có thể thấy được tới chậm xe chỉ có thể hướng ga ra cùng trang viên cửa ra vào trên đường ngừng một trăm vạn xe sang trọng chỉ có thể ngừng b ê n đường chỉ là ngẫm lại tựu i khiến người l i ễ u l ư ớ i l i ê n như vậy phong thái tràng diện vẫn chỉ là đính hôn chờ hai người tốt nghiệp đại học hôn lệ đến có bao nhiêu xa hoa đơn giản không dám tưởng tượng k h ô n g lưu cùng cố thần hy liền đứng tại cửa ra vào đi theo song phương phụ mẫu cùng một chỗ tiếp đại khác h nhân bởi vì cố thần hy hành động không tiện lưu ngọc nhã liền cho nàng tìm cái băng nàng hướng kia ngồi xuống toàn thân kim quang lóng lánh cùng cái tiểu cắt tường vật giống như còn trách đáng yêu lưu ngọc nhã ưa thích g ấp cho cố thần hy chụp mấy bức mị mị tấm ảnh phát đến vòng bạn bè bên trong cũng coi là khoe khoang một cái tương lai mình con dâu tới gần buổi trưa thời điểm tôn vũ cùng lưu thi vũ mới mang theo hạ lễ vội vàng chạy đến khổng lưu chỉ là người người trên thân hai người mùi liền đ o á n được hai người bọn họ là từ đâu đến hắn chất vấn hai n g ư ờ i lại đi trung tâm tắm rửa làm đ ủ điệu tôn vũ thể thốt phủ nhận nói ca làm sao có thể chứ ta cùng nàng chỉ là t r ù n g hợp tại cửa ra vào gặp được thật khổng lưu h í mắt hoài nghi đánh giá tôn vũ tôn vũ dựng thẳng lên ba ngón tay nói ra、thật. thiên chân văn xác k h ô n g lưu trực tiếp liếc mắt ta tin người m ớ i có quỷ hắn quay đầu nhìn về phía m g ồ i m ộ i lưu thi vũ biểu tình nghiêm túc nói ra thành thật khai báo không phải ta liền cùng cứu cứu nói loạn nói ngươi cùng tôn vũ ra ngoài quỷ hôn một đêm đừng đừng đừng lưu thi vũ vội vàng khoát tay nói ra ca ta nói ta nói là tôn vũ tiểu tử này sáng sớm đem ta gọi lên trung tâm tắm rửa làm sờ pa cho nên mới tới chậm thấy nói l á o bị vạch trần tôn vũ cũng không lo được oán trách lưu thi vũ là phản đồ vội vàng cầu xin tha thử nói ca ta thật sai lần sau lại không mang nàng đi ngươi đừng tức giận tôn vũ chỉ nói không mang theo lưu thi vũ đi cũng không nói mình không đi thấy không đây là giải thích nói nghệ thuật khổng lưu đưa tay liền nắm chặt tôn vũ l ô thai hùng hùng hổ hổ nói ra ngươi cũng không cho đi tuổi còn trẻ không có chính hình ai đau đau đau ca ngươi nhẹ chút nắm chặt l ô thai ta phúc ngừng phun ngồi trên ghế cố thần hy nhìn cùng đệ đệ mội mội đùa g i ỡ n khổng lưu nhịn không được vụ trộm nợ nụ cười lưu thi vũ sợ bị đánh cho nên vội vàng cùng cố thần hy đáp lời n h a tẩu tẩu ngươi hôm nay thật là xinh đẹp uy khí mười phần lưu thi vũ nói đến mở ra nàng mang đến h ộ quà đây là ta ra ra nắm ta từ sấy lần quốc định chế hai bộ lam bảo thạch đồ trang sức nam nữ đều một bộ ngụ ý ngươi cùng ca ta hôn nhân hạnh phúc ái tình thật dài thật lâu cố thần hy cười tủng tìm nói ra vậy thì cảm ơn thi vũ rồi không cần cảm ơn không cần cảm ơn ra ra nói đây chỉ là một chút xíu tấm lòng nhỏ chờ ngươi cùng ca ta kết hôn cùng ngày còn có một món lễ lớn lưu thi vũ n ắ m cố thần hy tay nói nhìn ngươi hiện tại cái dạng này cũng không tiện nhận quả vật ta một hồi cho ngươi thả vào đại sành trên mặt bàn a tàu tử tàu tử còn có ta chúng ta tôn ra cũng cho ngươi cùng ca ta chuẩn bị lễ vật bị khổng lưu nhéo lỗ thai nắm chặt sợ tôn vũ lập tức rút ra thân hiến vật quý giống như đem mình mang đến hộp mở ra bên trong là một viên có nửa cái đầu đại trắng toát chân trâu tôn vũ giới thiệu nói đây là nam hải con trai vương bạch ngọc chân trâu trắng đoán mượt mà chân trâu ngụ ý ngươi cùng ca ta ái tình thuần khiết chân thật viên mãn hạnh phúc cũng là chúng ta tôn ra đôi hai vị nhất từ đáy lòng chúc phúc đi c ú t n g a y ngươi lần này không đợi cố thần hy nói chuyện khổng lưu trước hết mở miệng bày trong phòng đi thôi được rồi ca tôn vũ đi theo lưu thì vũ cầm lấy l ấ vật cùng một trô đi vào đại sảnh sau đó lục tục n g o e lại có một chút khách nhân nhưng đều là song phương phụ mẫu không có k h ổ n g lưu củng cố thần hy bằng hữu k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua thời gian nhỏ giọng nói thầm nói cái giờ này bọn hắn làm sao còn chưa tới cố thần hy quay đầu hỏi ai còn có thể là ai chỉ còn lại trong trường học đám bạn kia chứ là ai đang suy nghĩ ta k h ổ n g lưu vừa dứt lời đỗ hoành viên âm thanh liền truyền tới k h ổ n g cố hai người đồng thời nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng chỉ thấy một đám người kết bạn hướng nơi này đi tới đ ỗ hoành viễn trần trí thụy châu tiểu nam tô nhã lâm trì bạch học châu Phùng ánh, từ khôn. học khổng chơi hữu không cùng Trong trường học mấy cái cùng khổng chơi tốt bằng cũng xuống. cái cái tử tốt tới, một cái cũng không có rơi có mấy lưu đều đã vương kỳ cùng trần c h í thụy hai người còn cùng một chỗ khiêng một khối bị vải đỏ che khuất đại bài biển đỗ hoành viễn đi ở trước nhất hắn vẻ mặt tươi cười đối với hai người nói ra biết hai cái thiếu ra tiểu thư không thiếu tiền cũng không thiếu quý trọng lễ vật chúng ta dứt khoát cùng một chỗ thương lượng một chút một người góp một điểm tiền mua cái đại bài biển đưa các ngươi chờ đỗ hoành viễn nói xong vương kỳ cùng trần c h í thụy đồng thời mở miệng nói vậy liền sáng cái tướng a g i t xuống bảng hiệu bên trên vải đỏ phía trên thình lình bốn cái trôi đi thoải mái chữ lớn trăm năm tốt hợp dưới tấm bảng còn có bọn hắn mấy cái này đưa b i ể n người danh tự đây bảng hiệu vẫn là khảm viền vàng mặc dù so ra kém cố thần hy đ ầ y người hoàng kim nhưng giá cả hẳn là cũng sẽ không tiện nghi đ ố i hoành v i ế n hỏi có đẹp trai hay không khổng lưu c ù n g cố thần hy đồng thời giơ ngón tay cái lên trong miệng một lời nói ra x o á i quá đẹp rồi thích không ưa thích rất ưa thích lễ vật này tuyệt đối là chúng ta hôm nay thu được đặc biệt nhất lễ vật khổng lưu chỉ vào trong phòng trên mặt bàn cao nhất cái bàn kia nói đặt ở bắt mắt nhất vị trí làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được rồi Đám người đi theo người vàng chữ lớn nhìn cũng phi thường phong thái. chương sáu trăm bốn mươi hai yến hội chương sáu trăm bốn mươi hai yến hội lễ đính hôn mở màn quá trình kỳ thực cũng liền c h ú t đồ vật kia đầu tiên là tìm một cái nhiều tuổi nhất trưởng bối lên đài giảng mấy câu trưởng bối nói chuyện thời điểm đính hôn nam nữ liền đứng tại trường đằng sau làm vật biểu tượng cung cấp đám khách mời thưởng thức tốt à, cũng không phải thật vật biểu tượng chỉ là dùng khoa trương thủ pháp hình dung một cái dễ cho mọi người không có đặt qua cưới người lý giải khổng lưu gia gia cùng ông ngoại đều còn ở bên ngoài du lịch không có cách nào gấp trở về cho nên hôm nay lễ đính hôn phát ngôn nhân là cố thần hi gia gia cố trấn hoa lão gia tự lo lắng cho mình lên đài sẽ khẩn trương cho nên còn cố ý dùng giấy đỏ viết chương diễn thuyết bản thảo lên đài cố lão gia tử tuổi trẻ thời to thấy thế trước vật tham qua, điểm gió gia chưa thấy qua. Dù hắn như vậy thế hệ trước nhân vật phong sóng gì lớn vần, vậy dù không bởi bao nhiêu Gia vậy thấy nay có được có cùng Cô thể trang trọng. Tử hôm đính hôn hòa không xa Lao lệ dám có một tia lãnh đ ạ m lên đài về sau âm thanh văn g r ộ i cắn chữ rõ ràng tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn nói xong lời dạo đầu sau đó khổng lưu cùng cố thần hy ngay tại song phương phụ m â u dẫn đầu dưới hướng hiện trường đ á m khách mời mời rượu biểu thị lòng biết ơn cố thần hy tiểu lượng quá kém uống dễ dàng x ấ hổ cho nên lấy trá thai rượu mời rượu sau khi kết thúc sau đó liền không cần k h ổ n g lưu củng cố thần hy làm cái gì bởi vì các đại nhân có mình trong lúc nói chuyện với nhau cho k h ổ n g lưu củng cố thần hy hai người trực tiếp chạy tới đồng học kia một bàn ngồi ăn cơm nói chuyện phiếm thảo luận bọn hắn cái tuổi này sự t ì n h mặc dù trầm hà đã rất khắc chế nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ s ở cố thần hy trên thân kim trang sức người đ â y trên thân tối thiểu có hai cân a hai cân cố thần hy đưa tay tại trầm hà trên c h á n chọc lấy một cái kia đâu chỉ a tối thiểu năm cân đi lên ta cảm giác trên cổ mấy cái này kim heo bài cùng treo mấy cân thật thịt heo giống như cổ đèo chua chật chất trầm hà liễu l không hổ là khổng đại t h i ế u a ra đại nghiệp đại mua nổi hoàng kim đến so với chúng ta người bình thường mua cải trắng còn nhẹ nhõm chút người m a u đỡ ngược lại à khổng lưu cười nói ngươi trầm đại tiểu thư còn tự xưng lên người bình thường trầm hà khoát tay nào nói ai nha cùng các ngươi hai so sánh nhà ta đó là mở cái phá nhà máy có thể giống nhau sao dương tuyết nhi một mặt hâm mộ nói ta đều mới học đại nhị cố học tỷ ngươi liền đã đính hôn vẫn là gà cho ái tình ngươi nhân sinh đơn giản đã viên mãn hơn phân nửa tô nhã cũng đi theo nhẹ gật đầu nói đúng nha cố học tỷ tựa như là tiểu thuyết vai nữ chính một dạng phùng ánh lập tức nói một câu nào chỉ là tiểu thuyết vai nữ chính à, tiểu hy tình lịch sử đơn giản so sảng văn còn t h o ả i m á i à liệu thi vũ nói ra sảng văn nữ chính đều không nhất định có thể có chị dâu ta đẹp nha găm g i ò heo cố thần huyên cũng giơ tay nói ta tỉ là thế giới bên trên cực kỳ nhất đẹp nhất đại mỹ nữ cố thần hy nghe các nữ sinh tán dương cười nhanh không ngậm m i ệ n g được ai nha các ngươi nhanh đừng nói nữa ta đều không có ý tứ ha ha ha châu tiểu nam nửa đuôi nửa thật nói ngươi nếu là không có ý tứ nói có thể đem kim đồ trang sức đưa cho ta mang ta có ý tốt ha ha ha lâm chi lập tức phụ hòa nói phân ta điểm các nữ g g n sinh đang nói chuyện đồ trang sức chủ đề các nam sinh nhưng là đang thảo luận buổi trưa trên ghế đồ ăn có ăn ngon hay không đỗ hoành viễn chỉ vào tôn hùng tây úc nói cái đồ chơi này hương vị quá nhạc không bằng tôn vương kỳ nhẹ gật đầu đồng thời bắt lấy một cái của hoàng đế trần nói chân này chám tương ăn ngon làm ăn nói cũng không có cái gì hương vị khổng lưu chỉ vào vương kỳ trong tay chân cô nói nếu không r ằ n g này lần sau cả mấy đầu cua hoàng đế chân chúng ta đi làm đồ nướng cây thì là quả ớt như vậy bung ra hương vị tuyệt đối so với cái này tốt ý kiến hay vương kỳ nhẹ gật đầu nửa đồ nửa thật tự rêu nói xem ra ta quả nhiên là lợn rừng phẩm không được loại này cao cấp tám gạo từ k h ô n đang tại túi đầu gặm la hán tôm bự nghe được đồ nướng hai chữ lập tức ngẩng đầu lên đồ nướng nào có đồ nướng nhìn từ k h ô n hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng k h ô n g lưu dở khóc d ợ cười nói không có đồ nướng ăn ngươi tôm a bạch học châu ăn một khối hoa quế gạo nếp nó sen cảm giác có chút ngọt nào g liền nã g một ly bày ở trước mặt mình nước trà uống uống xong trà bạch học châu nhàn nhạt, nhạt nói ra ân mưa này trước long tỉnh trà ngon đỗ hành viễn bay đầu nhìn bạch học châu hỏi một câu nhà ngươi còn h i ể u trà đây ân bạch học châu nhẹ gật đầu hắn còn chưa mở miệng giải thích một bên phùng ánh trước tiên là nói về nói hai chúng ta lão ra hàng thành đó là trà l o n g tỉnh nơi sản sinh hắn mụ mụ ra trước kia đó là nông dân trồng trẻ dựa vào hái trà mà sống h i ể u trà thuộc về là từ nhỏ mưa dầm t ấ m đất ân bạch học châu cười lần nữa nhẹ gật đầu biểu thị phùng ánh nói không sai vương kỳ n ế t miệng cười nói học tỷ ngươi thật đúng là hiểu rõ học hồng công g i ả i a ai nghĩ muốn hiểu rõ hắn phùng ánh n ế t miệng quay đầu tiếp tục cùng các nữ sinh trò chuyện vương kỳ còn tưởng rằng mình câu nào trong lúc vô tình chọc phùng ánh không cao hứng vừa định đưa tay vô vỗ phùng ánh b ả vai hỏi thăm một tiếng liền bị bạch học châu đ ẻ lại tay bạch học châu cười một cái nói nàng không có giận ngươi a a vương kỳ không hiểu nhiều hai người đây v ì diệu quan hệ r ứ t khoát giả bộ như vô sự phát sinh tôn vũ nhìn trên bàn bát bảo v ị nhẹ nhàng đẩy một cái lưu thi vũ nhỏ giọng nói ngươi thay tan nếm thử có ăn ngon hay không lưu thi vũ tức giận lường hắn một cái căn bản đến để ý đến hắn c ắ thấy t lưu thi vũ gọi bất động tôn vũ chỉ có thể mình đ ế m r ỗ i ra lũa trước hắn còn nhỏ vừa nói một câu tính tình thúi như vậy đáng đ ờ i không có nam nhân truy t ê tôn vũ cảm giác bên hông mắt lạnh lập tức cầu xin tha thứ nói ra sai sai trần trí thụy trông mong nhìn đỏ hồng bóng loáng trong suốt sáng long lanh thịt kho tàu lại không dám bên dưới lũa đây miệng vừa hạ xuống n h i ệ t lượng trực tiếp vượt chỉ tiêu hắn nói với chính mình hắn còn tại giảm béo tuyệt đối không thể bị loại này nhiệt độ cao lượng đồ ăn cho dụ dô đang tại nói chuyện p i ế m châu tiểu nam liếc qua trần trí cảm giác có chút chọc cười thế là cầm lấy đua gắp lên một khối nhỏ thịt kho tàu đặt ở hắn trong chén trần trí thụy ngầm đầu một mặt kinh ngạc nhìn châu tiểu nam châu tiểu nam chỉ vào thịt kho tàu thái độ c ư ờ n g n ạ n h nói ăn một khối cũng sẽ không m ậ p chết ngươi nhưng là không có nhưng là tranh thủ thời gian cho ta ăn châu tiểu nam nói đến lần nữa giơ đua lên chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta đút ngươi ăn sao ta ta tự mình tới trần trí thụy dùng đua gắp lên kêu một khối nhỏ thịt kho tàu một khối nhét vào miệng bên trong thịt kho tàu thơm ngon dầu chân cùng non mịn thịt nạc tại trong miệng gặp nhau bắn ra một trận vị giắc của ngoan đối với một cái thích ăn thịt người mà nói đơn giản đó là một trận không gì sánh kịp mỹ rượu hưởng thụ trần trí thụy cảm giác tâm tình rất tốt không chỉ là bởi vì ăn vào thịt kho tàu quan trọng hơn là khối này thịt là châu tiểu nam cho hắn kẹp không biết làm sao tâm lý đột nhiên liền xông tới một dòng nước ấ m có qua có lại hắn cũng cho châu tiểu nam kẹp một khối dính quả ớ t sườn châu sắp xếp thịt châu tiểu nam thấy được cũng liền kẹp lên đến ăn hết hai người bọn họ tựa như là hai cái có chút hướng nội người đang nói yêu đương tất cả yêu thương không ngôn ngữ đều ở hành động bên trong châu tiểu nam hướng nội quyết định bởi khắp chung q u n h có hay không bằng hưu Nếu c ó n h ữ n g b ơ n g hưu k sáu trăm bốn mươi ề n sẽ ba tang n điểm. n tịch chương t sáu trăm ộ c bốn ó mươi ba tang tịch đỗ hoành viễn đem trên mặt bàn món ăn toàn bộ thử một lần về sau cùng trầm hà nói một chút nào món ăn tương đối tốt ăn sau đó trầm hà lại từ bên trong chọn lựa mấy cái ưa ăn món ăn để đỗ h à n h viễn một dạng cho nàng đặc điểm lúc này khổng lưu nhịn không được nói một câu khá lắm ta nói ngươi vừa rồi làm sao một mực buồn bực dùng nữa a nguyên lai、like、là đang cấp bạn gái thử độc đâu? đâu không hổ là ta đ ô ca quá nhỏ đỗ hoành viễn nghe khổng lưu tán dương hai l ò n g nhẹ gật đầu nói đây chính là bạn trai lực hiểu không tù mọi nguồn học được khổng lưu quay đầu liền đối với cố thần hy nói báo cáo bà bảo ta vừa rồi ăn cái kia m u ố i tiêu bỏ bít tết không tệ ngươi có muốn hay không nếm thử cố thần hy trên đầu đỉnh lấy cái vương miệng không thể trên phạm vi lớn gật đầu thế là chỉ có thể dùng miệng nói t u t vậy liền nếm thử a phúc ha ha trâm hà nhịn không được nói ra tiểu hy n g ư ơ i biết ngươi bây giờ bộ dáng như cái gì sao cố thần hy vi vi nghiêng đầu hỏi như cái gì n g ư ơ i đây cũng là dây chuyền vàng lại là kim hoàng quan trầm hà trên dưới nhìn một chút phi thường giống một cái vừa rồi đăng cơ nữ đế lớn mật đến đâu một điểm ta chính là nữ hoàng đế cố thần hy học lên cung đấu kịch bên trong hoàng phi phương thức nói chuyện đối với trầm hà nói tiểu tiểu t h ầ m phi còn không mau một chút quỷ xuống cho ta tình an phấp trầm hà có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi thật đúng là diễn đi lên khẩu lưu kẹp đến một khối mới tiêu bỏ bít tết đặt ở cố thần hy trong chén sau đó trọ vui nghiện lên thân nói bẩm nữ đế đây là tay vực tiến cống chân phẩm khổng lưu cố thần hy vừa định nói lên một câu có thưởng nhưng quay đầu liền thấy mình phụ mẫu cùng khổng lưu phụ mẫu hướng phía một bàn này đi tới thế là vội vàng hừ nhẹ hai tiếng có thể khổng lưu còn không có k i ị m phản ứng hắn coi là cố thần hy cái này họ khan ý là nhường hắn đút nàng ăn kết quả là khổng lưu kẹp lên trong n g â m bỏ bít tết nói ra nữ đế liền để tại hạ hầu hạ ngài dùng b ữ a k h u n g u k h u k h u mắt thấy hai người gia trưởng muốn đi đến trước mặt cố thần hy cũng họng đều nhanh khục bức khói nàng đối với khổng lưu khe khẽ hừ một tiếng đừng diễn nhưng là đã chậm lưu mộc nhã đã chú ý tới khổng lưu vừa rồi bộ dáng. nàng thăm thẳm tiến tới nhi từ bên thai đến một câu n h a đây còn chưa có kết hôn mà liền có khi người hầu giác ngộ đáng làm chi tài đi nhà a khổng lưu nghe được đây như quỷ mị một dạng âm thanh dọa trực tiếp từ trên ghế đánh lên quay đầu nhìn lại hai người phụ mẫu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nói cách khác hắn vừa rồi kia trò vui nghiện lên thân ngu xuẩn bộ dáng bị bốn cái người cho thấy hết nghĩ tới đây khổng lưu mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến đỏ vài giây đồng hồ sau đó hắn mặt nóng đã bắt đầu bốc khói trước bàn cơm mười mấy cái nam nam nữ nữ giờ phút này toàn bộ như cười nhìn hắn khổng l ư cắn răng xấu hổ gãi đầu nói cha mẹ thúc thúc ca gì? vừa rồi vừa rồi chúng ta mấy cái đùa dẫn đây ta hiểu ta hiểu không cần giải thích lưu m ộ n nhã khỏe miệng nâng lên một vệ xấu bụng nụ cười tiến đến khổng lưu bên hai t h a m thẳm lại tới một câu lúc nào hầu hạ một cái mẫu hậu ta dùng bữa a tiểu khổng tử lời này vừa nói ra khổng lưu mặt từ màu đỏ nghẹn thành gan heo đỏ mẹ ngươi nhanh đừng cầm ta chơi đ ù a ha ha ha ha lưu m ộ n nhã cũng lời cùng khổng lưu kéo nàng v à mặt khác ba cái ra trưởng cùng một chỗ bồi tiếp khổng lưu một bàn này đám đồng học uống chung một chén rượu, uống rượu xong lưu m ộ n nhã đối với khổng l ăn ngon uống ngon để khổng lưu hào hào chiêu đãi các ngươi thúc thúc đám á di liền không đã quay dày các ngươi người tuổi trẻ chờ bốn cái đại nhân vừa đi khổng lưu bàn này mấy người rốt cục không kèm được che miệng buồn bực cười lên khổng lưu hận không thể hiện tại liền tìm một cái lỗi chui vào còn tốt cố thần hy không có cười khổng lưu một mặt ủy khuất đối với cố thần hy nói bảo bảo ta liền biết ngươi cùng bọn hắn không giống nhau ngươi chắc chắn sẽ không cười ta ân ân ta chắc chắn sẽ không cười ngươi à cố thần hy sở lấy khổng lưu cái đầu an ủi hắn k ỳ t h ự c cố thần hy cũng muốn cười nhưng làm sao trên thân đồ vật quá nhiều cười lên không tiện chỉ có thể nhịn được đáng thương k h ổ n g lưu bởi vì bị mẫu thân tổn hại trở thành toàn trường buồn cười nhất nam nhân bởi chưa yến kết thúc về sau đám khách mời lục tục no nghe rời đi giống bạch h ọ c châu phùng ánh từ khôn bọn hắn mấy cái này tỉnh ngoài đều là cố ý chạy về trung hải tham gia k h ổ n g lưu cùng cố thần hy lễ đính hôn cơm nước s o n g xuôi liền muốn về lao ra đi hiện tại là nghỉ hè cho nên cơm nước s o n g xuôi sớm liền rời đi còn lại mấy cái không đội mà đi đồng học đang nghỉ ngơi trong sảnh nhiều ngồi một hồi cũng lục tục no nghe rời đi, đi không sai bị lắm cố thần hy cuối cùng có thể cởi xuống nàng đây một thân hoàng kim giáp song phương phụ mẫu vội vàng thương nghị hai người kết hôn sự tình cho nên giúp cố thần hy hái kim trang sức nhiệm vụ giao cho khổng lưu trên đầu tôn vũ lưu thi vũ cùng cố thần huyên cũng cùng một chỗ hỗ trợ thu thập những này kim trang sức khổng lưu một bên giúp cố thần hy hủy đi trang sức liền vừa cùng nàng tán gấu khổng lưu nói n g ư ơ i biết ngươi vừa rồi mang đầy đủ một thân hoàng kim trang sức bộ dáng để ta nghĩ tới điều gì sao nghĩ tới điều gì cố thần hy một bên dắt vòng tay vàng một bên hỏi nghĩ đến hoàng xảo vì cái gì cố thần hy có chút hiếu kỳ nhìn khổng lưu k h ô n g lưu không có mình giải thích mà là quay đầu nhìn thoáng qua tôn vũ ngươi biết tại sao không tôn vũ chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian liền nhanh chóng phản ứng lại mở miệng nói bởi vì hoàng xào kia đầu không thứ sau phu cúc bên trong k i a một câu cuối cùng t r ú n g thiên hương trận thấu trường an toàn thành tràn ngập trong hoàng kim giáp sao thông minh k h ô n g lưu đối với tôn vũ giơ ngón tay cái lên một bên lưu thi vũ mang theo vài phần kinh ngạc nói không nghĩ đến ngươi còn có chút đầu vóc nói đùa ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta a tôn vũ n ế t miệng nói tiểu ra ta đầu ó c nếu là không tốt nói có thể thi đậu cô tô đại học sao lưu thi vũ cũng n ế t miệng ta còn tưởng rằng là lao tử ngươi tìm quan hệ đem ngươi đưa vào đi đây xem thường ai đây ta thuần dựa vào thực lực tốt ta ai biết ngươi có phải hay không thật dựa vào thực lực vạn nhất ngươi kiểm tra thời điểm ngươi dám vu không ta ngươi xong đời khổng lưu củng cố thần hy nhìn cãi nhau hai người l i ế c nhau về sau bất đắc dĩ cười cười chương 644. giám sát rèn luyện chương 644. giám sát rèn luyện tại lễ đính hôn hiện trường bận bịu i cả ngày buổi tối khổng lưu củng cố thần hy trở lại tây dương biệt thự về sau mệt mỏi ngã đầu đi ngủ kiếp một cái dương hoàng kim trang sức ngay tại xe trong cốc sau thả một đêm vẫn là ngày thứ hai buổi sáng hai người mới đem việc này nhớ lại bốn mươi cân hoàng kim thêm gỗ thật dương lớn ôm ở trong tay chữ nặng cũng may phòng ngủ chính tủ đầu giường đằng sau khảm vào thức kết sắt đặc biệt lớn hoàn toàn có thể thả xuống cái dương lớn này đem đồ vật cất kỹ khóa lại kết sắt khổng lưu mang theo cố thần hy xuống lầu làm điểm tâm bà bảo người muốn ăn cái gì khổng lưu mở ra tủ lạnh lật xem một lượt bên trong nguyên liệu nấu ăn còn có không ăn ít hôm nay không cần đi siêu thị cố thần hy lắc đầu nói không biết ăn cái gì vừa rời giường nàng ngủ tóc có chút đồng, đồng cùng khổng lưu đứng chung một chỗ thời điểm cả người tản ra một cỗ tự nhiên ngốc sức lực khổng lưu nhìn nàng kia ngơ ngác bộ dáng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hắn nói còn có hoành thánh ây tiểu hoành thánh có ăn hay không ăn cố thần hy bên cạnh rủi rủi con mắt bên cạnh giải đáp đi vậy ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt ta Tốt. cố thần hy sau khi đi khổng lưu bắt đầu túi tiểu hoành thánh hoành thánh nhân bánh chỉ còn lại một chút xíu muốn túi hai bát có chút khó trừ phi cùng bên ngoài cửa hàng bên trong một dạng một cái hoành thánh bao da tí xíu thì sao cuối cùng đun đi ra đó là một cái trống rông h à n h thánh bóng không sai nói đó là bong bóng h à n h thánh cũng không có nói bong bóng h à n h thánh không tốt ý tứ chỉ là bong bóng hoành thánh loại vật này cùng sủi cảo bánh bao một dạng có người càng ưa thích ăn nhây có người càng ưa thích ăn nhân bánh cho nên ra mỏng thịt thiếu bong bóng hoành thánh cũng có rất nhiều người ưa thích nhưng khổng lưu cùng cố thần hy đều là thiên hướng về ăn thịt nhiều tiểu hoành thánh cho nên tại gói hoành thánh trước khổng lưu lại dùng tối x a y thịt đánh một bát thịt nát gia nhập một viên trứng gà muối bột ngọt còn có một đống gia vị đắp lên đóng tính đưa một hồi liền có thể trực tiếp dùng chờ khổng lưu liều thịt ngon nhân bánh cố thần hy cũng rửa mặt xong nàng đơn giản đâm cái bím tóc đuôi ngựa chạy vào phòng bếp bồi tiếp khổng đem mới mẹ hiện túi tiểu hành thánh hạ nhập trong nồi v ấ y hai lần đắp lên đóng gói bước đun ba phút lại mở đóng chờ tiểu hành thánh đun đến nhân t h ì hoàn toàn biến sắc hoành thánh ra cũng biến trong suốt liền có thể lên n ồ i bưng lên trước bàn lại giải lên một chút xíu hậu viện hiện hái tiểu thông hoa tô điểm một cái đơn giản không nên quá hoà mỹ cố thần hy dùng tỉa múc một viên tiểu hành thánh thổi thổi hơi nóng liền dây lưng nhân bánh tiểu tiểu cắn một cái k h ô n g lưu hỏi ăn ngon không ăn ngon cố thần hy giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng khổng lưu gật đầu cười ăn ngon liền ăn nhiều một chút có đủ hay không không đủ từ ta trong ch không cần ngươi ăn đi cố thần hy nói đến đem thiệu bên trong kia nửa viên tiểu hành thánh nhét vào miệng bên trong ăn mấy khoả tiểu hành thánh về sau cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi cái này nhân thịt là làm sao điều n h a thơm nào ngạt t h ị tuyệt t không tuổi cùng cửa hàng bên trong bán một dạng hỏi cái này làm gì khổng lưu thả xuống thiệu hỏi ngươi muốn học nha muốn học gần đây ở nhà si mê chủ nghệ cố thần hy thấy cái gì đồ ăn đều muốn nếm thử một cái đi khổng lưu gật đầu nói vậy ta lần sau làm nhân thịt thời điểm dạy ngươi、Tốt. nói lên nhân thịt khổng lưu suýt n ư ớ quên mất vừa rồi làm h o n h thánh còn thừa lại một nửa nhân thịt cố ò phòng n không có thả tủ lạnh bên trong、đi. Hắn đứng dậy đi đến phòng bếp, đem nhân thịt dùng giữ tươi màng bịt kín thả thịt giữ có tủ tươi bịt t bếp, đi. đi đem dậy thần bỏ vào tủ l ạ n bên bị trong. Chuẩn bị cho tốt những này, Khổng tốt cho Lưu l nữa trở lại trước bàn ăn, còn trở trước t lại hy ừ a lại nhiều như v ậ thịt, ngày mai buổi sáng đủ làm tiếp một trận. Tốt Thần Hy ngày sáng mai lắm ta. buổi đủ Cô vui vẻ phát ra vài tiếng h ừ h ừ ăn điểm tâm xong cố thần hy chuẩn bị rửa chén một hai cái chén cũng không cần máy rửa bát giặt tay là được rồi nhưng khổng lưu không cần nàng độc thủ nàng đành phải trở về phòng đồ mỹ phẩm d ư ỡ n a chờ thoa xong mỹ phẩm dưỡng ra xuống lầu nàng liền thấy khổng lưu ở nơi đó cầm lấy đùa mèo đồng cùng mỗi năm chơi đùa trên bàn trà còn để đó hai chén màu sắc rất xinh đẹp giống có hai một dạng đồ uống uống sao khổng lưu chỉ vào kia hai chén đồ uống nói ta cầm tủ lạnh bên trong còn lại hoa quả ép nước điều quả trà hương vị cũng không tệ lắm ta nếm thử cố thần hy hai chén đồ uống uống hết đi một ngụm một ly là dưa hấu dưa sữa một chén khác là phiên cây lựu i trà chanh đều rất tốt uống từng xong đồ uống cố thần hy đem mỗi năm từ khổng lưu trên đùi ô n xuống sau đó mình một đầu tựa vào khổng lưu trên đùi. Bị ôm đến bên trên mở to tròn căng mắt to một mặt mộng b ứ c phát ra vài tiếng m h e o m h e o m h e o cố thần h y xoa bụng nói bà bảo, bảo ta cảm thấy khổng lưu nhìn cố thần h y v ò bụng động tác bật thốt lên ngươi sẽ không phải là mang thai a làm sao khả năng ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì cố thần h y khuôn mặt nhỏ đỏ lên ta v ò bụng là bởi vì ăn quá đã no đầy đủ rồi a a dọa ta một hồi khổng lưu kỳ thực cũng có chút sợ hãi hắn còn không muốn sớm như vậy làm ba ba luôn cảm giác mình đều vẫn là cái không có lớn lên hài từ đâu ta vừa rồi là muốn nói ta cảm thấy hai chúng ta nếu là cả một cái nghỉ hè cũng giống như hôm nay một dạng ở nhà nghiên cứu ăn khẳng định phải mất chết nói đúng k h ổ n g lưu vớt vớt cố thần hy mặt nói chúng ta gần đây chạy bộ sáng sớm đều lười biếng trước đó ở trường học thời điểm một cái tuần lễ còn chạy ba bốn ngày hiện tại một cái tuần lễ liền chạy một hai ngày cố thần hy đỏ mặt nói đều tại ngươi làm sao còn trách ta thì trách ngươi đều là ngươi sai tốt tốt tốt đều là ta sai k h ổ n g lưu có chút dở khóc dở cười thừa nhận xuống tới cố thần hy đưa tay chọc chọc khẩn lưu mặt bắt đầu từ ngày mai chúng ta dò xét lẫn nhau cùng một chỗ sáng sớm rèn luyện khẩn lưu nhẹ gật đầu leng đang nói chuyện t i ế n đâu cố thần hy điện thoại di động vang lên lên nàng cầm điện thoại di động lên xem xét là lâm chi phát đến ký túc xá trong nhóm tin tức lâm chi xuất phát bốn mươi ngày kỵ hành vào dấu kỳ thực nếu như không phải là vì tham gia khổng lưu cùng cố thần hy lễ đính hôn lâm chi sớm tại đầu tháng liền xuất phát sẽ không ở ra chờ lâu lâu như vậy nàng tin tức phát ra ngoài sau đó trong nhóm ba người lập tức cho nàng cố lên động viên châu tiểu nam chi chi tỷ ngư bức châm hà chi chi cố lên cố thần hy hướng phát xong tin tức cố thần hy vô vô khổng lưu dơ điện thoại cho hắn nhìn chi chi đã xuất phát rất tốt khổng lưu nhìn thoáng qua lâm chi tại trong nhóm phát tấm ảnh c h i ế c kia xe đạp cùng lâm chi một thân trang bị tất cả đều là khổng lưu tài trợ lâm chi kỵ hành phục phía sau cái kia bắt mắt đại logo đó là khổng gia dạy phục loại công ty dưới cờ một cái quần áo thể thao trang nhãn hiệu đánh dấu riêng này một kiện kỵ hành phục cửa hàng bên trong quan phương giá bán 6.888. c h i ế c kia vùng núi xe đạp càng là chưa bao giờ công khai bán ra toàn định chế khoản xe hình l i ê n hướng chiếc xe này lâm chi đây một tiếng nghĩa phụ là thật không có nói không chương sáu phôn hoa bên giới bình thường chương sáu phôn hoa bên giới bình thường lâm chi đem phòng trực tiếp kết nối phát đến trong nhóm sau đó điều chỉnh tốt trên xe cùng trên mũ giáp hai cái cơ vị sắp đặt tốt bọc hành lý từ quê quán chính thức bước lên nàng kỵ hành hành trình vì lần này kỵ hành nàng sớm hơn hai tháng bắt đầu rèn luyện hiện tại thể lực cùng sức chịu đựng đã sớm cùng trước đó có cách biệt một trời từ buổi sáng mặt trời vừa rồi dâng lên đến trời tối hơn m ộ ư ơ i giờ nàng đã tới vu hồ khu vực tìm cái kỵ hành doanh địa đâm cái lều vải ăn xong đồ vật sau đó nàng liền tiến vào lều vải bắt đầu nghỉ ngơi mở ra phòng trực tiếp nhìn thoáng qua ngày đầu tiên lưu lượng không phải rất cao phòng trực tiếp lễ vật cũng cơ bản đều là một chút nhận thức bằng hữu đ Cô trung hải ngoại ô thành phố khu vương kỷ cùng bạn gái tại t h ị h liên nhà máy phụ cận thuê một bộ một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ lao phá tiểu phòng cũng đừng nhìn nơi này là trung hải vùng ngoại ô cũng đừng nhìn phòng này là lao phá tiểu phòng ở giá cả có thể một điểm đều không rẻ một tháng tiền thuê muốn một nghìn năm trăm tại trung hải nếu như là tới gần nội thành hơn nữa còn cách tàu điện ngầm đứng gần một điểm lao phá tiểu một cái cùng thuê phòng nhỏ liền hai nghìn đi lên một nghìn năm trăm muốn chỉnh thuê đến một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ đơn giản đó là người s i n ó i ngộng cũng liền giao thông không tiện vùng ngoại ô phòng ở cũ mới có thể một nghìn năm trăm thuê đến trọn vẹn chủ thuê nhà nghe nói vương kỳ chỉ ngắn thuê hai tháng còn không vui thuê đâu chủ thuê nhà cùng thịt liên nhà máy lao bản trên mặt mũi mới cho thuê vương kỳ cũng không có thu vương kỳ tiền thế trước ban ngày thời tiết tốt thời điểm từ phòng cho thuê tiểu tiểu ban công nhìn ra xa c ó t h ể n h như hiện nhìn thấy ư ẩn n t r u g hải nội chính là như vậy một cái ma huyện phần lớn thành phố đối với người nghèo đến nói trung hải là tàn khốc lại hiện thực nhưng vẫn như cũ có vô số người chạy theo như vịt hôm nay hàng có chút nhiều vương kỵ bận đến đã khuya mới tan tầm xuyên qua một đầu tia sáng không quá tốt ngõ hẻm sau đó lên tới l ầ u năm mở cửa ra trong phòng ấm áp ánh đèn chiếu hắn mọi mệnh thân thể đều trở nên ấm áp lên người trở về a ta hôm nay hầm canh sườn còn đổi u việc ngươi thích ă n nhất đậu rác xào thịt bạn gái vui vẻ chạy đến cửa ra vào nên đón hắn dương tuyết nhi gần đây còn không có tìm được việc làm ngay tại trong nhà cho vương kỳ nấu cơm chờ lấy hắn tan tầm trở về cùng nhau ăn cơm vương kỳ đi vào ra nhìn trên bàn món ăn không hề động qua vết tích cười hỏi ngươi sẽ không ở chờ ta cùng một chỗ ăn đi đúng a dương tuyết nhi nhẹ gật đầu khẳng định chờ ngươi cùng một chỗ a Ta một người ăn cơm rất tư thần thần bí bí đem tay tiến trong túi, đoán xem ta A lao mang cơm đem xem động người ăn không Vương bàn quần bên đoán người gì. gì gì? cái gì, Cái cái cho Kỳ ý vào bí bí áo dương tuyết nhi không kịp chờ đợi đem hắn tay tách rời ra là hai chén trà sữa còn buốc lên khí lạnh hẳn là vừa mua không bao lâu đương đương vương kỳ dơ trà sữa cười hì hì nói người yêu nhất uống sinh rửa lau trà bánh m o chi thiếu kẹo thiếu băng và a dương tuyết nhi t u é t miệng vui vẻ cười lên ăn cơm trước cơm nước xong xuôi uống ân ta đến đựng canh ngươi nhanh đi rửa tay tuyết nhi ngươi hầm canh ngon hương a thèm ta bục ủ c u gọi đó là tự nhiên hôm nay thịt liên nhà máy tăng ca nhiều kiếm hai trăm đợi tháng sau phát tiền lương cho người mua lễ vợt sau khi ăn xong hai người xách ghế ngồi tại tiểu dương trên đài hóng mát một bên bú sữa mẹ t r à vừa đếm nơi xa nhà t r ọ c trời bên trên lóe lên đèn số lượng có người nói trung hải bầu trời rất khó coi đến tinh tinh bởi vì trung hải tinh tinh đều trên mặt đất lóe lên đông phương minh châu cảnh đêm rất đẹp ba tòa nhà t r ọ c trời cũng rất hùng vĩ một trận gió thổi đi đỉnh đầu mây đen màu trắng bạc ánh trăng vẩy xuống tại trên ban công cũng vẩy vào dương tuyết nhi trên mặt vương kỳ nhìn dương tuyết nhi mặt hỏi một câu tuyết nhi nếu như về sau chúng ta một mực ở tại nơi này dạng trong phòng. trải qua dạng này phổ thông sinh hoạt ngươi sẽ hối hận hay không ban đầu đi cùng với ta nói cái gì ngốc nói ta làm sao sẽ hối hận cùng với ngươi dương tuyết nhi mỉm cười nói hiện tại thời gian không phải rất tốt sao nếu như là cùng ngươi nói ta nguyện ý cả một đời qua dạng này thời gian nghe dương tuyết nhi nói vương kỳ hốc mắt có chút tất á t hắn cũng n ế t miệng cười lên hắn nói sẽ không chúng ta sẽ không một m ự c nghèo sớm muộn cũng có một ngày ta cũng biết để ngươi ở lại xinh đẹp căn phòng lớn vương kỳ thanh âm không lớn nhưng là rất kiên định tại đây yên tính ban đêm đây đạo hứa hẹn giống như là có thể chấn vỡ ngày thiếu niên luôn là trí khí lang vân muốn cùng trời s o độ cao trung hải một chỗ khác vùng ngoại ô đ ố i hành viễn đang tại hắn nhà mới bên trong kế hoạch nên như thế nào làm lắp đặt thiết bị nhà hắn nguyên bản tại nội thành lao trong ngõ hẻm về sau thành khu c ũ phá rỡ trong nhà phân hai bộ phòng ở cùng một bút a n chi phí a n chi phí phụ thân hắn đưa hết cho mẫu thân phòng ở hai cha con danh nghĩa một người một bộ hắn phụ thân liền ở tại đối diện một tòa lầu bên trong cùng hắn mẹ kế ở cùng một chỗ mẫu thân ở tại tái hôn thúc thúc r a tới gần nội thành cách nơi này thắng tắp khoảng cách không sai biệt lắm một mươi km phụ mẫu ra hắn đều không muốn đi mình bộ phòng này trước đó một mực không có tiền lắp đặt thiết bị liền bỏ trống ở chỗ này cho nên tại trung hải hắn cũng không có một cái có thể đặt chân địa phương cho nên mặc dù là trung hải thổ dân nhưng hắn tại tòa thành này thành phố tựa như một cái tỉnh ngoài đến người làm công mực dạng không có chút nào lòng cảm b i ế n hiện tại hắn cuối cùng dựa vào làm video ngắn kiếm lời ít tiền vừa v ặ n lập tức cũng muốn mở công ty hắn quyết định tốn ít tiền đem cái này phòng ở lắp đặt thiết bị lên biến thành hắn sau này cái thứ nhất phòng làm việc hắn hôm nay tại nơi này chờ đợi một ngày một mực tại cầm giấy nhác tô, tô vẽ vẽ quy hai o ạ c h đỗ hoành n h viễn thở dài lúc này điện thoại đột nhiên vang lên lên là bạn gái cho hắn phát tin tức châm hà tiểu đô tử ở chỗ nào đỗ hoành viễn trả lời trong giây lát nói trung hải đường phố bên trên ép đường cái c h n m hà đến b u ổ i bản cung ăn cơm đỗ ộ m à n h viễn giá nương nương c h ờ ta lập tức tới